chương ba trăm bảy mươi chín vâng đạo muốn trốn tránh nhưng rất rõ ràng đây là một đạo cơ chế kỹ năng bị chúng đích về sau hắn lập tức lâm vào mười giây tê liệt bên trong mà lại không bị trói buộc chi phong vậy mà không dùng được đang lúc hắn cân nhắc nên sử dụng hay không vô địch kỹ áo thuật bọ t khí lúc liền phát hiện dình dê hạc thánh nữ chạy hướng hắn kính tượng dừng lại manh chuyển vận vài giây đồng hồ về sau kính tượng tử vong một mới đưa mục tiêu quay lại vương đạo thần thánh tính dân thánh khiết chi hỏa năm nghìn bảy trăm hai mươi sáu h nhận công kích may mắt vương đạo liền thoát ly khống chế trạng thái vội vàng một cái thoáng hiện kéo dài khoảng cách mười chín phần trăm mười tám chín phần trăm tám tiếp xuống không có gì ngoài ý muốn rất nhanh dình dê ạc thánh nữ liền bị t h a n h không lượng máu đổ xuống、Ấm、ẩm ẩm một thân thể khổng lồ ngã xuống cái tia to lớn nữ tính đặc thù kém chút ép đến vương đạo vẫn đứng tại cửa phòng hội nghị công kích ô ốc lúc này tự giác đi tới sở thi thể hệ thống thu hoạch được thuần khiết mảnh vỡ một thu hoạch được trị liệu chi vũ đồ đằng một thu hoạch được cảng cây người găng tay một thu hoạch được các độc đồ trang sức một thu hoạch được gâm vũ khế ước bao cổ tay một thu hoạch được sách kỹ năng thánh khiết chi h ỏ a một thu hoạch được kim tệ ba mươi mốt ngân tệ bốn mươi bảy thuần khiết mảnh vỡ là một cái trị liệu một tay truy giá trị hẳn là dình dê hạ thánh nữ rơi xuống bên trong cao nhất thuộc tính cùng đặc hiệu đều rất thích hợp n á i kỵ sinh mệnh xạ mạn dùng cũng rất thích hợp bất quá vô hạn hoàng triều giống như không có cái gì triển lộ tài hoa nói kỵ xạ mạn ngược lại là có cái cười một tiếng mà qua còn lại trang bị đồ đằng là ngược lại là áp độc đồ trang sức vương đạo có thể dùng trực tiếp thay âm u khế ước bao cổ tay cho ồ ẩu gì. cuối cùng một bản sách kỹ năng thuộc về thần thánh hệ kỹ năng mục sư cùng kỵ sĩ đều có thể học tập tổn thương tăng thêm không sai sửa sang song dình dê ạ c thánh nữ thu hoạch vương đạo mang ồ ẩu gì thuận hành lang trở về bên này phòng h ọ c đã là cuối cùng như vậy còn lại bột hẳn là tại một bên khác trên đường vương đạo liếc mắt nhìn kênh công hội muốn biết một chút những người khác tiến độ kết quả phát hiện đại bộ phận đoàn còn tại đập lần trước, trước tiểu quái một số nhỏ vừa đánh tới a ra môn nông trước mặt xem ra đoàn đội phó bản độ khó còn là quá lớ những n à y vô hạn hoàng triều tinh anh đánh rất gian nan duy nhất để vương đạo có chút vui mừng là phụ sinh n h ư ợ c mộng bọn người siêu cấp đoàn đã qua lần trước lúc này phòng khiêu vũ quái vật cũng thanh lý hoàn tất đang chuẩn bị công lược quản gia mồ r ồ nhìn thấy tú tại kênh công hội những trang bị kia có thể tưởng tượng ra bọn hắn đ ắ c ý hòn đá nhỏ đạo ca ngươi đổi kịp chúng ta tiến độ sao cái này lão nhị vậy mà là khe kéo bốn đội hình đoán chừng ngươi cùng ồ ẩu gì tỷ tỷ liền hai người không tốt đánh đi vương đạo nhìn thấy hòn đá nhỏ đầu tin tức này về sau không khỏi lông mày nhữ lại đầu tin tức này là hai phút trước phát chính là hắn nhanh t h á i thác dê hạc xem ra trang bị hai kiện đồ cam về sau hòn đá nhỏ có chút phiêu bộ giáng a bất quá nghĩ đến cũng là bọn hắn siêu cấp đoàn thế nhưng là q u ầ n anh hội tụ trong đó chỉ là ẩn tàng chức nghiệp liền chiếm hơn phân nửa liền hạn thế cấp đều có mà lại ánh sáng vương đạo biết có đồ cam liền có ba người đến nỗi những người khác có hay không đều là ẩn số tỷ như nam quốc chồng đậu vị này danh nhân đường trước năm mươi siêu cấp người chơi mặc dù gia nhập vô hạn hoàng triều về sau có chút không lộ ra trước mắt người đời nhưng là vương đạo không chút nghi ngờ thực lực của hắn còn có phủ sinh lực n g vị này lão ca có lẽ bởi vì bị công hội sự vụ trì hoãn một điểm nhưng n ạ n h thực lực cũng rất mạnh vương đạo càng nhớ kỹ vừa cùng gặp mặt h ắ n lúc cái kia một tay nước chảy mây trôi chiến kỹ bộ pháp ngoài ra tiên nhân chỉ đường lý thiết trụ hòn đá nhỏ n h ữ này g n cái kia không phải một mình đảm đương một phía đại thần người chơi đáng tiếc mặc dù thực lực các ngươi rất mạnh nhưng là các ngươi đạo ca càng thêm thâm bất khả chắc vương đạo khỏe miệng hơi gấp đem dình dê ạc thánh nữ thi thể sử dình xuất phát đến kênh công hội đồng thời phụ câu nói trước đạo tam sinh hòn đá nhỏ đánh cái này lao tam thời điểm nhất định phải có phó thản một có cái sám hối kỹ năng mạnh khống m ư ơ i giây cùng lúc đó cùng một cái phó bản một cái khác phó bản trong không gian phu sinh ngược mộng ngay tại đâu vào đấy phân phối chiến thuật trước mặt bột chính là lão nhị mổ rổ cùng bốn cái tiểu đ ệ đợi chút nữa dù quái lạc đường ngôi sao dùng c h ó i buộc vong linh khóa lại đủ lòt ta cùng tiên nhân chỉ đường một người một cái chơi rìu đi hai cái chiến sĩ hòn đá nhỏ giữ chặt mổ rổ phó thản cơ động những người còn lại tập kích máu ít nhất kể tệ lina về sau giết đủ lòt hai cái này giết hết ta cùng tiên nhân chỉ đường lại theo thứ tự đem quái kéo trở về ta không ở nơi này thời điểm nam bốc chồng đậu ngươi chỉ huy một chút kinh nghiệm của hắn so vương đạo càng thêm tay độc nhìn thấy cả trì nạ làm nhiều máu thiếu đặc điểm lập tức phân tích ra đây là cái tăng máu quái. phân phối xong chiến thuật về sau p h ù sinh nhược mộng phát hiện hòn đá nhỏ có chút ngây người tảng đá ngươi làm gì đâu lập tức r ụ c k á i vừa nhìn thấy vương đạo tin tức hòn đá nhỏ lấy lại tinh thần ước úc đến rồi phù sinh ca ngươi nhìn canh công hội sao đạo ca lão tam đều qua nghe vậy p h ù sinh nhược mộng khỏe mặt giật một cái xem ra còn là đánh giá thấp nhà mình hội trưởng biến thái trình độ mặc dù nói biến thái có chút không thích hợp nhưng thật sự là hắn tìm không thấy tốt hơn từ ngữ để hình dung trận này hai mươi đối với một thông quan tiến độ đại bị bính còn chưa có bắt đầu bao lâu bọn hắn liền bại t r i đề đương nhiên Mặc dù t r o ngay lòng đ tới phủ c p h sinh nhược ngộng một phen khích lệ hòn đá nhỏ bọn người nhiệt huyết dâng trào càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi bọn hắn cũng không phải nhất định phải cùng vương đạo phân cái cao thấp chỉ là muốn thông qua loại phương thức này hướng vương đạo chứng minh chính mình chỉ thế thôi một bên khác vương đạo tạt hòn đá nhỏ phát đi tin tức về sau thấy nửa ngày không có trả lời cũng liền không còn đi quản hắn còn không biết bởi vì tin tức này hòn đá nhỏ bọn người lúc này chính máu một cố k ì n h muốn chứng minh chính mình đâu mang hộ đau gì thuận hành lang trở về trải qua trước đó phòng khiêu vũ cửa vào tiếp tục đi tới vượt qua cuối cùng cửa nhỏ là một cái khác bốn lượn xoay quanh hành lang lại đi đến cùng là cái châu nga ba nhìn bảng hướng dẫn một cái là đi hướng chúa tể sân thượng một cái là đi hướng ca k ị viện Chỉ chúa là đi chúa tể sân khấu ư bên h phải cuối cùng thì là một khối lớn màu đen màn sân khấu tựa hồ có thể mất hết hết thảy màn sân khấu tiền trạm một vị trung lập trạng thái tử linh ở vào không thể công kích trạng thái người dẫn chương trình b ả y bù tạ đẳng cấp ba mươi lăm Các kịch viện nhân viên công nhân viện viên thật á máu c lượng đường ử nghiệm đi đến động fan cũng biết tình huống. Như là nhìn thấy, bọn hắn diễn phương. phát thoại, hiểu thấy, kịch h đi đối biết tại vị trí là một cái đại võ đài, là biểu mặt một một địa bụ tạ trước trí t rõ ca sau võ về vị là là là lâu trước đó tháp cao quý tộc ngay tại một bên khắc khán đài vị trí quan sát bên này trên sân khấu biểu diễn vương đạo nếu là muốn thông qua nơi này nhất định phải tham dự một trận ca kịch diễn xuất sau khi hoàn thành mới có thể theo sân khấu một chỗ khác rời đi quay đầu cùng ô ấ u thì hợp lại mạ tính hai người xác nhận nơi này khẳng định là cái nào đó phó bản bột vị trí đến nỗi tham dự biểu diễn thì làm ở ra tràng cảnh phương thức b ả y bù tạ tiên sinh chúng ta nguyện ý tham gia diễn xuất xin bắt đầu đi nếu biết tình huống gì vương đạo cũng không làm phiền sau đó liền nhìn thấy người dẫn chương trình b ả y bù tạ đi đến sân khấu biên giới một đạo cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống đem hắn bao phủ sau đó hắn cách không đối với một phương hướng khác phát biểu nói chuyện các nữ sĩ các tiên sinh hoan n g h ê n quan sát đêm nay diễn xuất đêm nay chúng ta đem nhân chứng loại sâu trong linh hồn tín h i ệ m một vị lạc đường tiểu nữ h à i tại trung thành đồng bạn dưới sự trợ rút tìm kiếm đường về nhà nói đến đây tiếng nói của hắn có chút dừng lại trên khán đài cũng chuyển tới tử linh người xem chờ mong âm thanh đợi người xem thanh â m dừng lại b ậ y bụ tạ tiếp tục nói nhưng là một cái t à ác lao vu bà muốn cầm tù nàng bị điều động cảm xúc tử linh người xem lần nữa ồn ào phát ra thanh â m kinh ngạc nàng có thể đào thoát ma trường sao nàng có thể bình an về nhà sao chỉ có thời gian tài năng trả lời những vấn đề này hiện tại diễn xuất bắt đầu theo người dẫn chương trình bẫy bụ tạ câu nói sau cùng rơi xuống tấm kia to lớn màu đen màn sân khấu chậm rãi kéo ra cùng lúc đó vương đạo hai người phát hiện chính mình tiến vào trạng thái chiến đấu m ộ chiến sắc bắt đầu chương ba trăm tám mươi diễn xuất kết thúc chương ba trăm tám mươi diễn xuất kết thúc theo màn sân khấu chậm rãi kéo ra vương đạo hai người có thể nghe tới một đạo thanh thúy thiếu nữ thanh âm a thân ái chúng ta chỉ là tại tìm một đầu đường về nhà lao ma pháp sư là hy vọng duy nhất người bù nhìn sư nhân người s á t lá các ngươi chờ một chút a trời ạ nhìn chúng ta có khách tiếng nói vừa ra về sau màn sân khấu cũng triệt để kéo ra cái tổ làm sao lại là nhiều như vậy bột cùng lúc xuất hiện vương đạo nhịn không được chửi bậy một tiếng chỉ thấy tại trong sân khấu một hàng năm cái bột xuất hiện ở trước mắt người bù nhìn đẳng cấp 37, lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu 4.750 v đốt đạo d đẳng cấp 37, lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu 4.800 v đốt đa đẳng cấp 37, đầu lĩnh cấp phó bản bốt lượng máu 2.150 v đốt nhát gan sư tử đẳng cấp 37, lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu 4.600 v đốt người s á t lá đẳng cấp 37, lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu 51 t r i ệ u bốn cái lãnh chúa cấp một cái đầu l ĩ n h cấp cái này đội hình so trước đó lão nhị còn muốn biến thái bất quá những lãnh chúa này cấp quái vật lượng máu không nhiều đây coi như là một cái tin tức tốt người bù nhìn là cái ruộng lúa mạch khôi lỗi bộ dáng toàn thân từ dơm dạ tạo thành không biết chúng vào viêm bạo thuật có thể hay không trực tiếp bốc cháy đỏ dịt là cái d á người n g hiện chuyển thiếu nữ màu xanh ra trời váy dài trắng áo xem ra thanh xuân t ị n h lệ nàng bên chân nằm sấp một đầu lông xù màu vàng chó con tên là nhiều hơn nhát gan sư tử là cái đầu sư tử thân người quái vật thân cao thể tráng thật không biết nơi nào nhát gan cái cuối cùng người sắt lá cầm dịu người cũng như tên mặt ngoài một tầng màu trắng bạc sắt lá đoán chừng là cái công phòng thủ cao, cao cận chiến k h á i ngươi không thể ngăn cản ta về nhà theo đỏ d ị phát ra một tiếng têu sợ hãi chiến đ hòa câu thuật thiếu nữ này bột còn là cái pháp sư bắt đầu đối với vương đạo phát động công kích cùng lúc đó đầu k i a chó con nhiều hơn cũng hung dữ nào h tới để vương đạo ngoài ý muốn chính là cái khác mấy cái quái vật đều đứng không hề đ ộ n g xem ra trận này bột chiến đúng như là ca kịch tuần hoàn theo nhất định diễn xuất quy luật vô hạn kính tượng thuật tướng vị pháp trận vô hạn viêm bạo thuật chỉ có một cái r a giòn pháp sư cùng một con chó gia nhập chiến đấu vương đạo tự nhiên không có gì tốt do dự trực tiếp bắt đầu đ ộ n g thủ ma pháp phản chế ném về phía đọ dịp hắn đem mục tiêu chuyển hướng một cái duy nhất đầu lĩnh cấp bột nhiều hơn c o nhưng c mà c đầu lúc n này vương đạo phát hiện chiến lược của mình sai hẳn là trước đánh giết đo dít bởi vì chó con bị rết về sau đo dít trực tiếp lâm vào cồn giây bạo úc nhiều hơn ta nhiều hơn không nàng hỏa cầu thuật tần suất cùng tổn thương trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần liền cùng súng máy cũng may mắn gặp được vương đạo nếu không đổi người liền phải lật xe vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật thấp người vặn eo lận nghiêng d ậ m chân vương đạo một bên thân hình lắc lư tránh né h ỏ a c ầ u một bên nhanh chóng tiêu hao đỏ dịt lượng máu hắn một cái viêm bạo hơn hai trăm v đốt lượng máu tính tượng một vòng viêm bạo mưa cộng lại cũng hơn mấy trăm v đốt tổn thương tại loại này siêu mẫu tổn thương xuống rất nhanh đỏ dịt liền bị thanh không lượng máu rốt cục có thể trở về nhà đỏ dịt sau khi chết nhắc gan sư nhân ra sân muốn đánh nhau sao đến a ta không sợ ngươi ta sẽ dùng bên trên đằng sau hai cái móng luất cùng một chỗ đánh ngươi mặc dù cái này sư nhân lời kịch nghe rất lợi hại đáng tiếc bản sự chẳng ra sao cả trong lúc đó dùng ra một cái quần sợ kỹ năng bị vương đạo c u ầ n bạo ý chí thành công phá giải sau đó liền đang không ngừng khống chế bên trong căn bản sờ không tới vương đạo cấp áo mười mấy giây sau sau đó một vòng cuối cùng viêm bạo mưa đi qua sư nhân không rên một tiếng đổ xuống người bù nhìn đang chẳng ta có thể vì ngươi làm những gì sao đây là nó đang chẳng lời kịch chỉ là theo một cái viêm bạo hỏa cầu bay qua người bù nhìn lập tức lâm vào mộng bức trạng thái vương đạo phát hiện cái quái vật này bị hỏa cầu đập trúng về sau lập tức lâm vào mê hoặc trạng thái tại nguyên chỗ đ ả o quanh không chỉ có như thế h á n viêm bạo tổn thương còn trực tiếp gấp đ ộ i rất rõ ràng cái này bột rất bị hỏa d i ễ m pháp sư khắt chế loại này đặc tính gặp được lấy vô hạn viêm bạo thuật làm chủ yếu thủ đoạn công kích vương đạo tự nhiên chết càng nhanh đừng để người bắt ta làm nệm lưu lại một câu có chút khôi hài lời kịch về sau người bù nhìn đổ xuống sau đó cái cuối cùng người sắt lá ra sân ta không có lòng của mình ta có thể dùng ngươi sao người sắt lá vung vẩy bữa sắt đi lại nặng n ề lời kịch rất tác động phòng ngự có lẽ cũng rất cao đáng tiếc tại vương đạo đủ loại khống chế kỹ năng xuống nửa bước khó đi vẫn lấy làm k i ê u nạo g phòng ngự tại vô hạn v i ê m bạo thuật xuống cũng thùng rông t ê u to ta lại muốn biến thành một cái cũ kỹ phá thùng sắt người sắt lá đổ xuống trên sân khấu tất cả bột toàn bộ đổ xuống vương đạo coi là chiến đấu kết thúc lại phát hiện chính mình không có thoát ly trạng thái chiến đấu tình huống gì sẽ không còn muốn giết cái tia người dẫn chương trình đi cũng không đúng vẫn như c ũ tại không thể công kích trạng thái cách đó không xa ồ u t đi tới nàng cũng một mặt vẻ không hiểu đúng lúc này một đạo âm trầm tiếng thời gian chuyển đến các ngươi nhanh như vậy liền xong rồi ha, ha, ha. nương theo lấy cao r ộ n g chế dễ ước trên sân khấu chống rông xuất hiện một cái quái vật mới lao vu bà đẳng cấp 37, l ã n h chúa cấp phó bản buốt lượng máu 5870 g h ì n t còn có một cái buốt mà lại theo lượng máu nhìn so trước mấy cái càng mạnh không có gì để nói nhiều vương đạo trực tiếp mở làm 99 í n mươi chín chín m i h í n t á chiến đấu tiếp tục bên trong cái này lao vu bà đích s ắ t càng mạnh nàng sẽ sử dụng một loại t h i ể m điện liên kỹ năng để vương đạo có chút đau đầu bởi vì cái này t h i ể m điện liên đánh xuyên một mảnh đánh không chúng hắn lại có thể chúng đích kính tượng sau đó lại thông qua kính tượng đánh chúng vương đạo liền ngay cả sân khấu nơi hẻo lánh ô ẩu di lượng máu đều bị tiêu hao rất nhiều bị buộc dùng r a sinh mệnh thủ hộ rơi vào đường cùng vương đạo trực tiếp giải tán tất cả kính tượng tám mươi bảy mươi phần trăm sáu mươi không có kính tượng truyền về sau tiếp xuống chiến đấu cũng không có cái gì ngoài ý mớn rất nhanh lão vu bà lượng máu liền xuống đến hai mươi lốc xoáy bao t á p cuối cùng dãy r u ộ n ộ t triệu hồi ra một mảnh ba mươi ba mươi giật phong bạo tại dưới phong bạo mặt còn có hơn m ộ ư ơ i đạo vừa đi vừa về du động màu đen cỡ nhỏ vòi rồng vương đạo triệu hồi ra một cái kính tượng ra thăm dò xuống phát hiện kính tượng bị vòi rồng trúng đích về sau trực tiếp cuốn bay trên trời cho đến tiếp tục kỹ năng này bản thân không có thương tổn chỉ có khống chế hiệu quả nhưng kỹ năng kết thúc mất xuống tới sẽ có rơi xuống tổn thương thiềm hiện thuật vương đạo thoáng hiện đến lôi vân bên ngoài tiếp tục công kích bốn mươi mã công kích khoảng cách để hắn lã vọng không cần không cần đi dưới phong bạo mặt không ngừng chạy tránh né vòi rồng ba phần trăm hai phần trăm một các ngươi làm sao có thể đây thật là một cái tàn khốc tàn khốc thế giới theo lão vu bà tử vong chiến đấu rốt cục triệt để kết thúc người dẫn chương trình bẫy bụ tạ đi đến sân khấu biên giới hướng tử linh người xem chào cảm ơn đây thật là một trận đặc sắc diễn xuất để chúng ta cảm tạ đạo tam sinh ồ áo gì sơ bíp huynh tình bi trên khán đài những cái kia tử linh phát ra hầm vàng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô để vương đạo cảm giác giống như bọn hắn thật vừa biểu diễn qua đạo ca ngươi nhìn sân khấu bên kia cửa tự động mở ra ô áo gì đi đến vương đạo trước mặt chỉ vào sân khấu một chỗ khác chương ba trăm tám mươi mốt ca kịch viện tủ quần áo chương ba trăm tám mươi mốt ca kịch viện tủ quần áo vương đạo quay đầu nhìn lại quả nhiên cái kia phiến nguyên bản phong bế cửa nhỏ đã mở ra vị kia người dẫn chương trình còn đứng ở bên cạnh đó phải là tiến về tháp cao địa phương khác thông đạo xem ra cái phó bản này còn xa không có kết thúc lý lý ngươi trước đi sở bọt h i thể ô áo dị nghe vậy nhu thu rất nhanh tất cả rơi xuống cũng đập vào mi mắt hệ thống thu hoạch được hồng bảo thạch dày một thu hoạch được ngọc xanh ma trượng một thu hoạch được thí luyện hỏa d i ễ m quần dài một thu hoạch được tà ác nữ vu mũ một thu hoạch được hy sinh giải l u một thu hoạch được sách kỹ năng lốc xoáy bao tắc một thu hoạch được ca kịch viện tủ quần áo một thu hoạch được kim tệ ba mươi lăm lân tệ sáu mươi sáu lần này rơi xuống rất tuyệt ngọc xanh ma trượng cùng thí luyện hỏa d i ễ m quần dài đều thích hợp vương đạo chuyện đương nhiên thay đổi trong đó ma trượng có thể cùng kẻ báo thủ phi phủ thay phiên sử dụng bình thường dùng ma trượng làm cần sử dụng phá vô địch kỹ năng vỡ vụ ném thời điểm đổi lại bên trên phi phủ đến nỗi món kia thí luyện hỏa d i ễ m quần dài nghe danh tự liền biết rất thích hợp hỏa d i ễ m pháp sư trên thực tế cũng xác thực như thế nó hai cái đặc hiệu phân biệt gia tăng m ộ ư ơ i phần trăm hỏa d i ễ m pháp thuật tổn thương cùng m ộ ư ơ i phần trăm hỏa d i ễ m pháp thuật bạo kích làm thay đổi kiện trang bị này về sau vương đạo hỏa d i ễ m pháp thuật bạo kích đã tiếp cận một nửa tương đương đáng sợ tỷ lệ đã tiếp cận một nửa tạc nữ vũ cho âu tí đeo lên rộng lớn ngoài ra hồng bảo thạch dày cùng hy sinh giải lụa cũng cho ổ ốc đi bởi vì vương đạo dày cùng trang sức đều càng tốt hơn mà lại hồng bảo thạch dày rất rõ ràng chính là kiểu nữ dày mặt trên còn có một viên to lớn trang trí hồng bảo thạch k i ệ n trang bị này rất đặc biệt cùng thực nhân ma pháp trượng có ba cái đặc hiệu nhiều cái kia đặc hiệu là có thể thiết lập một cái về thành địa điểm hiệu quả cùng lô thạch giống nhau như lúc coi như không coi như trang bị xuyên thả ở trong ba lô coi như về thành lô thạch cũng có thể phân phối xong trang bị vương đạo nhìn về phía bản kia s á c kỹ năng lốc xoáy bao tắp trong lòng đã có suy đoán quả nhiên nhìn kỹ kỹ năng miêu tả c ù nhưng g dụng giống trước đó Lao Vu bà sử n a u n h lúc. kỹ ă n là ố c xoáy bao á t phong bạo. Phong bạo không, không thể nói kỹ năng này vô dụng vừa vặn tương phản còn vô cùng tốt dụng mặc kệ là dùng tại t ở cờ bên trong còn là trong đoàn chiến đều có thể đưa đến thần kỳ tác dụng kiện vật phẩm cuối cùng ca kịch viện tủ quần áo là một kiện màu lam đạo cụ là có thể để người chơi biến thân loại kia ca kịch viện tủ quần áo đạo cụ tinh lương sử dụng triệu hồi ra một cái thần kỳ tủ quần áo cung cấp cho đoàn đội của ngươi hoặc là tiểu đội thành viên từ đồ hết thể có mười bảy loại trang phục ngươi đem ngẫu nhiên thu hoạch được một loại làm l ệ n h lúc ba mươi phút vương đạo sau khi thấy rất hiếu kỳ liền trực tiếp điểm kích triệu hoán theo một trận sương mù dâng lên trên mặt đất trống g i n g xuất hiện một cái một người cao tủ quần áo hắn đem tay đụng chạm đến tủ quần áo bên trên lập tức cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng tác dụng đến trên thân biến hình sương mù sau khi xuất hiện vương đạo đã hóa thành một cái nhát gan sư nhân hình tượng tiếp tục thời gian một giờ ha ha đạo ca ngươi biến thành sư nhân chơi thật vui ô áo d ì nhìn xem tất cả những thứ này cảm giác mười phần thú vị lập tức cũng tới thử nghiệm vài giây đồng hồ về sau nàng biến thành lao vu bà bộ dáng phúc ha ha l ly ngươi làm sao già đi ha ha ha tóc vàng lớn cô nàng vội vàng hủy bỏ biến thân chu miệng cái này một chút cũng không tốt chơi chơi đùa về sau hai người theo sân khấu một chỗ khác cửa nhỏ rời đi phó bản lao tư kết thúc cái này bột có thể nói thu hoạch trần đầy rơi xuống cơ bản đều đổi mới đến trên người bọn hắn hóa thành tăng cường thực lực nửa giờ sau hai người tới một cái tên là phòng trưng bày địa phương ở trong này bọn hắn gặp được một loại hình thể rộng lớn hư không sinh vật xem ra tựa như là năng lượng tạo thành mập mạp ở bên cạnh nó còn đi theo một đống trôi nổi không trùng cỡ nhỏ hư không sinh vật dáng dấp cùng màu làm đại nê thu đồng dạng ma lực nhiều sóng đẳng cấp ba mươi bảy tinh anh cấp quái vật lượng máu một tám trăm v đốt ma lực phụ rồng đẳng cấp ba mươi bảy quái vật bình thường lượng máu tháng một năm hai không vạn mỗi một đợt quái vật bên trong có hai con ma lực nhiều sóng ma lực phụ rồng thì có trên t r ă m con quái vật bình thường 50% t h ầ n uy tỷ lệ phát động trực tiếp một đợt sóng vương đạo coi là loại này số lượng nhiều lượng máu thiếu quái vật rất tốt đánh nhưng mà hiện thực rất nhanh cho hắn lên bài học khi hắn đem tất cả phòng trưng bày quái vật kéo đến cùng một chỗ vừa mới cái băng long rít gào xuống dưới đang chuẩn bị phong thích liệt diễm chi hoàn liệt diễm phong bạo chờ còn t h ư ơ n g kỹ năng liền phát hiện chính mình một cái pháp thuật kỹ năng đều không dùng được chỉ có phát động vô hạn đặc tính vô hạn viêm bạo thuật có thể sử dụng bởi vì nó không hao tổ lam xem xét chiến đấu nhận ký về sau, vương đạo mới hiểu được nguyên nhân. trong này lúc đó còn có mặt đất rung động có thể sử dụng chiến sĩ kỹ năng không cần ma lực bất quá cũng may làm vương đạo giết chết cái thứ nhất ma lực nhiều sóng về sau quái vật này tử vong sẽ xuất hiện ma lực tri vũ tại ma lực tri vũ dưới sự bao trùm ma lực của hắn cấp tốc về đấy vương đạo tìm đúng cơ hội một cái nhảy võ thoát ly bậy quái kéo dài khoảng cách sau đó sử dụng băng hoàn thuật băng long g i í t gào b á o tuyết các kỹ năng khống chế từ xa đánh g i ế t không dám tiếp tục để ma lực phù d ò n g công kích đến chính mình mấy phút đồng hồ sau tất cả quái vật thanh lý hoàn tất ma lực chi vũ để vương đạo tiêu hao ma lực nháy mắt về đấy ô áo gì tiến lên ma thi vậy mà tuân ra một bản áo năng pháp sư sách kỹ năng sách kỹ năng ma bạo thuật nhu cầu học tập áo năng pháp sư kỹ năng miêu tả tiêu hao ma lực lấy tự thân làm trung tâm đối với m ư ơ i năm một năm dự phạm vi mục tiêu tạo thành một trăm linh pháp thuật công kích tổn thương thời gian cún đ ô một giây tiêu hao ma lực năm trăm điểm lại là một cái quần thương pháp thuật cùng hỏa d i ễ m pháp sư liệt diễm tri hoàn cùng loại mà lại thời gian c ù n đồ ngắn hơn chính là tiêu hao ma lực hơi nhiều bất quá điểm này đối với vương đạo đến nói không quan trọng ma lực của hắn có thể xưng ơ lượng lớn thanh lý s o n g tiểu quái về sau tại phòng trưng bày cuối cùng hai người cũng nhìn thấy bột thân ảnh viện trưởng đ ẳ n g cấp ba mươi bảy lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu một hai mươi ba ức cái này bột thuộc về máy móc tạo vật xem ra cùng cái người máy bất quá xác thực hơn mấy trượng cao như vậy người máy có thanh mạ nạ mà lại thanh mạ nạ còn rất dài đoán chừng không chỉ có sẽ cận chiến công kích Vương đạo thấy viện trưởng lượng tượng, trông ngực có một chỗ nguồn năng lượng tâm, đoán chừng yếu hại không còn đâu, mà là tại ngực.、Triệu、hoán kính tượng, thay đổi hoán giả trang giả đạo đâu, đổi hạch hại thấy một tâm, tại Triệu thay triều chỗ yếu có mà là sau ứ c lại triệu tượng, tế. rực uống hoán kính s khi chuẩn bị sẵn sàng vương đạo trong tay viêm bạo hỏa cầu nhắm ngay bột ngực trực tiếp đập tới vô hạn viêm bạo thuật phòng trưng bày chỉ cho phép du khách tiến bảo kẻ xâm nhập đem nhận khu t r ụ nhận công kích viện trưởng phát ra máy móc âm thanh sau đó nhanh chân hướng vương đạo lao đến chương ba trăm tám mươi hai cự hình máy móc cảnh vệ hình vẽ chương ba trăm tám mươi hai cự hình máy móc cảnh vệ hình vẽ chiến đấu bắt đầu đối với loại này hình thể khổng lồ hình người máy móc quái vật vương đạo tự nhiên cần chơi diều đánh tại kỹ năng k h ô n g chế của hắn kiềm chế viện trưởng căn bản sở không được vương đạo chỉ có thể bị động bị đánh chín m ư 8 i chín c h í ư ơ i t m á m m ư ơ h í n tám m t lượng máu t á thời điểm bột bắt đầu triệu hoán một cái cự hình quả cầu xét điện quang tứ ngược cái này quả cầu xét phạm vi công kích cực lớn mà lại tổn thương rất cao bất quá cũng may quả cầu xét phạm vi công kích cực lớn mà lại tổn thương rất c a tại vương đạo cùng kính tượng khủng bố chuyển vận năng lực phía dưới những này tự nhiên không phải việc khó gì 80% nhưng t ở thanh mà á u xuống, triệu quả cầu cấp tốc c xét hạ hồi ra nó g ngày càng Trong nhiều. lúc đ cũng cái ô toán không tức có h như g i ể m hồ kích gì cũng công một vương đạo trong dữ liệu như thế chỉ sử dụng cận chiến công kích mà là đột nhiên đình chỉ truy kích không thể trả lời đ ư ơ n g theo lấy câu này lời kịch viện trưởng toàn bộ thân thể của mình không còn công kích sau đó quanh người dân lên một vòng màu lam gió lốc tỉnh lại theo kỹ năng thi triển b ộ t nguyên bản tiêu hao sạch sẽ ma lực ngay tại cấp tốc khôi phục cùng lúc đó vương đạo phát hiện chính mình đánh vào bột vết thương trên người hại vậy mà tăng lên một trăm xem ra tỉnh lại kỹ năng thi triển thời điểm viện trưởng thuộc về dễ tổn thương trạng thái nghĩ đến đây lập tức một đạo năng lượng màu xanh lam pháp trận xuất hiện tướng vị pháp trận vương đạo đứng ở trong pháp trận bắt đầu cùng bạo chuyển vận hình thức hai mươi năm hai mươi một mươi năm hãn chuyển vận nguyên bản liền rất siêu mẫu tại loại này dễ tổn thương hình thức xuống càng là có thể so với vụ nổ hạt nhân làm viện trưởng ma lực về đ â y đang chuẩn bị đứng lên phóng thích quả cầu xét cuối cùng lượng máu liền bị viêm bạo vũ t h a n h không viện trưởng đình chỉ vận làm nương theo lấy một câu cuối cùng máy móc cầm thành b ộ t thân thể bộc phát ra hỗn loạn lung tung dòng điện sau đó triệt để tê liệt bất động hệ thống thu hoạch được vô tận bí mật pháp trự ư một thu hoạch được d ì n vương t r i ề u giáp chân một thu hoạch được ga ủi giáp vai một thu hoạch được giả lọ lạ huy hiệu chiếc nhẫn một thu hoạch được cự hình máy móc cảnh vệ hình vẽ một thu hoạch được sách kỹ năng tỉnh lại một thu hoạch được kim tệ hai mươi chín ngân tệ m ư ơ i tám chuyên dụng may mắn sở thi người công cụ ô ô tiến lên một đống sử thi rơi ra hiện phát trượng giáp vai cùng chiếc nhẫn đều cho tóc vàng lớn cô nàng thực lực của nàng lần nữa tăng vọt món kia giáp chân thuộc về chiến sĩ kỵ sĩ cái này nghề nghiệp trang bị tạm thời thu vào ba lô sách kỹ năng tỉnh lại thuộc về pháp sư hy hữu kỹ năng vương đạo nghĩ kỹ năng này thật lâu trực tiếp học tập rơi kỹ năng này hiệu quả là có thể ở trong chiến đấu thi triển khôi phục ma lực mà lại là dựa theo tỷ lệ phần trăm khôi phục hết thể khôi phục sáu mươi thuấn phát pháp thuật nhưng là cần dẫn dắt bốn g â y thời gian cùn độ năm phút vương đạo mặc dù bản thân ma lực lượng lớn trên ì n h h đường vương đạo dành thời gian mở ra kênh công hội nhìn một chút những người khác tiến độ phù sinh nhược mộng bọn hắn đã đánh tới dình dê ạ thánh nữ cái này đẩy tới hiệu suất không tính chậm lật xem nói chuyện phiếm ghi chép có thể nhìn thấy trước đó lão nhị bên kia còn là đoàn diệt mấy lần nguyên nhân là phó tê không có kéo tốt hòn đá nhỏ bị tạc kích cưỡng chế khống lại về sau những người khác ột đằng sau hấp thu giáo hấn về sau lại rèn luyện mấy lần mới rốt cục đánh tới đoán chừng đến đằng sau bọn hắn nếu là lại phối hợp không tốt liền phải mở dài làm lạnh ẩ n tàng chức nghiệp đại chiêu vương đạo âm thầm ước định phù sinh nhược mộng bọn hắn siêu cấp đoàn đều đánh như thế miết cưỡng cái khác công hội thành viên đoàn đội khai hoang khẳng định càng thêm gian nan chỉ thấy tại trong kinh công hội phàn nàn phó bản độ khó ngôn ngữ liên tiếp mọi người trong nhà ai hiểu? chúng ta đã diệt mười lần đến bây giờ liền b ộ t cái bóng cũng còn không thấy được xe tăng gánh không được trị liệu cũng nước vô cùng cảm giác hoàn toàn không có cách nào đánh a lần trước có cái gì kỹ xảo a các đại lao đánh qua nói xuống công được tôi h vương đạo nhìn thấy những nói chuyện phiếm ghi chép này liền biết tử vong tán ca khai hoang đối với những cái kia phổ thông công hội thành viên còn là quá khó bất quá khai hoang niềm vui thú cũng chính nơi này nhiều rèn luyện một chút hắn cảm giác lần trước vẫn có thể qua đến nỗi đằng sau cái khắc buộc dù sao có thể qua một cái là một cái đều là kiếm nghĩ tới đây vương đạo liền tại trong kênh công hội đơn giản chỉ điểm vài câu nói một chút một kỹ năng cơ chế mọi người nhiều thúc đẩy đầu óc nghĩ một chút biện pháp chú ý đoàn đội phối hợp cùng cá nhân thủ pháp khai hoang chính là như thế khó một chút rất bình thường dù sao cũng là ác mộng phó bản mặt khác mọi người cũng muốn biết cái khác công hội người chơi muốn loại cơ hội này đều không có thoái thác một cái bột chính là một số kiện sử thi trang bị trong đó giá trị không cần ta nhiều lời đi mặt khác mọi người nhiều rèn luyện một chút tranh thủ đem chính mình đoàn đội thành viên cố định trở thành cố định tiểu đoàn đội về sau lại khai hoang cái khác phó bản cũng sẽ lại càng dễ chút t h như đông ngũ hồn chi địa báo thủ đại giáo đường đợi mọi người rèn luyện tốt quay đầu ta làm cái đại giáo đường công được tại kênh công hội liên tiếp phát những tin tức này về sau vương đạo còn cố ý phát một chút phía trước bột rơi xuống sức dình x u t ở phía trên dùng để khích lệ những cái kia phản nàn công hội thành viên một chiêu này lập tức rõ ràng đặc biệt là nhìn thấy nửa đêm dây cương vô tận bí mật pháp trượng hy sinh giải lụa chờ đồ tốt về sau vô số công hội thành viên phát ra sói chu đây là cấp bậc sử thi toạc kỵ nửa đêm như thế ba khí danh tự nghe liền cùng ta rất xứng đôi chúng ta đoàn đến cố lên tùy tiện một trang bị cũng có thể làm cho ta súng bắn chim đổi đại pháo vì t ự c phẩm trang bị các minh đệ sông phó bản nhiều như vậy bốt ta không tin chúng ta liền một cái đều đánh không lại vô hạn hoàng t r i ề u t ì n h anh không nên như thế thái kê nhìn thấy kênh công hội q u ầ n tình mãnh liệt vương đạo hài lòng cười một tiếng lúc này mới đóng lại nói chuyện hiếm đem lực chú ý phóng tới tìm kiếm kế tiếp bột trên thân lúc này hắn mang ồ ẩu gì đã đi tới một cái tê chữ giao lộ ở vào lơ lửng không trung cầu nổi bên trên vương đạo cũng không biết thân ở tháp cao mấy tầng bay ở trước mặt có hai đầu thông đạo một đầu thông hướng song song phương vị có thể nhìn thấy một tòa thư viện ở nơi đó một đầu khác thì là tiếp tục hướng lên thông hướng tháp cao tầng cao hơn không thể không nói cái này từ vong tán ca phó bạn từ bên ngoài xem ra không lớn bên trong thật giống như một cái khác đầu tiên diện tích lớn r ấ t cùng ổ áo gì sau khi một phen thương nghị hai người lựa chọn trước tiến về thư viện nếu như bên kia không có bột u lại trở về tiếp tục hướng lên mấy phút đồng hồ sau đẩy ra thư viện cửa gỗ vương đạo hai người cất bước đi vào nơi này là cái hiện ra hình tròn gian phòng tứ phía bên tường đều là giá sách phía trên bảy đ ầ y che kín cho bụi thư tịch mà tại phòng trung ương một đạo hư hảo nhân loại lao đầu cái bóng đang đứng tại cái kia dạng đẳng tri ảnh đẳng cấp ba i ả lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu một t r t r i ệ u chương ba t siêu hiếm kỹ năng quần thể biến dê thuật t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba siêu hiếm kỹ năng quần thể biến dây thuật các ngươi là ai các ngươi muốn làm gì cách ta xa một chút l ã o nhân này hư ảnh tại vương đạo bọn hắn vừa vào cửa liền lên tiếng cảnh cáo bất quá không có trực tiếp đọc thủ nhìn thấy cần người chơi chủ động phát động chiến đấu vương đạo kính tượng trận bày lên đến sau đó liền bắt đầu đọc thủ vô hạn viêm bạo thuật hai năm mươi năm ba sáu m ư i ba năm nghìn ba trăm ba mươi hai viêm bạo hỏa cầu đ ọ t tới chiến đấu bắt đầu không con của ta hắn đột nhiên phát điên nương theo lấy câu này lời kịch giàn đặn chi ảnh bắt đầu ngâm sướng hàn bằng tiễn vương đạo nghe vậy trong lòng k h é động rõ ràng cái này bột thân phận đoán chừng chính là thủ hộ giả mẹ sợ ân phụ thân nói như vậy thủ hộ giả mẹ sợ ân bị tàn ă n g ăn mòn ý chí về sau ngay cả mình lao phụ thân đều cho làm thịt thật là điên rồi ma pháp ức chế một cái ma pháp ức chế đánh gây bột pháp thuật vương đạo lập tức bắt đầu dừng lại m a n h chuyển vận chín mươi chín phần trăm chín mươi tám tám mươi chín phần trăm tám mươi tám cái này dạng đạn c h i ảnh là cái tiêu chuẩn pháp hệ quái phương thức công kích hàn băng tiễn hỏa cầu thuật cùng áo năng phi đạn ngẫu nhiên phong thích vậy mà cũng là tam hệ pháp sư bất quá những pháp thuật này đều thuộc về đường đạn kỹ năng vương đạo có thể nhẹ nhóm trốn tránh Ta toàn đạn chi ảnh bắt đầu phóng thích bao tuyết, trùm bao bao nửa gian sẽ đem đông đạn đầu máu phạm người cứng. Lượng dạn ảnh phóng hơn phân phòng. bộ các chi vi không chỉ có như thế vương đạo phát hiện có chút kính tượng dưới chân xuất hiện băng xương xiềng xích đem kính tượng trói buộc tại nguyên chỗ chỉ có thể bị động tiếp nhận b a o tuyết tổn thương rất nhanh liền bị giết chết vương đạo miễn dịch băng xương pháp t h u ậ t không cần để ý b a o tuyết bất quá lại phát hiện ổ ẩu dị bị trói lại không bị trói buộc chi phong đem giải khống kỹ năng ném cho tóc vàng lớn cô nàng nàng cũng có thể thành công thoát h ố n đúng vậy con của ta rất lợi hại nhưng là ta cũng có thực lực của chúng ta lượng máu hạ xuống đến sáu mươi bột phong thích một cái đọc dây rất dài đại chiều kỹ năng vương đạo vội vàng một cái long diễm thổ tức muốn đánh gây rơi lại phát hiện không có hiệu quả thế này hắn vội vàng lôi kéo ồ ẩu dỉ xa xa trốn đến ba mươi giật bên ngoài lợi dụng tay mình dài ưu thế tiếp tục công kích vài giây đồng hồ về sau giàn đặn chi ảnh kỹ năng thả ra một đạo liệt diễm sóng xung kích càn quét ba mươi giật phạm vi vương đạo nhìn thấy chính mình kính tượng trên đầu toát ra một cái gần một trăm linh tổn thương chỉ số kém chút đều bị m i ễ sát may mắn có được hắn một nửa thuộc tính kính tượng cũng ra g à y thịt béo nếu không cái này một đợt toàn diện rất rõ ràng đây là một cái diệt mà kỹ không t r á n h tốt người chơi bình thường khẳng định sẽ bị dây 59% 58 49% 48 40% Các triệt để chọc giận ta. Ta muốn để các cầu cũng có chi cái cỡ lớn thủy nguyên tố. Mỗi cái thủy nguyên tố hơn công kích. có láo máu máu, đánh phá ngươi giận muốn ngươi răng. Lượng xuống đến dạng đẳng ảnh lớn tiếng, lớn nguyên nguyên hơn lượng dùng tiện tiến hành Tổn thương đánh vào vương đạo trên thân khó khăn phá phỏng,、mỗi、lần thành triệt biết, triệu hồi hai Mỗi mỗi ta, ta hét một thủy tố. thủy tố đút thủy thuật thể tạo ra để để đạo khóa hạ khó mấy lắm vào 3.000 v chỉ cần chú ý bột pháp thuật kỹ năng là được lượng máu nhanh hạ xuống đến hai mươi phần trăm thời điểm dán đạn chi ảnh ma lực sắp hao hết sạch quân thể biến dây thuật các ngươi chắc chắn sẽ không để ý một cái lao đầu t ự uống miếng nước đi bột hô hào lời kịch thi triển pháp thuật vương đạo chưa kịp đánh gãy liền cùng ổ áo d ì cùng một chỗ biến thành một cái cứu non sau đó liền gặp bột chạy tới uống một ngụm nước suối sau đó ma lực về đấy một cái hỏa cầu thuật đánh vào trên người hắn một n h ì n hai h ì n b m l ố n hấp thu nhận công kích về sau vương đạo khôi phục lại tiếp tục truyền vận lượng máu hai mươi phần trăm về sau bột kỹ năng bắt đầu hỗn loạn phong thích tiến vào dù giai đoạn mười chín phần trăm mười tám chín phần trăm tám cuối cùng ác ngộng còn là kết thúc d ạ a n đảm chi ảnh đổ xuống kim quang theo ổ ẩu gì dưới chân dâng lên nàng đã cấp ba mươi sáu thừa dịp tóc vàng lớn cô nàng đi mở bột thi thể vương đạo tả h ư u đánh giá thư viện đúng lúc này hắn phát hiện dựa vào phía đông một cái giá sách có chút dị thường bởi vì cùng cái khác che kín cho bụi cùng mạng nhện giá sách so sánh cái này giá sách lộ ra rất mới vương đạo đi ra phía trước cẩn thận quan sát phát hiện cái này giá sách tựa hồ có thể di động thử thăm dò thôi động giá sách một đầu ẩn tàng thông đạo xuất hiện đang lúc hắn chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm dàn đặng chi ảnh rơi xuống cũng ra lò hệ thống thu hoạch được cây lan tử l La à chi nhãn truy sức một thu hoạch được địa ngục vũ sư áo c h u n một thu hoạch được đoạt linh người bừa hộ mệnh một thu hoạch được công chính truy tìm người găng tay một thu hoạch được dàn đặn pháp sư q u ầ n dài một thu hoạch được siêu hiếm sách kỹ năng quần thể biến dây một thu hoạch được duy nhất nhiệm vụ đạo cụ mẹ sở nhật n ký một thu hoạch được kim tệ ba mươi sáu ngân tệ năm mươi bảy thu hoạch lớn cơ hồ đều là pháp sư trang bị vương đạo cùng ổ ảo diều có thể trang bị chỉ có thể nói không hộ là pháp sư một lần này cơ hồ đem hai người một thân cấp kỹ năng quần thể biến dê thuật, thuật nhu cầu học tập pháp sư nghề nghiệp kỹ năng miêu tả ngưng tụ ma lực quấy n h i u ba mươi ba mươi giật phạm vi làm trong phạm vi mục tiêu vặn vẹo biến hình làm một con cừu non tiếp tục thời gian ba mươi giây bị thương tổn về sau khôi phục kỹ năng thời gian cuno một mươi năm giây tiêu hao ma lực ba trăm linh điểm tiểu động vật không cách nào công kích cùng thi pháp chỉ có thể chạy trốn từ linh loại quái vật đối với nên hiệu quả miễn dịch kỹ năng này có thể nói là ác ý biến hình thuật thắng cấp bản còn là gấp đ ộ i thăng cấp loại kia không chỉ có không cần n g â m sướng thời gian mà lại so ác ý biến hình thuật hạn chế c à n g ít duy nhất có chút đáng tiếc chính là có kỹ năng thời gian cụn đồ ác ý biến hình thuật là không có có thể nghĩ đến kỹ năng này hiệu quả mười lăm giây kỹ năng thời gian cụn đầu cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận vương đạo đem quần thể biến dây thuật học tập rơi sau đó nhìn về phía cuối cùng một kiện sử thi cấp nhiệm vụ đạo cụ mẹ sợ nhật n ký đây là một bản màu tím phong bị nặng nề của nhật ký tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí quanh quẩn ở phía trên khi hắn đem để tay đến trên nhật ký thời điểm hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên hệ thống, mẹ s ơ n tại thủ hộ giả tháp cao một loạt tạ ác thí nghiệm cuối cùng dẫn tới lam long hạ ca nạ gỗ chú ý hắn cảm thấy mẹ s ơ n đã bị hắc cám a n mòn hy vọng mẹ s ơ n rời đi tháp cao nhưng là mẹ s ơ n cũng không có làm như vậy giữa bọn hắn phát sinh chiến đấu mẹ s ơ n đem một chút tin tức phong ấn ở trong nhật ký tiến về chúa tể sân thượng mở ra nhật ký n g ư ờ i đem biết được gần tàng hết thảy chúa tể sân thượng tựa hồ tại ca kịch viện trước đó cái kia lối rẽ có một cái thông đạo chính là tiến về nơi đó chỉ là cửa bị khóa lại cần chìa khóa tài năng mở ra vương đạo hồi tưởng một chút chúa tể sân thượng vị trí sau đó tạm thời đem để ở một bên. hắn đoán chừng nhiệm vụ này khả năng chính là t ử vong tán ca ẩn tàng bột nhiệm vụ liền c u n g báo thù đại giáo đường l ỗ sèn liền bởi vì cái này quyển nhật ký cũng là tính duy nhất đại biểu lần thứ nhất từng thu được về sau liền sẽ không lại xuất hiện đến nơi tiến về chúa tể sân thượng chìa khóa hoặc là tại phó bản một góc nào đó hoặc chính là sẽ xuất hiện ở phía sau cái nào đó bột trên thân đem quyển nhật ký cất kỹ vương đạo mang ổ ả u gì lần nữa đẩy ra giá sách thuận trước đó đầu kia ẩn tàng thông đạo đi vào bất kể như thế nào phát hiện một đầu như thế ẩn nấp cơ quan vậy khẳng định đến tìm tòi và khám phá điều bí ẩn một phen chương ba trăm tám mươi b ố mấy phút đồng hồ sau hai người trước mắt xuất hiện một loại ác ma quái vật ác ma tiểu quỷ đảng cấp ba mươi năm tinh anh cấp quái vật lượng máu hai ba trăm linh vé đốt ác ma dòi bọ đảng cấp ba mươi năm quái vật bình thường lượng máu một trăm tám mươi gạo trước đó ma lực nhiều song giáo huấn lần này vương đạo chức dẫn một đợt thí nghiệm làm phát hiện trừ ác ma dòi bọ giảm tốc có chút buồn nôn còn lại không có uy hiếp gì về sau hắn trực tiếp một đợt sóng dục quái băng long dít gào liệt diễm c h i hoàn ma bạo thuật ma bạo thuật các loại quần thương pháp thuật tại không gian thu hẹp tứ ngược rất nhanh liền đem tất cả tiểu quái dọn dẹp sạch sẽ ô alg ở một bên nói cho vương đạo nàng lại nhanh muốn thăng cấp sắp đến cấp 37. đợi nàng đến cấp 37 cùng chính mình đẳng cấp ngang hàng vương đạo liền muốn đem kinh nghiệm phân phối hình thức đổi lại đi tiểu quái thanh l y s o n g hai người tại cuối cùng tìm tới một cái tràn ngập ác ma khí tức gian phòng bên trong một cái da đỏ ác ma ngay tại làm lấy hiến tế ở trước mặt nó một cái u lục sắc pháp trận lộ ra thần bí tại da đỏ ác ma bên cạnh còn có một cái hình thể lớn rất nhiều ác ma tiểu quỷ Cái người à y ác tới đúng lúc nghi thức vừa mới bắt đầu chị t á vó trong miệng hô to liền hướng vương đạo xung lại vương đạo không chút hoang mang Năm trong miệng h phát ra không rõ ý nghĩa thanh nhầm kích lý khắc trong tay ngưng tụ họa cầu thuật đánh tới hướng vương đạo một cái ma pháp phản chế đem hắn trầm mặc về sau vô số viêm bạo đập tiểu quỷ teo gen không thôi chín mươi tám r mươi bảy mươi vẹn vẹn mười mấy giây về sau trong lý lòng i chửi bậy một tiếng vương đạo vội vàng khống lại chịt tà vó sau đó tại gian phòng vừa đi vừa về túc nhảy một bên tránh né đối phương ám ảnh tiễn công kích một bên điên cuồng đánh truyền vận tám mươi lượng máu thời điểm một dùng da kỹ năng ác ma xứng xích vương đạo một cái kính tượng bị truyền tống đến cái tia đạo ư u lục sắc trên pháp trận không ngừng tiếp nhận tổn thương cùng lúc đó hắn phát hiện t r ị t tà v õ lượng máu đang nhanh chóng khôi phục đây là hy sinh người khác đến trị liệu chính mình vương đạo trong lòng hơi động trực tiếp đem trên pháp trận kính tượng giải tán lười nhác lãng phí thời gian đi đánh vỡ pháp trận 70% 60% 50. ra đi sùng vật của ta những n à y đủ ngươi ăn lượng máu 50% tả hữu thời điểm t r ị t tà v õ trên thân vỡ vụn khế ước trạng thái biến mất đây là vương đạo kinh ngạc phát hiện đối phương vậy mà lại bắt đầu triệu hoán k ị lý khắc còn không để đánh gãy phát hiện này để hắn rất im lặng sớm biết cái thứ nhất mục tiêu công kích nên đổi thành chịt tà vó một cái ác y biến hình thuật khống lại kích lý khắc vương đạo tiếp tục lột bốt bốn mươi phần trăm ba mươi phần trăm hai mươi chịt tà vó thanh máu tại vương đạo chuyển vận xuống thùng r ô n g kêu to lấy mỗi giây năm sáu trăm v đốt hiệu suất cấp tốc biến mất tính mạng của ta là ngươi chủ nhân của ta bột đổ xuống kích lý khắc lâm vào cồn g bạo trạng thái chỉ tiếp nó một cái đầu lĩnh cấp không nổi lên được bọc nước rất nhanh cũng rơi vào viêm bạo trong mưa hệ thống thu hoạch được tự nhiên duy trì nai l ư n g một thu hoạch được xạ vị an phi năm một thu hoạch được ma ảnh bốc lên áo khoác một thu hoạch được tụ điện một thu hoạch được kẻ bồi hồi bao cổ tay một thu hoạch được sách kỹ năng ác ma tiểu quỷ triệu hắn một thu hoạch được hồn xương phụ ma công thức một thu hoạch được kim tệ ba mươi tám ngân tệ tám mươi chín cái này bột rơi xuống cũng không t n h kém trong đó ma ảnh bốc lên áo khoác vương đạo có thể dùng cái khác tán kiện hắn cùng ô á o gì đều đã có được cũng liền không cần thiết thay đổi sách kỹ năng là thuật sĩ nghề nghiệp hy hữu kỹ năng không dùng được ném vào ba lô món kia phụ ma công thức cũng là chuyên gia cấp vũ khí phụ ma là cho vũ khí kèm theo ngoài định mức năm n g h n điểm thương tổn bằng hệ sửa sang xong thu hoạch về sau vương đạo mang ổ tàu gì đường cũ trở về trải qua thủ hộ giả thư viện một lần nữa trở lại nguyên lai、like、tê chữ giao lộ sau đó tiếp tục hướng lên tiến về tháp cao tầng cao hơn theo d ư ớ i chân treo lơ lửng giữa trời cầu nổi nhìn xuống có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút t ử linh q u á i vật vương đạo dám vững tin bọn hắn hiện tại vị trí khẳng định tại hơn mấy trăm mét phía trên chỉ có thể nói tòa này thủ hộ giả tháp cao thật đúng là đủ cao đến bây giờ cũng chưa tới đà đình mấy phút đồng hồ sau hai người lên tới một cái đại cào trên kiến trúc vương đạo phát hiện một cái hư linh thương nhân có thể sửa chữa trang bị cùng mua bán một chút vật liệu trừ cái đó ra còn bán có một chút cấp bậc thấp bản vẽ phụ ma cùng công trình học đều có chọn lựa một chút chính mình không có bản vẽ mua sau đó trực tiếp học tập rơi sau đó hai người lại đi lên phía trước phát hiện con đường lại phân làm hai đầu lối rẽ căn cứ nam trái nữ phải ý nghĩ vương đạo mang ổ ẩu di lựa chọn bên trái bên này thông đạo là một đường hướng lên mà lại khoảng cách rất dài cảm giác là thông hướng tháp cao t ầ n g cao nhất bộ dáng mấy phút đồng hồ sau vương đạo thần sắc chấn động rốt cục nhìn thấy có tiểu q u á i xuất hiện hư linh trộm p h á c giả đẳng cấp ba mươi năm Tinh quái anh cấp vương ậ t l ợ lượng n này cũng thuộc về hư không loại, tựa như là trong suốt năng lượng người mặt ngoài cuốn lên băng g máu mặt quái thuộc suốt 2.600 lộ loại, là bải. vật về v tựa hư ư đạo một cái viêm bạo hỏa cầu đập tới chuẩn bị đi đầu thăm dò một chút rất nhanh hắn liền phát hiện loại quái vật này tổn thương thế nhưng lại sẽ sử dụng một loại kỳ quái kỹ năng có thể đem vương đạo trên thân bộ hộ thuẫn kỹ năng cho trộm đi qua sau đó bọc tại trên người mình thật cung nó danh tự có thể đánh c ắ p ma pháp thấy này vương đạo dứt khoát không tiếp tục cho chính mình mở ưu ép thuẫn trực tiếp thành đàn kéo loại quái vật này chiến hồn điệp ra năm tầng về sau tiểu quái công kích chính là một điểm cưỡng chế tổn thương Tương cái này g một đợt đi qua ô áo dị cũng đi thẳng tới cấp ba mươi bảy một cái cùng vương đạo ngang bằng đẳng cấp vương đạo đem kinh nghiệm phân phối hình thức đổi lại đến liền chuẩn bị tiếp tục đi tới trước mặt bọn hắn là một cái to lớn vô cùng gian phòng trên mặt đất còn tản mát một chút che kín cho bùi thư tịch mà tại gian phòng này cuối cùng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ rất rõ ràng là buốt đúng lúc này sau lưng nhạc hư linh trộm pháp giả rơi xuống ổ ọc gì, đột nhiên phát ra kinh hỷ t i ế n g l à chương ba trăm tám mươi năm h ư không ngủ long chương ba trăm tám mươi năm h ư không ngủ long đạo ca mau nhìn vậy mà ra hai bản sách kỹ năng còn là loại này hiếm thấy thông dụng kỹ năng theo tóc vàng lớn cô nàng thanh em rơi xuống vương đạo cũng nhìn thấy nàng nói sách kỹ năng thuộc tính sách kỹ năng ma pháp đánh cắp nhu cầu học tập pháp sư kỹ năng miêu tả ngẫu nhiên ăn c á p mục tiêu trên thân một cái tăng thêm hiệu quả cái hiệu quả này có thể là hậu thuẫn v f f hoặc là cái khác rất rõ ràng đây chính là trước đó hư linh trộm phát người ăn cắp vương đạo hộ thuẫn kỹ năng vốn nghĩ đến trực tiếp tuân ra hai bản sách kỹ năng cùng ổ l i một người một bản học tập rơi hai người phòng nghỉ ở giữa chỗ sâu tiếp tục đi tới mấy chục giây sau tại gian phòng cuối cùng một đầu hình thể khổng lồ hơi mở cự long xuất hiện hư không u long đẳng cấp 37, lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu một ba ư ớ c đầu này cự long là một đầu lam long bộ dáng nhưng là thân thể giống như là tùy thời có thể dung nhập hư không như ẩn như hiện tại cự long tả hữu trước ba phương hướng diễn phần mình có một cái cộng không gian những n à y cổng không gian hẳn là con rồng này triệu hoán đi ra lúc này nó đang nghiên cứu cái gì vô hạn viêm bạo thuật viêm bạo hỏa cầu r ụ c khoái vương đạo một người thành đoàn mang rất nhiều kính tượng thủy nguyên tố tiểu l ã o đệ còn có ô ảo gì cùng một chỗ trực tiếp phát động công kích phần phần sẽ chỉ đòn công kích bình thường giai đoạn thứ nhất không có chút nào uy hiếp hư không gu long bị hỏa diễm xung kích mặt đất rung động băng hoàn thuật các kỹ năng khống tại nguyên chỗ lượng máu như nước vỡ đê cấp tốc biến mất giống cảm nhận hư không lực lượng đi lượng máu đi tới tám mươi theo một tiếng long hống lực lượng vô hình càn quét toàn trường vương đạo phát hiện trên người mình thêm ra một cái hư không tiêu đốt trạng thái cách mỗi năm giây nhận một vê đốt điểm bóng đen tổn thương bất quá bởi vì cái này tổn thương trị số cũng không có đột phá phòng ngự pháp t h u ậ t cho nên hoàn toàn không cần để ý ngược lại là ô áo gì có chút nguy hiểm vương đạo để nàng chạy xa dứt khoát không muốn tham dự chiến đấu lượng máu xuống đến sáu mươi một phong tích h kỹ năng hư không lĩnh vực vương đạo cùng tính tượng dưới chân sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một vòng màu đen hư không khu vực cần kịp thời né tránh nếu không liền sẽ bị giảm tốc sau đó tại trong vòng tiếp tục bị thương tổn điểm này đối với vương đạo đến nói rất đơn giản chính hắn không cần nhiều lời kính tượng cũng chỉ phải kịp thời phân tâm khống chế một chút là được 59 58. 49、48. Hư không lực lượng lực theo càng t ê m máu mới. cương có Lượng hư xuống đến 40 hư không gú long có hành động gú đại. hạ h t bột ma lực phun trào chỉ thấy ba đạo cổng không gian phân biệt bắn da đỏ lục lam tam sắc tia sáng toàn bộ chiếu s ạ ở trên người nó kiên nghị yên tĩnh chi phối ba cái trạng thái xuất hiện tại hiện hư h n k ô giảm g bất bột thừa nhận tổn thương lấy mỗi g i â y năm tốc độ tăng vọt tiên tinh thì là trị liệu lấy mỗi g i â y năm lớn nhất hp tốc độ khôi phục bột lượng máu cái cuối cùng chi phối thì là tăng lên bột tổn thương mỗi g i â y tăng lên tám vương đạo ý đồ sử dụng vừa học được ma pháp đánh cắp đi ăn cắp bột trạng thái thế nhưng là không chỗ hữu dụng bởi vì bột trạng thái này bờ ưu f là bởi vì cổng không gian bắn ra tia sáng tạo thành liên tục không ngừng chỉ cần cổng không gian tiếp tục tồn tại cái tia tam sắc tia sáng có thể tiếp tục bắn ra bột r ạ n g thái liền sẽ không cải biến đúng a tia sáng này là tạo thành b ộ mạnh lên nguyên nhân vậy nếu là dùng tính tượng ngăn lại tia sáng thậm chí c h í n h ta đi ngăn cả đâu vương đạo não h ả i linh quang loại lên lập tức nghĩ đến p h á cục phương pháp quả nhiên theo hắn phân tâm k h ô n g chế ba cái kính tượng ngăn chặn tia sáng thư không gú l o n g trên thân bờ uff lập tức biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó b ộ đệ nhất cựu hận mục tiêu chuyển đổi biến thành cái kia ngăn lại tia sáng màu đỏ kính tượng nhân cơ hội này vương đạo cùng cái khác kính tượng bắt đầu điên cuồng c h u y ể n vận chạy đến t r ă m mã bên ngoài ô out lúc này cũng chạy về đến trợ rút cùng một chỗ đối với b ộ khởi xướng tiến công ba mươi chín ba mươi tám hai mươi chín hai mươi tám lượng máu chỉ còn lại một phần năm thư không g lòng c ù n bạo ta muốn thiêu chết các ngươi đáng ghét cầm tù người h ư không hơi thở vô tận năng lượng màu xám theo miệng rồng phun ra ngoài đem trái đến phải bắt đầu b à o trùm vương đạo một bên chạy một bên tiếp tục chuyển vận những cái kia không để ý tới kính tượng trước hết không đi quản mười chín phần trăm mười tám chín phần trăm tám h ư không mới là kết cục bột cuối cùng lượng máu bị thanh không to lớn thân thể hóa thành hư linh c ạ n bã những cửa không gian kia cũng biến mất theo hệ thống thu hoạch được s á m hối quần dài một thu hoạch được địa ngục tia sáng xiềng xích một thu hoạch được vô tận khả năng bảo châu một thu hoạch được tư duy kết nối đồ trang sức một thu hoạch được oán hận một thu hoạch được sách kỹ năng hư không lấp lóe một thu hoạch được kim tệ bốn mươi hai ngân tệ bảy mươi lăm ô áo dị tiến lên nhặt rơi xuống b ạ n tia sách kỹ năng hư không lấp lóe để vương đạo hai mắt tỏa sáng sách kỹ năng hư không lấp lóe nhu cầu học tập pháp hệ nghề nghiệp kỹ năng miêu tả sử dụng ma lực phá vỡ không gian đem chính mình truyền tống đến chỉ định vị trí xa nhất không cao hơn ba mươi giờ thời gian cũ nổ mười lăm giây tiêu hao ma lực hai trăm điểm kỹ năng này nhìn như cùng t h i ể m hiện thuật tương tự chỉ là khoảng cách xa năm giờ kỳ thật có khác biệt lớn bởi vì nó không có hạn định lộ tuyến có ngăn cản vật sẽ đình chỉ nói cách khác vương đạo có thể lợi dụng kỹ năng này phá vỡ không gian trực tiếp xuyên qua chướng ngại vật tranh thủ thời gian đem bản này kỹ năng học tập rơi hắn lại nhiều một cái chuẩn bị kỹ năng vương đạo mang ổ áo di đi trở về gian phòng này đã là cuối cùng thuộc về từ lộ hắn muốn lần nữa lâu tiến về trước đó mặt khác một cái thông đạo mặc dù cái này hư không ủ long độ khó rất lớn cũng không đem tất cả thông đạo đi khắp vương đạo cũng không xác định nó có phải là cuối cùng một sau một thời gian ngắn một lần nữa chạy qua cái kia hư linh thương nhân sau đó tiến về bên phải thông đạo để vương đạo kỳ quái chính là một mực chạy mấy phút đều không nhìn thấy quái vật tồn tại không có khả năng không có bờ ta trong lòng đang âm thầm nói thầm thời điểm hai người xuyên qua liền hành lang lại đi tới một g i a n tên là dạ yến phòng hội đại sành đây là cái gì Bụt! cảm giác không giống a vương đạo nhìn xem cảnh tượng trước mắt có chút t r ò n váng chỉ thấy ở đại sành trung ương trưng bày một cái bản cờ to lớn liền cùng nhân loại thế giới cờ vua cùng loại trên bản cờ quân cờ chia làm quang minh trận doanh cùng h ắ cám trận doanh đều có được thanh máu mà lại quân cờ bộ dáng cũng đủ loại trong đó quang minh trận doanh lấy một nhân loại nam tính bộ dáng quốc vương cầm đầu bên cạnh còn có tế tự triệu hoán sư thủy nguyên tố quân mã binh sĩ chờ quân cờ đối phương hát cám trận doanh thì là lấy thú nhân tù trưởng cầm đầu cùng quang minh trận doanh đem đối ứng cũng có đối ứng quân cờ trừ cái đó ra tại bàn cờ bên cạnh vương đạo còn chứng kiến một đạo thấy không rõ bộ dáng hư ảnh tên cứ gọi mẹ s n ý niệm hắn tiến lên ý đồ phát động đối thoại lại phát h i ệ n đạo đối thoại lại phát động đối thoại lại h á t i ệ n đạo đ ố h o lại p t đạo hư y c n ả n không đ ạ i t hồ liền thật như là phát hiện h ắ t cám trận doanh một phương quân cờ mặc dù biểu hiện màu đỏ thanh máu thế nhưng là cũng không thể công kích sau đó lại chạy đến quang minh trận doanh một phương rốt cục tại đại biểu quốc vương quân cờ trước mặt phát hiện bánh k h ó e chương ba trăm tám mươi sáu quốc vương kẻ hộ vệ chương ba trăm tám mươi sáu quốc vương kẻ hộ vệ ngươi chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao làm vương đạo đi tới quốc vương quân cờ trước mặt tựa như phát động chương trình quân cờ trực tiếp chuyển hướng hắn hỏi thăm cùng lúc đó một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện trước mắt hệ thống như thế nói g đến nếu là hắc ám trận doanh quân cờ không thể công kích nguyên lai muốn chính mình k h ô n g chế quân cờ tài năng tạo thành tổn thương như thế nói đến nếu là hắc ám trận doanh một phương đi tới nơi này hẳn là gia nhập đối diện tổ trưởng một phương xem ra cửa này thuộc về phúc lợi cửa hải a là cho đẩy tại vương đạo cường đại năng lực phân tích xuống hắn rất nhanh liền làm rõ ràng mấu chốt tiết điểm không hề nghi ngờ đại biểu quốc vương quân cờ trọng yếu nhất bởi vì hắn một khi tử vong liền đại biểu chiến đấu kết thúc mà lại quốc vương bản thân tổn thương rất cao còn có trong h ể c lòng có ý tưởng về sau vương đạo gọi tới âu âu gì một phen giao phó để hắn chờ chút khống chế quốc vương quân cờ tìm cơ hội phóng thích kỹ năng anh dũng kỹ năng này có thể tăng lên chung quanh nhất định phạm vi quân cờ n ă n mươi tổn thương là có giá trị nhất một cái kỹ năng hết thể sau khi chuẩn bị xong vương đạo lựa chọn gia nhập chiến đấu sau đó đi đến pháp sư quân cờ trước mặt lựa chọn k h ô n g chế ý thức một trận hoàng hốt lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình đã biến thành pháp sư quân cờ về p h ầ n hắn bản thể thì tại một mảnh trong bạch quang bị mẹ sở ẩn ý niệm truyền tống đến bản cờ bên cạnh chiến đấu bắt đầu tuân theo chính là hiệp chế vương đạo điều khiển pháp sư quân cờ hướng quốc vương trước mặt tới gần đồng thời đối với hắc ám trận doanh một phương thuật sĩ p h o n g thích kỹ năng bởi vì cùng nhân loại pháp sư quân cờ hắc ám trận doanh một phương thuật sĩ quân cờ cũng là uy hiếp lớn nhất sau mấy hiệp dưới sự cố gắng của vương đạo đối phương hai cái thuật sĩ quân cờ đổ xuống lúc này bản thân hắn k h ô n g chế pháp sư quân cờ l ư ợ n g máu cũng sắp hao hết rất nhanh bị đối phương cùng thủy nguyên tố so sánh ác ma thủ vệ ám ảnh tiễn giết chết sở dĩ như thế trừ bình thường hao tổn huyết chi bên ngoài còn có một nguyên nhân là có ngoại lực đ h ú n g tay tại hiệp thứ mười về sau hệ thống tiếng vọng lời thuyết minh mẹ sợ ẩn ý niệm gian lận sau đó liền có một đạo lưu tinh hỏa diễm từ trên trời r g xuống rơi xuống trên bàn cờ không ngừng tiêu h đốt chờ đến thiên vương đạo hiệp khống chế quân cờ né tránh lúc đã bị thiêu hủy không ít lượng máu quân cờ tử vong ý thức một lần nữa trở lại bản thể vương đạo vội vàng sau đó để o l u phong tích anh dũng hắn bắt đầu đối với t ủ trưởng dừng lại manh truyền vận mặc dù hắc ám trận danh o một phương quân cờ có mẹ sở ẩn ý niệm gian lận hỗ trợ nhưng là bản thân sẽ chỉ dựa theo máy móc chương trình tiến công cho nên không có cái gì ngoài ý m u ố n rất nhanh đối phương t ủ trưởng liền bị pháp sư quân cờ đánh chết chiến đấu kết thúc vương đạo cùng o l u hai người một lần nữa không chế lại bản thể nhìn thấy mẹ sở ẩn ý niệm biến mất tại chỗ xuất hiện một cái xa hoa bảo dương hai người đều có một loại cảm giác không chân thật không nghĩ tới tử vong tán ca còn có như thế đơn giản cửa ải cơ hồ không có hoa phí khí Cái c hai kiện vũ khí hai kiện trang sức cùng một kiện pháp sư trường bảo cái này rơi xuống thậm chí so trước đó còn tốt đem có thể thay đổi trang bị thay đổi rơi hiện nay vương đạo cùng ổ ảo dĩ đã toàn thân cao thấp thấp nhất sử thi tiếp tục đi tới nhìn có hay không cái khác b u ồ n nếu như không có liền trở về trước đó chúa tể sân thượng nơi đó cùng o l o di nói một tiếng về sau hai người vượt qua đại sành tiếp tục đi tới rất nhanh một loại quái vật mới xuất hiện nhìn bộ dáng cùng báo thủ đại giáo đường bên trong lộ sẻn lì hẹn triệu hoàn ám ảnh vệ tâm ma tương tự bất quá xác thực có thực thể loại kia huyết mục thú đ ẳ n g cấp 37, tinh anh cấp quái vật lượng máu 2780 lộ quái vật này toàn thân huyết hồng khủng bố miệng rộng bên trong tràn đầy r i a m nanh vương đạo thăm dò một chút rất nhanh phát hiện loại này tiểu quái cực không dễ chọc công kích của nó tựa hồ không lọt vào mắt hộ giáp tổ hơn nữa còn sẽ đang cắn bên trong mục tiêu về sau cho mục tiêu thực hiện một loại gọi huyết tinh xé rất gấp cắn một cái điệp ra một tầng mỗi một tầng đều sẽ làm tiếp nhận tổn thương để cao một trăm linh không có mấy lần vương đạo hộ thuẫn liền bị càn phá cái này cái gì tiểu quái làm sao so bột còn dữ dội chửi bậy đồng thời vương đạo không dám tiếp tục để huyết nục thú cẩn thân băng hoàn thuật báo tuyết băng long dít đảo các loại băng xương hệ pháp thuật xuất hiện đem huyết nục thú khống nửa bước khó đi rất nhanh không đợi lượng máu bị bắn hết thần uy liền phát động đem hắn dây mất tiếp xu vương đạo bắt trước làm theo nhiều nhất một đợt kéo mười mấy con cẩn thận một chút chuẩn không sai. Nửa giờ sau, hai người trước mắt xuất hiện con đường xuất hiện lần nữa mở rộng chín h á n h bên trái nhìn bảng hướng dẫn là thông hướng mẹ sởn gian phòng bên phải thì là hướng lên cầu thang bởi vì bên trái không có quái vật cho nên vương đạo bọn hắn trước lựa chọn bên phải thuận xoay quanh cầu thang một đường hướng lên làm tiểu quái thanh lý hoàn tất bọn hắn cũng đi tới thủ hộ giả tháp cao đỉnh cao nhất sân thượng quảng trường nơi này từ màu xanh đen dị t r ù n g nham thạch lát thành toàn bộ quảng trường diện tích có thể so với mười cái sân bóng hướng sân thượng bên ngoài nhìn lại vương đạo kinh ngạc phát hiện vậy mà không phải ngược gió sân mạch mà là vô tận hư không có loại cấu kết dị giới cảm giác các loại hư không phong bạo tại sân thượng bên ngoài thứ ngược lại không thể tiếp cận tháp cao mảy may cái này có thể nói không hổ là mẹ s ẩn h hổ, dù cho chính chủ biến mất cũng có một cố lực lượng thần bí bảo hộ nơi này vương đạo mang hổ ầu thị hướng sân thượng quảng trường chỗ sâu đi đến rất mau nhìn đến một đầu cường đại ác ma bột đang ở nơi đó đi tới đi lui nó thần sắc nôn nóng điên cuồng tựa hồ muốn rời đi cái lồng g i a m này cao m ấ y trượng thân thể khổng lồ khiến nhân sinh sợ màu xám trắng làn d a tràn ngập hư không khí tức mạn hạ khắc vương tử đảng cấp ba mươi bảy lãnh chúa cấp phó bản buốt ý lệ đại ác ma thiên thai quân đoàn đầu m lượng máu rất rõ ràng trừ hẩn tăng b u ú n trước mắt cái ác man này vương tử chính là tử vòng tán ca cái phó bản này đôi vương dù sao nơi này đã là tháp cao tầng cao nhất đã không có cái khác thông đạo huống dư tề triệu h o à n kính tượng thẻ s i đi thêm t h ẫ n làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị về sau vương đạo tay vừa n h ấ t hừng hực viêm bạo hỏa cầu xẹt qua không khí chiến đấu bắt đầu chương ba trăm tám mươi bảy m hai ba m rừng lớn chương ba trăm tám mươi bảy m ba m rừng lớn là tự đại đưa ngươi đưa đến trước mặt ta sao t h i ể u côn g trùng bị công kích mạn hạ khắc vương tử nhanh chân chạy tới to lớn thân thể cường tráng tràn ngập lực lượng vương đạo băng hoàn thuật đem hắn đóng băng tại chỗ sau đó cùng kính tượng cùng một chỗ viêm bạo cần c t nước phần phần hỏa sung diễm kích giảm tốc thuật hoàn thuật. tại ố c thuật thuật. t hoàn băng ta là truyền kỳ cái này danh vọng thành tựu tăng thêm vương đạo đủ loại khống chế kỹ năng đều có thể có hiệu lực để b ộ t độ khó thẳng tắp hạ xuống duy nhất để hắn có chút b u ồ n b ự c chính là không biết nguyên nhân gì thần uy một mực không đối những này phó bản bột phát động chẳng lẽ là ta mặt q u á tối hoặc là bởi vì phó bản cơ chế vấn đề tại vương đạo trong nghi vấn rất nhanh bột lượng máu đi tới tám mươi ngươi không chỉ là tại đối mặt mạn hạ khắt ta còn có ta dẫn đầu toàn bộ quân đoàn m à n hạ khắc vương tử dừng lại công kích đồng thời hai tay dơ cao khởi xướng triệu hoán trong chốc lát trong hư không hiện hiện hai viên màu vàng xanh hỏa diễm lưu t ì n h rơi tại sân thượng trên quảng trường hóa thành hai cái thể hình khổng lồ quái vật địa ngục hỏa đẳng cấp 35, tinh anh cấp quái vật lượng máu 2800 lộ vải này ác ma quái vật xem ra tựa như là tảng đá tạo thành bất quá s á t thực thiêu đốt màu vàng xanh hỏa diễm tảng đá vương đạo nhớ tới trước đó g i a o hấn liền cùng kính tượng lập tức chuyển lửa rất mau đem hai cái địa ngục hỏa thanh lý mất cuối cùng chiến đấu tiếp tục lượng máu mỗi lần hàng năm phần trăm bột liền sẽ triệu hoán hai con địa ng làm lượng máu đi tới sáu mươi tiến vào giai đoạn thứ ba m ạ n hạ khắc vương tử không còn triệu hoán đ i ệ n g ụ c hỏa ngươi làm sao ngăn cản lực lượng cường đại như thế theo câu này rất đáng sợ lời kịch một thi triển pháp thuật mấy đạo năng lượng xạ tuyến bắn ra trong đó một đạo trực tiếp chúng đích vương đạo năng lượng suy yếu bị chúng đích vương đạo lập tức kinh hại phát hiện lượng máu của hắn biến thành một điểm không chỉ có như thế cái khác bị chúng đích kính tượng cũng biến thành một điểm hợp cờ u n g lúc đó m ạ n hạ khắc vương tử cũng tại góp nhặt năng lượng phóng thích đại chiều bóng đen tân tinh vương đạo thấy này vội vàng thoáng hiện thoát ly vòng chiến hắn hiện tại coi như một điểm huyết vài giây đồng hồ về sau năng lượng bóng tôi s u n g kích mà qua mấy cái kia chỉ còn một điểm huyết kính tượng trực tiếp bị dây cái k h á c kính tượng cũng rơi hết mấy v ậ n máu may mắn ồ âu thì thấy thời cơ bất ổn cũng đã sớm chạy xa nếu không cũng phải mất máu p h o n g thích s o n g bóng đen tân tinh về sau mạn hạ khắc vương tử bắt đầu hướng vương đạo đổi tới trên thân năng lượng suy yếu trạng thái còn kém mấy g i â y mới biến mất loại tình huống này tự nhiên không thể bị bột sờ đến vương đạo một bên chạy một bên phóng thích khống chế kỹ năng để một căn bản sở không được hắn đây cũng là hắn đơn không có phó thản vào lúc này giữ chặt b ú t vài giây đồng hồ về sau công kích tiếp tục thẳng đến b ộ t lượng máu đi tới bốn mươi một thanh khổng lồ huyễn khốc hai tay búa xuất hiện tại mạn hạ khắc vương tử trong tay nó bắt đầu móc ra vũ khí chỉ tiếc vương đạo cũng không có cho hắn trôi ngắn giao tiếp cơ hội để bột lưỡi búa lớn không có đất dụng võ chút nào ba mươi chín phần trăm ba mươi tám hai mươi chín phần trăm hai mươi tám tất cả chiều không gian cùng thế giới đều hướng ta rộng mở đi tới giai đoạn sau cùng mạn hạ khắc vương tử vũ khí trong tay lại đổi thành một đôi một tay búa giai đoạn này nó vậy mà có thể đem trong tay dịu vớt ra b i ế n t h à n h thanh một phi, phi phủ tạo h e o vương đ công k í c h n h ư mê t h a o tác để vương đạo trực tiếp xem nhẹ g trong n tay viêm bạo không c ừ n tốt g lại chín phần g trăm tám phần cách trăm bảy ta không nên đi tới nơi này cái cuối cùng viêm bạo hỏa cầu kết thúc mãn hạ khắc vương từ nó thân thể cao lớn cũng trùng điệp đổ xuống hệ thống thu hoạch được phượng hoàng ngày d ậ n trường cung một thu hoạch được máu giống một thu hoạch được bí pháp hồng b ả o thạch cáo tròn một thu hoạch được vĩnh sinh chi phỉ thúy chi hoàn một thu hoạch được nẹt dễ d ì m tâm linh chi nhận một thu hoạch được kim tệ năm mươi tám ngân tệ m ộ ư ơ i hai lại là một lần đại bạo chiếc nhẫn cùng áo t r à n g không nói ba kiện vũ khí đều là c ự c phẩm nhất là phượng hoàng ngày d ậ n trường cung c h ỉ n h thể màu vàng kim tạo hình giống như là một con vơ hoàng chỉ là bằng vào cái này giá trị nhan sắc cũng đủ để cho vô số xạ thủ nghề nghiệp đánh vỡ đầu chớ nói chi là còn là một kiện thuộc tính đặc hiệu nổ tung sử thi trang bị máu giống chính là cái kia thanh tạo hình huyễn khớp hai tay、bữa. miêu tả cũng rất có ý tứ thanh này g i ố n g địa ngục gào t h é t c h i ế n phủ tương tại vô số trên chiến trường khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật vương đạo không biết cái này kêu cái gì địa ngục gào t h é t người là ai bất quá nghe cái tên này liền cảm giác rất lợi hại sửa sang xong thu hoạch liếc mắt nhìn kinh nghiệm đã sắp lên tới cấp ba mươi tám đ o á n c h ừ n g ô h ầ u gì cũng giống như thế tiếp x u ố n g vương đạo chuẩn bị đi đánh n h ẩn tăng bút lại bỗng nhiên phát hiện một kiện chuyện quan trọng đi chúa tể sân thượng chìa khóa đâu vì sao cái này b ộ không có rơi xuống không có chìa khóa khẳng định không có cách nào đi sân thượng cái kia còn đánh cái lông gà nghe tới hắn nói thầm âm thanh một bên ổ ảo gì giống như là nghĩ đến cái gì đạo ca ngươi còn nhớ rõ đến bên này sân thượng quảng trường trước đó còn có mặt khác một đầu đường bên trái thông hướng mẹ sẽ ẩn gian phòng lúc ấy ngươi nói bên kia không thấy được quái v ậ t liền không có đi bên kia ly ly ngươi là nói ta chính là suy đoán dù sao bên này cũng kết thúc trở về nhìn một chút vạn nhất bên kia cũng có cái gì bỏ sót một đâu tóc vàng lớn cô nàng cho ra đề nghị nàng trong lời nói ẩn hàm ý tứ chính là cái hướng kia nếu là có buồn có lẽ chìa khóa là ở chỗ này vương đạo nghe vậy tự nhiên sẽ không phản đối cũng chính là nhiều chạy một chút được thôi sau một thời gian ngắn hai người thuận xoay quanh thang lầu trở lại trước đó mở rộng chi nhánh miệng thuận mặt khác một cái thông đạo một đường hưng ớ lên một mực chạy mười mấy phút mới cuối cùng đến cuối cùng cũng chính là mẹ sợ ẩn gian phòng u y dị chính là nơi này lại còn là một cái quái vật đều không có gian phòng rất lớn bên trong có một tấm s a hoa ba mét giường lớn mặt trên còn có sáu cái gối đầu mặc dù che kín cho b ụ i cùng mạng nhện thế nhưng không khó tưởng tượng một chút đã từng tại cái giường này bên trên phát sinh qua rất lớn chiến trừ dương lớn cùng trung ương phòng bàn trà vương đạo tại giường đối diện dựa vào tường vị trí phát hiện mấy cái vương tỏa như chỗ ngồi khi hắn ánh mắt chuyển qua rửa và ở giữa cái kia vương tọa thời điểm đ ỗ n g nhiên ánh mắt nhất động nhìn thấy một chỗ phát ra huỳnh quang địa phương chính là cái này không nghĩ tới thật đúng là ở trong này vương đạo lần theo huỳnh quang mở ra vương tọa phía dưới hốc tối lập tức một thanh cổ điện chìa khóa đập vào mi mắt sân thượng chìa khóa đạo cụ miêu tả thông hướng tháp cao chúa tể sân thượng chìa khóa dùng để mở ra mẹ sở n thiết lập khóa cửa đi thôi lì lì trở về c á c kịch viện vị trí còn phải chạy thật lâu chúng ta nắm chặt thời gian đi tìm tới chìa khóa vương đạo cũng không lại chỉ hoãn mang ổ ảo dị dọc theo lúc đến con đường nh h u y nhưng tượng i ệ n ra. h u y như tượng i ệ n Trên ra. đ ờ n g v ư ơ n tính toán g đạo cho một chút, cho tới b â y giờ cái đã đánh 9 cái phó b ả n bột. u như lại t h ê m sắp từ i ế vong tán ca cái phó bản này giá trị lớn hơn tưởng tượng rất nhiều vương đạo trong lòng âm thầm nghĩ so sánh với đó báo thủ đại giáo đường mặc dù cũng là đoàn vốn thế nhưng là dù sao khoảng cách lục d ã thành quá xa mà lại nghe nói tại phó bản cổng hiện tại cả ngày tờ cờ không ngừng từ khi cái đoàn này vốn bởi vì vương đạo thủ sát lộ ra ánh sáng về sau hai ngày này vô số đạt tới cấp ba mươi người chơi ý đồ đi khai hoang thế nhưng là bởi vì càng tới gần vong linh tộc cho nên hắc cám trận doanh người chơi đã đem cái phó bản này coi như hắc cám trận doanh chuyên môn căn cứ vương đạo được đến tin tức bên kia đã phát sinh không dưới m ộ ư ơ i lần cỡ lớn người chơi hỗn chiến bởi vì nhân số không đủ toàn bộ lấy quang minh trận doanh n mắng nhau đã hừng hực khí thế chiến thượng phong hắc cám trận doanh người chơi càng là dương dương đặc ý báo thủ đại giáo đường là chúng ta hắc cám trận doanh đặc biệt bằng vốn quang minh chó đừng nghĩ đến dính dáng nơi này là quan g minh trận doanh người chơi có thể đến địa phương sao tới một cái chúng ta giết một cái đến một đôi chúng ta giết một đôi ha ha hai ngày này vinh dự soát thoải mái a quan g minh t r ó i nhanh nhiều đến một số người chịu chết đối diện với mấy cái này luôn luận quan g minh trận doanh người chơi lựa dẫn n g c trời thế nhưng không thể làm gì quan g minh trận doanh ngược lại là có chút đại công hội đ ộ n tâm đồng thời mang đoàn đi thử nghiệm nhưng cuối cùng đều bị đánh trở về dù sao theo trên vị trí để nói ha cám trận doanh người chơi ưu thế quá lớn có thể liên tục không ngừng tri viện thế nhưng là một cái có thể tuân gia sử thi trang bị đoàn vốn dụ hoặc tại cái kia càng có người tuân gia tiểu quái đều có thể rơi xuống báo thủ thập tự quân sao trang loại tình huống này để quang minh trận doanh người chơi khát vọng đồng thời lại nhìn mà không được chỉ có thể ở trên diễn đàn khởi s ư ớ n g nước bọc chiến thu hồi suy nghĩ vương đạo tạm thời không đi nghĩ những chuyện kia dù sao báo thủ đại giáo đường đầu canh đã bị hắn uống với hắn mà nói trên diễn đàn sự t ì n h đều là phù vân nếu như tử vong tán ca khai hoang hoàn tất có công hội huynh đệ muốn đi khai hoang báo thủ đại giáo đường đến lúc đó lại nói các người đánh tới cái thứ mấy b ư rồi bởi vì chạy về đi đường thực tế quá xa vương đạo n h ả m chán sau khi lại mở ra công hội kênh tán gấu kết quả phát hiện lâu như vậy đi qua hòn đá nhỏ bọn hắn vậy mà không hề có động t í n h gì nói chuyện phiếm tin tức cũng giải rác vương đạo gửi tin tức hỏi thăm về sau qua mấy giây rốt cục có người hồi phục phù sinh ngược n ộ n g chúng ta vừa qua rơi một cái gọi viện trường b ú t cái đồ chơi này có chút lợi hại hội trưởng ngươi đánh tới cái kia rồi đạo tam sinh ngay tại đi đánh cái cuối cùng ẩn tàng bột trên đường các ngươi đằng sau còn có bốn cái bột cùng một cái ban thưởng cửa ải cố lên nha phù sinh n ư ợ c n ộ hòn đá nhỏ nam cúc chồng độ bốn nhìn xem toàn bộ siêu cấp đoàn người chơi chỉnh tề im lặng l âm thanh vương đạo cười ha ha một tiếng trận này phó bản đua tốc độ mặc dù còn không có kết thúc nhưng đã coi như là kết thúc t ử vong tán ca phó bản bên ngoài trước đó những cái kia bởi vì không có tạo thành đoàn làm dự bị người chơi hiện tại lần nữa trở lại phó bản cổng sở dĩ như thế là bởi vì công hội rốt cục lại có một nhóm người chơi đạt tới cấp 30. sớm đã bị công hội nói chuyện phiếm bên trong những tin tức kia t r e o c h o không được cho nên một đạt tới cấp 30, những người chơi này liền không kịp chờ đợi chạy đến từ vong tán ca cổng rốt cục có thể thành đoàn chúng ta bông hoa đều tạ đúng vậy a đúng à. nhìn những đại lao kia phơi trang bị ta tròng mắt đều lao đất đỏ đến hô hội trưởng mở cửa đi chỉ có hội trưởng có chìa khóa các ngươi a i hô một chút phó bản ngoài cửa vô hạn hoàng triều người chơi thảo luận đường này cuối cùng phái ra một cái đại biểu ở trong quần hỏi một câu thôn ủy thư ký hội trưởng chúng ta lại mở mấy cái đ o ạ n có thể giúp chúng ta mở cửa sao không được chúng ta c h ờ một chút cũng được những ngày vô hạn hoàng triều người chơi cũng không biết chính mình hội trưởng bao lâu kết thúc phó bản sở dĩ nói ra điều thỉnh cầu này vẫn còn có chút thấp p h n g đã chạy đến phòng trưng bày vương đạo nhìn thấy tin tức này không có nhiều hơn suy tư liền đồng ý xuống tới đạo tam sinh chờ ta một hồi ta ngay tại trở về chạy phát xong tin tức về sau hắn nghĩ tới tiếp tục như vậy cũng không phải sự tỉnh chờ công hội đạt tới cấp ba mươi càng ngày càng nhiều luôn không khả năng hắn một cái hội trưởng một mực canh giữ ở phó bản cổng sau đó là một cái mở cửa máy móc quay đầu đưa chìa khóa cho người lùn sờ nitreper để hắn t ạ i nghiên cứu ngày đông thần điện sau khi mỗi ngày rút một đoạn cố định thời gian tới mà lại hắn thuộc về quang minh trận doanh nở bờ cờ, cờ dưới trạng thái bình thường không cách nào công kích tối thiểu đối quang minh trận doanh người chơi đến nói như thế dạng này liền tương đối ổn、thỏa. hướng lang lang. vương đạo chào hỏi ngỏ ý cảm ơn về sau liền không kịp chờ đợi nối đuôi nhau mà vào sông vào phó bản lại đi vào tám cái đoàn về sau phó bản bên ngoài còn thừa lại mấy cái người chơi khóc không ra nước mắt dù sao nhân số không có khả năng vừa vận hành đoàn bọn hắn phải đợi công hội lại có cấp ba mươi người chơi chạy tới mới được các ngươi chờ một chút đi ta còn lại cái cuối cùng một liền kết thúc tùy thời có thể tới mở cửa an ủi một chút không có cách nào thành đoàn mấy cái công hội người chơi vương đạo quay người lần nữa tiến vào phó bản hắn không có chú ý tới sau lưng mấy cái trong người chơi một vị tên là tiền tài mở đường người chơi ánh mắt tấm lãnh đợi lâu như vậy cái này một đợt tiến vào vốn vậy mà lại không có đến p h i ề n hắn khát máu cùng chiến mấy cái đ i ề u nhân vậy mà khắp nơi tuyên dương ta tính cách phép lối làm hại vừa rồi thành đoàn thời điểm không ai cùng ta tổ đội u ư n g công ta một thân tốt trang bị Còn、có ò n c đạo tam sinh người hội t r ư ở n g này cũng hoàn toàn không cân nhắc chúng ta những công hội này h u y n h đệ cảm nhận lại để cho chúng ta chúng ta cái lông gà cái này phá công hội không n ố c cũng được t i ê n tài mở đường trong đầu các loại suy nghĩ máy liệt cuối cùng làm xuống một cái quyết định hắn mở ra hảo hiu nói chuyện hiếm tìm tới một cái gọi chơi bẩn kiếm lợi chiến sĩ người chơi phát đi tin tức các ngươi có cảm thấy hứng thú hay không vương đạo lần nữa tiến vào phó bản một đường chạy vội trở lại ổ ạo dị vị trí nhìn xem trước mặt khóa lại cửa nhỏ hắn móc ra sân thượng chìa khóa quả nhiên thành công mở ra hai người sau khi vào cửa đi tới một cái to lớn hình khuyên trên sân thượng nơi này ở vào thủ hộ giả tháp cao tầng thứ ba có thể nhìn thấy bên ngoài liên miên ngược gió sân mạch ở trên sân thượng dạo qua một vòng vương đạo không có tìm được cái gì bột tung tích hơi chút trầm âm hắn nghĩ tới trên thân cái kia dạ chi m ộ n g h i ể m nhiệm vụ nhắc nhở nói ở trong này mở ra mẹ sợn nhật ký liền có thể biết một chút tin tức ta đây đến xem đến tột cùng bên trong có cái bí mật gì chẳng lẽ ẩ n t à n g bột giấu ở trong nhật ký vương đạo trong lòng thâm đủ đồng thời để bên cạnh ổ ấ gì làm tốt cảnh giới chuẩn bị móc ra quyển sổ kia vốn sau đó sốc lên lập tức một đạo quang mang từ trong đó bán ra sau đó huyễn tượng hiện hiện đã từng phát sinh tại cái này sân thượng hết thể hiện ra tại vương đạo hai người trước mắt chương ba trăm tám mươi chín khí định đại hòa cầu chương ba trăm tám mươi chín khí định đại hòa cầu huyễn tượng bắt đầu chỉ thấy một vị mang m ũ trùm thấy không do khuôn mặt pháp sư xuất hiện trong tay hắn cầm một cây giản lược một mạc pháp trượng toàn thân tản ra cường đại lại mang một k i a khí tức quỷ dị vũ cánh thanh â m từ xa mà đến gần nơi xa bay tới một đầu hình thể to lớn lam long tên của nó gọi hạ cà nạc ồ thủ hộ giả các h ạ ta cảm giác được tòa này tháp cao chung quanh chính phát sinh một chút đáng sợ sự tình hắc ám cùng t a á p tại ăn mòn nơi này à ta không do ngươi đang nói cái gì ta là nơi này l ã n h chúa ngược gió chấn nhỏ đều tại sự thống trị của ta phạm vi mẹ sơn tự hồ rất không cao hứng ở vào thứ ba thị giác vương đạo phát hiện vị này thủ hộ giả dưới mũ trùn con mắt hiện ra tinh hồng c h i sắc lam long không hề từ bỏ thuyết phục không mẹ sơn các hạ ngươi nhất định phải tại tình thế mất khống chế trước rời đi tòa tháp này hắc ám sẽ ảnh hưởng đến ngươi chỉ tiếc lời khuyên của nó không có đưa đến tác dụng ngược lại để mẹ sơn giận tí mặt ngươi dám tại chỗ ở của ta khiêu chị ta mặc dù ngươi là một đầu lam long nhưng ngươi nạo mạn cũng khiến người t r ấ n kinh lam long cũng biểu hiện ra cường ngạnh thái độ ngươi để ta không có lựa chọn nào khác nếu như ngươi không nghe khuyên cáo ta liền sử dụng võ lực ngăn cả ngươi một lời không hợp phía dưới một người một dòng chuẩn bị giao chiến võ lực một đầu nho nhỏ bọ sát ngươi đ ố i với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì mẹ sơn dơ lên phát trượng thể hiện ra phi p h à m lực lượng khí định đại h ỏ a cầu một viên chỉ lớn chừng quả đấm màu bạch kim hỏa cầu bị bắn ra đến nhưng lại trong lúc hô hấp bành trướng thành đường kính mấy chục mét siêu cự hình hòa cầu kinh khủng như vậy hỏa cầu trực tiếp đem lam long nuốt hết đem hắn từ không trung đá sau đó ở trên sân thượng tiêu đốt ngươi làm cái gì avu sư đây là không có khả năng trong cơ thể của ta đều đang tiêu đốt vị này gọi ạ cả nạ gỗ lam long không có vừa rồi tự tin không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thứ ba thị giác vương đạo thấy cảnh này không khỏi khỏe miệng quất thẳng tới như thế thái kê bị người một chiêu liền dây mất lại còn không biết lượng sức muốn võ lực ngăn cản người khác ở trong lòng vương đạo chửi b ậ y lúc huyễn tượng tiếp tục lam long cuối cùng bị thiêu chết thành một cái khung xương mess ẩn cũng chậm rãi đi qua liền để ngươi thi thể ngủ say tại ngược gió trong dây núi thay ta trông coi tháp cao đi bỏ sát có lẽ có một ngày sẽ có người tới tỉnh lại ngươi nói mẹ sởn pháp trượng chỉ hướng chỉ còn khung sương lam long thi thể sau đó thi triển một loại thần bí pháp thuật oanh xoẹn t oanh x o ẹ t khô lâu dòng trên thân còn thiêu đốt lên liệt diễm nó huy động cánh biến mất ở phía xa trong dây núi đến tận đây tất cả huyến tượng hình ảnh kết thúc hệ thống ngươi đọc mẹ sởn nhật ký lĩnh ngộ pháp thuật khí định đại hòa cầu vương đạo theo thứ ba trong thị giác vừa mới khôi phục liền nghe tới bên thai chuyển đến tiếng nhắc nhở cùng lúc đó trong tay nhật ký cũng hóa thành hư ả o trong lòng vui mừng hắn vội vàng xem xét kỹ năng này thuộc tính khí định đại hòa cầu nháy mắt phát xả một viên cực hạn áp hỏa cầu sẽ tại phát xạ về sau bành trướng đối với 30-30 giờ phạm vi mục tiêu tạo thành 5% lớn nhất sinh mệnh 600 pháp thuật công kích tổn thương đối với c h u y ể n kỳ cấp trở lên mục tiêu tỷ lệ phần trăm tổn thương hiệu quả không có hiệu lực thời gian cù nổ đ 60 giây tiêu hao ma lực không t h ầ n kỹ a cái tổ đây chính là mẹ xả ẩn kỹ năng sao thật biến thái vương đạo thần sắc sợ hai t h á n g phục kỹ năng này là thật có chút vui bức liên tổn thương đến nói so hắn thăng cấp qua một lần bàn tay vàng kỹ năng vô hạn viêm bạo thuật còn mạnh hơn không chỉ có phạm vi công kích lớn hơn nữa còn có thể đối với mục tiêu tạo thành tỷ lệ phần trăm tổn thương có thể xương vô giải mặc dù cao nhất chỉ có thể đối với truyền kỳ cấp quái vật có hiệu lực thế nhưng tính một loại pháp sư t h ầ n kỹ duy nhất có chút không tốt chính là thời gian c n đ ầ u có chút dài sáu mươi giây thời gian c n đổ bình thường chiến đấu có thể sử dụng một lần cũng không tệ bất quá người không thể quá tham lam có kỹ năng này thuộc tính còn muốn cái gì xe đạp nhìn xem trong thanh kỹ năng tại hỏa cầu thuật vô hạn viên bạo thuật bên cạnh thêm ra trang lóa hỏa cầu ô biểu tượng vương đạo vừa lòng thỏa ý đạo ca nơi này nhiều một cái cái bình ô ảo t h thanh âm chuyển đến vương đạo tập trung ý trí nhìn sang chỉ thấy tại chính giữa sân thượng thêm ra một cái cái bình màu đen còn lẽ ra nhàn nhạt h ì n qu liên tưởng đến vừa rồi huyễn tượng hình ảnh hắn biết nơi này ẩn tàng bột hẳn là đầu kia cốt long đến nỗi triệu hoán đạo cụ dĩ nhiên chính là cái này cái bình màu đen ly ly ngươi chuẩn bị xuống ta đến triệu hoán buốt chú ý bảo vệ mình an toàn vương đạo cùng ô lt nói một tiếng chỉ mới bước tiến lên đúng lúc này bên hai truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở để hắn lập tức thần sắc lạnh xuống hệ thống công hội thành viên tiền tài mở đường làm trái giữ bí mật hiệp ước nghiêm trọng tổn hại công hội lợi ích căn cứ hiệp ước điều khoản hệ thống phán định tiền tài mở đường giao phó phí bồi thường vi phạm hợp năm đồng ngàn vạn tiền tín dụng cùng lúc đó vương đạo cũng phát hiện công hội tài khoản nhiều năm mươi triệu điểm tín dụng tài chính cũng tự động chuyển đổi thành đối ứng giá trị k í m tệ tiền t à i mở đường đây không phải vừa rồi phó bản bên ngoài cái kia chiến sĩ sao vì cái gì vương đạo chú ý tới người này còn tại công hội bên trong dứt khoát trực tiếp tại kênh công hội hỏi tham đạo tam sinh tiền t à i mở đường tại sao muốn phản bội công hội năm mươi triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng nháy mắt trao đã sớm chuẩn bị hắn phát biểu xuất hiện tại trong kênh công hội về sau lập tức giống như là đẻ xuống tạm dừng khóa còn lại người chơi nói chuyện p h i m chửi bậy đều biến mất phù sinh ngộng tình h u gì đạo tam sinh nhìn xem công hội tài khoản ngươi có quyền hạn đúng lúc này một mực yên lặng không lên tiếng tiền tài mở đường phát ra tin tức tiền tài mở đường vì cái gì ngươi còn hỏi ta vì cái gì vì tiến vào phó bản lão tử chờ ở bên ngoài đã hơn nửa ngày thật vất vả có thể thành đoàn lại đem ta nhét vào bên ngoài bằng cái gì tiền tài mở đường ta một thân tốt trang bị sử thi đều có một kiện dựa vào cái gì khai hoang không mang ta đã như thế cái kia tất cả mọi người đừng nghĩ yên lặng đánh phó bản nghĩ độc bá phó bản hỏi một chút lục dã thành cái khác công hội có đáp ứng hay không đi ha ha ha gặp lại nơi đây không lưu ra gia cũng không hầu h ạ hệ thống người chơi tiền tài mở đường rời khỏi công hội nhìn thấy những tin tức này về sau vương đạo đầu tiên là cảm thấy không hiểu đấu hắn lúc nào nói qua không mang người này khai hoa rồi chẳng lẽ cũng bởi vì chính hắn không có tổ bên trên đoàn chỉ có thể nói một loại gạo nuôi trăm loại người hắn cũng không thể chiếu cố đến tâm tình của tất cả mọi người ai biết cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này trong lòng không cân bằng liền sẽ để cái này tiền tài mở đường quyết tâm phản bội căn cứ phù sinh nhược mẫu tuyết h pháp trước mắt tất cả vô hạn hoàng triều người chơi đều ký giữ bí mật hợp đồng đương nhiên căn cứ người chơi biết được tin tức khác nhau giữ bí mật hợp đồng đẳng cấp không giống t ỷ như băng xương kỵ sĩ đoàn những người chơi kia bọn hắn giữ bí mật đẳng cấp cao nhất một khi tiết lộ băng xương kỵ sĩ chuyển chức tế đàn tình báo liền tương đương với bọn hắn bản thân hào liền phế bỏ cũng không còn có thể đăng nhập thiên khải thế giới ở thế giới chân tướng đã công bố hiện tại phần này g i bí mật hợp đồng cơ hồ cùng bọn hắn sinh mệnh ngăn ngừa dù sao không cách nào tiến vào thiên khải thế giới tăng cường thực lực một khi thế giới dung hợp đến lúc đó đến nỗi người chơi khác ký kết giữ bí mật hiệp ước liền không có khủng bố như vậy dù sao vô hạn hoàng triều còn muốn nhận người nếu như vừa chiêu tiến đến liền có lớn như vậy hạn chế khẳng định sẽ để cho không rõ tình huống người chơi chủ nước cho nên loại này đẳng cấp thấp một chút giữ bí mật hợp đồng chỉ quy định trái với điều ước có kết xù bồi thường không tiếp tục cũng vô pháp đăng nhập tiên khải thế giới hạn chế hiện tại xem ra cũng chính bởi vì cái này không phải lỗ thủng lỗ thủng mới đưa đến tiền tài mở đường phản bội phát sinh nếu như trái với điều ước đại giới là không thể lần nữa đăng nhập trò chơi nghĩ đến cái này tiền tài mở đường sẽ không dễ dàng như vậy phản bội vương đạo suy đoán người này phí bồi thường vi phạm hợp đồng khẳng định là có những người khác ra một cái tử vong tán ca phó bản tin tức giá trị có rất nhiều bó lớn thế lực thay tiền tài mở đường trả tiền đến tột cùng là thế lực nào nghĩ đưa tay chìa khóa chỉ có một thanh ta ngược lại muốn xem xem ai có bản lãnh kia có thể theo ta vương đạo trong tay cầm tới chìa khóa trong lòng c ư ờ i lạnh một tiếng vương đạo trực tiếp mở ra trước mặt cái bình màu đen bất kể nói thế nào trước tiên đem bột đánh xong lại đi giải quyết chuyện này chương ba trăm chín mươi thu hoạch lớn chương ba trăm chín mươi thu hoạch lớn cái bình màu đen bị mở ra trong đó một chút cho cốt lóe ra thần bí tia sáng dần dần tung bay ra oanh xoẹn oanh xoẹn mười mấy giây sau có cánh huy động thanh n m chuyển đến vương đạo hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trước đó huyễn tượng bên trong đầu kia cốt long ở trong dãy núi xuất hiện nó toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm mang màu vàng sầm k õ i đặc dù chỉ còn lại màu đen khung sương cũng tràn ngập lực các bách vương đạo sợ h ã i thán phục một bên chờ đợi bột rơi xuống lại là mười mấy giây sau g i chi mậu điểm ở trên sân thượng không xoay quanh vài vòng cuối cùng rơi xuống q u â n thể hoảng hốt bột vừa mới rơi xuống đến liền phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú sau đó vương đạo cùng đông đảo kính tượng bao quát thủy nguyên tố đều lâm vào hoảng hốt trạng thái ở nơi đó chạy l o ạ n vương đạo dùng cuồng bạo ý chí thoát ly k h ô n g chế quay đầu chính là một cái khí định đại h ỏ a cầu một viên màu trắng loá năm đấm lớn hòa cầu xuất hiện trong chốc lát đón gió thấy trướng trực tiếp đem chọn đầu cốt long bao phủ chín tám tám chín bốn bảy t ă m năm mươi bảy một cái khủng bố màu đỏ bạo kích tổn thương xuất hiện gần một trăm i triệu trị số trực tiếp để dạ chi mạo hiểm thanh máu thiếu một phần m ộ ư ơ i còn nhiều như bức c a z a t tuy có coi đ ó n trước nhưng vương đạo hay là bị khí định đại hỏa cầu hiệu quả kinh ngạc đến ngây người nguyên bản là năm lớn nhất hp tổn thương tăng thêm sáu trăm linh pháp thuật công kích lại bạo kích một chút chính là một m ư ơ hp cùng một hai trăm linh pháp thuật công kích tổn thương nếu không phải là bởi vì sáu mươi giây thời gian cụm đ ổ m ộ ư ơ i cái khí định đại hỏa cầu liền giải quyết băng hoàn thuật đem dạ chi mạo hiểm đóng băng tại chỗ vương đạo bắt đầu thành thành thật thật t o á t lên viêm mạng mưa Bởi b vì ộ thời lượng c o lấy vương đạo chuyển vận, đều đánh cho tương đối chậm. Ô áo gì đạo cho chậm. giác rất tự tượng ngoặt, đối đến sân s chỗ ngặt, có một bột chút l ề n n sờ sờ một chút, h k ô gian t ớ l i trôi i biết tại chỗ bất t động. Nàng biết tại loại o n g c qua một cách mỗi ba mươi giây sẽ phóng thích quần thể hoảng hốt may mắn vương đạo giải khống kỹ năng không chỉ một cho nên có thể thông do đường lối sáu mươi giây thời gian trôi qua k h í định đại hỏa cầu rốt cục làm lạnh t r ẳ n g loa siêu cự hình hỏa cầu đập tới dạ chi mạo hiểm lượng máu trực tiếp hạ xuống đến năm mươi tả h ư u cho tàn chi c h ó i bột run run thân thể năng lượng màu xám lan tràn vương đạo sợ hãi phát hiện trên người mình nhiều một cái cho tàn đ ậ t phật sau đó pháp thuật phóng thích khoảng cách giảm bớt năm mươi cái này cũng đại biểu cho muốn khoảng cách bột thêm gần hắn có thể phát ra hữu hiệu công kích lúc nào có thể có cái xua tan loại kỹ năng a loại này đập phật ph phiền đương nhiên vương đạo cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút loại này xua tan mặt trái trạng thái kỹ năng chỉ có mục sư nghề nghiệp mới có cũng may cái này đật mặc dù bồn ô n nhưng là có tiếp tục thời gian qua m ộ ư ơ i năm giây liền biến mất mà lúc này đây b ộ t lượng máu đã tiếp cận bốn mươi vài giây đồng hồ về sau lại một vòng viêm b ã o mưa đi qua dạ chim g ậ u nghiệm lần nữa chuyển giai đoạn oanh xoẹn oanh xoẹn nó huy động cánh xương bay lên ở trên trời xoay quanh hai tuần lần nữa phát động công kích bạch cốt chi vũ năng lượng màu trắng bệnh vật bị bột phun ra rơi ở trên sân thượng hóa thành từng cái màu trắng k ô lâu nhìn thấy loại tình huống này vương đạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đây là đưa chiến hồn điệp ra số tầng đến rồi tuy ý những n à y tiểu xương cốt công kích trên người mình đánh ra liên tiếp âm một cưỡng chế tổn thương chính hắn thì là tiếp tục phát động công kích nguyên bản cái này bầu trời giai đoạn là đánh không đến muộn thế nhưng là găng tay đặc hiệu để vương đạo tay dài mười d ớ t có thể vào lúc này bạch chơi tổn thương chỉ có điều cứ như vậy hắn kinh tượng đều chỉ tài giỏi trứng mắt cho nên tiêu hao một hồi lượng máu về sau vương đạo bắt đầu thanh lý khô lâu quả nhiên làm khô lâu thanh lý hoàn tất g i chi mậm nghiệm lần nữa bay xuống tới chiến đấu tiếp tục 39、38. 29% 28 lượng máu 20% t i ế n vào giai đoạn sau cùng b ộ t khởi xướng đại chiêu công kích hun khói khí lãng hỏa diễm đạn cái trước là một cái hơi thở kỹ năng tổn thương cao phạm vi lớn vương đạo dứt khoát trực tiếp cho chính mình mặc lên không gian bình t r ư ớ n g đối cứng khí lãng công kích 10 lần pháp thuật công kích hậu thuẫn dù cho đứng để b ộ t đánh cũng phải hơn nửa ngày không qua đi một cái hỏa diễm đạn kỹ năng liền rất kỳ quái vậy mà trực tiếp đánh về phía nơi xa ổ học gì phải biết tóc vàng lớn cô nàng mắt thấy đến mấu chốt giai đoạn trực tiếp chạy đến trăm mã bên ngoài như vậy rất rõ ràng đây là một cái cơ chế kỹ năng không để có người chạy ra bột phạm vi công kích nghĩ rõ ràng mấu chốt về sau vương đạo vội vàng hô âu o g ì cho chính mình mặc lên sinh mệnh hộ thuẫn sau đó chạy về đến 19%, 18%, 17%. m ắ t thấy lượng máu đi tới 10% t à ă hưu k h í định đại h ỏ a cầu cũng làm l ạ h tốt sau đó trắng loá h ỏ a cầu bay qua đem dạ chi mậu hiểm cuối cùng lượng máu thành k h ô n g vương đạo cùng âu o g ì dưới chân đồng thời dân g lên kim quang một tỷ lượng máu bột kinh nghiệm dị thường phong phú trực tiếp để hai người đều đi tới cấp ba m đầu này cốt long thật mạnh a đánh như thế nửa ngày âu lg một mặt lòng còn sợ hãi nàng vừa rồi chạy xa như thế còn bị cơ chế kỹ năng cho đổi trở về vương đạo ha ha một chút vố vô tóc vàng lớn cô nàng đầy đ ạ n sau đó ra hiệu nàng đi mở bột thi thể đây chính là hy hữu cấp cái khác chuyển ký bốt không ra mấy món đồ cam nhưng không thể nào nói nổi hoa nương theo lấy ồ âu gì một tiếng duyên dáng gọi to màu vàng cùng màu cam k i a sáng đan sen đưa nàng t ì n h xảo gương mặt xinh đẹp chiếu sáng hệ thống thu hoạch được bác học ra trường b ằ o một thu hoạch được vĩnh sinh đêm giải pháp trợ một thu hoạch được cho tàn nói nhỏ một thu hoạch được ai sách gã thập mảnh vỡ một thu hoạch được mẹ sở tinh hoa một thu hoạch được kim tệ sáu mươi chín ngân t vương đạo nhìn xem từng kiện tiến vào ba lô thu hoạch nội tâm cũng không nhịn được kích động lên tuyệt đối siêu cấp đại bạo trên cùng loại kia hết t h ể y năm kiện rơi xuống vật phẩm ba cam hai kim phẩm chất có thể xưng vô địch vương đạo đầu tiên nhìn về phía hai kiện màu vàng truyền thuyết vật phẩm thấy rõ ràng thuộc tính về sau cảm giác hưng phấn giảm xuống bởi vì hai kiện cũng không thể lập tức tăng lên thực lực của hắn cũng không phải là có thể lập tức mặc trang bị Isaac A Thập vỡ, Trượng Tru Mạnh Pháp Mạnh Vỡ, Vỡ, vương đạo đầu tiên là đem kiện thứ nhất truyền thuyết vật phẩm khối này p h á p trượng mảnh vỡ cầm vào tay tường tận xem xét bên hai cũng lập tức chuyển đến phát động nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở chương ba trăm chín mươi mốt siêu cấp xa hoa bảng thuộc tính chương ba trăm chín mươi mốt siêu cấp xa hoa bảng thuộc tính hệ thống đúc lại thủ hộ giả chi trượng truyền thuyết làm các đời thủ hộ giả vũ khí a i s á a c gia thập lai lịch đã không cách nào biết được căn này truyền thuyết vũ khí bởi vì sự cường đại của nó cùng thần bí một mực là vô số pháp hệ nghề nghiệp suốt đời truy cầu nhưng mà thanh này cường đại vũ khí lại tại cái này một nhiệm kỳ thủ hộ g i ả mẹ sởn trong tay vỡ vụn chỉ để lại đôi trượng bộ phận rơi tại thủ hộ g i ả tháp cao bị tháp cao kẻ canh gác g dạ chi mậu ộ y ể m cất giữ tìm tới lục dã thành khu thành cũ ẩn giả khăn kỷ niệm có lẽ nàng sẽ nói cho ngươi biết một chút tình báo vì sao không thể cùng cộ rộ bóng tối có thể trước trên trang bị đâu vương đạo chửi bậy đem mảnh vỡ thả lại ba lô nhìn về phía một món khác truyền thuyết vật phẩm mẹ sởn tinh hoa cái này vậy mà cũng là một cái nhiệm vụ vật phẩm mà lại liên lụy đến áo thuật nghị hội mẹ sởn tinh hoa nhiệm vụ vật phẩm truyền thuyết miêu tả thiên k h ô n g chi thành lạc phổ đạt áo thuật nghị hội địa vị siêu nhiên làm cường đại nhất pháp sư tổ chức bọn hắn vẫn muốn thu nạp mẹ sởn gia nhập áo thuật nghị hội nhưng lại bị mẹ sởn cự tuyệt mẹ sởn biến mất về sau áo thuật nghị hội vẫn muốn biết rõ ràng mẹ sởn biến mất trần tướng phải chăng thật bị hắc cám ăn mòn dẫn đến hắn sa đoạn mà bị bệnh tại dạ chi mậu hiểm thể nội mẹ sởn tinh hoa liền trở thành áo thuật nghị hội cơ hội cuối cùng đem hắn giao cho lạc phổ đạt còn sos hắn sẽ nói cho ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào nhìn thấy nhiệm vụ này miêu tả vương đạo liền biết trước tiên có thể đem hắn để qua một bên thiên không chi thành chính là giống như phong không đến cấp năm mươi khẳng định là đi không được mà lại thiên không chi thành nghe danh tự liền biết ở trên trời nếu là không mở ra truyền t ố n g trận đi lên độ khó liền so cái khác chi thành tàng lớn truyền thuyết cấp bậc không đùa cái này mấy món đồ cam luôn có thể để ta thoải mái một thanh đi vương đạo đem mẹ xà ẩn tinh hoa cũng bỏ vào ba lô c ấ t kỹ bắt đầu từng kiện xem xét ba kiện đồ cam bác học g i a trường bảo pháp bảo hạ thế bên bị chín mươi bảy một trăm trang bị nhu cầu pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí bộ ngực bộ giáp thuộc tính hộ giáp hai trăm l i sức chịu đựng sáu mươi lờ trí lực bốn mươi tám lờ tinh thần bốn mươi lờ vờ bác học địch nhân nhược điểm ở trước mặt ngươi lộ rõ khiến cho ngươi có thể tùy tiện phát hiện đối địch đơn vị yếu hại đồng thời có tỷ lệ tạo thành một kích trí mạng trí giả khiến cho ngươi pháp thuật tổn thương đề cao một mươi năm bạo kích tỷ lệ đề cao một mươi năm suy nghĩ khiến cho ngươi ma lực tốc độ khôi phục biên độ lớn tăng lên dưới trạng thái chiến đấu tăng lên năm mươi không phải dưới trạng thái chiến đấu tăng lên một trăm linh miêu tả tri thức mới là pháp sư lực lượng vĩnh sinh đêm g i i pháp trượng pháp trượng h ạ thế bền bỉ một trăm một trăm trang bị nhu cầu pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải Thuộc vĩnh dạng kích hoạt pháp trưởng lực lượng thần bí triệu hoán quả đen phong bạo bảo vệ mình cũng đối với t h u n g quanh ba mươi giật đối địch mục tiêu phát động công kích đồng thời trị liệu tự thân tiếp tục thời gian sáu mươi giây thời gian cún đồ mười phút miêu tả ông đêm tối đi Quả Linh sẽ làm ngươi bạn sẽ cho tàn nói nhỏ, dây chuyển, hãng Bên dây thế. t 90-100. r a n n g bị, 90, bị h u cầu, p h á p hệ nghề h n g i ệ p phần Trang trí, bị vị c ổ t h u ộ c t í n h s ứ có năm m ư t i n h t h ầ n 30 l v Về ánh sáng, ngươi p h á p thuật c ô n g kích sinh ẽ làm đ ố địch đ ơ vị n ậ n thành tổn thương giảm xuống suy yếu, tạo giảm 20%. cái hiệu quả này đ cần t i c h u hao một trăm linh cái linh hồn tinh hoa trước mắt tinh hoa số lượng không một trăm mỗi một cái trò chơi tự nhiên ngày nhưng phát động một lần miêu tả đã liền hóa thành cho tàn cũng có trùng sinh cơ hội quả thực mạnh vô địch cái này một đợt trực tiếp thoát thai hoàn cốt ba kiện đồ cam thuộc tính để vương đạo vui vô cùng mỗi một kiện đều là giá trị liên thành c ự c phẩm trang bị kiện thứ nhất bác học ra trường bảo bởi vì là bộ ngực trang bị thuộc tính cơ sở so bóng đen chạm đến cao hơn nhiều bác học đặc hiệu có thể để về sau vương đạo đối mặt bất luận cái gì q á vật đều không cần lại đi trước phỏng đoán cùng thăm dò yếu hại ở đâu trực tiếp liền có thể nhìn ra hơn nữa còn có tỷ lệ phát động một cách trí mạng đó chính là ba trăm phần trăm tổn thương trí giả đặc hiệu không cần nhiều lời đối với một cái pháp sư đến nói chính là cứng nhắc tăng cường cái cuối cùng suy nghĩ đặc hiệu xem ra không nhiều lắm tác dụng thế nhưng lại có thể để cho vương đạo vốn là rất siêu tiêu ma lực tốc độ khôi phục càng nhanh về sau ở trong chiến đấu cũng có thể triệu hoán càng nhiều kính tượng k i ệ n thứ hai vĩnh sinh đêm giải pháp trượng thuộc tính cơ sở liền so chư giới khinh n h u n pháp trượng muốn tốt đặc hiệu cũng một cái so một cái đồ biến thái mặc dù thiếu một cái bảo mệnh không gian bình t h ư ớ n g nhưng đối với vương đạo đến nói một cái có thể hút máu hồi sinh đặc hiệu cũng đã đủ lại càng không cần phải nói còn có cái vĩnh giả có thể triệu h á n quạ đen phong bạo Một khi mở khi sau chẳng phải là đi đến đi dây đến đó đ、so、hắn theo thứ tự đem ba kiện đồ cam trên trang bị cả người thuộc tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp ba mươi tám nghề nghiệp chiến pháp giả thuộc tính lực lượng 5.421, n h a n h n h ẹ n 4.582, sức chịu đựng 17.904, t r í lực 16.530, t i n h thần 7.465, t h ầ n tính 5. lượng máu 2 6 8 5 6 ă m sáu m ư m a lực giá trị 74.657, ơ i bốn kinh nghiệm 254.7 v đốt 4.200 vật lý công kích 21.253. pháp thuật công kích 56.354. vật lý bạo kích tỷ lệ 19%. pháp thuật bạo kích tỷ lệ 44%. Phòng ngự v ậ t lý, 36.283. Phòng pháp ngự t h u ậ t 33.060. h ộ g i á giá p di trị, 32, Lớn nhất tốc độ di chuyển, 467, Thần 32.230. 467.2. Lớn chuyển, độ uy, h ơ i Kỹ n ă n Trang g hơi. hơi. bị, v ư ợ t qua 25V đốt lượng máu 5 v đốt nhiều pháp thuật công kích 3 v đốt nhiều s o n g p h ò n g gần 50% pháp thuật b ả o kích loại này thuộc tính liền hỏi một chút còn có ai vương đạo nhìn xem chính mình xa hoa bảng thuộc tính nhịn không được hơi xúc động toàn thân bốn kiện đồ cam một kiện không c h ọ n vẹn truyền thuyết còn lại đều là sử thi lại thêm hắn bàn tay vàng rèn luyện đến thuộc tính cuối cùng tạo nên kết quả này nhưng mà này còn không phải kết quả sau cùng vương đạo nhìn về phía tinh thần thuộc tính cái kia một cột hắn biết trong đó còn có ba hơn ngàn mới tăng tinh thần thuộc tính chờ hôm nay hạ tuyến rèn luyện một phen về sau lượng máu chờ thuộc tính cơ sở còn muốn tăng vọt đến nỗi bên cạnh ồ học thi hiện tại cũng là một thân sử thi trang bị cộng thêm một cây cắm trượng tăng thêm vương đạo bình thường đối với huấn luyện của nàng hiện tại chỉ sợ siêu cấp người chơi tóc vàng lớn c ủ nàng đều có thể đánh mấy cái một chuyến tử vong tán ca phó bản kết thúc vương đạo cùng ồ ảo d ì thực lực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa thưởng thức xong chính mình thuộc tính hắn mang tóc vàng lớn cô nàng hướng phó bản bên ngoài chạy tới trên đường vương đạo bắt đầu xem xét nói chuyện phiếm tin tức hắn có dự cảm phải cùng trước đó tiền tài mở đường phản bội sự t ì n h có quan hệ chương ba trăm chín mươi hai vé vào cửa chương ba trăm chín mươi hai vé vào cửa tin tức là p h ù sinh được ngộng phát thời gian tại vài phút trước đó chính là dạ chi mộng nghiệm tiến vào cái cuối cùng giai đoạn thời điểm phụ sinh ngộng cơ quan công hội người liên hệ ta nói trong lúc vô tình nghe nói t ử v o n g tán ca cái phó bản này tồn tại muốn để bản công hội tinh anh đoàn tới khai hoang nhìn thấy tiền tài mở đường chính là đem tin tức tiết lộ cho bọn hắn phù sinh ngược ngộng cơ quan công hội liên hệ ta người gọi chơi bẩn kiếm lợi bị ta cự tuyệt về sau uy hiếp muốn đem phó bản tin tức lộ ra ánh sáng đi ra ta dùng cần ngươi làm chủ lý do tạm thời ngăn chặn đối phương ngươi nhìn giải quyết như thế nào việc này cơ quan công hội lam sát cơ quan sao a nhìn thấy phù sinh như ngộng tin tức về sau vương đạo cũng rõ ràng cụ thể tình huống ì như thế xem ra cho tiền tài mở đường phản bội học t h u lòng chính là cơ quan công hội Từ khi vương đạo cự tuyệt làm sắc cực quan g kỵ sĩ ẩn tàng chức nghiệp sự tình về sau vô hạn hoàng triều cùng cực quan g công hội liền m a sát nhỏ không ngừng thường xuyên nghe nói có công hội người chơi tại giã ngoại gặp được cực quan g công hội người sau đó sinh ra một chút cờ cờ đoạt quái sự tình chỉ có điều hai phe cũng còn rất khắc chế tình thế không có lên cao đến công hội ở giữa trình độ không nghĩ tới bây giờ cực quan g công hội lại để mắt tới tử vong tán ca phó bản xem ra còn không nghĩ trả giá đắt liền đến khai hoang nghĩ rõ ràng mấu chốt vương đạo khó thở ngược lại cười uy hiếp hắn xưa nay không là một cái sợ hãi uy hiếp người chơi bẩn kiếm lợi muốn dùng lộ ra ánh sáng phó bản dẫn tới thế lực khác làm uy hiếp cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không không nói trước chỉ có vương đạo có chìa khóa tiên tiên đứng ở thế bất bại coi như không có chìa khóa hắn cũng tự tin có thể canh giữ ở phó bản cổng để bất kỳ thế lực nào d ư ơ n g mắt nhìn nghĩ tới đây vương đạo trong lòng hào tình bặn trượng trực tiếp cho phủ sinh nhược mộng gửi tin tức đạo tam sinh đáp ứng bọn hắn nhưng là có một cái điều kiện đó chính là trước tiên đem năm vạn kim tệ vé vào cửa đánh tới ta tài khoản đạo tam sinh nếu như bọn hắn không đồng ý hay là dùng lộ ra ánh sáng phó bản đến uy hiếp liền nói cho bọn h vương đạo tin tức gửi tới về sau cũng mang ổ áo gì chạy đến về phó bản lần trước chỗ hắn đầu tiên là tìm tới chuồng ngựa phụ cận u linh thợ rèn đem trên thân trang bị sửa chữa một lần không cần rác rửa bán đi sau đó mang ổ áo gì đi tới phó bản cổng yên lặng chờ cực quan g công hội người đến vương đạo suy đoán lam sắc cực quan g tỷ lệ lớn sẽ không đồng ý dù sao năm vạn kim tệ giá trị cũng không thấp coi như hiện tại theo đại lượng tiền thật tràn vào tiền trò chơi giá trị giảm xuống nhưng mà tại hệ thống dưới sự khống chế còn lại ổn định tại một đồng tệ tương đương một hai điểm tín dụng tỷ lệ có lẽ đằng sau sẽ còn chậm rãi giảm xuống cho đến đạt tới một một thế nhưng là hiện nay năm vạn kim tệ còn là giá trị sáu trăm triệu điểm tín dụng đây cũng không phải là một số lượng nhỏ dù cho c ự c quan công hội phía sau chính là trăm tỷ thậm chí ngàn tỷ tập đoàn cũng sẽ có chút thì đau nói cho cùng chỉ là một cái khai hoang vé vào cửa còn không biết có thể hay không khai hoang thành công nếu là toàn bộ công hội đến cuối cùng đều không có khai hoang thành công chẳng phải là mất cả trì lẫn trải đương nhiên đây đều là vương đạo ý nghĩ cụ thể lam sắc c ự c quan có đáp ứng hay không còn đối đ ạ i sẽ người đến nói thế nào mang ổ ấu thì tại phó bản cổng đi dạo một hồi phụ sinh nhược mộng lần nữa phát tới tin tức cơ quan công hội không có đồng ý nói dù cho phó bản chìa khóa tại hội trường trong tay ngươi cũng không nên thu đ ắ t như vậy vé vào cửa cực quan công hội người đã tại tới đây trên đường cần chúng ta ra ngoài sao đạo tam sinh không cần các ngươi tiếp tục khai hoang chuyện này giao cho ta đóng lại nói chuyện phiếm vương đạo bốn phía nhìn một chút cuối cùng ánh mắt dừng lại tại phó bản trên cửa vào nóc nhà l ý l y chờ chút khả năng xảy ra chiến đấu ta đem ngươi đưa đến phía trên kia đi đem ô ấu gì đưa lên là hắn vừa nghĩ đến biện pháp cũng là phòng ngừa chú đáo dạng này cận chiến nghề nghiệp liền không cách nào công kích đến nàng nhưng là nàng lại có thể công kích đến phía dưới đến nỗi v i ê n trình nghề nghiệp bệnh nhân đánh không lại thối lui đến nóc nhà trung ương liền có thể ma lực sợi tơ một tay kéo lại tóc vàng lớn cô nàng tinh tế nở nang thân eo vương đạo phát động pháp thuật mang nàng bay thẳng bên trên nóc nhà sau đó hai người ngay tại phía trên một bên v ố t ve an ủi một bên trở lấy cực quan g công hội người đến hơn nửa cách giờ mấy trăm mét bên ngoài trên đường núi một đoàn người chơi chen chúc mà tới chừng gần ba người những người chơi này không có một cái thấp hơn cấp ba mươi bởi vậy cũng có thể nhìn ra cực quan loại này uy tín lâu năm cỡ lớn công hội nội tình thanh niên cầm đầu kỵ sĩ trưởng tướng anh tuấn một thân trang bị cơ hồ có một nửa lấp lóe màu tím huỳnh quang chính là hồi lâu không thấy lam sắc cực quang khoe miệng của hắn mang một tia cờ ư i yếu ớt dưới thân tọa kỵ là một đầu hổ giang kiếm rất rõ ràng không phải phổ thông tọa kỵ lam sắc cực quang sau lưng lạc hậu nửa bước là cực quang công hội một đám cao tầng từng cái cũng đều cưỡi tọa kỵ bọn hắn chậm rãi song hành mà tới lộ ra mười phần có thể diện cùng lược các bách chỉ là rất nhanh lam sắc cực quang liền m i ễ mày bởi vì hắn không có phát hiện vương đạo tung tích lúc đầu cố ý bày ra trận hình còn đem trang bị ánh sáng phóng ra ngoài chính là nghĩ đến một hạ mã huy để vương đạo mở mang kiến thức một chút cực quan công hội thực lực cũng cũng may chờ chút đàm phán bên trong chiếm lấy chủ động kết quả không nghĩ tới người ta căn bản cũng không tại phó bản cổng hưởng công bọn hắn biểu diễn theo khoảng cách càng ngày càng gần phó bản bộ g á n g cũng hoàn toàn ánh vào lam sắc cực quan trong mắt quay đầu liếc qua trong đội ngũ tiền tài mở đường hắn nghĩ tới đối phương cung cấp tình báo chỉ ít mười cái bột lần trước liền có thể ra toạ kỵ loại này phó bản giá trị quả thực không thể tưởng tượng chàng trách hồ vô hạn hoàng chiếu tất cả người chơi đều muốn ký kết giữ bí mật ngay tại lam sắc cực quan tính toán lúc nào một đạo thanh niên thản nhiên theo đỉnh đầu hắn phương hướng chuyển đến hắn đông nhiên lần đầu liền nhìn thấy phó bản trên cửa vào phương mái con sừng nhọn bên trên một vị con pháp trượng thanh niên chính ôm ngực mà đứng đối phương không nhìn thấy biệt danh lượng máu chờ bất kỳ tin tức gì khuôn mặt cũng giống có một tầng trong suốt mặt nạ che chắn thấy không rõ cụ thể tướng mạo nhưng dù cho như thế lam sắc cực quan g còn là nháy mắt nhận ra thân phận đối phương nhìn chung toàn bộ thiên khải thế giới có loại trang phục này trừ bạo pháp đạo tam sinh còn có người nào bạo pháp hội trưởng ta còn tưởng rằng bị cho leo cây đang chuẩn bị liên hệ phụ sinh hội trưởng đâu không biết có thể xuống tới nói chuyện lam sắc cực quan g mặt mang ý cười mặc dù trong lòng của hắn rất khó chịu vương đạo cái này ở trên cao nhìn xuống bộ dáng có thể nghĩ đến chính mình mục đích còn là nhìn xuống dù sao phó bản chìa khóa ở trong tay đối phương còn muốn muốn cầu cạnh đối phương xuống dưới làm gì cực quan hội trưởng các ngươi nhiều người như vậy ta vẫn là có chút sợ hãi vương đạo nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười lập tức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tất cả mọi người là người thông minh cũng liền không muốn quanh c o lòng vòng cái phó bản này là ta thiên tân vạn khổ làm nhiệm vụ mới thu hoạch được chìa khóa chỉ có một thanh quý công hội như muốn tiến vào khai hoang căn cứ chiếu cố quang minh trận doanh đồng bào nguyên tắc ta nguyện ý mở cửa nhưng là ta nghĩ lấy cực quang hội trưởng thân phận của ngươi sẽ không bạch chơi à. ngươi muốn bao nhiêu trước nói rõ ràng năm vạn kim tệ là không thể nào lam sắc c ự quang nghe hiệu vương đạo ý tứ chương ba trăm chín mươi ba đàm phán không thành chương ba trăm chín mươi ba đàm phán không thành mái c ô n sừng nhọn bên trên vương đạo cười ha ha một tiếng t ố t nhìn tại đều là lục g i ã thành công hội phân thượng ta ăn thua thiệt bốn mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín kim tệ thế nào lam sắc cực quang nụ cười trên mặt rút đi thần sắc gâm trầm xuống xem ra bạo pháp hội trưởng là không muốn tốt tốt đàm rồi không phải ngay tại đ à m sao cực quang hội trưởng ngươi sẽ không cảm thấy ăn thiệt thòi ha ta tới cấp cho người tính toán ha vương đạo thần sắc kinh ngạc sau đó chứng trả đàng hoàng bắt đầu thuyết phục l a m sắc cực quang nghĩ đến ngươi cũng biết cái phó bản này có mười cái bột nói ví dụ một cái bột, rơi xuống kiện xử thi trang bị, cái bột chính là bốn mươi kiện đúng hay không một kiện sử thi trang bị giá trị cho ngươi dựa theo hai trăm năm mươi vê đốt điểm tín dụng đến tính toán bốn mươi kiện chính là một trăm i triệu tính như vậy ngươi đi vào sáu cái đoàn liền đáng giá về giá vé ta hào phóng một chút để ngươi tiến vào m ộ ư ơ i cái đoàn tính thế nào ngươi đều lạc kiếm hãn quanh quần tại t ử vong tán ca phó b à n cổng tất cả cực quan công hội người chơi đều có thể nghe tới tính như vậy ta xác thực không thiệt thòi a cấp ba mươi năm sử thi trang bị có thể dùng đến cấp bốn mươi trở lên dùng đến cấp năm mươi cũng không quá hạn ta cũng cảm thấy liền nhìn hội trưởng bọn hắn nói thế nào mười cái bột đoàn vốn khai hoang ngẫm lại liền kích động không đúng tại sao ta cảm giác có chút không đúng cái phó bản này mỗi cái người chơi đều có cd dựa vào cái gì chúng ta còn muốn đưa tiền đương nhiên là bởi vì bạo pháp không dễ chọc duy nhất chìa khóa còn tại trong tay đối phương nghe nhà mình công hội thành viên nghị luận lam sắc cực quan g thần sắc càng thêm khó coi hắn cũng sẽ không tốt như vậy lắc lư đối với vương đạo lời nói càng là khịt mũi coi thường không nói trước cái phó bản này khai hoang độ khó một cái ác mộng cấp bậc phó bản coi như lam sắc cực quan g đối nhà mình công hội tinh anh có tự tin cũng không cảm thấy có thể tùy tiện đà thông đoán trường phổ thông đ ồ n đội có thể đánh thắng một cái bột liến thắp nhang cầu nguyện hắn nhưng là nghe tiền tài mở đường nói bên trong tùy tiện một cái tiểu quái lượng máu đều hai n g h n v đốt tả h ư u trừ phi tập kết toàn bộ công hội tất cả đ ỉ n h tiêm cao thủ chi lực thành đoàn có lẽ mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi thông quan lam sắc cực quan g sở dĩ nghĩ như vậy cũng là có căn cứ theo hắn được đến tình báo đông u hồn chi địa cái kêu báo thủ đại giáo đường cho đến bây giờ toàn bộ hắc cám trận doanh người chơi có thể đã thông lắc đắc không có mấy nghe nói chỉ có ả m diệt quần nhân cùng cái khác một chút siêu cấp người chơi bọn hắn tạo thành định tiêm đoàn đội mới khó khăn lắm thông quan phổ thông người chơi đoàn đội đi vào về sau bị tiểu quái đoàn diện cái vài chục lần liền tự động tán cho nên tổng hợp những tin tức này lam sắc cực quang cảm thấy năm vạn kim tệ v ẽ vào cửa quả thực chính là thiên hoang dạ đàm đừng nhìn sau lưng những c ô n g hội kia người chơi một mặt tự tin kia là không bị qua ác mộng đoàn vốn độ khó đánh lợi hắn đoán chừng coi như tới gần ba ngàn người chơi toàn bộ tiến vào vốn năm vạn kim tệ cũng kiếm không trở lại bởi vì có thể qua vốn l ắ c đ ắ c không có mấy nghĩ tới đây lam sắc cực quang trực tiếp cho ra danh giới cuối cùng nhiều nhất một vạn kim tệ chúng ta tới tất cả huynh đệ đều muốn tiến vào vốn có thể hay không đảm nếu như không thể đảm vậy cũng đừng trách ta không giảm đảm nghĩa nói ra lời này thời điểm lạnh m sát cực q u giọng cười nhạo đ hắn đã l một tiếng về sau vương đạo làm ra một cái tiễn khách thủ thế đã không thể đồng ý cái kia mời đi có bản lĩnh liền tự mình tiến vào vốn lạnh xác cực quang trong tay liên dây thường xếp chặt bạn pháp hội trưởng nhất định phải như thế ở phía sau hắn vị kia tên là chơi bẩn kiếm lợi chiến sĩ tiến lên một bước phó bản chính là thiên khải thế giới tất cả người chơi tăng cường thực lực phương thức bạo pháp hội trưởng làm như vậy cũng không sợ vô hạn hoàng triều tự tuyệt tại tất cả người chơi các người nói có đúng hay không nói hắn nhìn về phía cực quang đông đảo người chơi đánh chống gieo họ bầu không khí đường đường vô hạn hoàng triều hội trưởng danh mãn toàn bộ thiên khải thế giới bạo pháp chính là như thế một cái tổn hại người mập tư người may mắn ta rời khỏi vô hạn hoàng triều trong đám người t i ê n tài mở đường không kịp chờ đợi tiêu gạo đến công hội mới hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút vương đạo đứng đang mái con sừng nhọn bên trên ở trên cao nhìn xuống đem tất cả những thứ này nhìn rõ rõ ràng, ràng. đặc biệt là tiền tài mở đường cái kia tiểu nhân biết được sắc mặt càng làm cho sắc mặt hắn triệt để trầm xuống t h i ể m hiện thuật vương đạo theo trên mái con g nhảy xuống sau đó thân hình lóe lên xuất hiện tại tiền tài mở đường trước mặt phản bội công hội coi như còn dám ở ngay trước mặt ta tiêu gạo đây là cảm thấy lưng t ự a cực quan g công hội ta không dám thế nào phải không người đạo tam sinh ngươi muốn thế nào ta hiện tại thế nhưng là cực quan g công hội tinh anh thành viên tiền tài mở đường không nghĩ tới vương đạo tiếp cận hắn thần xác lập tức có chút bối rối hắn một bên ra vẻ chấn định nói một bên không tự giác hướng lam sắc cực quan bọn người ngang nhiên xông qua đáng tiếc vương đạo lại không cho hắn cơ hội này trực tiếp nâng lên một cước đạt tới một trăm sáu mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi năm một cái màu đỏ bạo kích tổn thương bắn ra tiền tài mở đường trực tiếp bị miễu sát tại chỗ dù cho không sử dụng vũ khí vương đạo phổ công cũng là như thế khủng bố hoàn toàn yên tĩnh không có người nghĩ đến vương đạo nói động thủ liền động thủ một điểm không mang do dự đạo tam sinh ngươi không khỏi quá không đem chúng ta cực quan g công hội để vào mắt ta thật sự coi chính mình vô địch rồi lam sát cực quan g trên tay nổi gân xanh cảm thấy vương đạo quá mức p h á lối ngay trước hắn cùng đông đạo cực quan công hội thành viên mặt đánh chết tiền tài mở đường cái này cùng ở trước mặt này mặt ở mặt đặc á n h m t k h á nhau nào.、Có、lòng muốn để thủ hạ cùng nhau tiến lên, thế nhưng là nghĩ đến vương đạo những cái kia huy hoàng chiến tích, sát cực quang chỗ thủ hạ thế huy tích, chút kia lam ở Có cái cực có Đặc là đạo lại để sát sợ. phát biệt là nhìn đối phương cái k i a đã tính trước bộ dáng tựa hồ căn bản coi bọn họ là không có gì không được ta đến ổn thỏa một điểm đã đàm phán không thành vậy cũng đừng trách ta đem tin tức thả ra còn thu năm vạn kim tệ vé vào cửa ta để ngươi một lông đều không có lão tử không tin ngươi dám cùng toàn bộ quang minh trận doanh đối kháng năm năm năm chặt lại bông ra lam sát cực quang ý niệm trong lòng bắt chuyển hắn âm độc liếc qua vương đạo sau đó trở lại phất tay chuẩn bị mang cực quan g công hội người rời đi khi định đại hỏa cầu đúng lúc này lam sát cực quan g bên cạnh bạch mã ngân an chơi bẩn kiếm lợi chờ cực quan g cao tầng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy vương đạo trong tay xuất hiện một viên màu trắng loa lớn nhỏ cỡ n ắ m tay h ỏ a cầu sau đó trong chốc lát hỏa cầu kịch liệt bành trướng hướng bọn họ nuốt hết mà đến cẩn thận bạch mã ngân an m í mắt t r ự c nhảy trong miệng hô to đồng thời c h ố n g lên thánh thuận thuật hai m ộ t năm hai một bốn bảy miễn dịch một cái để người kinh hãi muốn tuyệt màu đỏ tổn thương số lượng xuất hiện mặc dù bị hắn vô địch kỹ năng miễn dịch nhưng vẫn là để người mồ hôi lạnh chạy trong u y t qua hoàn toàn yên còn m tĩnh vương đạo chầm rãi đi đến lam sắc cực quang thi thể bên cạnh ông bạch mã ngân an không có chút nào do dự lấy ra lô thạch thi pháp t h ừ a dịp thánh thuận thuật còn có mười giây ra mặt chuẩn bị tranh thủ thời gian vô địch thêm lô thạch đào tẩu hắn cảm thấy vương đạo như là đã xuất thủ lấy vừa rồi biểu hiện thực lực sợ là hôm nay đến c ự c quan g công hội thành viên đều phải đưa đồ ăn cho nên còn không bằng sớm một chút rút lui giảm bất tổn thất dù sao gặp được loại này yêu nhiệt g người chơi chạy trốn không mất mặt đáng tiếc bạch mã ngân a n ý nghĩ dù tốt sự tình nhưng không có dựa theo hắn nghĩ như vậy phát triển vương đạo bị về thành động tác hấp dẫn hướng hắn lộ ra một ngụm u n g tùm ràng trắng chương ba trăm chín mươi b ố đại đô sát chương ba trăm chín mươi b ố đại đô sát sau đó bạch mã ngân an chỉ nhìn thấy tia sáng loay lên đối phương tựa hồ vung một đạo phi phủ tới gian g rắc màu vàng quang thuẫn vỡ vụn hắn dẫn vì dựa vào thánh thuận thuận trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa đây là kỹ năng gì vậy mà có thể phá vô địch chẳng lẽ là lục giá thành phòng đấu giá xuất hiện bản kia vỡ vụn ném bạch mã ngân an biết vương đạo là ẩn tàng chức nghiệp có thể sử dụng chiến sĩ kỹ năng cho nên rất tự nhiên nghĩ đến trước mấy ngày tham gia lục giá thành đấu giá hội xuất hiện qua một bản hy hữu kỹ năng vỡ vụn ném cuối cùng bị người hai kim tệ mua đi lúc ấy còn đang suy nghĩ cái nào đại hoán trùng sẽ t i ê u như thế to lớn đại giới đi mua một cái không thường dùng kỹ năng không nghĩ tới hôm nay liền ứng nghiệm ở trên người chính mình băng long d í c đ ảo cười khổ bạch mã ngân a n trong mắt xuất hiện một đầu khổng lồ băng long lập tức bị nuốt hết miểu sát lúc này những cái tia cực quan công hội tinh anh cũng kịp phản ứng vô số kỹ năng hướng vương đạo đ á n h tới mà bây giờ vương đạo đối với người chơi đến nói chính là một cái bút căn bản không có người có thể phá phòng hủy diệt liệt d i ễ m v i ê m bạo thuật hỏa cầu thuật nổ tung xạ kích vô số công kích đem vương đạo bao phủ thế nhưng là tia sáng tan hết hắn liền hộ thuẫn đều không có ba động một điểm vương đạo như là đã xuất thủ vậy liền sẽ không lại do dự dù sao đã v ạ c h mặt hắn muốn để l a m sắc cực quan biết ai mới là lục g i ã thành bá chủ mà lại cực quan công hội cao tầng căn bản là khí định đại hỏa cầu miễu sát còn lại những người chơi này r ắ n mất đầu hỗn loạn vô cùng ma bạo thuật ma bạo thuật ma bạo thuật cái này một g i â y lạnh lẽo lại quần thương kỹ năng trở thành vương đạo tân sủng hắn qua lại cực quan công hội người chơi quần bên trong như giết gà liên miên thanh tràng xa một chút người chơi liền sử dụng vô hạn v i ê m bạo thuật tại phóng hỏa đặc hiệu xuống cũng là một nổ một mảnh đánh không phá phỏng trốn không chạy nổi vẹn vẹn năm sáu giây về sau toàn bộ cơ quan công hội người chơi liền bắt đầu tan tác không phải là không có người chơi ý đồ khống lại vương đạo đáng tiếc ý nghĩ dù tốt tác dụng không lớn b a n g s ư ơ n g pháp sư k h ô n g chế kỹ năng nhiều nhất nhưng vị dị chính là đánh vào trên người đối phương miễn dịch những nghề nghiệp khác k h ô n g chế kỹ năng không phải bị né tránh chính là bị dây giải sau đó xuất thủ người chơi người liền hết rồi chính là một trận đại đồ sát lam sắc cực quang nằm trên mặt đất thi thể rõ ràng nhìn xem tất cả những thứ này l ử a d ậ n trong lòng văn trượng đồng thời còn có thật sâu kiến kỵ cái này đạo tam sinh đã triệt để vô địch tôi thiểu hiện giai đoạn đã không người có thể trị đối phương thuộc tính vượt qua người chơi bình thường quá nhiều tuyệt không phải nhiều người liền có thể đánh thắng được mặc dù đã sớm nghe nói bạo pháp đạo tam sinh bao nhiêu bao nhiêu biến thái mà dù sao chưa từng thấy tận mắt hiện tại tốt không chỉ có tận mắt nhìn đến còn tự thân trải nghiệm một thanh trong lòng đắng c h ắ c đồng thời lam sát cực quan g trực tiếp tốn hao mười kim tệ mở ra quang minh trận doanh kênh thế giới sau đó bắt đầu biên tập ngôn ngữ từ bỏ hắn là không thể nào từ bỏ t ử vong tán ca cái phó bản này giá trị quá lớn làm cho người rất thèm nhỏ d ã i đã một cái cực quan g công hội không cách nào khiến đạo tam sinh q u ấ t phục như vậy tăng thêm toàn bộ nhân tộc ba mươi sáu số ghế cấp chủ thành đại công hội sẽ như thế nào thậm chí toàn bộ quang minh trận doanh tất cả chủng tộc công hội đâu mấy phút đồng hồ sau làm vương đạo đem toàn bộ cực quan g công hội rết liệt xiềng một cái kênh thế giới kêu gọi cũng xuất hiện ở trước mắt hắn lam sát cực quan g quang minh trận doanh các linh đệ ngược gió sơn mạch tọa độ bốn mươi năm sáu trăm bảy mươi b ố phát hiện cỡ lớn hai mươi người đoàn đội phó bản ác mộng cấp bậc trong đó có mười cái b u ô n rơi xuống phong phú phó bản chỉ có một cái chìa khóa tại vô hạn hoàng t r i ề u đạo tam sinh trong tay hình ảnh hình ảnh hình ảnh là tử vong tán ca trong phó bản một chút rơi xuống hẳn là trước đó phát tại kênh công hội bị tiền tài mở đường tiết lộ ra ngoài đây là nghĩ lôi cuốn toàn bộ quang minh trận doanh người chơi muốn để ta khuất phục vương đạo chọn t mấy cái trước đó bạo tốt trang bị bám vào phía trên thì như huyễn khóc hai tay búa máu giống cùng tiễn phượng hàng ngày dẫn trường cung thậm chí còn có sự thi thoạ kỵ nửa đêm dày cương h khóc h a t ứ r m i chúng ta quan minh trận doanh bên này cũng có đoàn đội phó bản còn là hai mươi người đoàn đội cái này không thể so báo thủ đại giáo đường hương nhiều qua bên kia còn luôn bị hắc cám trận doanh thủ thi lao thiên gia của ta đôi tay này b ữ a thuộc tính cũng quá bá đạo còn như thế huyết khốc còn có cái này cung tiễn còn có sử thi t o ạ a kỵ không được ta chịu lấy không được cái này r ụ hoặc mọi người còn là bình tĩnh một chút đi năm nghìn kim tệ vé vào cửa không nói trước thật đi vào ngươi đánh thắng được sao chỉ sợ hiện giai đoạn chỉ có đại công hội tinh anh đoàn có thể thử nghiệm khai hoang không phải lúc nào phó bản còn phân tư nhân phó bản rồi bằng cái gì còn muốn cho tiền vé vào cửa a thinh linh tộc ải nhân tộc người lùn tộc một thạch kích thích ngàn thức sóng tất cả nhìn thấy kênh thế giới tin tức người chơi đều đang sôi nổi nghị luận rất nhanh kênh thế giới cũng bắt đầu tin tức soát bình phong phải biết kênh thế giới một đầu tin tức mười kim tệ tương đương với mười mấy vạn điểm tín dụng bình thường bình thường đến nói một ngày cũng sẽ không nhìn thấy xuất hiện một đầu tin tức đ a o tiểu đao cái phó bản này hẳn là độ khó so báo t h ù đại giáo đường còn lớn a năm kim tệ có chút quý bạo pháp hội trưởng có thể hay không cho cái hữu nghị giá nam sơn tri đình chẳng phải năm kim tệ Chúng ta Nam Sơn Công cái các Công nhục, cả chơi hội không thiếu cái này tiền, hoang nên các lộ tinh anh gia nhập Nam Sơn công hội, đãi ngộ theo、yêu. Huyết sát hành trình, quang minh trận doanh xỉ nhủ, phó bản là tất cả thiên khải thế giới người chơi tài phú, Nam Sơn này tiền, nên Nam Sơn ngộ quang trận bản người gia giới ta sát tất dựa lộ đãi tài yêu. là xỉ võ à vào o cái gì còn cửa. gì muốn thu vé v vận hưng ơ thịnh huyết sát hội trưởng nói rất đúng cái này đạo tam sinh chính là một cái tiểu nhân chính phủ liên bang đều công bố thế giới t r ậ n tướng loại này tăng thực lực lên phó bản hẳn là toàn nhân loại t à i phú lại còn thu vé vào cửa cái này cùng thời cổ những cái kia chiến tranh con buôn khác nhau ở chỗ nào gió thổi cái mức lạnh chúng ta năm hỏa cầu thần giáo mới vừa rồi còn dự định đi một cái đoàn nghe tới mặt vị huynh đệ kia vừa nói cảm giác cái này năm nghìn kim tệ đích thật là không nên ra à. hoa nở b á n hạng huyết s á c tưởng vi ba cái khai hoang đoàn đã ở trên đường bạo pháp hội trưởng môn này phiếu chúng ta nguyện ý ra kênh thế giới phi thường náo nhiệt vô số quan g minh trận doanh nghe nhiều nên thuộc danh nhân phát biểu lúc này vương đạo chính một bên quét dọn chiến trường một bên nhìn xem trên kênh thế giới tin tức nói tóm lại ở thế giới kênh bên trên phát biểu phần lớn là các thế lực lớn người nói chuyện bọn hắn có cầm thái độ ủng hộ cảm thấy tiền vé vào cửa tương đối phó bản giá trị rất có lời duy nhất một thanh phó bản chìa khóa ở trên tay vương đạo thu lấy vé vào cửa cũng có thể hiểu được. chỉ có điều bộ phận này người chỉ chiếm cứ số rất ít đại bộ phận đều không nghĩ không duyên cớ bỏ ra số tiền này nhất là tại huyết sắc hành trình cùng võ vận hưng ơ thịnh hai người một hát hí khúc vừa cùng về sau càng ngày càng nhiều người biểu thị vương đạo không nên thu vé vào cửa trên thực tế tất cả mọi người biết q u y ề n chủ động ở trong tay vương đạo thế nhưng là đại bộ phận thế lực lúc này lại nghĩ lôi cuốn đại thế ý đồ dùng đạo đức toàn nhân loại tài phú loại này nhìn như đường hoàng lý do đến bức bách vương đạo thỏa hiệp lam sắc cực quang nằm trên mặt đất còn không có phóng thích linh hồn theo kênh thế giới tin tức soát bình phong nhìn thấy sự tình dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển về sau hắn mới vừa lòng thỏa ý phóng thích linh hồn bạch quang nói lên lam sắc cực quan g linh hồn đã đi tới mộ địa chờ đợi phục sinh hắn chú ý tới nơi này hẳn là t ử vong tán ca phó bản mộ địa ngay tại thủ hộ giả tháp cao tường sau cái khác một chút đã phục sinh công hội người chơi cũng ở nơi đây bọn hắn cũng không dám theo phó bản phía trước con đường rời đi sợ bị vương đạo ngăn lại lại giết một lần đành phải lợi dụng tháp cao tường sau ngăn cản tạm thời trốn ở chỗ này chờ đợi nhà mình hội trưởng phục sinh về sau ăn bài ba mươi giây sau lam sắc cực quan phục sinh lập tức một mặt đạ tinh trước hướng đông đạo công hội thành viên kêu gọi mọi người tạm thời trốn ở chỗ này hủy khuất một chút chờ thêm đoạn thời gian cái khác chủ thành thế lực chạy tới chúng ta sẽ cùng nhau đi qua không tin đạo tam sinh còn dám không mở ra phó bản nhưng mà còn không đợi làm sắc cực quang tiếng nói vừa ra sau lưng lại chuyển đến một tiếng quen thuộc cười lạnh chương ba trăm chín mươi năm vòng đến k h u n g cấp chương ba trăm chín mươi năm vòng đến k h u n g cấp ha ha ta có thể hay không mở phó bản không biết nhưng là cực quang hội trưởng n g ư ờ i phế là khẳng định làm sắc cực quang thân hình cứng đờ máy móc xoay người nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào cái sát tinh kia xuất hiện ở phía sau tường trên không nóc nhà vẫn như c ũ là ở trên cao nhìn xuống phách lối bộ dáng tựa hồ đem bọn hắn coi là đợi làm thịt cứu non đạo tam sinh ngươi nếu thực như thế không chết không thôi phải biết phía sau ngươi còn có cái vô hạn hoàng triều liền không sợ về sau ngươi công hội người liền chủ thành đều giá không được lam sắc cực quan g ngoài mạnh trong yếu uy hiếp vương đạo nghe vậy lông mày n h u lại nhưng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn một cái màu đỏ đen quyển trục xuất hiện trong tay sau đó biến mất tại nguyên chỗ ma lực sởi tơ tiểu hiện thuật hư không lấp lóe liên tiếp ba cái chuẩn bị kỹ năng dùng ra chờ lam sắc cực quan kịp phản ứng vương đạo đã xuất hiện ở bên cạnh hắn gần trong c ă n thớt tây l theo quyển trục bị xé ra một đạo phản phát t i ề n xích tia sáng xuất hiện đem vương đạo cùng lam sắc cực quan g kết nối cùng một chỗ đây là cái gì ngươi đối với ta làm cái gì ngươi đến t u ộ t cùng muốn như thế nào lam sắc cực quan g trong lòng có loại dự cảm không tốt vương đạo cười thần bí rất nhanh ngươi liền biết khẳng định để ngươi cả đời đều khó mà quên được băng long g i í t g à o long diễm thổ tức mặt đất rung động ma bạo thuật liệt diễm trì hoàn mấy phút đồng hồ sau toàn bộ mộ đ ị a thanh tràng vô số cực quan công hội người chơi thi thể nổn ngang lộn xộn xem g a dị thường thảm thiết mà lam sắc cực quan cũng biết vương đạo vừa rồi lời nói ý tứ lúc này chính một mặt toán độc chứng tới nhìn c o n nhìn ta để ngươi nhìn một cái viêm bạo hỏa cầu xuất hiện lần nữa đem lam sắc cực quang miểu sát mười, chín, tám. Vương về vị ngược, trưởng Nhưng chưa trong lòng đến sinh、bạch、quang theo sắc cực quang trên thi thể sáng lên, hắn lần nữa sinh. này này quang còn hắn lần. giây đạo đã bạch lại theo thi thể một treo Tăng thêm phó bảng cổng lần kia, hết thể chết 10 lần, theo rớt rồi lam Lúc còn chưa kết phục sắc cực phục cực chỉ cấp cái cổng hội kia hồi kia, cái bởi vì chiến tranh gông siềng hiệu sau, vừa phó bảng mà lần đã cấp cấp quả xuống vì gông lần lượt đem lam sắc cực quan g đánh giết nhìn n ố i phương trên thân trang bị từng kiện bị tuân ra đến một bên mộ địa biên giới c ự c quan g công hội người ấy chơi linh hồn trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này không phải bọn hắn không muốn l i ề u mạng là hiện thực tàn khốc thức tỉnh bọn hắn phàm là có người dám vào đi mộ địa phạm vi phục sinh nên đón chính là một đầu băng long sau đó lần nữa nằm thi mấy lần dãy rủa về sau hiện tại bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hội trưởng bị làm đủ cấp 25, cấp 24, cấp 23. dần dần lam sắc cực quan trên thân trang bị đã bạo cái sạch sẽ chỉ còn lại một cái hệ thống tự mang nội ý lam sắc cực quan cũng là nguyên nhân hoặc là nói thân phận không cho phép hắn chịu thua mỗi lần bị cưỡng chế phục sinh về sau cứ như vậy hung giữ nhìn chằm chằm vương đạo hắn không thể đem hắn ăn sống n u ố t tươi ánh mắt kia ván độc cùng điên cuồng đủ để khiến lòng người kinh vương đạo cũng không có nung chiều hắn hoặc là nói theo hắn lựa chọn xuất thủ hai phe đã là không chết không thôi kết quả đại khái bảy tám phút trước khi thấy kênh thế giới tin tức về sau hắn liền biết hai nhà công hội đã triệt để vạch mặt đúng tại khi đó trong kênh công hội có vô hạn hoàng triều người chơi đoàn diện phục sinh linh hồn xuất hiện tại mộ đ i ệ sau đó liền sẽ thấy cực quan công hội người chơi sự tình nói ra đồng thời tắt vương đạo b i ế sau đó vương đạo một cướp dẫm tại hắn trên thi thể thần xác đạo mạc uổng cho ngươi cũng là uy tín lâu năm công hội hội trưởng được làm vừa thua làm giặc đạo lý cũng đều không hiểu còn muốn ta hôm nay đến dạy ngươi đội một tòa thành thị phát triển đi lục dã thành không có ngươi cực quang vị trí đi ra hôn phải để y thực lực vài giây đồng hồ về sau lam xác cực quang lại lần nữa phục sinh trong mắt chỉ còn lại chết lặng cứ như vậy bình tĩnh trở lấy vương đạo lại lần nữa đánh giết hắn đối với vương đạo lời mới vừa nói hắn cũng không có trả lời lại là vài phút đến ngược sát đi qua lam sắc cực quang rất xuống cấp không chiến tranh gông xiềng hiệu quả tự động biến mất đạo tam sinh lần này ta nhận thua bất quá ngươi cũng không cần đ ắ c ý hiện tại tất cả mọi người còn không có nhi chuyển thiên khải thế giới vừa mới bắt đầu luôn có ngươi đem tất cả những thứ này còn trở về một ngày vậy ta chờ vương đạo lần nữa chụp chết lam sắc cực quang lần này hắn không tiếp tục phục sinh có người chơi tại kênh công hội nói cho vương đạo nói nhìn thấy số lớn cực quan g công hội người chơi linh hồn rời đi cái này điểm phục sinh đoán chừng chuẩn bị dùng linh hồn trạng thái một mực chạy đến cái k h á c bản đồ điểm phục sinh sẽ không lại từ phó bản điểm phục sinh phục sinh sau đó vương đạo chậm rãi quét dọn chiến trường sắp giải rác cấp nơi trang bị n h ặ t ba lô chứa không nổi liền nên phân giải phân giải dù sao lấy hắn hiện tại trang bị cũng chướng mắt những này sử thi trang bị thu hoạch không ít chỉ là lam sắc cực quan g một người liền cống hiến hứa kiện đều là hai mươi năm cấp ba mươi trang bị dùng để phong phú công hội nhà kho cũng không tệ nửa giờ sau vương đạo một lần nữa trở lại từ vong tán ca phó bản cửa trước Lúc này thời r ê ê n n k t gian i bởi trôi qua vương đạo buồn bực ngắn ngẩm tại phó bản trên cửa vào phương nóc nhà vừa cùng ô áo dì tán tỉnh một bên tại vô hạn chiến đoàn kênh tán gấu cùng phụ sinh được mộng, mộng bọn người hiểu rõ đến vương đạo cùng cực quan công hội trở mặt về sau cũng rất ủng hộ cách làm của hắn bất kể như thế nào lục dã thành đến cuối cùng khẳng định sẽ chỉ có một nhà công hội độc đại còn lại công hội hoặc là lấy vô hạn hoàng triều làm chủ hoặc là liền rút đi những thành thị khác vương đạo hôm nay gây nên chỉ có điều đem quá trình này trước thời hạn mà thôi tiếp xuống cực quan công hội hoặc là lựa chọn rời khỏi lục giá thành hoặc là lựa chọn lưỡi lê t h ấ y đỏ cùng vô hạn hoàng triều l i ề u mạng đ ế n cùng liền nhìn l a m sắc cực quan g lựa chọn thế nào sau đó hàn huyên tới phó bản tiến độ vương đạo biết được phụ sinh nhược mộng bọn hắn kẹt tại hư không cú long đã đ o à n d i ệ t ba lần đối với điểm này vương đạo cũng không có gì tốt biện pháp chỉ có thể dựa vào phụ sinh n ư ợ c mộng chính bọn hắn rèn luyện đằng sau nhưng vẫn là có cái đôi vương xa so với phía trước bột càng thêm khó đánh cứ như vậy lại qua một giờ vương đạo đem tay theo nở nang trô ớt át rút ra sau đó nhìn về phía phương xa đường núi lit nha lit nhít quang minh trận doanh người chơi đang đến gần đều là đến từ các lớn thứ cấp chủ thành thế lực tinh anh đã từng hải bạ dạ cao điểm bên trên gặp qua những c ô n g hội kia thế lực đều thỉnh lình xuất hiện trừ cái đó ra còn có rất nhiều khuôn mặt mới không chỉ có như thế vương đạo còn chứng kiến một đao trẻ làm hai thư sinh vô cực tiêu vô sinh bất động minh vương rất nhiều đã từng quen biết người chơi đến nhiều như vậy có thể hay không một thanh b ấ t đủ mua tính hồ sơn trang tài chính liền nhìn cái này một đợt vương đạo như trước đó một mình đứng đang mái con sừng nhọn bên trên trong lòng của hắn suy nghĩ lan l ộ t tự phát tiền mặt tiền mở đường phản bội về sau liền thuận thế sinh ra tâm tư rõ rành rành, rành chương ba trăm chín mươi sáu giết gà doa khỉ chương ba trăm chín mươi sáu giết gà doa khỉ bởi vì lần này vương đạo không có tận lực cần t à n g tăng thêm còn cố ý đi lên phía trước một điểm cho nên rất nhanh đi tới người chơi liền phát hiện hắn mau nhìn bạo pháp tại cái kia tại phó bản trên cửa và mặt hắn làm sao đi lên khí thế kia xem ra sẽ không dễ dàng như vậy đem chìa khóa giao ra không thấy được vô hạn hoàng chiều người chơi khác đều tại khai hoàng còn là bạo pháp chuẩn bị chịu thua rồi trên cơ bản năm mươi trở lên thế lực lớn đều tới nhìn hắn một người ứng đối như thế nào đi đối với các người chơi nghị luận ở mỹ vương đạo ngoảnh mặt làm ngơ gặp người đều đến không sai bị lắm hắn trực tiếp mở miệng hoan n g h ê n các vị l ã o bản năm nghìn kim tệ một cái đoàn các loại c ự c phẩm trang bị tọa kỵ chờ các ngươi đi lấy có ý nguyện tiến lên giao dịch với ta già trẻ không đạt vương đạo thanh â m quanh quẩn tại phó bà cổng tất cả người chơi hai mặt nhìn nhau trong lòng dâng lên một cái nghi vấn như thế vợ sao đối mặt nhiều thế lực như vậy cùng nhau mà đến vậy mà không chút nào sợ bầu không khí yên lặng mấy giây sau một vị nhân loại pháp sư người chơi vượt qua đám người ra hắn biệt danh gọi gió thổi cái m n g lạnh là n a m hỏa cầu thần giáo hội trưởng bạo pháp hội trưởng tiền này không phải thu không thể sao dù cho phó bản chìa khóa trong tay ngươi cũng không có đạo lý lường gạt như vậy mọi người a có người ra mặt còn lại người chơi nhao nhao theo và o ồn ào đánh chống gieo họ bầu không khí rất có vương đạo không miễn phí cho mọi người mở cửa chính là làm bao lớn chuyện ác vương đạo trong tay hiện hiện một cái lớn nhỏ cơ nắm tay màu trắng loá hỏa cầu sau đó nhìn về phía những người này bớt nói nhiều lời đi hoặc là giao tiền hoặc là từ trong tay của ta đem chìa khóa c ấ p đi đừng đều một chút vô dụng tại các ngươi tới trước đó c ự c quan g công hội l à m sắc c ự c quan g cũng nói như vậy đ á n g t i ế c hiện tại hắn đã biến thành cấp không có con đường có thể đi hỏi thăm một chút hỏi một chút c ự c quan g công hội tinh anh đoàn người chơi ta là thái độ gì sau khi nói xong hắn liền không lại nhiều lời liền đứng ở nơi đó không ngừng vớt vớt hỏa cầu trong tay dù cho cách mấy chục mã khoảng cách đông đảo người chơi cũng có thể cảm nhận được hỏa cầu bên trong g ậ n chứa lực lượng kinh khủng tựa hồ sau một khắc viên kia hỏa cầu liền sẽ nổ tung đem hết thẻ chung quanh phá hủy g i thổi cái mông lạnh ánh mắt lấp lóe vụ t r ộ n ở trong đoàn đội giao phó cái gì sau đó cười nói đã như thế bạo pháp hội trưởng xuống tới chúng ta giao dịch đi vương đạo nghe vậy túi đầu xuống liếc mắt nhìn người này phát hiện đối phương mặt mũi tràn đầy chân thành không giống giả mạo thuận lợi như vậy trong lòng thầm đủ bất quá hắn cũng không có cùng đánh chỉ hoãn theo trên mái con n h ạ y xuống tới sắp lúc rơi xuống đất một cái thoáng hiện đi tới gió thổi cái mông lạnh bên cạnh giao dịch bảng xuất hiện vương đạo chờ lấy đối phương đem kim tệ để lên gió thổi cái mông lạnh quả thật đem kim tệ thả đi lên thế nhưng lại chỉ có chút ít năm kim tệ còn chậm chạp không điểm xác nhận Mắt nhưng y đ mà có người so hắn động tác càng nhanh do thổi cái mông lạnh trên đầu xuất hiện một cái quen thuộc hỏa diễm long đầu long diễm thổ thức hừng hực hỏa diễm đem vương đạo ba phủ hắn cũng lâm vào trạng thái hôn mê ngay tại lúc đó mới do thổi cái mông lạnh hậu phương trong đội ngũ năm hỏa cầu thần giáo tất cả hỏa diễm pháp sư đồng thời xuất thủ trong chốc lát vô số hỏa cầu xuất hiện trực tiếp đem vương đạo ba phủ đây chính là năm hỏa cầu thần giáo nổi danh hỏa cầu trận dùng để dây người mọi việc đều thuận lợi vài giây đồng hồ về sau pháp thuật tia sáng tan hết gió thổi cái mông lạnh chừng lớn hai mắt nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại liền sợi lông đều không có rơi vương đạo hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười cái kia bạo pháp hội trưởng vừa rồi chỉ là nghĩ thăm dò xuống thực lực của ngươi ngươi như thế một cái đại cao thủ hẳn là sẽ không để tâm chứ đáp lại hắn chính là một cái trăng loá hòa cầu trong lúc hô hấp bành trướng thành siêu cự hình hòa cầu đem ba mươi giật trong phạm vi tất cả người chơi nuốt hết ngươi cứ nói đi đem gió thổi cái mông lạnh tính cả sau lương tinh anh đoàn dây mất hơn phân nửa h ắ n thủ hạ không ngừng một cái nhảy vọt sông vào năm hỏa cầu thần giáo trong đoàn đội bắt đầu thu hoạch nhìn thấy một màn này thế lực khác người chơi nao nhau n h ộ a bộ tránh ra thật xa năm hỏa cầu thần giáo người chơi cho đến vương đạo đem tất cả mọi người đổ sát hầu như không còn sau đó vương đạo trở lại phó bạc cổng một cái hư không lấp lóe lại xuất hiện ở phía trên trên mái cong cứ như vậy đứng ở nơi đó l ặ n g lặng nhìn ở đây vô số người chơi một người đã đủ giữ con hải khí chân toàn trường trong đám người thư sinh vô cực nhìn xem bá khí vương đạo ánh mắt phức tạp còn có một tia hối h vì sao tại tân thủ thôn thời điểm không có lôi kéo đối phương cũng bởi vì cố kỵ một cái kiếm vũ phòng làm việc hoặc là nói thánh đường thứ chín tiêu vô sinh hiện tại xem ra cái này đạo tam sinh có thể so sánh tiêu vô sinh m a y nhiều quả thực không tại một cái cấp bậc tiêu vô sinh bất động minh vương đao tiểu đao những người này đều thần sắc lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì có lẽ đều tại ước định đến cùng là cho tiền tiền vốn hay là lại đi thí nghiệm một chút vương đạo thực lực đại giới khả năng chính là như năm hỏa cầu thần giáo mấy hiệp bị diệt cái sạch sẽ vừa rồi thu hoạch năm hỏa cầu thần giáo người chơi thời điểm vương đạo chỗ biểu hiện ra thực lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt siêu mẫu không thể địch vô giải các loại khái niệm xuất hiện tại bọn hắn nao hải đây là tuyệt đối nghiền ép hết thể thực lực huyết s ắ c t ư ở n g vi hoa nở bán hạ đôi mắt sáng lấp lóe nhìn xem đứng não n g h ệ đang mái cong bên trên vương đạo trực tiếp hạ quyết tâm nàng vốn là định cho tiền tốt xấu đối phương là trọng thương huyết sắc lãng mạn tinh anh đoàn để huyết sắc t ư ở n g vi được lợi không ít tân nhân trước đó không có ngay lập tức tiến lên cũng là bởi vì không muốn làm chim đầu đàn gây nên còn lại thế lực t â m thủ hiện tại đã tất cả mọi người bị chấn yết như vậy nàng tiến lên giao dịch cũng không đột ngột dung mạo tuyệt lệ tinh linh nữ chiến sĩ đi tới trước mặt vương đạo nàng giơ lên gương mặt xinh đẹp hướng vương đạo lộ ra một cái sáng r ỡ nụ cười bạo pháp hội trưởng chúng ta huyết sắc tưởng vi tới ba cái đ o ạ n còn mời xuống tới giao dịch đi vương đạo t ú i l ầ u xuống mơ hồ cảm giác cái này nữ chiến sĩ tướng mạo có chút quen thuộc bất quá nhất thời nghị không ra nhìn thấy đối phương một người tới giống như là thực tình giao dịch liền theo trên mái cong nhảy xuống tới giao dịch thuận lợi vương đạo thành công nhập chướng một năm vạn kim tệ ban lang lang thu được tiền về sau ma pháp hàng rào bị mở ra huyết sắc tưởng vi tới ba cái hai mươi nhân tinh anh ba ba sâu mà vào vương đạo trông thấy trong đó một cái biệt danh gọi linh nhi sư m ộ i s ạ thủ ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn theo cái kia cùng hiện thực không kém nhiều tướng mạo hắn tùy tiện nhận ra đây là hứa phi linh tiểu nhi từ kia không nghĩ tới cô nàng này lẫn vào cũng không thể lắm không chỉ có đẳng cấp có cấp ba mươi một còn gia nhập hết u y sắc tường vi tới khai hoang đoàn đột nhiên hướng nàng trấn mắt đem t i ể u phi linh kinh ngạc một chút sau đó nghe tới đồng bạn chào hỏi mới nửa quay đầu tiến vào phó bản Chúc các người may mắn đi hy vọng sẽ không bị phó bản độ khó cho cha t â n khóc vương đạo trong lòng nhắc tới một câu sau đó quay người nhìn về phía người của thế lực khác Còn có lao bản muốn vào vương đạo ra sức hét lớn nhìn xem phó bản cổng đông đạo thế lực ánh mắt giống như là tại nhìn từng t o a n đuôi vàng chương ba trăm chín mươi bảy chục tỷ phú hảo sinh ra chương ba trăm chín mươi bảy chục tỷ phú hảo sinh ra có năm họa cầu thần giáo bọn người vết xe đổ tất cả mọi người không còn dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này nghe tới vương đạo dụ h o c cùng huyết sắc tường vi dẫn đầu tác dụng không ít thế lực bắt đầu độc lòng dù cho mọi người lòng d ạ biết rõ t ử vong tán ca khai hoang độ khó không nhỏ năm nghìn kim tệ tiền vé vào cửa tỷ lệ lớn kiếm không trở lại thế nhưng là thật làm cho bọn hắn từ bỏ lại không ai bỏ được thực tế là vương đạo phát những cái kia phó bản rơi xuống quá mức mê người cơ hồ mỗi một kiện đều đem tất cả mọi người sâu thành vệ miệng làm đi ta được đến tình báo vào cửa cái thứ nhất một liền có tỷ lệ khá thấp sử thi tọa kỵ nửa đêm dây cưng nếu là vận khí tốt chỉ là cái này một đầu tọa kỵ tối thiểu liền giá trị ba nghìn kim tệ trở lên tăng thêm rơi xuống sử thi trang bị nói cách khác có thể đánh dụng đơn giản nhất lần trước liền đáng giá về giá vé lao t ử không tin liền một cái phó bản lần trước đều đánh không lại trong đám người nhất đao lưỡng đoạn lớn tiếng nói sau đó mang nhà mình năm cái đoàn tiến lên lão đệ ta đám này ngươi làm một đợt tuyên truyền có thể cho cái hữu nghị giá đi tới trước mặt vương đạo nhất đao lưỡng đoạn nhỏ giọng nói nhìn xem vương đạo trong ánh mắt tràn ngập cảm khái cái này đã từng bán trang bị cho hắn người chơi tự do đã trưởng thành là làm cho tất cả mọi người chấn động theo thế giới giả lập cường giả nhất là ở thế giới chân tướng bị thế nhân biết hiện tại một cái dạng này cường giả càng để cho người kính sợ bởi vì một khi thế giới d u n g hợp trật tự sụp đổ đến lúc đó trò chơi lực lượng phản hồi đến hiện thực như vương đạo dạng này cường giả mới là thế giới mới tầng cao nhất vương đạo tự nhiên đã sớm nhận ra nhất đao lưỡng đoạn nghe tới hắn về sau cười ha ha một tiếng vị này lê minh tri dực hội trưởng người cũng không tệ lắm hai người cũng coi như có chút giao tình lão ca ngươi đã mở miệng kia liền đánh cái giảm hai mươi đi năm cái đoàn tính hai vạn kim tệ mặt khác tặng kèm ngươi phó bản lần trước đơn giản tình báo nhất đao lưỡng đoạn đại hỷ lão đệ dọc thắng nói xong hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch kim tệ nhập t r ư n g thanh n m vang lên vương đạo lần nữa nhập t r ư n g hai mở ra ma pháp hàng rào nhìn xem lê minh chi dực năm cái đoàn người chơi từng cái đi vào phó bản vương đạo tâm tình rất không tệ chỉ là hai cái thế lực liền đến tay ba năm v đúc kim tương đương với bốn cái nhiều ước điểm tín dụng còn có so đây càng tốt làm sinh ý sao chỉ sợ cướp ngân hàng cũng không có nhanh như vậy có lê minh chi dực dẫn đầu tiếp xuống bắt đầu vương đạo mua bán liền thuận lợi rất nhiều huynh đệ minh t i ế t tứ rong biển nhà mình sau cái tinh anh đoàn tiến lên không tình nguyện cùng vương đạo khởi s ư ớ n g giao dịch bạo pháp hội trưởng lần này thế nhưng là phát lớn tại a chỉ là tiền này có phải là có chút phòng tay t kết h tiếp là nam g có thể sơn công hội tám cái tinh anh đoàn dẫn đầu nam sơn tri đỉnh nắm nhu tình như nước xem ra tâm tình rất không tệ bạo pháp đạo tam sinh cựu ngưỡng đại danh nghe nói các ngươi vô hạn hoàng triều cùng kiếm vũ có mâu thuẫn có lẽ có cơ hội hai nhà chúng ta công hội có thể hợp tác một chút quá trình giao dịch bên trong nam sơn c h i đỉnh cùng vương đạo đáp lời cái này khiến hắn hơi kinh ngạc nếu như nhớ không lầm kiếm vũ phía sau tập đoàn thế lực chính là nam sơn tập đoàn tự a hồ nhìn ra vương đạo nghi vấn nam sơn c h i đỉnh giải thích nói thanh vũ như yên tiện nhân kia không biết làm sao cùng tường s á t thuẫn hoàng đ á p lên quan hệ hai nhà kết thành liên minh đã cùng ta trở mặt vương đạo hiểu rõ chó căn chó một miệng lông đây là xem ra trước đó tại long kinh dìm chi dạ khách sạn nhìn thấy một mặt kia đến tiếp sau ảnh hưởng đã bắt đầu lên men liêu thanh vũ vị này nữ bên trong đại đế đã cùng t h u n hoàng triệt để cấu kết đến cùng một chỗ nghĩ tới đây vương đạo lộ ra đủ cười có cơ hội nhất định chỉ tiếp cùng kiếm vũ so r a ta vô hạn hoàng triều có chút nội tình nông cạn nam sơn chi đ ỉ n h lúc đầu cũng liền sau đó vừa nói không nghĩ tới nhìn bộ dáng vương đạo thật là có chút hứng thú lúc này giống như là cùng chung mối thủ vỗ ngực cam đoan huynh đệ các ngươi vô hạn hoàng triều chi bằng nhằm vào kiếm vũ công hội ta có thể lặng lẽ chi viện các ngươi sau đó giống như là nghĩ triển lộ thực lực hạ giọng không sợ nói cho ngươi ngày mai hoặc là chấm nhất hậu tiên chúng ta nam sơn công hội liền đem thành lập thiên khải thế giới cái thứ nhất công hội trụ sở cũng chính là cái thứ nhất chuyên thuộc về người chơi thành thị đến lúc đó chúng ta nam sơn công hội thực lực tăng vọt có nam sơn công hội chi viện các ngươi vô hạn hoàng triều hoàn toàn có thể độc bá lục giá thành nói xong tại cùng vương đạo giao dịch kim tệ bên trong còn cho thêm hai nghìn kim tệ tiến vào phó bản t r ư ớ c vô vương đạo bà vai huynh đệ c h ú t tiền này xem như cho ngươi nước trả phí đằng sau nếu là quý hội có nhằm vào kiếm vũ hành động còn có thể tìm ta muốn kinh phí địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ngươi nói là không ha ha ha mắt thấy ra vẻ phóng khoáng nam sơn chi đ ỉ n h tiến vào phó bản vương đạo h í mắt trong lòng âm thầm cười lạnh ngày mai hoặc là hậu thiên thật sao đến lúc đó ta sẽ thật tốt đa tạ lần này hào ý Tiếp x u ố ngược vé v a bán càng thêm thuận thêm lại vương t à k h là vô sinh kiếm cùng tiêu vô sinh hướng vương đạo gật đầu ra hiệu xem như chào hỏi kể từ cùng tiêu vô sinh tại thiêu đốt hẻm núi có ước định về sau tối thiểu đến trước mắt vì đó hai nhà công hội còn là nước giếng không phạm nước sông tình huống tiêu vô sinh cùng vương đạo chào hỏi lúc cảm thấy vương đạo ánh mắt có chút quái dị luôn thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu hắn cái này khiến hắn có chút kỳ quái chỉ coi là vương đạo kỳ quái đam mê nhìn xem tiêu vô sinh đi vào phó bản bóng lưng vương đạo lắc đầu có chút thay vị này kiếm s i đáng tiếc rõ ràng một cái rất tốt thanh niên thực lực năng lực cũng đều rất mạnh kết quả lại gặp người không quen giống như khoảng cách ta nghe lén đến cái điểm thời gian kia không xa đến lúc đó thông báo một chút vị này vô sinh kiếm buồng nhìn có thể hay không kéo đến ta công hội đến vương đạo trong l một bên tiếp tục bán vé vào cửa từ vòng tán ca phó bản cổng người chơi thế lực càng ngày càng ít hoặc là đã mua vé vào cửa tiến vào vốn hoặc là đã bỏ đi rời đi dù sao xem ra không trả tiền vị này bạo pháp cũng sẽ không bạch bạch thả người đi vào thời gian trôi qua nửa giờ sau vương đạo lần nữa mở ra ma pháp hàng rào đem một cái tiểu công hội tinh anh đoàn bỏ vào phó bản thu vào năm tiến kim lúc này tăng thêm nguyên bản mấy ngàn kim tệ hắn có được kim tệ số lượng đã đạt tới khủng bố một trăm tám mươi vé đ ú t chuyển đổi thành điểm tín dụng đã vượt qua hai mươi tỷ trong vòng một đêm trở thành siêu cấp phú hảo mặc dù cùng những cái kia mấy trăm tỷ mấy vạn、so、đúng k h ô n lúc h này vương đạo nhìn thấy nơi xa đường núi lại tới một đám cấp ba mươi người chơi chương ba trăm chín mươi tám từ ước chương ba trăm chín mươi tám t ự ước vương đạo thoạt đầu còn tưởng rằng lại k i ế p sau ý đến phiên đến gần xem xét lại nguyên lai、like、là mới một nhóm đạt tới cấp ba mươi vô hạn hoàng triều người chơi lão đại hội trưởng bạo pháp lão đại những công hội này thành viên cao hứng cùng vương đạo trào hỏi đối với nơi này phát sinh sự tình bọn hắn đều thông qua công hội nói chuyện phiếm kênh thế giới chờ con đường hiểu rõ rõ rõ ràng ràng đặc biệt là trải qua những người khác trước m ặ t lúc những người chơi kia ánh mắt hâm mộ lập tức để những ngày vô hạn hoàng triều người chơi cảm giác ưu việt mượn phần bọn hắn chưa từng có như, như thế một k h ắ c bởi vì thân là vô hạn hoàng triều một viên mà tự hào đi đường thời điểm đều đem trên thân công hội tiêu chí ưỡn lên cao cao bắt mắt vô cùng sợ người khác không nhìn thấy các người muốn đi vào khai h o à n a cũng đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi cái phó bản này độ khó rất cao đi vào liền phó bản lần trước đều không nhìn thấy s á t suất cũng có thậm chí càng thiếp một chút trang bị phí sửa chữa vương đạo thực sự nói thật chớ nhìn hắn dễ dàng đánh thông quan liền duy nhất tận tàng bột đều lột có thể từ công hội cái khác đoàn đội tiến độ liền biết t ử vong tán ca cái phó bản này tuyệt đối không có tốt như vậy đánh liền cầm phù sinh lực mộng bọn hắn cái này siêu cấp đoàn đến nói lâu như vậy đi qua còn là kẹt tại hư không gu long cái kia vừa rồi nhìn kênh công hội phù sinh lực mộng bọn hắn y tứ chuẩn bị tạm thời từ bỏ công lược hư không u long trước đi thử một chút đôi vương mạn hạ khắc vương tử đến nỗi cái khác vô hạn hoàng triều đ nhưng tốt nhất cũng chính là đến ca kịch viện cái kia tuyệt đại bộ phận đều kẹt tại lão nhị quản gia mồ rổ cái kia diệt chết đi sống lại phải biết đây là bởi vì bọn hắn thuộc về vô hạn hoàng triều người chơi có thể theo p h ù sinh được m ộ n g bọn hắn cái này siêu cấp đoàn được đến một chút kinh nghiệm nếu không sợ là có thể đã thông lần trước liền có thể thắp nhang cầu nguyện nghe tới vương đạo lời nói về sau những n à y hứng thú bừng bừng chạy tới vô hạn hoàng triều người chơi sắc mặt một đồ lão đại đừng như thế dội nước lạnh à chúng ta tự nhiên là biết độ khó cũng không đi thử một chút làm sao lại cam tâm đúng a hội trường coi như có thể nhìn xem lần trước bộ dáng c hiện ú n g ta tại toàn bộ thiên khải thế giới quang minh trận danh thậm chí là trên diễn đàn có quan hệ bạo pháp đạo tam sinh tên tuổi đã đến không người không hiệu trình độ một người cản tại phó bản cổng độc đấu nàn quân quả thực là ép tới không người dám tại phản kháng đây là cỡ nào thực lực lại là thế nào vô địch khí phách vương đạo nghe do những công hội này thành viên tâm tư về sau nhịn không được cười lên bất đắc dĩ phất phất tay vậy được rồi tiến vào vốn cùng các minh đệ khác cùng một chỗ đi tiếp thu ác mộng phó bản đánh đập đi bang lang lang đang chờ mong trong ánh mắt phó bản ma pháp hàng rào mở ra vô hạn hoàng triều người chơi theo thứ tự đi vào một màn này rơi tại những cái kia người chơi tự do trong mắt không khỏi để bọn hắn hai mắt tỏa sáng đúng a vô hạn hoàng triều người chơi đều có thể miễn phí đi vào như vậy nếu là gia nhập vô hạn hoàng triều có phải là liền đại biểu có thể tùy ý đi vào khai hoa rồi nghĩ tới đây một chút có lòng người chơi tự do kích độc lên tới đây xem náo nhiệt những n à y người chơi tự do từng cái đều có cấp ba mươi xem như người chơi tự do bên trong tiếng anh tán nhân cái quần thể này số lượng xa so với công hội thế lực thành viên số lượng khổng lồ trong đó n g ọ a h ổ tàn g long không phải là không có cao thủ chỉ bất quá đám bọn hắn tôn trọng tự do các chơi các phản phất v ụ cát không bằng công hội thế lực có tổ chức có tài chính nhưng là bây giờ đối mặt tử vong tán ca cái này hai mươi người ác mộng đoàn vốn dụ hoặc không ít tán nhân cao thủ cũng động lòng bạo pháp hội trường ngươi tốt ta muốn hỏi một chút có phải là gia nhập vô hạn hoàng triều trở thành vô hạn hoàng triều một viên về sau liền có thể tùy ý tiến vào tử vong tán ca một vị cấp ba mươi hai người chơi tự do tiến lên biệt danh gọi nát cà chua đây là một vị ác ma thuật sĩ bên người còn đi theo một đầu cao lớn ác ma thủ vệ chỉ từ đầu này ác ma thủ vệ liền có thể biết nát cà chua tối thiểu xem như cái tiểu cao thủ bởi vì ác ma thủ vệ triệu hoán thuộc về rất hy hữu kỹ năng không phải mỗi cái ác ma thuật sĩ đều có vật triệu hoán vương đạo lúc này mắt thấy đã không có người cần mở cửa đang chuẩn bị mang lên ô ô gì rời đi nghe tới nát cà chua lời nói về sau kinh ngạc quan sát hai mắt đối phương bình thường đến nói là dạng này bất quá bây giờ tình huống ngươi cũng biết vô hạn hoàng triều chắc chắn sẽ không lại tùy ý thu người dù sao đến phòng ngừa có người ôm cái khác mục đích nhập hội nghe tới vương đạo có ý riêng lời nói nát cà chua tự nhiên rõ ràng trong đó hàng nghĩa dù sao cái này tiến vào tử vong tán ca khai hoang cơ hội giá trị kinh người dựa theo vương đạo trước đó thu vé vào cửa tương đương với một cái đầu người hai trăm năm mươi kim tệ nếu có người được đến miễn phí tiến vào vốn cơ hội về sau lại lựa chọn lui hội cái kia vô hạn hoàng triều tổn thất coi như quá lớn bất quá nát cà chua đã lựa chọn tới tự nhiên là làm tốt dự đoán cùng chuẩn bị là dạng này bạo pháp hội trưởng ta có thể lựa chọn ký kết từ ước gia nhập vô hạn hoàng triều đương nhiên từ ước điều lệ không thể quá hà k h ắ c tối thiểu tại ta tiếp nhận trong phạm vi từ ước có ý tứ gì vương đạo có chút m ở mịt cảm giác chính mình từ h ậ u sau đó nát cà chua một phen giải thích hắn mới hiểu được tới nguyên lai、like、đây là thiên khải thế giới bên trong mới phát lên một loại hiệp ước hình thức sở dĩ nói mới phát lên cũng là bởi vì nó là tại hiện thực xã hội chính phủ liên bang công bố thế giới chân tướng về sau mới xuất hiện hiện tại mọi người đều biết thiên khải thế giới bên trong hết thể về sau sẽ cùng hiện thực móc nối cho nên có chút thế lực liền xuất hiện loại này lực ước thúc càng mạnh hiệp ước hình thức cũng là bọn hắn bảo hộ chính mình lợi ích bảo hộ cái gọi là từ ước chính là tại trò chơi hệ thống dưới sự chứng kiến từ công hội cùng người chơi ký kết một loại hiệp ước một khi người chơi vi phạm trên hiệp ước định tốt điều lệ như vậy vị này người chơi liền không cách nào lại đăng nhập thiên khải thế giới từ trên một loại trình độ nào đó đến nói người chơi này chính là tại thiên khải thế giới bên trong triệt để tử vong cho nên cái này gọi là t ử ước nói như vậy cái gọi là t ử ước liền cùng công hội bên trong băng xương k ỵ sĩ đoàn ký kết khế ước cùng loại khả năng chính là điều lệ khác biệt vương đạo trong lòng thầm nhủ một câu cảm thấy cái này từ ước rất không tệ tối thiểu đối với hắn cái này xem như tư bản một phương rất hữu hảo trình độ lớn nhất bảo hộ tự thân lợi、ích. Bất quá nghĩ đến chương á i này t ớ c c h ba n trăm a đ chín mươi chín chìa khóa người công cụ chương ba trăm chín mươi chín chìa khóa người công cụ tiếp xúc vương đạo suy tư một lát đều một phần cái gọi là từ ước cùng nát cà chua ký kết sau đó đem hắn thu vào công hội người trước ở đây đợi một đoạn thời gian đi chờ có thể góp thành một cái đ o à n lại tiến vào vốn vương đạo cùng nát cà chua giao đ á i sau đó hai người lại dành rỗi trò chuyện b à i câu theo nói chuyện phía bên t r o n g biết cái này nát cà chua đích thật là tán nhân bên trong một cái có chút danh tiếng c a o thủ còn làm hậu làm cấp bậc thuật sĩ ẩn tàng chức nghiệp gọi ma thuật sĩ ta vốn nghĩ một người chơi đùa tự do tự tại nhưng là bây giờ biết thế giới chân tướng về sau liền rõ ràng một cái tán nhân là rất khó thu hoạch được bao lớn thành cự thậm chí ở thế giới dung hợp về sau tự vệ cũng khó khăn cho nên vẫn là tiếp nhận hiện thực lựa chọn hội trưởng ngươi công hội gia nhập nát cà chua cũng là hay nói người cùng vương đạo nói lời trong lòng mình vương đạo cười trêu chọc một câu ta đã từng là cái tán nhân nát cà chua nghe vậy trì trệ xấu hổ vào đầu nói sao có thể cùng hội trưởng như ngươi loại này yêu nghiệt so sánh hai người trong lúc nói chuyện lại có người chơi tự do tiến lên cũng là nghĩ gia nhập vô hạn hoàng triều dù sao nát cà chua dẫn đầu tác dụng tại cái kia tăng thêm t ử vòng tán ca phó bản ở bên cạnh còn là có không ít người chơi tự do động tâm tư có từ ước đặt cơ sở vương đạo đối với những này tán nhân bên trong tinh anh tự nhiên rất hoang nghênh đương nhiên hắn cũng không có tất cả mọi người thu còn là tham khảo một chút nát cà chua ý kiến đối với một số người phẩm không tốt người chơi vương đạo đều lấy các loại lý do cự tuyệt được lần này còn đi không được thật tốt một cái phó bản cổng biến thành nhận người đại hội theo đến đây người chơi tự do tăng nhiều vương đạo nhịn không được chửi bậy thời gian chầm rãi trôi qua cũng không biết trôi qua bao lâu phụ sinh nhược mộng đám người đã ra phó bản đi tới vương đạo sau lưng ơ xem ra mọi người thu hoạch không nhỏ cái này một thân trang bị đổi không ít vương đạo cười cùng đám người kêu gọi lập tức phát hiện hòn đá nhỏ bọn người thần sắc có chút buồn b ự c thế nào rồi còn có thể thế nào rồi không có đánh qua thôi thọ tiểu lanh trả lời một câu nguyên lai là nguyên nhân này vương đạo hiếu k ỷ là đôi vương không có qua phù sinh n h ư ợ c m ộ n gật g gật đầu không chỉ đôi vương còn có hư không u lòng cũng đánh không lại các ngươi đoàn không phải có nhiều như vậy ẩn tàng trước nghiệp sao dài làm lệnh nghề nghiệp đại chiêu nên dùng liền dùng a vương đạo cho ra đề nghị nghe vậy phù sinh được mậu chấn mắt tức giận nói ta nói hội trưởng ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi lợi hại a chúng ta có thể đánh tới chỉ còn lại hai cái buốt cũng là bởi vì hòn đá nhỏ nam quốc ngôi sao bọn hắn đều dùng đại chiêu nói như vậy cũng là bởi vì không có ẩn tàng chức nghiệp đại chiêu cho nên các người mới không có qua cũng không hoàn toàn là đi thư không u long cùng mạn hạ khắp vương tử đều rất biến thái đoàn đội phối hợp yêu cầu rất cao không thể có một điểm sai lầm ngoài ra cũng xác thực thiếu một chút giờ tờ s phù sinh được mộng trả lời sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đúng rồi hội trưởng vì sao chúng ta chạy lượn phó bản phát hiện một số lượng so ngươi nói thiếu hai cái vương đạo nghĩ, nghĩ sau đó hỏi gian đ ằ n chi ảnh trong gian phòng còn có cái ẩn tàng thông đạo bên trong bột đánh sao đám người lắc đầu kia liền đúng rồi bên trong ra sách đẩy ra còn có cái ẩn tàng thông đạo bên trong có cái ác ma bột mặt khác ẩ n tàng bột là tính duy nhất thì ra là thế dạng này số lượng liền đối mặt hòn đá nhỏ bọn người giật mình sau đó đông đảo siêu cấp đoàn công hội cao tầng giúp đỡ vương đạo cùng một chỗ tuyển nhận người mới ước chừng lại qua nửa giờ hôm nay trò chơi thời gian kết thúc vương đạo quay đầu nhìn một cái phó bản cửa vào phát hiện những cái kia đi vào khai hoang công hội thế lực đến bây giờ vậy mà không có một cái đoàn đội từ bỏ bất quá nhắc tới cũng là dù s a o năm nghìn kim tệ vé vào cửa không phải vạn bất đắc dĩ làm sao lại có người bỏ được từ bỏ coi như hạ tuyến đóng o chừng cũng sẽ lựa chọn ở trong phó bản hạ tuyến đi thôi thời gian không còn sớm chúng ta đi ngày đông thần điện hạ tuyến vương đạo triệu hoán tử vong chiến mã mang ô ô t đi ở phía trước đằng sau là hòn đá nhỏ chờ công hội siêu cấp đ o à người n cùng cái khác ra vốn vô hạn hoàng triều công hội thành viên lại hậu phương chính là những cái kia vừa thu vào công hội không lâu thành viên mới có quan hệ từ gốc sự tỉnh vương đạo đã cùng phù sinh ngược ngộng nói qua chuẩn bị về sau lại nhận người đều dựa theo tiêu chuẩn này biết được vương đạo tại phó bản c ổ n g bán vé vào cửa trực tiếp một đợt kiếm gần hai triệu kím tệ phù sinh nhược mộng kém chút ngoác mồm kinh ngạc vậy chúng ta bây giờ có đầy đủ tài chính đem toàn bộ thính hồ sơn trang mua lại làm công hội trụ sở rồi nghe tới phù sinh nhược mộng kích động ngữ khí vương đạo bình tĩnh gật đầu hẳn là không sai bị lắm bất quá cụ thể còn phải nhìn công viên tấn bánh long cắn chết nhân chi sự t ì n h có hay không triệt để lên men hai người một đường trò chuyện sự t ì n h mãi cho đến to lớn ngày đông thần điện xuất hiện ở trước mắt đây là chứ phù sinh nhược mộng nhất kỵ đương thiên mọi người còn lại bao quát nam quốc t r ư n g đầu tiên nhân chỉ đường họ đá nhỏ bọn người là lần đầu tiên đến ngày đông thần điện cho nên nhìn thấy như thế rộng lớn thần điện đều không hẹn mà cùng sợ hai thán phục lên tiếng vài giây đồng hồ về sau xuyên qua cửa vào màn sáng tiến vào thần điện nội bộ khi thấy phảng phất giống như xâm nhập cự nhân quốc gia đại điện tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người cùng lúc đó những g á i kia mới gia nhập công hội thành viên cũng phát hiện chính mình ở vào tinh lực r ồ i r à o trạng thái ngay tại góp nhặt gấp đôi kinh nghiệm thời gian ông trời ơi đây chính là ta vô hạn hoàng triều nội tình sao không trách trước kia hỏi vô hạn hoàng triều phúc lợi tất cả vô hạn hoàng triều người chơi đều giữ kín như bưng bằng vào mượn cái này có thể góp nhặt gấp đôi kinh nghiệm trụ sở ta bỏ cũng phải bỏ vào vô hạn hoàng triều đại môn a những này mới nhập hội thành viên trước đó đều là tán nhân nơi nào thấy qua loại này phúc lợi vương đạo thấy cảnh này cười cười sau đó để đám người tự do hoạt động về sau liền thẳng tiến về thần điện chỗ sâu thư viện nơi này những người khác vào không được dù sao băng x ư ơ n g kỵ sĩ chuyển chức x ư ơ n g hàn tế đàn ẩn tàng ở trong này chứ những cái kia chuyển chức băng x ư ơ n g kỵ sĩ người chơi cũng liền p h ù sinh n h ư ợ c mộng có quyền hạ vương đạo hiện tại di tốc sao mà kinh người rất nhanh liền xuyên qua phía trước đại sành cuối cùng tại thư viện lệnh nguyên p ụ cận tìm tới người lùn đại sư đã lâu không gặp chủ nhân của ta gần nhất bận rộn cái gì huệ b ờ đại sư ngươi khảo c ổ nghiên cứu thế nào rồi không biết có hứng thú hay không đi nghiên cứu một chút thủ hộ giá thấp cao vương đạo không có trì hoãn cùng s ờ nị huệ b ờ nói ra sắp xếp của mình đó chính là đem tử vong tán ca phó bản chìa khóa giao cho hắn về sau trừ vô hạn h o à n g chiều người chơi những người khác ai muốn mở cửa liền đưa tiền dạng này liền bất vương đạo còn muốn lãng phí thời gian canh giữ ở nơi đó nhưng tiền vẽ vào cửa lại không thể không kiếm vương đạo tin tưởng đằng sau hẳn là còn sẽ có thế lực muốn vào t ử v o n g tán ca phó bản đặc biệt là làm cái này một nhóm đi vào công hội thế lực sau khi đi ra mặc dù phó bản độ khó rất lớn nhưng đi vào những cái kia đoàn đội cũng không phải không có cao thủ t ỷ như tiêu vô sinh đao tiểu đao bất động minh vương chờ một chút đoàn đội của bọn họ tối thiểu qua mấy cái b ộ t còn là không có vấn đề sơn y thuế bờ trí năng không thấp rất nhanh hiểu rõ vương đạo ý tứ đồng thời đáp ứng đúng rồi huệ bờ đại sư mặc dù quan g minh trận doanh người không cách nào tổn thương đến ngươi nhưng bạn nhất có h ắ cám trận doanh mạo hiểm giả tới ngươi có thể ứng đối sao vương đạo đột nhiên nghĩ đến t ử vong tán ca tin tức truyền khắp toàn bộ quang minh trận doanh đen tối như vậy trận doanh nên cũng sẽ biết dù sao trên diễn đàn cũng không phân trận doanh chương bốn trăm l làm nhập bớt chương bốn trăm l làm nhập bớt cái này không cần lo lắng chủ nhân ta có cái này hư không nhảy vào khí gặp được nguy hiểm sẽ tự động truyền tống đi người luôn biểu hiện ra một cái công trình học chuyên nghiệp đạo cụ cho vương đạo nhìn hư không nhảy vào khí công trình học đạo cụ sử thi công năng miêu tả phát động về sau lập tức đem ngẫu nhiên đem người sử dụng truyền t ố n g ra năm nghìn một nghìn không mã p h ạ vi truyền t ố n g vị trí khó mà dự đoán khả năng tại bất kỳ địa phương nào mời cẩn thận sử dụng còn có này. loại vật v không không hơi chút trầm âm hắn cảm thấy vẫn còn có chút không hổ thỏa thế là theo trong ba lô lật ra một viên lệnh bài chính là được tự tại tây ưu hồn chi địa thu hoạch được ban thưởng màu bạc bình minh sơ cấp chiêu mộ t lệ n h miêu tả nói triệu hồi ra một bạc bình minh vệ sĩ có thể cung cấp lãnh địa phòng ngự như vậy nghĩ đến an bài bảo hộ người lùn đại sư cũng hẳn là có thể vương đạo lựa chọn phát động chiêu mộ lệnh lập tức b ạ c h quang l ó e lên hai mươi tên thần sắc lãnh túc vệ binh xuất hiện một bạc bình minh vệ sĩ đ ẳ n g cấp ba đầu linh cấp n đợt cờ lượng máu ba đội trưởng xỉn đ ẳ n g cấp ba lãnh chúa cấp n đợt cờ lượng máu ba cái này đội dấu chấm hỏi đ ẳ n g cấp vệ binh phố ý chí đầy đủ xạ thủ pháp sư trị liệu xe tăng các loại nghề nghiệp đều có cầm đầu lãnh chúa cấp đội trưởng là cái thánh kỵ sĩ hướng ngươi vân an lãnh chúa các hạng bị chiêu mộ đi ra về sau. những vệ binh này ngầm thừa nhận vương đạo là bọn hắn l ã n h chúa xin tiến lên hành lễ thăm hỏi các người tốt mệnh lệnh vương đạo gật đầu sau đó cùng cái này duy nhất có danh tự đội trưởng nói chuyện t i ế m biết một chút tình huống những n à y chiêu mộ đi ra vệ binh đều có cấp năm mươi năm sức chiến đấu cường hãn có thể dựa theo chỉ thị của hắn hoàn thành nhiệm vụ sau khi chết không thể phục sinh vương đạo đem một bên người lùn đại sư gọi qua sau đó đem nhiệm vụ bảo vệ giao cho xin cùng hắn vệ binh tiểu đội làm xong tất cả những thứ này về sau đã sắp tới hạ tuyến thời gian hắn trực tiếp lựa chọn rời khỏi trò chơi theo ca bin trò chơi bên trong đi ra quả nhiên ô áo gì cũng đồng thời trở lại thế giới hiện thực ngay tại cách đó không xa nhìn xem hắn c ù n g tóc vàng lớn cô nàng nói một tiếng vương đạo liền nằm dài trên giường chờ đợi ma lực rèn luyện đến lần này tử vong tán ca chuyến đi trang bị số lớn đổi mới tăng thêm đẳng cấp tăng lên khoảng chừng ba hơn ngàn tinh thần thuộc tính chờ đợi rèn luyện thời gian trôi qua tại hỏi đi bên trong lẳng lặng dưới sự thủ hộ vương đạo ma lực rèn luyện cuối cùng kết thúc ngưng thần cụ hiện màn sáng bảng hắn liếc mắt nhìn mình bây giờ thuộc tính nhanh nhẹn 7.468. s ứ c chịu đựng 7.470. g h t r í lực 7.473. t i n h thần 7.465. m a lực 5 9 7 2 ư 74.650. t h ầ n tính 8. kỹ năng thiệp hiện thuật long diễm thổ tức tín ngưỡng chi dược kỹ năng thiên phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn lần thân thuật vô hạn kính tự thuật thần tính đã có tám điểm khoảng cách m ộ ư ơ i điểm liền kém hơn một n g h n điểm tinh thần thủ tính bởi việc dồn l à chỗ thụ độc thần kỹ năng bị động vương đạo hiện tại chỉ cần chín n g h n điểm tinh thần liền có thể góp đủ một mươi điểm thần tính đại biểu cho hiện thực ma lực toàn bộ cụ hiện đại biểu cho thiên khải thế giới bên trong quái vật bình thường một trăm linh phát động thần uy không biết đến lúc đó còn có hay không biến hóa khác thầm nghĩ cái vấn đề này vương đạo t r ở mình một cái theo trên giường lớn a tại ô áo gì trong kinh hô hắn một tay lấy hắn theo bên giường ôm lấy cuối cùng đi hướng phòng tám thường xuyên móc lỗ m ũ i người đ ề u biết chỉ có trước đầy đủ ướt át xoan mũi mới sẽ không làm bị thương bên trong cần tại vòng ngoài nu hòa chuyển chín lần một lần cuối cùng lại đào sâu mới có thể để cho xoan mũi cảm thấy dễ chịu tốn hào mấy giờ thanh lý cá nhân vệ sinh vương đạo mới mang ô áo gì ra khỏi phòng lúc này biệt thự trong nhà ăn bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng cùng trương tú vinh thẩm diệu tâm thẩm mãi mãi mấy người cùng một chỗ ăn sáng xong vương đạo đưa ra giúp thẩm diệu tâm nhìn xem trên mặt bớt các ngươi đều biết ta là quyền sư vừa vặn ta sẽ một loại lực lượng đặc biệt nhìn xem có thể hay không hỗ trợ đem bớt xóa đi n g h e vậy thẩm diệu tâm còn không có kịp phản ứng ngược lại là thẩm mãi mãi lộ ra thật cao hứng kia thật là quá tốt diệu tâm nhanh để ngươi vương đạo nhìn xem cái này bớt nhưng chậm chế ngươi quá lâu đều tại ta cái lao bà tử này liên lụy ngươi sau đó thẩm diệu tâm đỏ mặt đi tới trước mặt vương đạo để h bởi vì xấu hổ thiểu nhi từ dứt khoát đem con mắt nhắm lại một cỗ lạnh băng băng lực lượng chuyển đến nhu hỏa xoay quanh ở trên mặt vài giây đồng hồ về sau ý lạnh biến mất nhưng vẫn như cũ có một cỗ y ê u ớ t lực lượng dừng lại ở nơi đó thế nào chữa khỏi sao cảm giác được vương đạo thu về bàn tay t h ẩ m rượu tâm mở ra như sao đôi mắt sáng chờ mong hỏi là một m cái hoa quý thiếu nữ nàng làm sao không đối trên mặt mình bất căm t h ủ đến tận sơ n g thủy mặc dù lấy đương kim sinh vật khoa học kỹ thuật có thể làm được loại trừ bớt nhưng cùng mãi loại sống nương tựa lẫn nhau nàng một mực không bỏ ra nổi khoản tiền kia mà lại nàng nghe qua bất làm xong giải phẫu về sau còn cần thời gian dài điều trị nếu như vương đạo có biện pháp giải quyết cái kia không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất kết quả không có vương đạo trả lời để thiếu nữ nháy mắt ánh mắt ảm đ ạ o bất quá hắn câu nói tiếp theo lại làm cho nàng phân chấn không có hoàn toàn tốt còn phải lại trị liệu mấy lần chờ ngươi làn da đem cố lực lượng kia hấp thu liền có thể tiến hành lần tiếp theo trị liệu thầm diệu tâm nghe vậy không kịp chờ đợi tìm đến một khối tấm gương phát hiện khối kia bất màu sắc quả nhiên trở thành nhạt rất nhiều lúc này kích động kem chút rơi xuống nước mắt bên cạnh trương tú vinh cùng thầm mãi mãi mỉm cười nhìn xem một mặt này đều thay nàng cảm thấy vui vẻ. giúp thẩm dây tâm trị liệu về sau vương đạo mang mọi người đi tới biệt thự sân nhỏ mang mọi người cùng nhau luyện quyền hắn chuẩn bị kỹ càng tốt huấn luyện một chút người bên cạnh để các nàng tăng cường một chút thực lực liên ở tại có bí cảnh tồn tại thanh nguyệt hồ bên cạnh an có bí cảnh sản xuất thị thú vật tăng thêm hòn đá nhỏ đưa dịch dinh dưỡng cùng dịch tối ưu hóa gen có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều có loại tình huống này chỉ cần trương tú vinh các nàng chịu đi theo vương đạo luyện quyền thực lực nghĩ không tăng lên cũng khó khăn phù sinh được mộng buổi sáng tới cùng vương đạo trao đổi công hội câu lạc bộ sự tỉnh biết vương đạo dựa vào thu từ vong tán ca phó bản hắn biết thành lập công hội câu lạc bộ cơ hội đã đến vương đạo cũng vui vẻ đến như thế đem bắt đầu thu mua thính hồ sơn trang bất động sản sự t ì n h đều giao cho hắn hắn đã nhìn qua trải qua một đêm lên men về sau toàn bộ thính hồ sơn trang hộ gia đình đã tính khủng hoảng b á n tháo còn là vô cùng giá tiền thấp một phần nhỏ tạm thời không có bán ra cũng có thể trước đi nói đợi đến toàn bộ thính hồ sơn trang tuyệt đại bộ phận đều là vô hạn hoàng triều người thời điểm không nghĩ dọn nhà cũng phải chuyển buổi chiều thời điểm hứa chi thu mang t i ệ u phi linh tới thông cửa hắn nói cho vương đạo có quan hệ bí cảnh nhận thầu sự tình không sai biệt lắm đến một bước cuối cùng bởi vì nam sơn tập đoàn cũng đối cất giang bí cảnh tình thế bắt buộc cho nên quyền sư quyết đấu sự t ì n h đã quyết định xuống thời gian liền định vào ngày mai địa điểm tại thăng dương đường quảng trường lần này lựa chọn định tại khu náo nhiệt vực cũng là chính phủ suy tính để phổ thông quần chúng càng trực quan hiệu rõ đến quyền sư lực lượng vương đạo đối với này không có chút nào ý kiến lấy thực lực của hắn bây giờ không sợ hết thảy nếu như triệt để phóng thích tất cả thực lực gần tám năm triệu thuộc tính cơ sở đủ để phá vỡ núi ngược lại biển thỏ bay ổ rơi một ngày thời gian trôi quá rất nhanh ăn xong cấm tối vương đạo mang ổ áo gì trở lại gian phòng lần nữa đăng nhập thiên khải thế giới t r ư ơ n g bốn trăm linh một bảo tàng đ ị biển chương bốn trăm linh một bảo tàng đ ị n h biển vương đạo một lần nữa mở hai mắt ra về sau đã trở lại ngày đông thần điện thư viện hơi kiểm tra một hồi thuộc tính phát hiện lượng hv của mình đã vượt qua ba mươi v đốt phát thuật công kích sáu năm v đốt tả hữu song phòng vượt qua bốn v đốt lại mạnh lên bình t ĩ n h đóng lại bảng thuộc tính hắn bây giờ đã rất lạnh nhạt thư viện bên trong người lùn sờ nị thế u bở đã không ở nơi này đ o á n chừng mang màu bạc bình minh vệ binh tiểu đội đi tử vòng tàn ca vương đạo đem trên thân nhiệm vụ trải vớt một lần mẹ sợn tinh hoa nghề nghiệp nhiệm vụ chính tuyến đều cần cấp năm mươi tạm thời không cân nhắc cô dỗ bóng tối cái này truyền thuyết trang bị thu thập còn không có đầu mối chỉ có thể nhìn vật khí c ự long quần đảo cái kia người thân ưng nữ vương tối thiểu muốn cấp bốn mươi về sau lại đi như thế một bản tính được chỉ còn lại hai nhiệm vụ đạo cụ phát động nhiệm vụ công chúa dây chuyển cùng đúc lại thủ hộ giá trí trượng cái trước ở trong ba lô đều đã ngốc gần như bao t ư ờ n g vương đạo cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn có đôi khi cũng hoài nghi có phải là bởi vì nhiệm vụ này vật phẩm là tân thủ thôn tuân ra đến cho nên hoàn thành địa điểm cũng tại tân thủ thôn nếu quả thật như vậy lời nói tia liền hoàn toàn không có cách nào hoàn thành bởi vì tân thủ thôn không có đường về phiếu kia liền về lục giã thành tìm ẩn giả khăn kỳ nia đi hy vọng nhiệm vụ này hoàn thành có thể thu hoạch được một kiện hoàn chỉnh truyền thuyết trang bị làm ra quyết định kỹ càng về sau vương đạo cùng ô đ ảo dì liền chuẩn bị sử dụng lô thạch về thành đúng lúc này phụ sinh nhược ngộng mang một đội kỵ sĩ người chơi đi đến rất rõ ràng là đến dùng s o n g hôm nay băng s ư ơ n g kỵ sĩ chuyển chức danh lệch hội trưởng chờ một chút chớ đi khi thấy vương đạo ôm lô thạch đang chuẩn bị về thành phụ sinh nhược ngộng vội vàng gọi hắn lại làm sao rồi vương đạo dừng lại động tắc trong tay người chờ ta một hồi ta an bài trước bọn hắn chuyển chức nói xong phù sinh n được mộng mang mười vị kỵ sĩ người chơi đi đến chuyển chức nơi tế đàn an bài tốt về sau mới một mình trở lại vương đạo trước mặt nhìn xem còn một mặt không hiểu thấu vương đạo phù sinh n được mộng xấu hổ cười một tiếng hiện tại chúng ta không còn thừa hư không gú long cùng mạn hạ k h ắ p vương tử đánh không lại nha hòn đá nhỏ bọn hắn ẩ n tàng chức nghiệp đại chiêu cũng đều dùng cho nên liền chuẩn bị tạm dừng một chút dù sao si đi giữ lại tại cái kia sau đó ta liền nghĩ đi đem ta ẩ n tàng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ làm trở về tối thiểu có thể qua rơi trong đó một cái bột nghe đến đó vương đạo có chút rõ ràng đây là muốn để hắn làm tay chân hỗ trợ qua quay lại chức nhiệm vụ. sau đó t ố t trở về lợi dụng ẩn tàng chức nghiệp đại triều qua rơi bột lao ca ngươi chuyển chức nhiệm vụ rất khó sao vương đạo hỏi một câu hắn cảm giác lấy p h ù sinh nhược mộng thực lực sử thi ẩn tàng chức nghiệp cũng không thành vấn đề mới đúng p h ù sinh nhược mộng cười khổ một tiếng sau đó cùng hắn giải thích một chút n g u y ê n lai trải qua một phen dò xét hắn nhiệm vụ bột hổ vương băng la đét đã tại vịnh biển trấn nhỏ bên kia trong bản đồ tìm tới không ngoài dự đoán là cái hy hữu lao hổ cũng là đem gậy răng đổi tới rừng dậm u ám kẻ đột gậy răng bị phụ sinh n ư ợ c mộng thu phục về sau theo độ thân mật tăng lên phát động một cái nhiệm vụ gọi là ăn miếng trả miếng. cần tìm tới hổ vương b ă n g la đ é t đánh bại sau đó liền có thể thu hoạch được sử thi cấp tần tàng chức nghiệp rừng cây t h ú vương nhưng là có một vấn đề chính là đầu này hổ vương đẳng cấp tương đối cao dù sao phụ sinh nhược m ộ n g không nhìn thấy đẳng cấp mà căn cứ chung quanh q u á i vật đẳng cấp phỏng đoán hổ vương đẳng cấp đoán chừng tại cấp bốn mươi lăm tả h ư u cái này khiến hiện tại mới cấp ba mươi hai phụ sinh nhược m ộ n g căn bản không nhìn thấy hy vọng cho nên vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tìm đến toàn công hội đẳng cấp cao nhất vương đạo cái này dạng này a vậy được đi may mắn ngươi đến kịp thời nếu không ta liền về lục dã thành làm mặt khác nhiệm vụ đi vương đạo không có cự tuyệt nói đến cũng đích sắc có chút thua thiệt phủ sinh nhược mộng nếu không phải bị công hội đông đảo sự vụ quân t h ầ n đoán chừng phủ sinh nhược mộng hiện tại đẳng cấp chí ít có cấp ba mươi năm nhớ ngày đó lần thứ nhất tại rừng rậm vũ ám nhìn thấy đối phương làm độc hành thợ săn hắn nhưng là đẳng cấp rất cao đợi những kỵ sĩ kia chuyển trước hoàn tất một đoàn người đi ra thư viện lúc này bên ngoài đại s ả n h người người nôn áo đông đảo vô hạn hoàng chiều người chơi cũng đều không đi nhìn thấy vương đạo mấy người đi ra lập tức đều vây quanh các ngươi làm gì sẽ không đều là đang chờ ta đi vương đạo có chút kỳ quái đã cấp ba mươi năm trên hòn đá nhỏ trước đạo ca tất cả mọi người chờ ngươi đi t ử vòng t á n ca mở cửa đâu vương đạo nghe vậy cười ha ha một tiếng không cần c h ờ ta các ngươi qua bên kia tự nhiên sẽ có người mở cửa ai vậy chìa khóa cho hắn an toàn sao khẳng định an toàn là cái người lùn nờ bờ cờ xem như tùy tùng của ta chỉ cần các ngươi phơi bày một ít công hội tiêu chí liền có thể vương đạo nói rõ một chút đem s ở nịt tên huệ bờ nói ra nhà mình hội trưởng có sắp xếp trong đại sành đông đ ả o công hội thành viên cũng liền không còn lưu lại chen trúc rời đi ngày đông thần điện hòn đá nhỏ bọn người chuẩn bị đi đem lọt mất cái tia bột đánh dụng sau đó lại đi lợi cấp nghe tới phủ sinh n h ư ợ c mộng cùng vương đạo muốn đi vịnh biển chấn nhỏ nhao nhao biểu thị đánh song phó bản cũng đi bên kia đến một chút náo nhiệt cùng đám người sau khi tách ra vương đạo triệu hồi ra tử vong chiến mã mang lên ô ả o dị hướng rừng rậm u ám phương hướng chạy tới tiến về vịnh biển chấn nhỏ cần đi qua rừng rậm u ám sau đó chuyển hướng vô tận hải phương hướng đến nỗi phủ sinh n h ư ợ c mộng thì là cưới bạch hóa tấn m á n h long theo ở phía sau thời gian trôi qua một đường xuyên qua rừng rậm v ám bóng đêm trấn lại trải qua một mảnh tràn ngập ôn dịch khí tức rừng quả rốt cục tiến vào vịnh biển chấn nhỏ hệ thống ngươi phát hiện vịnh bi tựa như là đột nhiên theo buổi tối tới đến ban ngày cùng ám trầm k i ể m chế rừng rậm vũ ám so sánh tiến vào vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ bản đồ về sau toàn bộ thế giới đều đ ỗ n g nhiên sáng lên mảnh đất này s á c h tranh gọi là vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ trên thực tế khắp nơi đều là rừng cây sơ cốc vớ mắt đều là r ầ m rạp đại tụ h sen kẽ trong đó dòng sông cùng cái k i a du đãng các loại g i á thú màu xanh da trời vân đạm không biết tên hương hoa tràn ngập trong núi khắp nơi đều là thoải mái thắng cảnh dựa theo phủ sinh nhược mẫu thuyết pháp một mẫu thuyết pháp một mẫu thuyết pháp một mẫu mẫu thuyết pháp một m u mực tại bản đồ vịnh biển chấn nhỏ mảnh đất này đ ồ cũng chính là lấy cái này nờ cờ chấn nhỏ gọi tên ngoài ra bởi vì địa tinh đối với kim tiền yêu thích vịnh biển chấn nhỏ vị trí mảnh đất kia phương lại được xưng làm bảo tàng vịnh biển từ địa tinh không chế bảo tàng vịnh biển sao không biết bên trong có hay không bảo tàng vương đạo nói đùa như nói phù sinh được ngẫu im lặng không cao hứng nói tiếp có hay không bảo tàng ta không biết bất quá trong tiểu chấn có cái vương cấp địa tinh nờ cờ đưa nó bạo chết khẳng định có truyền thuyết cấp trang bị vương cấp địa tinh một cái chấn nhỏ làm sao lại xuất hiện cao cấp như vậy cái khác nờ cờ cái chấn nhỏ kia quy mô rất lớn người nói vô tâm người nghe hữu ý vương đạo trong lòng hiện hiện một cái ý nghĩ bất quá còn cần nghiệm chứng chương bốn trăm linh hai hổ vương băng la đét chương bốn trăm linh hai hổ vương băng la đét chấn nhỏ quy mô so sánh vừa rồi trải qua bóng đêm chấn phải lớn không ít bất quá cùng phổ thông chấn nhỏ khác biệt vị n h biển chấn nhỏ có một nửa đều xây ở trong biển từ rất nhiều cự hình thuyền tương liên bên cạnh còn có một cái bến tàu sẽ có hắc cám trận danh o người ngồi thuyền tới phù sinh được mộng một bên hồi tưởng một bên trả lời nói đến hắc cám trận danh hắn giống như là nghĩ đến cái gì cùng vương đạo cường điệu mảnh đất này đồ tài nguyên phong phú quái vật chủng loại đông đạo Có k hắc ô n g ít h ám trận doanh cao chỗ thủ ở người à y hoạt đ ộ n ta t r ớ tới c lúc liền gặp được, còn kém chút bị của cám đó đét xét trí hát liền dò doanh kém băng bị trận n gặp g là vị ư máy. Ồ, hát cám trận doanh người chơi phách lối như vậy nha vậy ta cũng phải kiến thức một phen chúng ta đi vương đạo nói một ngựa đi đầu đi ở phía trước thuần thật dài rộn u g dốc hướng phía dưới đi đến một nửa thời điểm hắn chú ý tới bên phải phương hướng có cái quang minh trận doanh nở tờ cờ căn cứ nơi đó là quân phản kháng nơi đóng quân liền cùng hải bạ giả cao điểm dòng nước xiết bảo phế tích thuộc về cái này tranh đoạt lãnh thổ quang minh trận doanh một phương nở đỡ cờ thế lực hát k á m trận doanh cũng có cái đồng dạng quy mô nơi đóng quân tại cự ma quái đổi mới phế tích bên kia phù sinh nhược mộng tựa hồ nhìn thấy vương đạo nghi hoặc cùng hắn giải thích vương đạo gật gật đầu cái kia hẳn là có nhiệm vụ có thể tiếp đi lao ca ngươi đi đón qua nhiệm vụ sao không có cái này bản đồ ta nhìn thấy quái vật thấp nhất đều có cấp ba mươi lăm cho nên cũng liền điều tra băng la đép tung tích lúc tới qua một lần nghe tới phù sinh nhược mộng trả lời vương đạo cũng không hỏi thêm nữa. Cụ thể thế nào? chờ hỗ trợ hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau có thể tự mình đến chạy một chút nhìn sau đó mấy người vượt qua quân phản kháng nơi đóng quân tiếp tục tiến lên trải qua một tòa gác ở trên vách đá lơ lửng tấm ván gỗ cầu lờ mờ có thể nhìn thấy dưới cầu phương dòng sông bên trong cá sấu loại quái vật dọc theo đại lộ ước chừng chạy nửa giờ giữa đường qua một mảnh đổi mới hổ loại quái vật địa phương lúc đợi vương đạo dừng lại tử vong chiến mã là nơi này sao ta nhìn thấy thật nhiều hổ loại quái vật vương đạo nhìn về phía sau lưng xa xa đi theo phụ sinh n g c động tọa kỵ của hắn tốc độ cùng tử vòng chiến mã còn là không cách nào、so sánh được. vài giây đồng hồ về sau p h ù sinh nhược mộng đuổi đến trước mặt hướng bên phải rừng cây liếc mắt nhìn về sau lắc đầu không phải cái này ta lần trước cũng tưởng rằng nơi này bất quá tìm một vòng đều không tìm được còn muốn tiếp tục đi lên phía trước đại khái ở trong bản đồ ư ơn g vị trí tốt ta vậy ngươi dẫn đường lại qua nửa giờ rốt cục nhìn thấy p h ù sinh nhược mộng dừng lại toa kỵ chính là chỗ này ở bên kia một cái sườn núi nhỏ đại thụ dưới đáy p h ù sinh nhược mộng nói chuyện đồng thời cũng giải tán toa kỵ đồng thời đem sùng vật của mình triệu hoán đi ra hồi lâu không thấy đầu này đổi tên chiến thần hy hư báo đã lên tới cùng chủ nhân đẳng cấp thuật phù sinh nhược mộng chỉ vào phương hướng quả nhiên xuyên thấu qua r ầ m rạp rừng cây mơ hồ nhìn thấy một toàn núi nhỏ cái kia quá khứ a ngươi xuống ngựa làm gì không thấy được có quái vật a vương đạo có chút kỳ quái động tác của hắn theo góc độ của hắn nhìn sang trừ bãi cỏ xanh thấp bé lùng cây cổ thụ loại hình một cái quái vật cũng không thấy phù sinh nhược mộng nghe vậy cười một tiếng cũng không có trả lời mà là trực tiếp một cái đa trọn mưa tên bắn ra ngoài giống lập tức mấy đạo g i thu tiếng g ố n g chuyển đến bị kỹ năng công kích địa phương mấy đầu toàn thân đen nhánh báo chống dông xuất hiện rừng cây kẻ ẩn nút đẳng cấp bốn mươi hai quái vật bình thường. lượng máu năm mươi sáu nghìn khá lắm nguyên lai là sẽ tiềm hành quái vật một đám lao l ụ c a bất quá đều là quái vật bình thường mà thôi nhìn ta vương đạo đầu tiên là kinh ngạc sau đó nhìn thấy là quái vật bình thường lập tức không thèm để ý cười cười ma bạo thuật một trăm ba mươi bốn năm trăm ba mươi sáu bạo kích một cái kỹ năng nhẹ nhõm đem m ấ y đầu báo m i ệ u sát sau đó vương đạo trực tiếp hướng bên trong phong đi giống giống giống vô số rừng cây kẻ ẩn n ú t bị dẫn động theo tiềm hành trạng thái lao ra hướng vương đạo bộ nhỏ qua ma bạo thuật ma bạo thuật ma bạo thuật lấy vương đạo sáu năm vê đúc tả hữu pháp thuật công kích những quái vật này thậm chí đều không cần phát động thần uy liền bị d â y mất hắn vốn còn nghĩ thí nghiệm một chút hiện tại tám điểm thần tính mang đến tám mươi sát xuất thần uy hiệu quả đâu ô áo gì chạy chậm đến đi theo vương đạo đằng sau cái gì đều không cần làm yên tĩnh là một m cái phân kinh nghiệm bình hoa nhỏ đến nỗi phủ sinh ngược ngộng hắn đối với vương đạo biến thái đã không cảm thấy kinh ngạc mà là đem ánh mắt nhìn về phía đầy đất báo thi thể cái này đều là chất lượng tốt g a lông dùng để tăng lên lột g a độ thuần t h ụ không thể tốt hơn kéo kẹo kẹo làm vương đạo một mực vọt tới sườn núi nhỏ trước mặt mấy cái ma bạo thuật thanh lý xong quái vật quay đầu liền thấy tình cảnh như vậy p h u sinh l ư ợ c mộng cầm lột r a tiểu đao chính cúi đầu một đầu một đầu cho rừng cây kẻ ẩn nút lột r a vương đạo cảm giác một màn này có chút quen thuộc tựa hồ lúc trước tại rừng r ầ m vũ ám cũng là như thế lắc đầu hắn lên núi trên sườn núi nhìn lại quả nhiên thấy một cây đại thụ sinh trưởng ở phía trên mà mục tiêu của bọn họ chuyến này chính mang chính mình hai cái lao bà theo dốc núi một chỗ khác dù đã mà đến b a n g l a d e s đẳng cấp bốn m i h ữ u quái vật hổ vương lượng máu hai một triệu bangladesh ổ cái đẳng cấp b ố đầu lĩnh cấp quái vật lượng máu tháng ba năm hai không vạn đầu này hy hữu hổ vương triều cao qua trượng toàn thân đen trắng đường vân theo lượng máu nhìn là l ã n h chúa cấp tả hữu cường độ bên cạnh mang theo hai cái đầu lĩnh cấp có cái thì là phổ thông hoàng đen đường vân hình thể cũng so hổ vương nhỏ một chút hơn phân nửa vương đạo không có hành động thiếu suy nghĩ hắn sợ không cẩn thận đem nhiệm vụ bột cho đánh chết mấy phút đồng hồ sau lột d a kết thúc phủ sinh n h ư ợ c mộng đi tới nhìn lòng hắn h à i lòng đủ bộ dáng vương đạo nhịn không được chửi b ệ n một câu ta nói lao ca điểm kia da lông có thể bán mấy mao tiền lãng phí cái kia thời gian làm gì mười cái đồng tệ một tấm màu tr lúc này ra vàng báo chiến thần ở một bên gầm nhẹ một tiếng tựa hô tại lên án mạnh mẽ chính mình chủ nhân có mới mới cũ vương đạo liếc mắt nhìn chiến thần phát hiện lượng máu của nó có tiếp cận chín đỉ đối với một cái thợ săn sùng vật đến nói đã rất đáng sợ cung cấp bậc người chơi đoán trường xe tăng nghề nghiệp cũng hiếm khi có thể so sánh qua được Thế nhưng là sau đó hắn m cùng vương đạo nói yêu cầu cụ thể nói tóm lại chính là thu máu phù sinh được ngộng cùng hắn chiến thần đều mới cấp ba mươi hai đánh băng la đéc khẳng định đẳng cấp nghiền ép rất nghiêm trọng cho nên liền cần vương đạo đem một lượng máu đánh tới càng thấp càng tốt cuối cùng lại để cho phù sinh được ngộng cùng sùng vật xuất thủ đánh bại còn rất trở ngại ta chủ yếu sợ không cẩn thận đem n g ư ơ i nhiệm vụ bột đánh chết thương tổn của ta ngươi biết vương đạo chửi bậy một tiếng lập tức bắt đầu đập thủ hắn đã có chủ ý chương 403 t h â n điện người chơi chương 403, t h â n điện người chơi vô hạn viêm bạo thuật 2 4 3 4 2 ă m 6 ố n m m ộ t viên viêm bạo hỏa cầu bay qua chính giữa băng la đét hổ cái đầu trực tiếp để nó thanh máu không có hơn phân nửa giống ba đầu mánh hổ đều bị k i n h động bị công kích đầu kia đầu lĩnh cấp cọp cái càng là gào lên đau đớn một tiếng lăng không một cái bay nào vượt qua mười mấy mét từ trên trời gián xuống không hổ là cọc cái cái này bật lên lực kinh người vương đạo tán thưởng một tiếng túi người một cái hoạt bộ né tránh công kích sau đó nối liền một cái viêm bạo hỏa cầu đem hắn danh mất băng h o à n thuật mắt thấy hổ vương cùng bên kia c ọ p cái lao đến một đạo hàn quang theo vương đạo dưới chân tàn ra á c ý biến hình thuật băng thương thuật đầu tiên là đem băng la đét biến thành rỗ đen sau đó một cái tài mọn có thể đem c ọ p cái dẫn tới vài giây đồng hồ về sau cuối cùng một cái c ọ p cái cũng đổ xuống chỉ còn lại bị biến hình hồ vương vô hạn kính tượng thuật hơn mười đạo kính tượng xuất hiện sau đó vương đạo liền không lại đập thủ mà là để kính tượng công kích đây chính là vương đạo phương pháp đem cùng h ổ vương b ă n g l a đét chiến đấu toàn bộ giao cho kính tượng kể từ đó liền không cần lo lắng phát động thần uy đem bột d â y mất phải biết dựa theo h ổ vương lãnh chúa cấp cường độ vương đạo thần uy phát động sát xuất cũng là có tám phần trăm tả hưu chín mươi chín phần trăm chín mươi tám phần trăm chín mươi bảy viêm bạo mưa xuất hiện vô số h ỏ a cầu đánh tới hướng b ă n g l a đét, để nó thanh máu cấp tốc hạ xuống mặc dù vương đạo bản thân không có xuất thủ cũng không có t ậ n lực đi khống chế kính tượng hướng yếu hại công kích nhưng có được vô hạn viêm bạo thuật kính tượng bản thân tổn thương cũng đã đủ mỗi cái kính tượng thuộc tính là vương đạo năm mươi nói cách khác pháp thuật công kích cũng liền ba v đốt lượng máu song phòng hai lộ vải này thuộc tính nói câu không k h á c h k h í sợ là so vô hạn hoàng triều hiện tại đệ nhất mở tờ hòn đá nhỏ còn muốn ngưỡng cao không ít h ổ vương băng la đ é t nhìn gương giống phát động công kích mỗi lần đại khái có thể đánh dụng kính tượng một vê đ ú t nhiều một chút lượng máu như thế tính toán xuống tới tùy tiện một cái kính tượng liền đủ nó cao đường n g n này thật đúng là quá biến thái, tiên thấy, không phải lần đầu tiên nhìn đúng biến lần nhưng là quá đầu mặc dù nhược hiện tại một cái kính tượng đều biến thái như vậy làm như vậy bản thể vương đạo thuộc tính sợ là đã vượt qua tưởng tượng vương đạo nghe vậy cười cười cũng không nói gì mà là mang ổ ẩu gì xa xa đứng ở đây bên ngoài mỗi khi bột cao chết một cái kính tượng hắn liền bổ sung lại một cái lấy hắn hiện tại tinh thần thuộc tính ma lực tốc độ khôi phục không nên quá nhanh thời gian chậm rãi trôi qua hổ vương băng la đét lượng máu cũng tại viêm bạo trong mưa phát triển mạnh mẽ tám mươi sáu mươi bốn mươi chuyển giai đoạn về sau bột cũng bắt đầu sử dụng các loại kỹ năng phá giáp viên ảnh hoàng hốt dít ảo các loại cường đại kỹ năng hiện ra liên tục làm chết mấy cái kính tượng đ nhưng g mang tiếc trừ o hốt hiệu q mà đúng vào lúc này vương đạo lại nghe được nơi xa trong rừng rậm t h u y ể n đến tiếng nói chuyện bởi vì trong hiện thực thân thể cường hoành ngũ rác nhạy cảm cho nên trong trò chơi hắn ngũ rác cũng viễn siêu người khác sơn t h ủ y ca nghe nói ngược gió sơn mạch bên kia phát hiện một cái ác mộng phó bản tử vòng tán ca bên trong rơi xuống rất phong phú ngươi không chuẩn bị đi soát quét một cái sao cũng liền rơi xuống cấp ba mươi lăm trang bị mà thôi ta cùng viêm đế bọn hắn cùng một chỗ soát qua báo t h ủ đại giáo đường tạm thời trang bị đã đủ sớm một chút tăng cấp mới là chuyện thần yếu cấp ba mươi lăm trang bị đều là quá độ mà thôi a nơi này có cái hy h ữ u bạch hổ còn có mấy cái quang minh trận doanh người chơi ở đâu đó cấp bốn mươi lăm hy h ữ u giã t h u q u á i đây không phải chuẩn bị cho ta nhà đã sớm muốn bắt một cái hy lữ cưng t r ư ớ hết g i người nghe đến đó thanh em đã từ xa mà đến gần Vương đ một h t i vị khắc n cự ma tổng người chơi nghiên kỷ hơi nhỏ một chút nhưng nhìn cũng có ba mươi tuổi trở lên hắn giống như phụ sinh ngược ngộng là thú vương thợ săn bên người còn đi theo một đầu nhẹ lớn vương đạo nhìn thấy tên của bọn hắn về sau cảm giác rất l à lẫm lẽ ra có đẳng cấp này khẳng định sẽ xuất hiện tại đẳng cấp trên bảng xếp hạng như vậy cũng chỉ có một giải thích bọn hắn đều là lựa chọn không lên bảng xếp hạng điệu thấp cao thủ cùng lúc đó theo đối phương dần dần tới gần phủ sinh nhược mộng cũng phát hiện hai người tận tình sân thủy không khác biệt công kích chuyện xấu làm sao gặp được bọn hắn người biết bọn hắn vương đạo cũng rất tò mò hai người này thân phận hắn một cái bật hoặc người chơi đến nay cũng mới cấp ba mươi tám mà thôi mà bây giờ đột nhiên liền xuất hiện hai cái không biết tên cao thủ đẳng cấp đã cùng hắn rất tiếp cận mặc dù bởi vì vương đạo vẫn đang làm các loại nhiệm vụ trì hoán không ít thời gian có thể quét phó bản loại hình kinh nghiệm cũng không í t phù sinh được mộng thần sắc có chút n g h i ê trọng hắn nhẹ gật đầu sau đó hỏi lại vương đạo một câu người nghe nói qua game giả lập giới thần điện sao cái gì thần điện không phải chỉ có một cái danh nhân đường nha giống như trước mười còn gọi là cái gì thánh đường vương đạo cảm giác chính mình tựa hồ lại phải nói bí ẩn gì sự t ì n h quả nhiên theo phù sinh được mộng hạ giọng nhanh chóng giải thích một lần hắn cũng biết cái gì gọi là thần điện nói t r ắ n g ra chính là đối với một đám game giả lập giới tiền bối đại thần xưng hô game giả lập giới danh nhân đường bình xét hàng năm một lần liên tục năm năm xuất hiện phía trước năm mươi người chơi liền sẽ tự động bị bài trừ tại bên ngoài bởi vì cần cho game giả lập giới người mới đưa ra vị trí để cho game giả lập giới càng có sức sống mà những này rời khỏi danh nhân đường bình xét người chơi liền được gọi chung là thần điện người chơi là một quần thể bọn hắn liên tục làm năm năm danh nhân đường người chơi từng cái công thành danh thoại tiền cũng kiếm đủ nhiều cho nên rời khỏi danh nhân đường về sau đều điệu thấp xuống tới bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt coi như lại chơi game giả lập cũng thói quen ngầm thừa nhận không xuất hiện tại các loại bảng xếp hạng bên trong thế nhưng là không xuất hiện tại bảng xếp hạng không có nghĩa là bọn hắn không có thực lực phải biết có thể xếp tới danh nhân đường trước năm mươi người chơi cái k i a không có sở trường t u y ệ t chiêu chiếc kỹ càng là cơ bản nhất lao ca ngươi biết rõ ràng như vậy chẳng lẽ tìm hiểu tình huống về sau vương đạo nhìn về phía phụ sinh nhược mộng phía sau không nói bất quá hắn cảm thấy phụ sinh nhược mộng có thể nghe hiểu ý tứ quả nhiên phụ sinh nhược mộng cười khổ một tiếng không sai ta chính là cái gọi là t h ầ n địa người chơi lúc đầu đều chuẩn bị rời khỏi game giả lập thế giới thật tốt kinh doanh rượu của ta đi loại hình sản nghiệp ai biết thiên khải thế giới lại đột nhiên mở ra như vậy thân là biết được thế giới chân tướng quần sư ta tự nhiên không có khả năng lại nằm ngửa cũng liền tại hai người nói chuyện công phu cái kia hai cái hắc ám trận danh o người chơi cũng đi tới trước mặt bọn hắn không có bất luận cái gì lời vô ích đến ba mươi giật công kích khoảng cách liền trực tiếp đối với vương đạo mấy người xuất thủ chương bốn trăm lẻ bốn chạy trốn tận tình sơn thủy chương bốn trăm lẻ bốn chạy trốn tận tình sơn thủy r ắ n cạp non g đinh đâm hàn băng chỉ sương hàn bom cự ma thợ săn mục tiêu công kích là p h ụ sinh vượt mộng cái kia gọi tận tình sơn thủy pháp sư thì là đối với vương đạo phát động công kích vương đạo liếc mắt nhìn còn lại mười phần trăm lượng máu tạ hữu hổ vương băng la đét cảm giác hai cái này trận doanh người chơi thật sự là mất hứng đến không phải lúc thân điện danh tự ngược lại là rất vang dội đáng tiếc hôm nay ta muốn để ngươi thăng thiên tâm niệm vừa động tất cả kính tượng không còn công kích tùy ý bột c ă n xé dù sao trên trận có gần hai mươi cái kính tượng đầy đủ đầu này hổ vương chơi nửa ngày cùng lúc đó cũng đưa mắt nhìn sang tận tình sơn thủy tùy ý đối phương hai cái pháp thuật đánh vào người không tránh tận tình sơn thủy kinh ngạc bất quá rất nhanh liền trừng lớn hai mắt miễn dịch miễn dịch liên tiếp hai cái nhắc nhở xuất hiện hắn hai cái pháp thuật vậy mà đều bị miễn dịch thế nhưng là để tận tình sơn thủy kỳ quái chính là rõ ràng không thấy được đối phương phóng thích vô địch kỹ năng ta còn không tin chẳng lẽ là đạo cụ không tin ta tận tình sơn thủy lần nữa phát động công kích vô số pháp thuật từ trong tay hắn phát ra b ă n g tiễn thuật b ă n g thương thuật b ă n g sương chi liêm để hắn tuyệt vọng sự tình xuất hiện tất cả pháp thuật như trước vẫn là miễn dịch vương đạo nết miệng lên đánh thoải m á i sao vậy ta cũng muốn bắt đầu đi mặc dù nói thì nói như thế b ấ t quá hắn còn là rất kinh ngạc thủ đoạn của đối phương cái này tận tình sơn thủy đánh ra tất cả pháp thuật đều không có ngâm sướng thật giống như đều là thuật pháp chẳng lẽ là ẩn tàng chức nghiệp còn là loại nào đó pháp hệ nghề nghiệp chiến kỹ trong lòng vừa n g h vương đạo trực tiếp thoáng hiện một mặt tận tình sơn thủy lúc này cũng rốt c ụ c ý thức được tự chọn sai đối thủ không nghĩ tới gặp được cái miễn dịch bằng xương pháp thuật biến thái thật sự là thiên khải thế giới lớn cái gì người chơi đều có đây không phải thiên khắc hắn cái này bằng phép hành giả m à t h i ể m hiện thuật tận tình sơn thủy phản ứng rất nhanh cơ hồ tại vương đạo thoáng hiện tới đồng thời cũng hướng c ự ma thợ săn không khác biệt công kích bên kia tránh đi không sai lao đệ ta thay cái đối thủ đi cái này pháp sư không biết cái gì ẩn tàng chức nghiệp ta pháp thuật toàn miễn dịch căn bản thao tác không dạy một bên khác không khác biệt công kích chính cùng phụ sinh lực mộng đánh có đến có vệ lẫn nhau đối xạ đồng thời diễn phần mình thân hình vặn vẹo tránh né đối phương công kích hai người đều là tự do hình thức cao thủ kết quả đối xạ nửa ngày hai người đều là một giọt máu không có rơi nghe t ớ i tận tình sơn thủy l ờ i nói về sau không khác biệt công kích lúc này đồng ý xuống tới hắn đã phát hiện đối diện cái này gọi p h ụ sinh nhược mộng thợ săn còn có cái kia nhìn không ra biệt danh pháp sư đều là khó gặp cao thủ không nghĩ tới hôm nay một chút liền đụng phải hai cái cách đó không xa còn có nữ một mực không có xuất thủ không biết tại lược trận còn là nghĩ chọn cơ lại ra tay k i n h địch trong lòng chuyển qua ý nghĩ này không khác biệt công kích thay đổi cung tiễn đạo đạo núi tên bắn về phía vương đạo hắn đầu kia nghệ lớn cũng là tám đầu đôi chân dài cấp tốc chạy vội hướng nhà mình chủ nhân mục tiêu phát động công kích vương đạo đối mặt đánh tới mũi tên cảm giác đối phương thủ pháp rất cao minh cơ hồ đem hắn tất cả tránh né phương hướng đều phong bế đây là tùy ý xuất thủ chỉ từ cái này mấy mũi tên xem ra liền so hải bạ giả cao điểm b ê n trên xuất hiện rằng cửa tặc đại yếu mạnh phải biết đối phương thế nhưng là danh s ư n g muôn thần bất quá phù sinh ngược mộng đều có thể tránh né công kích đối với vương đạo để nói tự nhiên cũng không đáng kể không khác biệt công kích chỉ thấy đối phương dưới chân hoạt động dẫm ra mấy cái kỳ quái bộ pháp sau đó công kích của hắn liền nhao nhao thất bại. Thứ làm sao so vừa rồi người thợ săn kia tránh né còn nhẹ nhõm pháp sư trừ thoáng hiện không phải hẳn là chân rất n g ắ n sao vương đạo cũng không cho cự ma thợ săn suy nghĩ nhiều kiểm tra thời gian tránh né đi mũi tên đồng thời pháp thuật liên tiếp sử dụng thư không lấp lóe băng hoàn thuật trong chốc lát xuất hiện tại thợ săn sau lưng sau đó hàn quang loại sáng thấu xương ma lực cản q u é t ra không khác biệt công kích tâm đến c g ổn nháy mắt sử dụng đảo thoát cả người hướng hậu phương nhảy ra ngoài nhưng mà đạo này băng hoàn thuật phạm vi bao trùm nằm ngoài dự đoán của hắn còn là đem hắn cho đông lại vô hạn viêm bảo thuật màu đỏ can hỏ cầu đước chừng có bóng rổ lớn nhỏ trong khoảnh khắc xuất hiện tại không khác biệt công kích trong mắt dù cho không có kể đến trên thân hắn cũng có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó u i lực tuyệt đối không thể chọi cứng mẹ nó đã chung thiết bàn đến chạy trong lòng chuyển qua ý nghĩ này không khác biệt công kích vội vàng vô địch kỹ năng bị lệ n h một vòng hư h à o đao kiếm xuất hiện tại hắn quanh người trong lúc xoay tròn đem viêm bạo hỏa cầu cản ở bên ngoài cùng lúc đó thợ săn liếc mắt nhìn trên thân đóng băng hiệu quả còn thừa thời gian lập tức thần sắt một bước cái này pháp sư băng hoàn thuật không chỉ có phạm vi so bình thường lớn đóng băng hiệu quả tiếp tục thời gian cũng so bình thường muốn dải hắc á m huy hiệu mạng nghệ bất đắc dĩ dùng r a giải khống kỹ năng sau đó không khác biệt công kích khống chế chính mình nện phát ra khống chế kỹ năng đồng thời thừa dịp chính mình vô địch kỹ năng còn có mấy giây n g á y mắt dùng r a ra tốc kỹ năng sau đó cũng không quay đầu lại hướng trong rừng rậm chạy tới muốn chạy vỡ vụ ném một đạo phi phủ bay qua trực tiếp đem không khác biệt công kích quanh thân hư hảo đào kiếm đánh tan sau đó một mực không có xuất thủ ô u âu g ì cũng nhắm ngay cơ hội một cái giảm tốc thuật cho cự ma thợ săn phủ lên băng thương thuật ba hai tám ba sáu bốn bạo kích một đạo băng thương bay qua lần này chính giữa không khác biệt công kích cái h ó trực tiếp đem hắn m i sát làm không sai Lì lì. vương đạo cho ồ ẩu gì ị dối ra ngón tay cái sau đó đưa mắt nhìn sang giao thủ phụ sinh nhược mộng cùng tận tình sơn thủy hai người khả năng bởi vì phụ sinh nhược mộng hiện tại còn là phổ thông nghề nghiệp thủ đoạn công kích có chút đơn nhất cho nên đối mặt cùng là tự do hình thức cao thủ tận tình sơn thủy liền có vẻ hơi giật gấu va vai tận tình sơn thủy một cái ra giòn pháp sư vậy mà cùng phụ sinh nhược mộng tiếp thân giao chiến để hắn múi tên bắn không đi ra không thể không nói người trung niên này thú nhân pháp sư có chút đồ vật lại đem phụ sinh n h c mộng đánh ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thể dựa vào lưu vân bộ tại miễn cưỡng chống cự lúc này tận tình sơn thủy cũng phát hiện chính mình đồng bạn đã bị giết lập tức sinh lòng thầy ý dù sao vừa rồi đã thử qua cái k i ê u ẩn tàng biệt danh pháp sư thiên khắc hắn băng tuyết phong bạo ẩn thân theo tận tình sơn thủy kỹ năng sử dụng lập tức chung quanh ba mươi giật lâm vào thấu xương trong gió lốc vô số tuyết rơi bay múa phụ sinh n h ư ợ c mộng trên đầu không ngừng toát ra tổn thương đồng thời cũng mất đi địch nhân tầm mắt hắn muốn trốn vương đạo đứng tại băng tuyết phong bạo phạm vi bên ngoài trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì đúng lúc này h ắ n nghe tới phụ sinh được mộng tiếng la vội vàng nhìn chằm chằm một phía chỉ làm mãi cho đến mười giây băng tuyết phong bạo biến mất hắn cũng không thấy được tận tỉnh sơn thủy thân ảnh thưa không tiêu thất nhìn xem đồng dạng một mặt mộng bức phủ sinh ngực n ộ n g vương đạo nghĩ đến cái gì vô hạn ẩn thân thuật ba giây về sau tiến vào ẩn thân trạng thái vương đạo nhìn b ộ t phía rốt cục nhìn thấy phương x a một cái s ắ p bóng lưng biến mất khá lắm thật đúng là ẩn thân đáng tiếc gặp được ta vương đạo làm sao có thể bỏ mặc đối phương rời đi lúc này đuổi theo tại hắn khủng bố di tốc xuống vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ về sau liền lặng lẽ đi tới tận tỉnh sơn thủy sau lưng chương bốn trăm lẻ năm rừng tây th hiện tại game giả lập giới hậu bối đều như thế dữ dội sao thiên khải thế giới cái này ý nghĩa phi phạm game giả lập thật đúng là toát ra không ít h á c mã tận tình sơn thủy một bên chạy một bên thấp giọng cảm khái thân là thần điện người chơi hắn đối với thực lực mình còn là có tự tin nói đến bọn hắn xưng bá game giả lập giới lúc hiện tại danh nhân đường bên trên những người chơi kia còn không biết ở chỗ nào lần này thiên khải thế giới xuất hiện bao quát tận tình sơn thủy ở bên trong rất nhiều thần điện người chơi toàn bộ trở về tại tận tình sơn thủy xem ra lấy bọn hắn thực lực không nói xưng bá trò chơi tối thiểu chưa có đối thủ nhưng là hôm nay liền bị đánh mặt rơi vào vừa chết vừa trốn hạ tràng cái này pháp sư đến tột cùng là người nào vậy chờ trở về thật tốt cha một chút ta muốn để hắn biết thần điện người chơi không cho phép kẻ khác khinh n h ậ n tận tình sơn thủy âm thầm quyết tâm hôm nay mặt mũi này n é m lớn nhưng mà ngay tại hắn coi là đã thành công đào thoát chuẩn bị triệu hoán tọa kỵ về nơi đóng c n lúc bên hai lại chuyển đến đùa cận tiếng cười vị này lao ca người muốn chạy đi đâu đâu căn bản không có suy nghĩ nhiều tận tình sơn thủy trực tiếp hướng bên cạnh t h á n hiện nhưng mà một cái trắng lóa họa cầu chiếm cứ toàn bộ tầm mắt sau đó hắn phát hiện chính mình mấy vạn lượng máu tính cả đây là cái quỷ gì kỹ năng hoàn toàn không cho người ta thao tác cùng tránh né chỗ chống a thi thể nằm trên mặt đất tận tình sơn thủy c h ơ mắt nhìn xem vương đạo nhặt lên hắn rơi xuống trang bị sau đó thản nhiên rời đi vương đạo một cái khí định đại hỏa cầu trực tiếp đem tận tình sơn thủy dây mất sau đó nhặt lên rơi xuống liền hướng phủ sinh ngược mộng chỗ chạy trở về thông qua giao thủ đối với cái này cái gọi là thần điện người chơi hắn cũng coi như có nhất định hiểu rõ đích s ắ c ý thức chiến đấu cùng phản ứng đều là cao thủ thế nhưng giống như này tên tuổi đích xác rất v a n ộ i nhưng là loại thực lực này cũng không thể để vương đạo để ý bao nhiêu cũng liền nhìn nhiều hai mắt truy cứu nguyên nhân hay là hắn thực lực bây giờ quá mạnh một lần nữa trở lại hổ vương đổi mới dốc núi chỗ phụ sinh nhược ngộng chính mang băng la đét vòng quanh vương đạo kính tượng đều bị bột cáo chết cho nên vì phòng ngừa nó thoát ly chiến đấu phụ sinh nhược ngộng tiến lên tiếp nhận đệ nhất cửu hận đang tiếp đối mặt đẳng cấp thuộc tính đều nghiền ép hắn băng la đét chỉ có thể tại đối phương công kích đến miễn cưỡng chạy thoát thân vô hạn kính tượng thuật lần nữa triệu hồi ra mấy cái kính tượng phát động công kích mấy cái viêm bạo hỏa cầu liền đem c ử hận đoạt trở về sau đó vương đạo bắt đầu cho bột tu máu cho đến còn lại một tia lượng máu mới khiến cho kính tượng dừng lại động tác công kích. Không sai biệt lắm đi. lại đánh xe chết để ngươi chiến thần lên đi vương đạo hướng phủ sinh được mộng nói một tiếng giống được đến mệnh lệnh về sau một mực kích động màu vàng báo gây răng xuống tới cùng lúc đó phụ sinh được mộng cũng phối hợp s ú n g vật của mình không ngừng hạn chế hổ vương b ă n g l a đét lý lý ngươi cho phủ sinh lão ca báo trước hậu thuẫn miễn cho bị hổ vương cắn chết giúp người rút đến cùng vương đạo một cái băng hoàn thuật đem bột hạn chế tại nguyên chỗ sau đó lại hướng ổ hộ lt phân phó mực câu để nàng đến cái sinh mệnh thủ hộ tại ba người hộ giá hộ tông xuống mấy chục giây sau gây răng rốt cục đem băng la đất đánh thành k h n g máu nhưng mà khiến người ngoài ý sự tình phát sinh bột lại còn còn lại một điểm lượng máu không có cỗ máy giống b a n g l a đét phát ra một tiếng gầm nhẹ nằm dạp trên mặt đất hướng gây răng biểu thị thần phục sau đó danh tự cũng biến thành đại biểu hữu hảo màu lục quen thuộc một màn đ ể vương đạo rõ ràng đây là tiến vào kịch bản hình thức quả nhiên l à n b a n g l a đét biểu thị thần phục về sau gây răng không có tiếp tục tiến công mà là ngửa đầu phát ra một tiếng thú giống trong thanh âm tràn ngập vui sướng nó đây cũng là lấy lại danh dự mặc dù cùng nó chính mình cũng không có liên quan quá nhiều nhưng ai để cùng một cái chủ nhân tốt đâu tiếp xuống kịch bản tiếp tục một hổ một báo lẫn nhau gầm nhẹ vài câu gãy răng mang b ă n g l a Đét trở lại p h ù sinh nhược mộng trước mặt màu vàng thăng cấp tia sáng từ trên người p h ù sinh nhược mộng xuất hiện xem ra là chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành cũng tiện thể thăng cấp song hỉ lâm môn cái này cũng chưa hết chuyển chức thành công p h ù sinh nhược mộng hướng b ă n g l a Đét ném ra thuần phục giã thú b ă n g l a Đét h ơ i c h ú t lên người sau đó liền bị thuần phục thành công đẳng cấp cũng biến thành cấp một vương đạo chú ý tới thuần phục thành công thời điểm gãy răng cũng không có bị phủ sinh nhược mộng trò thu lại người cái này dừng cây thú vương có thể đồng thời mang hai cái sự vật nghe vậy phù sinh n h ư ợ c ngộng trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng không sai mà lại không chỉ là hai cái ta hiện tại vượt qua cấp ba mươi nhiều nhất có thể đồng thời triệu hoán ba cái sùng vật nói xong hắn cho vương đạo hơi giải thích một chút rừng cây thú vương đặc tính đơn giản đến nói chính là sùng vật càng mạnh h ắ n cái nghề nghiệp này cũng liền càng mạnh mỗi mười cấp có thể nhiều triệu hoán một đầu sùng vật mà lại sùng vật thuộc tính có thể phản hồi tự thân nếu như ta mỗi một cái sùng vật đều là như chiến thần trắng thêm đen dạng này hy hi hữu sùng vật như vậy ta cái này ẩn tàng chức nghiệp cường độ sẽ không thua hạn thê cấp ẩn tàng chức nghiệp phối hợp vạn thú buôn đằng tuyệt đối đột nhiên một tớ phù sinh nhược mộng có chút khoe khoang như nói vương đạo gật gật đầu nhìn xem hắn đem hổ vương danh tự đ ổ i thành trắng thêm đen có chút bất lực chửi bậy mặc dù người ta băng la đét đích thật là lông trắng tăng thêm màu đen đường vân thế nhưng là cái tên này cũng quá không b á khí n g ư ơ i chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành bây giờ đi về tiếp tục xoát tử vong tàn ca phù sinh nhược mộng lắc đầu trước không đ ổ i đem trắng thêm đen đẳng e n đ cấp luyện đi lên lại nói không phải trở về đoán chừng cũng chỉ có thể qua rơi một cái vậy được đi ta chuẩn bị trước đi bảo tàng định biện cái kia nhìn xem ngươi đi không vương đạo nghĩ đến trong lòng mình ý nghĩ kia không được ta t r ư ớ hết ở phụ cận đây lợi cấp Đã phủ sau i đi, miếng n mộng không nguyện ý đi, vương、đạo、cũng không tốt miếng cưỡng. h được đạo ý tốt s đó hắn hồi liền triệu hồi ra tòa ra kỵ, một a n g h Nam đầu chạy tiếng Một đ ư xa xa đã có thể nhìn thấy xanh la mặt biển mà cái kia xây dựng tại bờ biển định b i ể n chấn nhỏ cũng xuất hiện tại vương đạo hai người trong mắt xác thực như phụ sinh nhược mộng nói tới kia là một cái một nửa xây trên mặt b i ể n chấn nhỏ cửa vào là một cái cùng loại ụ tàu thông đạo cổng có nhìn không thấy đẳng cấp tinh vệ binh canh giữ ở nơi đó bảo tàng định b i ể n hộ vệ đẳng cấp ba t i n h anh cấp nở c ờ cờ lượng máu ba những địa tinh này hộ vệ danh tự đều là trung lập màu vàng mặc dù vóc dáng không cao thế nhưng là võ trang đầy đủ xem ra cực không dễ t r ọ n tại chấn nhỏ đằng sau trên mặt biển vương đạo còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cỡ lớn hải đạo hình dáng phía trên cự mộc che trời màu xanh biết g i n g đây chính là vịnh biển trấn nhỏ sao không hổ được gọi là bảo tàng vị n h biển nơi này vị trí coi như không tệ vương đạo tán thưởng một tiếng sau đó giải tán toa kỵ mang ổ ẩ o d ì hướng trong tiểu trấn bước đi chương bốn trăm linh sáu béo điệu tinh n h i ệ t sa thân vương chương bốn trăm linh sáu béo điệu tinh n h i ệ t sa thân vương thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta thật hân hạnh gặp ngươi chúng ta có sinh ý vãng lai sao hoa lại một cái tiềm ẩn hộ khách một đường đi vào vịnh biển trấn nhỏ chỗ sâu gặp được địa tinh nở tở cờ đều nhiệt tình cùng vương đạo hai người chào hỏi nếu không phải nhìn thấy tên của đối phương vẫn như c ũ đều là trung lập đoán chừng vương đạo muốn cho là mình địa tinh chủng tộc danh vọng xuồng bái quả nhiên là cái tiền tài trí thượng chủng tộc liền cùng tiểu lạc kỳ vương đạo thầm nghĩ một bên bốn phía quan sát bất chi bất giác đi tới trên mặt biển trên thuyền các loại to to nhỏ nhỏ thuyền ở giữa cầu nội tương liên cấu thành một cái không giống bình thường khu quân cư đúng lúc này hắn chú ý tới mặt biển có một đạo thuyền đang nhanh chóng tới gần cuối cùng ngừng tại một cái trên nước trên bến tàu khắp nơi đen n h ì n n h ì n h ì t c á m trận doanh người chơi theo trên thuyền nhảy xuống tới đều là thú nhân chủng tộc ảm diệt cổ nhân vương đạo nhận ra trong đó dẫn đầu cái k i a thú nhân chiến sĩ có truyền thuyết t ẩ n tàng chức nghiệp kiếm t h á n h hắc cám trận danh o siêu cấp người chơi như thế xem ra cái này một nhóm lớn người chơi cũng đều là mệnh đồ công hội người nghe nói cái công hội này người chơi tác phong hung hãn thích tờ cờ gây chuyện tại hắc cám trong trận danh o là nổi danh đau đầu ngay tại vương đạo não hải chuyển qua ý nghĩ này lúc chuyện phát sinh kế tiếp để hắn nghiệm chứng lời đồn đại này có quang minh chó chơi chết hắn ảm diệt cùng nhân trong đội ngũ một cái mắt xác người chơi nhìn thấy vương đạo cùng ô học gì sau đó phản xạ có điều kiện đưa tay liền ném tới một cái hỏa cầu thuật hai phe đối địch trận danh gặp mặt liền biện thủ cái gì dễ nói vương đạo im lặng thật đúng là thỏa thỏa tờ vờ tờ người chơi không có tận lực đi tránh một cái hỏa cầu không đến mức đánh vỡ phòng ngự của hắn 12.634, chống cự quả nhiên như hắn đoán tổn thương cũng không vượt ra ngoài ma pháp của hắn phòng ngự vô hạn viêm bạo thuật một cái viêm bạo hỏa cầu xuất hiện ở trong tay vương đạo hắn khẳng định không có khả năng cứ như vậy bị người đánh có ả m diệt u ù n nhân ở trong đội ngũ lại như thế nào hắn hiện tại đủ để nghiền ép đối phương nhưng mà ngay lúc này tuần tra mà tới tinh vệ binh lao đến làm trái kẻ trật tự nhất định phải nhận trừng phạt trong miệng hô hào đồng thời hai tên vệ binh hướng vừa rồi xuất thủ pháp sư người chơi phát động công kích súng săn xạ kích công trình lựu đạn công kích những này tinh vệ binh thủ đoạn đa dạng tổn thương cũng rất cao vẹn vẹn chỉ là hai giây đi qua vị pháp sư kia liền bị chém g i ế t tại chỗ vương đạo thấy cảnh này tranh thủ thời gian cầm trong tay hỏa cầu diệt đi những vệ binh này không dễ cho ca hơn nữa nhìn bộ dáng cái chấn nhỏ này mặc dù không có thiết lập khu vực an toàn thế nhưng lại không thể tại vệ binh trước mặt phát sinh ở cờ nếu không cúp máy h á m trận doanh pháp sư chính là vết xe đổ lúc này h m diệt q u ồ n nhân cũng nhìn thấy vương đạo hai người trong mắt lóe lên vẹ nghị hoặc bởi vì cùng lúc trước ở trên hải ba dạ cao điểm so sánh vương đạo toàn thân trang bị cơ hồ đổi toàn bộ tăng thêm hắn biệt danh chờ tin tức ẩn tàng cho nên dù cho ả m diệt cùng nhân cảm giác có chút quen thuộc cũng không thể xác định thân phận của vương đạo dù sao trong trò chơi ẩn tàng tin tức người chơi rất nhiều vương đạo phát hiện nơi này không thể vợ cờ tăng thêm vừa rồi xuất thủ pháp sư đã chết cho nên cũng liền không còn lưu lại hắn mang ồ ẩ o g ì hướng một tòa lớn nhất thuyền bước đi bình thường đến nói vịnh biện chấn nhỏ người quản lý hẳn là chính ở đằng kia h m diệt cùng nhân bọn người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi bên cạnh hắn một vị kỵ sĩ xe tăng đột nhiên nói một câu. cái này quang minh cho cảm giác có chút phách lối à, nhìn thấy hội trưởng ngươi vậy mà không mang sợ muốn không chúng ta đợi xuống canh giữ ở ngoài trấn nhỏ mặt chờ hắn đi ra chơi chết mấy lần ảm diệt q u â n nhân lất đầu đừng lãng phí thời gian này lão cựu đã tại ngoài trấn nhỏ mặt miệng mộ địa phục sinh chúng ta vừa vặn ra trấn nói xong giống như là nghĩ đến cái gì lại giao phó nói đợi đến giòn gà ạ nơi đóng quân ta hát cám trận doanh địa bàn đến lúc đó các ngươi lại nghĩ làm gì làm cái đó đương nhiên nhiệm vụ chủ yếu còn là thăng cấp bên này bản đồ quái vật đẳng cấp theo cấp ba mươi năm đến cấp năm mươi đều có về sau chúng ta liền chủ yếu ở chỗ này hoạt động Vương không đạo cái ó này điệu tinh đầu đội mũ cao mặc hoa lệ giống như là một cái thân sĩ bộ dáng bên cạnh hắn còn đứng một cái lãnh chúa cấp thực nhân ma bạc tiêu cùng mấy cái điệu tinh người phục vụ vương đạo nhìn thấy cái này béo địa tinh về sau trong lòng ý nghĩ kia càng thêm m á h liệt trong tay bất chi bất giác xuất hiện một viên phù văn thần bí ân ký long hỏa bụa hộ mệnh cái này mai được từ h ắ c long oxy hạ -si、phù văn thần bí thế nhưng là đến từ đen bóng vực sâu đồ vật mặc dù chỉ là dùng một lần thế nhưng lại có thể cao nhất khống chế một cái vương cấp đơn vị nở tờ cờ lúc trước ngoài ý muốn được đến cái phù văn này về sau vương đạo trong lòng liền sinh ra một cái ý nghĩ đó chính là lợi dụng phù văn khống chế một vị thành trấn thủ lĩnh nở cờ dạng này liền có thể trực tiếp thu hoạch được thành trấn quyền sở hữu nói cách khác có thể trực tiếp l ư ợ c bất rơi thành lập công hội trụ sở quá trình trong đó giá trị không thể tưởng tượng đừng nhìn nam sơn công hội kiếm vụ công hội chờ chuẩn bị thành lập công hội trụ sở bận bịu túi bụi thế nhưng là công hội trụ sở không phải tốt như vậy thành lập không chỉ có trọng yếu nhất công hội đẳng cấp muốn đạt tới cấp ba còn muốn thỏa mãn cái khác một vài điều kiện tỷ như vật liệu tiền tài công hội thành viên đẳng cấp chờ chút về sau hướng hệ thống khởi xướng tình cầu trải qua quái vật công trình về sau mới có thể đem trụ sở xây dựng thành công mà lại nhất sơ cấp trụ sở còn là thôn trang cấp khoảng cách thành trấn cấp bậc còn kém cách xa và giảm nếu là vương đạo có thể khống chế trước mắt cái này địa tinh thân vương vậy coi như dùng ít sức quá nhiều hơn nữa còn có thể trực tiếp thu hoạch được so thôn trang cấp càng cao hơn một cấp thành trấn cấp bậc công hội trụ sở náo hải suy nghĩ lưu chuyển đến nơi đây vương đạo đã đối với vị này nhật xa thân vương tình thế bắt buộc đem long hỏa bùa hộ mệnh giấu trong tay hắn xải bước hướng trước mắt trong đại sành đi đến đến nội ổ áo thi thì bị hắn căn dặn trước rời xa nơi này vương đạo không biết cái phủ văn này có phải là trăm phần trăm sát xuất thành công cho nên để phòng văn nhất trước hết để cho tóc vàng lớn cô nàng lui tránh một chút nhưng mà ngay tại đây là một tiếng quát lớn âm thanh để hắn tất cả kế hoạch đình trệ dương bước mạo hiểm giả nơi này không phải ngươi có thể tiến vào địa phương hai cái đ ị a tinh hộ vệ căm tức nhìn vương đạo vũ khí trong tay no g ngoe muốn động hai cái này hộ vệ rõ ràng so cái khác đ ị a tinh hộ vệ cao cấp một chút không chỉ có cấp bậc là đầu l ĩ n h cấp danh tự cũng gọi là nhiệt s a thân vệ quân lại không cho vào thành trấn đại sảnh chẳng lẽ lại cùng ánh sáng thần thánh đại giáo đường cũng có danh vọng đ h u cầu vương đạo sắc mặt âm trầm xuống có loại chỉ kém lâm môn một cước lại bị đỡ được cảm giác những đ i ệ tinh này chủng tộc danh vọng còn không biết như thế nào mở ra mà lại mở ra về sau làm sao đem danh vọng cấp bậc soát đi lên còn là cái vấn đề ngoài ra cứ như vậy sợ là còn muốn chỉ h o a n thật lâu thời gian không đúng có lẽ không cần như thế vương đạo nghĩ đến vừa tiến vào vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ thời điểm gặp được những địa tình k i a n ở đỡ cờ nói lời thời gian là vàng bạc như vậy ngược lại tiền tài cũng có thể đổi thời gian mới đúng mấy cái kim tệ xuất hiện trong tay vương đạo lần nữa hướng hai vị tinh vệ binh ngang nhiên xông qua chừng bốn trăm linh bảy một trăm độ thiện cảm truyền thuyết tôi tớ chừng bốn trăm linh bảy một trăm độ thiện cảm truyền thuyết tôi tớ rời đi nơi này ân loé sáng kim tệ hai tên nhật x a thân vệ quân thấy vương đạo lại lần nữa tới gần liền chuẩn bị quát lớn lại trong nháy mắt trong mắt xuất hiện kim tệ hình dạng vương đạo không chút biến sắc đem kim tệ cho vệ binh một người nhét hai viên sau đó đem chính mình nam tước danh hiệu hiện hiện ra như ngươi nhìn thấy vệ binh ta là đến từ lục giã thành mạo hiểm giả có thể đồng thời cũng là phong bạo đế quốc nam tước đối với sở t r ẻ m ỉ u đỡ thân vương mười phần ngưỡng mộ đặc biệt đi tới nơi này muốn gặp hắn một mặt bởi vì kim tệ nguyên nhân lần này hai cái tinh vệ binh không tiếp tục xua đổi hắn nghe tới vương đạo yêu cầu về sau trên mặt lộ ra vẻ là khó thế nhưng là dù sao cầm đối phương kim tệ, cứ như vậy cự tuyệt cũng không dễ xử lý cho nên trong đó một tên vệ binh xác nhận một chút vương đạo nam tước danh hiệu về sau liền q u a y người tiến vào đại sảnh vài giây đồng hồ về sau hắn đi ra thân vương đại nhân cho phép cho ngươi năm phút bất quá cần ngươi cầm ra một nghìn mai kim tệ một nghìn mai kim tệ vương đạo sửng sốt một chút không nghĩ tới liền đi vào một chuyến còn muốn đưa tiền nam tước các h ạ thân vương đại nhân thời gian rất quý giá cái này một nghìn mai kim tệ là nhất định phải tinh vệ binh ở một bên giải thích nhìn xem đ ị a tinh trên mặt không được x í vào thân sắc vương đạo cũng không lại chỉ hoán thời gian một nghìn kim tệ liền một nghìn kim tệ chờ đặt thành mục tiêu hắn muốn cái này tham tài n h ậ t xa thân vương đều phước l u n ra đem kim tệ lấy ra ánh vàng rực rỡ một đống lớn giao cho tinh vệ binh vương đạo có thể nhìn thấy trong mắt đối phương tham lam xem ra đối với kim tiền chấp nhất thật đúng là k h ắ p vào cái chủng tộc này trong xương cốt nơi đó tinh lần nữa đi ra hắn nói cho vương đạo có thể đi vào một cái mạo hiểm giả còn là phong bạo đế quốc nam tước nhân loại pháp sư thực lực của ngươi rất không tệ trong đại sành dáng người mập mạp sở tre em hữu đờ ở trên cao nhìn xuống mặc dù bởi vì độ cao nguyên nhân có vẻ hơi b u ồ n cười thế nhưng là đối phương trong mắt nhỏ k h ô n khéo cùng cẩn thận vẫn là để vương đạo trong lòng t h ậ m dun quả nhiên mỗi một cái truyền thuyết cấp nở t ỡ cờ đều không thể xem thường từ đối phương biểu hiện đến xem trí năng cùng người bình thường không có khác nhau thậm chí vương đạo cũng hoài nghi nếu như đánh lên đối phương sẽ còn hay không nhận k i ự u hận cơ chế ảnh hưởng thu liếm trong lòng cảm xúc hắn rất cung kính đi một cái thân sĩ lễ hướng ngươi vẫn an thân vương các hạ như vậy giàu có nhân loại nam tước ngươi tình nguyện cầm ra một nghìn kim tệ cũng muốn gặp đê ta đến tột cùng muốn làm gì đâu sợ trệ n g h đỡ thân hình mập m ạ n thế nhưng là toát ra khí thế rất mạnh vương đạo não hải tâm tư thay đổi thật nhanh hắn có chút hối h ậ n đem mục tiêu chọn làm trước mắt địa tinh có lẽ dòng nước xiết bảo phế tích vị vương tử kia điện hạ cũng không tệ cái này địa tinh xem xét liền rất cẩn thận cùng vương đạo vẫn duy trì một khoảng cách còn có thực nhân ma bảo tiêu ở một bên vạn nhất long hỏa b ù a hộ mệnh sử dụng thất bại thật là khóc đều không có địa phương khóc bất quá tên đã trên dây không phát không được vương đạo tâm hung ác lấy ra một đống lớn kim tệ thả tại bên chân nghe nói thân vương các hạ là trong truyền thuyết thương nghiệp kỳ tài vừa lúc ta có một chút tài sản không biết có thể hay không tham dự ngài đầu t m ư ờ i không k hai ô không n g m kim tệ trồng chất tại kia bên trong tạo thành đánh vào thị giác hiệu quả rất lớn ánh vàng rực rỡ tia sáng lấp lánh t i a là tài phú ma lực sở trệ nghịu đợi tại kim tệ sau khi xuất hiện an vị thẳng thân thể sau đó càng là theo trên chủ tọa nhảy xuống tới t r ờ i ạ nhiều kim tệ như vậy n a m tước của cải của ngươi đề ta c h ấ n kinh vương đạo thấy đối phương mặc dù trong mắt đều là kim tệ hình dạng nhưng cũng không có đi tới lúc này tiếp tục ra bên ngoài cầm kim tệ hắn trong ba lô thế nhưng là có được mấy triệu kim tệ cầm ra một trăm linh hai cụ hiện cũng chỉ là nhiều nước mà thôi theo tọa kia kim tệ núi nhỏ càng chất trồng lên sở chẹ ngự đờ rốt cục thận trọng không xuống v ọ t thẳng tới những kim tệ này là thật sao tôn kính nam tức các h ạ ta nghĩ cần thiết giúp ngươi phân rõ một chút thật giả béo điệu tinh cơ hồi nào vào kim tệ trên núi nhỏ trong mắt không còn gì khác liền ngay cả hắn thực nhân ma bảo tiêu cùng điệu tinh người phục vụ lúc này cũng toàn bộ bị kim tệ núi hấp dẫn đi lực chú ý ngay tại lúc này vương đạo trong tay đã s ớ m chuẩn bị kỹ càng long hỏa bùa hộ mệnh bị bóc nát một đạo hát sắc quang mang lấp lóe trong chốc lát cắm vào sờ chẹ ngự đờ đầu cơ hồ trôn tại kim tệ trong núi đ i ệ tinh thân vương lập tức cứng đờ sau đó li n g ư ơ i đối với lao bản của ta làm cái gì thực nhân ma bảo tiêu phát giác được gì thường hướng vương đạo phát ra gầm thét bên ngoài địa tinh thân vệ cũng nghe tới đ ộ n g tính vọt vào mắt thấy tình thế nghìn cân treo sợi tóc vương đạo cũng chuẩn bị phán kết lúc sở trệ mịu đờ có động tác dừng tay to con ngươi không thể làm như vậy đầu tiên là mở miệng ngừng lại thực nhân ma hộ vệ cùng tinh vệ b i n h tên của bọn hắn đã hiển hiện là địch đối với màu đỏ sau đó sở trệ mịu đờ đi đến vương đạo trước mặt một mặt sùng kính nhìn xem hắn nam tước các hạ của cải của ngươi để ta rung động xin cho phép ta đi theo ngươi hệ thống sở t r ẻ mỹ h đờ tỉnh h cầu trở thành ngươi tôi tớ có đồng ý hay không thành công vương đạo trong lòng sóng lớn của chào hắn vừa rồi đã làm tốt thất bại chuẩn bị không nghĩ tới long hỏa bừa hộ mệnh xa so với tưởng tượng ra sức có đồng ý hay không cái này còn dùng lựa chọn cơ hội tại hệ thống nhắc nhở xuất hiện trong n a y mắt vương đạo liền lựa chọn xác nhận sau đó bao quát sở t r ẻ mỹ h đờ ở bên trong tất cả nở tờ cờ danh tự đều biến thành đại biểu hữu hảo màu lục vương đạo mở ra nhiệm vụ bảng số liệu tôi tớ cái kia một cột ở bên trong tìm tới sở trệ mỹ h đờ thẻ nhân vật sở trẻ mỹ h đờ như xa địa tinh thuyền miêu tả làm điệu tinh chủng tộc ngũ đại thân vương một trong sở trệ ẻ i g u đờ nhật sa giàu có mà cường đại bản thân hắn có cường đại tài năng thông qua buôn bán chất nổ cùng công trình máy móc một tay thành lập nhật sa tập đoàn là điệu tinh chủng tộc bên trong cường đại nhất giàu có nhất một thế lực thẻ nhân vật nói r õ chỉ có cái này ngắn gọn mấy câu vương đạo lại từ bên trong phát hiện quá nhiều tin tức đầu tiên điệu tinh chia làm ngũ đại thế lực cùng hắn trong tưởng tượng là một chủng tộc thế lực khác biệt tiếp theo sở trệ ẻ i g u đờ cái này đ i ệ tinh thật không đơn giản tài năng phi phạm như vậy thông minh của hắn trình độ khẳng định cũng viễn siêu cái khác địa tinh vương đạo đoán chừng vừa rồi nếu không phải bởi vì chủng tộc thiên tính để hắn buông lỏng cảnh giác đoán chừng hắn long hỏa đùa hộ mệnh có thể thành công hay không thật đúng là khó mà nói bất quá bất kể như thế nào hắn còn là thành công hiện tại vị này truyền thuyết cấp địa tinh thân vương đã cầm xuống nhìn xem cái kia một trăm điểm độ thiện cảm vương đạo biết mình thanh này triệt để cất cánh dựa theo trước đó ồ ạo t ị kinh nghiệm nờ tờ cơ nhiệm vụ đ ộ thiện cảm đạt tới một trăm là có thể trước thời hạn đưa đến thế giới hiện thực hắn không biết lam tinh thế giới có hay không người chơi khác cũng làm đến mức này nhưng là theo trò chơi tiến trình phát triển có người chơi phát hiện điểm này là sớm muộn đến sự t ì n h mà vương đạo hiện tại trước thời hạn đem một vị truyền thuyết cấp nờ tờ cơ đ ộ thiện cảm làm đến một trăm điểm còn thu làm tôi tớ nếu như hôm nay hạ tuyến về sau có thể thành công đưa đến hiện thực như vậy hắn tại thế giới hiện thực liền thật có thể không sợ hết thảy điểm này đợi đến hôm nay hạ tuyến thời điểm lại nghiệm chứng hiện tại xem trước một chút vị này thân vương trong trò chơi có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì đi vương đạo nghĩ tới đây lập tức cùng sở trệ mựu đờ nói chuyện với nhau chương 408, quan hậu cần dịp thêm tư chương 408, quan hậu cần dịp thêm tư có thể để ngươi thuộc hạ lui xuống trước đi nha có lẽ chúng ta cần thật tốt nói chuyện vương đạo hướng sở trệ m ự đờ đề nghị nghe vậy vị này điệu tinh thân vương biết nghe lời phải kia là đương nhiên chủ nhân của ta p h ấ tay t đem bao quát thực nhân ma bảo tiêu ở bên trong tất cả nở tờ cờ rời khỏi đại s ả n h về sau sở t r ẻ m i u đờ chuyển hướng vương đạo có gì cần ta hỗ trợ sao chủ nhân đối với độ thiện cảm đã đạt tới một trăm i tôi tớ vương đạo cũng không có quanh coi lòng vòng hắn trực tiếp mở lời hỏi sở t r ẻ m i u đờ hết thảy dù sao thẻ nhân vật nói quá mức giản lược thời gian trôi qua hai chủ tớ người trong đại s ả n h một hỏi một đáp vương đạo nội tâm cũng càng thêm kích động quả nhiên vị này truyền thuyết cấp địa tinh thân vương lai lịch phi phạm hắn lần này tuyệt đối là gặp may dựa theo sở trệ m i u đờ nói tới hắn nhiệt sa tập đoàn khống chế thành c h ấ n xa không chỉ vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ chỗ này còn có cước giang thành vĩnh nhìn c h ấ n năm mươi hai khu chở m ộ ư ơ i cái c h ấ n nhỏ phân biệt từ hắn thủ hạ chư vị nam tước còn hạn đến nỗi người thân ra mặc dù không có vương đạo t ư ợ n g tượng nhiều thế nhưng khoảng chừng mấy triệu kim tệ mà chính hắn sở dĩ xuất hiện tại cái này vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ chủ yếu bởi vì cái địa phương này rất đặc thù vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ lại được xưng làm bảo tàng v ị n h biển vùng rừng tùng này tài nguyên phong phú dị thường không chỉ có sản xuất các loại chân quý thảo dược khoáng thạch vật liệu gỗ còn có rất nhiều chân quý g ã thú g a lông quan minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh đều ở nơi này sắp đặt nơi đóng quân ngưu toan tranh đoạt nơi này thuộc về làm trung lập thế lực bảo tàng đ ị biển cũng tương tự âm thầm ngấp ngẽ khối bảo điện này sợ trẻ ngự đờ sau khi tới đây cũng là nghĩ chậm rãi phát triển thế lực đ ặ tới t cuối cùng chiếm cứ vùng rừng tùng này mục đích chỉ có điều bởi vì trên mặt biển có túc địch huyết phạm hải tặc uy hiếp trong rừng rậm còn có cự ma thực nhân ma t r ờ định nhân lúc này mới một mực không thành công hiểu rõ đến những tình huống này về sau vương đạo hỏi mấu chốt nhất một vấn đề sợ chệ ngự đờ ta có thể hay không trực tiếp đem định b i ể n chấn nhỏ coi như công hội chi điện hỏi qua về sau hắn chờ mong nhìn xem địa tinh thân vương dựa theo đối phương ý tứ n h ậ t xa tập đoàn t à i phú đều có thể tùy ý chi phối nghĩ đến yêu cầu này cũng sẽ không bị cự tuyệt nhưng mà để vương đạo thất vọng chính là sở t r ẻ m i u đờ lắc đầu thật có l ỗ i chủ nhân của ta bởi vì quy tắc hạn chế ta cũng không thể làm như vậy trừ phi lấy nhiệm vụ ban thưởng hình thức cấp cho nhiệm vụ ban thưởng ta nên làm như thế nào vương đạo mặc dù có chút thất vọng bất quá đã không có trực tiếp bắt bỏ nói rõ còn có hy vọng lập tức sở trệ m i ệ đờ liền cụ thể giải thích một chút c ũ ngoài làm c h hắn ế t t nguyên Nguyên do. lai ra o n g quy tắc c hệ thống, công hội sở loại này, lãnh trụ công này loại sở đem a loại thuộc trẻ chuyên môn hạn chế. Coi như sở trẻ là môn như đờ định b i ể n chấn nhỏ thuộc về quyền cho vương đạo cũng phải thông qua nhiệm vụ hình thức nếu không cũng không bị hệ thống quy tắc tán thành nghe đến đó mặc dù trong đó cụ thể con con quấn quấn còn có chút không hiểu bất quá vương đạo biết hắn ý nghĩ có thể thực hiện chỉ có điều có tiền đề Đó chính là hoàn thành là sau ở c khi nói xong nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện ở bên thai vương đạo hệ thống mặt biển nan. uy hiếp hạ thế làm nhiệt sa tập đoàn túc địch h u y ế vương đạo đón lấy nhiệm vụ về sau nhiệm vụ danh sách cũng cho thấy hắn cần hoàn thành mục tiêu phá hủy hồng vụ hào không một phá hủy thiếu nữ tri vận hào không một phá hủy trạm lãng hào không một hồng vụ hào thuyền trưởng là huyết phàm hạm đội quan chỉ huy phơ lạ rèn hắn tại man hoang bờ biện phụ cận hoạt động ta thuộc hạ hát thủy hải tặc thế lực đang c ậ n lực chống cự thiếu nữ c h i vận hào thuyền trưởng là một vị người lùn hải tặc tên gọi sắt xuất hắn tại giã nhân bờ b i ể n huyết phàm nơi đóng quân phụ cận cái cuối cùng c h ạ m l ã n g hào thuyền trưởng là một vị địa tinh phản đồ tên gọi ni hà d hắn thuyền tại ám tiểu hải phụ cận một mực cùng hắc cám trận doanh d ồ n gà ạ nơi đóng quân làm lấy giao dịch ngươi phải cẩn thận hắc cám trận doanh c h i viện mặc dù bởi vì quy tắc hạn chế sở trẻ n h ị u tờ cần tuyên bố nhiệm vụ nhưng là làm trí năng cực cao truyền thuyết cấp nờ tờ hắn biết như thế nào cho chính mình chủ nhân cung cấp trợ giút dạng này tối thiểu biết nhiệm vụ mục tiêu lớn khai ở đâu dù sao cũng so mỏ kim đ ấ y biển hiệu suất nhiều dù sao mảnh đất này đổ quá lớn sau đó vương đạo lại hỏi xuống vị trí cụ thể biết d ã nhân bờ biển á m tiểu hải đều tại trấn nhỏ đi ra ngoài bên trái man hoang bờ biển thì là ở bên phải chỉ cần thuận bờ biển tìm kiếm liền có thể bất quá phải chú ý một chút ngư nhân nạc g ạ loại hình quái vật cái kia quay đầu gặp lại đi sờ chẹn g h ị u đỡ tiên sinh vương đạo tiếp vào nhiệm vụ cung vị này địa tinh thân vương cáo biệt đi ra thành trấn đại sảnh về sau tìm tới đã có chút nóng này ở ộc di lúc này vương đạo phát hiện có lẽ là bởi vì sợ trẻ mỹ út đ ỡ trở thành hắn tôi tớ nguyên nhân tất cả đ ị a tinh nở tờ cờ thái độ trở nên càng thêm hiền lành nhiệt tình nếu như nói trước đó là bởi vì muốn kiếm hắn kim tệ như vậy hiện tại liền thật sự là danh vọng sùng bái biểu hiện nhìn một chút danh vọng hệ thống quả nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái nhiệt sa tập đoàn danh vọng còn trực tiếp chính là sùng bái cấp bậc vương đạo trong lòng hơi động lúc này mang hộ ảo di ở trong c h ấ n nhỏ một phen tìm kiếm hắn cảm thấy nhiệt sa đ i ệ tinh thế lực khẳng định cũng có chính mình quan hậu cần sùng bái cấp bậc danh vọng có thể giải tỏa tất cả quyền mua hạn như vậy so sánh tây hữu hồn c h i địa trung lập thế lực màu bạc bình minh quan hậu cần nơi này khẳng định cũng có rất nhiều đồ tốt sau m ư ờ i mấy phút tại trấn nhỏ trong khách sạn vương đạo tìm tới mục tiêu đại t à i chủ dịp thêm tư đảng cấp ba chuyên kỳ cấp nở cờ cờ n h i ệ t xa tập đoàn quân cần quan địa tinh nam tước lượng máu ba hướng ngài gửi lời chào đạo tam sinh các hạ vị này địa tinh hình thể so cái khác đồng loại cường tráng cao lớn rất nhiều là sở t r ẻ n g ễ u đờ thủ hạ địa tinh nam tước một trong nếu như sở trệ ngữu đờ rời đi bảo tàng bị biển như vậy cái trấn nhỏ này chính là dịp thêm tư đến còn h ạ n vương đạo cùng dịp thêm tư nói do ý đồ đến sau đó nhìn thấy nhật sa tập đoàn mở ra mua một chút vật phẩm danh sách theo loại kia loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm đập vào mi mắt hắn biết lần này đến đúng rồi cái này sát sắc lựu i đạn cho ta cầm hai tổ địa tinh bắt lưới khí tới một cái tư cách phất cách dược tề đến hai tổ các loại công trình học bản vẽ tỉ như cái kia máy móc mổ tờ loại hình mua dạng đến một phần còn có chương bốn trăm linh chín biển cự nhân cao kéo thập chương bốn trăm linh chín biển cự nhân cao kéo thập vương đạo ánh mắt tỏa sáng bắt đầu trắng trợn quất hàng thực tế là những vật này đều rất thèm người tỷ như nhiệt tập sa loại, loại, loại, lo loại thứ nhất ể mua ửm cách h p cách thể dược tề một là loại có biến thân bạch cốt khô lâu mặc dù không có gì đặc biệt thế nhưng là có thể thay đổi tự thân mô hình điểm này là đủ hấp dẫn người chơi kinh dị tri tâm đến nỗi loại thứ hai hình thể thu nhỏ vương đạo nhìn thấy trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này công năng tại v ờ cờ bên trong sẽ dùng rất tốt đặc biệt là đối với pháp hệ nghề nghiệp bởi vì từ thân thể hình thu nhỏ sẽ làm địch nhân càng thêm khó mà chọn chúng tự thân như vậy nhận công kích tự nhiên cũng sẽ giảm bớt nhất là đối với tự do hình thức cao thủ người chơi khẳng định càng thiên vị điểm này cuối cùng một loại thân thể biến nhẹ cũng chỗ hữu dụng nếu như từ trên cao rơi xuống liền có thể bởi vì chức năng này khỏi bị rơi xuống tổn thương theo trên hiệu quả đến ó i cùng pháp sư nghề nghiệp phi ô phụ thuật không có khác nhau chính là tiếp tục thời gian ngắn mấy giây mà thôi thế nhưng là quý giá như vậy luyện kim dược t ệ vương đạo phát hiện một bình giá gốc mới chỉ cần một n g â n tệ mà bởi vì hắn danh vọng đạt tới sùng bái duyên cớ càng là chỉ cần năm mươi đồng tệ một bình quả thực là cải trang giá dựa theo vương đạo đ o á n g trừng coi như bán một kim tệ một bình đoán chừng ở ngươi chơi trong quần thể cũng tuyệt đối không lo bán trừ cái này biến thân dược t ệ cái k i a s á t s á t lựu i đạn có thể choáng váng địch nhân một giây địa tinh bắt lưới khí mỗi ba mươi giây có thể phát xạ một đạo mạng đệ máy móc mổ tợ là một loại cấp bậc sử thi máy móc tọa kỵ bản vẽ chờ chút có thể nói tại đại tài chủ dịp thêm tư vật phẩm trong danh sá không được ta phải cùng sở trệ miễu đỡ câu thông một chút đem những vật phẩm này bán quyền giao cho ta người chơi mới là có tiền nhất còn thể nghĩ tới đây vương đạo trắng trợn quét hàng về sau liền cùng dịp thêm tư cá o biệt sau đó trở về thành trấn đại sành tìm tới địa tinh thân vương cùng chính mình vị này tôi tớ sau khi một phen thương nghị hắn cuối cùng đạt tới mục đích của mình bất quá cùng lục giã thành lộ kỳ vương đạo cũng không có đem tương lai lợi ích toàn bộ chiếm làm của riêng vương đạo đáp ứng địa tinh thân vương về sau bán những vật này về sau được đến lợi nhuận chỉ cầm c h í n thành còn lại một thành giao cho hắn dùng để phân phối cho thuộc hạ hoặc là phát triển thành trấn đều có thể xử lý tốt những chuyện này về sau vương đạo mang ổ ẩu dị vừa lòng thoả ý rời đi bảo tàng vịnh biển hắn muốn sớm một chút đi đem mặt b i ể n uy hiếp nhiệm vụ hoàn thành tốt đem vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ chuyển thành vô hạn hoàng chiều trụ sở căn cứ vương đạo theo phủ sinh nhược m ộ n g chỗ hiểu rõ đến tình huống nam sơn công hội công hội trụ sở xây thành trì nhiệm vụ đoán chừng không phải vào hôm nay chính là vào ngày mai mở ra trừ cái đó ra lục giã thành kiếm vũ công hội cũng h ạ lòng h ạ dạ tại tường sắt công hội chi viện xuống khả năng cũng liền mấy ngày nay sẽ phát động quái vật công thành hai nhà này công hội đối với vương đạo đến ó i đều là không có khả năng nhìn như vậy đối p ư ơ n g xây thành trì thành công mà lại tuân ra công hội thăng cấp lệnh s ứ dùng về sau vô hạn hoàng triều công hội đẳng cấp đã đuổi theo trừ cái đó ra công hội người chơi đẳng cấp yêu cầu cũng đã đạt tới liền kém xây thành trì vật liệu loại hình hạn chế nhưng bây giờ có bảo tàng bị biển vô hạn hoàng triều đã không cần đi siêu tập những cái kia phức tạp vật liệu chỉ cần chờ vương đạo đem nhiệm vụ hoàn thành là được một khi hắn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tùy thời mở ra quái vật công thành trước thông báo một chút phủ sinh lao ca để hắn chuẩn bị sớm bỏ qua cái thứ nhất thành lập công hội cơ hội như vậy cái thứ nhất thành lập công hội trụ sở cơ hội cũng không thể lại bỏ qua vương đạo suy nghĩ chuyển chỗ lập tức cho phủ sinh được mộng phát đi tin tức. một n bên khác vương đạo thu được phụ sinh được mộng sáu cái điểm cùng thu được hai chữ ngắn gọn sau khi trả lời hắn cũng yên tâm đi làm nhiệm vụ theo bảo tàng định biển đụ tàu cửa vào đi ra rẽ phải vương đạo hai người trải qua một mảnh mộ địa sau đó một đường hướng phía dưới đi tới bờ biển hệ thống người phát hiện man hoang bờ biển nơi này có rất nhiều hát thủy hải tặc vốn nên là thuộc về quái vật bất quá bởi vì vương đạo hiện tại trở thành nhiệt sa thân vương sở t r ẻ mỉu đờ chủ nhân như vậy những n à y thuộc về nhiệt sa tập đoàn âm thầm khống chế hát thủy hải tặc liền thành quân bạn vương đạo hướng mặt b i ể n phương hướng liếc mắt nhìn không có phát hiện hồng vụ hào tung tích nghĩ tới những thứ này hát thủy hải tặc là chống cự hồng vụ hào chủ lực liền chuẩn bị tìm bọn hắn hỏi một chút t ì n báo tìm kiếm sau một thời gian ngắn tại hát thủy hải tặc trong nơi đóng quân vương đạo nhìn thấy chỗ này hát thủy hải tặc thủ lĩnh hệ tó bệ dị lượng máu một nghìn năm trăm tám mươi chín nặng tới vương đạo ý đồ đến về sau vị thuyền trưởng này biểu hiện được lòng đầy cam phẫn ta đương nhiên biết hồng vụ hào ở nơi nào trên thực tế lần trước cùng p h ơ l à d ẹ n trong chiến đấu ta phi tường hào chính là bị bọn hắn đánh chìm ngươi khó có thể tưởng tượng kia là bao nhiêu tàn khốc sự tình như vậy thuyền trưởng ngươi có thể nói cho ta hồng vụ hào cụ thể ở đâu sao vương đạo theo sát lấy hỏi thăm thế nhưng là hệ to t bẹ gì sợ một thuyền trưởng không có trực tiếp trả lời mà là đưa ra một cái điều kiện nếu như ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ như vậy ta khẳng định không ngại nói cho ngươi chuyện này chuyện gì vương đạo ý thức được khả năng lại phát động nhiệm vụ phi tường hào bị đánh chìm về sau ta đang nhảy thuyền chạy trốn thời điểm gặp được một đầu b i ể n cự nhân hắn cướp đi dương của ta bên trong có ta tất cả bảo bối đáng tiền nếu như ngươi có thể giúp ta cầm về cái dương ta nghĩ ngươi sẽ có được một vị thuyền trưởng cao quý nhất kinh ý hệ thống đoạt lại cái dương sử thi b i ể n cự nhân cao kéo thập cướp đi sở một thuyền trưởng bảo bối nhất cái dương hắn hy vọng ngươi có thể giúp hắn cầm về cái dương làm thù lao ngươi sẽ đạt được h ư n g vụ hào tọa độ cụ thể xin hỏi có đồng ý hay không vương đạo đón lấy nhiệm vụ sau đó dựa theo sở một chỉ dẫn một a man hoang n thuận biển g ổ áo dì m bờ biển một đường t tích tích ì Cá cái viêm sau, t ộ t bạo hỏa cầu bay qua đem cao kéo thập an động tác đánh gãy gần ba trăm linh vạn màu đỏ bạo kích tổn thương bán ra cự nhân cũng nổi giận gầm lên một tiếng lao đến hỏa diễm xung kích vô hạn viêm bạo thuật long diễm thổ thức cho đến ngày nay vương đạo đối phó một cái hai hơn ngàn vê đ ú t lượng máu quái vật tự nhiên không có khả năng có cái gì ngoài ý mớn chứ muốn tránh né đối phương một cái ném hòn đá kỹ năng cao kéo thập căn bản cũng không có sức phản kháng đánh giết lanh chúa cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng một nghìn cao kéo thập đổ xuống vượt cấp giết quái kinh nghiệm chính là cao vương đạo nhìn thấy chính mình thẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm mắt trần g có thể thấy bông đúc ních một bên phụ trợ công kích o ổ t cũng thu hồi phát trượng tự giác chạy tới sở thi thể hệ thống ngươi thu hoạch được biển cự nhân áo giáp một ngươi thu hoạch được nộ hải chi tâm một ngươi thu hoạch được sách kỹ năng bản giáp tinh thông một ngươi thu hoạch được sở một cái dương một ngươi thu hoạch được m ộ ư ơ i sáu kim tệ ba mươi bốn ngân tệ hai kiện cấp bốn mươi lăm sử thi trang bị một cái giáp ngực một sức phẩm còn có một bản hy hữu sách kỹ năng rất không tệ vương đạo đại khái nhìn một chút biển cuối ự nhân á u cùng về một bản sách kỹ năng thì là chiến sĩ cùng k ỵ sĩ nghề nghiệp đều có thể học tập hy hữu kỹ năng nói nó hy hữu cũng không phải là nói công hiệu bao nhiêu trâu mà là kỹ năng này tỷ lệ rơi đổ không cao nhưng là chỉ có học tập kỹ năng này chiến sĩ kỹ sĩ những nghề nghiệp này mới có thể trang bị bản giáp lúc kia bọn hắn mới có thể tự xưng bản giáp nghề nghiệp nếu không còn là chỉ có thể xuyên t ỏ a giáp chờ ta đến cấp bốn m ư i lại giải tỏa ba cái chiến sĩ nghề nghiệp thanh kỹ năng liền có thể học tập kỹ năng này đến lúc đó một người mặc bản giáp pháp sư liền muốn sinh ra vương đạo nghĩ đến cái này c h ẳ n g cảnh cảm giác có loại không h i ể u vui cảm giác bất quá ý nghĩ này tương lai không lâu khẳng định sẽ thực hiện bởi vì bản giáp cũng có thừa trí lực cùng tinh thần trang bị loại này trang bị lúc đầu bình thường là thành k ỵ sĩ nghề nghiệp bên trong mãi kỹ nhu cầu về sau vương đạo sẽ thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh giải quyết hết b i ể n cự nhân cao kéo thập cầm tới nhiệm vụ vật phẩm vương đạo ngẫu nhiên triệu hồi ra tử vong chiến mã mang ổ ả o dì một đường trở về hát thủy hải tặc nơi đóng quân ta đoán ngươi mang đến tin tức tốt mạo hiểm giả sợ muốn hoan nghênh vương đạo trở về vương đạo đem cái dương nhiệm vụ vật phẩm trả lại cho hắn sau đó được đến một trăm tám mươi vê đ ú t nhiệm vụ kinh nghiệm cùng hồng vụ hào nơi vị trí a khuê la đ ạ o thật đúng là rất xa may mắn từ giữa duy thêm tư cái kia mua một tổ cái đồ chơi này mang hộ o dì đi tới bờ biển vương đạo theo ba lô cầm ra hai bình dược tệ hai người một người một bình đây là trên nước đi dược tề sử dụng về sau có thể thu hoạch được mười phút trên nước đi thời gian cũng sẽ không cần chậm rãi bơi lội đi qua vương đạo cùng ô u âu thì phục d ụ n g dược tề về sau liền cùng một chỗ hướng hải đảo phương hướng gấp rút chạy tới dựa theo sở một tình báo hồng vụ hào ngay tại á khuê la đảo góc tây bắc liên tục sử dụng mấy bình dược tề về sau hai người thành công đi tới trên hải đảo toa này hải đảo chính là vương đạo trước đó mơ hồ nhìn thấy toa kia không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy tới nơi này cùng lúc đó trên hải đảo khắp nơi du đáng cự hình tinh tinh quái vật cũng xuất hiện ở trong mắt hai người lương bạc cự viên đ ẳ n g cấp bốn mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu ba mươi hai t ư ờ n g đạo nhìn thấy những quái vật này về sau lập tức hai mắt tỏa sáng đây chính là cái thăng cấp nơi tốt m ả n h này hải đảo diện tích rất lớn nếu là ở trên đảo đều là loại này tinh anh cấp cự viên quái vật kia số lượng khẳng định đủ nhiều coi như quái vật đổi mới không nhanh có thể nghĩ đến đem trên hòn đảo tất cả quái vật đều thành k h ô n g cũng có thể thu được một bút khổng lồ kinh nghiệm nghĩ tới đây vương đạo ngẫu nhiên bắt đầu hành động dù sao hồng vụ hào tại hải đảo một phương hướng khác vừa vặn có thể một đường thanh đi qua. thế ngang vương đạo triệu hồi ra tọa kỵ mang ô ẩu thì qua lại bảy quái vật không ngừng đem l ư n g bạc cự viên tụ lại đến cùng một chỗ đợi đánh giá khoảng cách nhanh đến c ử u hận phạm vi hắn mới xuống ngựa thành quái băng long g i ế t gạo ba trăm linh hai sáu trăm ba mươi bốn một đầu to lớn băng long đem năm mươi tám năm mươi tám mã phạm vi bao trùm trực tiếp đem tất cả quái vật đánh thành tí máu càng có vô số miểu sát kim quan g xuất hiện tinh anh quái vật hai mươi nhiều thần uy tỷ lệ phát động có chút khả quan tại gấp đôi kinh nghiệm cùng vượt cấp giết quái tăng thêm mỗi cái cự viên cũng có hết mấy vạn kinh nghiệm vương đạo hai cái ma bạo thuật đem quái vật còn thừa lượng máu thanh lý mất thanh điểm kinh nghiệm lại mắt trần có thể thấy t r ư ớ n g một chút thời gian kế tiếp ngay tại một bên đi đường một bên cày quái trung độ qua hai người một cái nhặt rơi xuống một cái quần thương kỹ năng thanh quái có thể nói phối hợp khăng khít làm một đường soát đến hải đảo một chỗ khác thời điểm vương đạo cùng ổ ẩu gì đều đã đi tới cấp ba mươi chín hơn nữa còn không phải vừa mới đã tới mà là lên tới cấp bốn mươi kinh nghiệm đều t r ư ớ n g một mươi tải h ư u lúc đầu vương đạo coi là kinh nghiệm là đầy đủ thăng cấp đến cấp bốn mươi ai có thể nghị cùng cấp hai mươi chín thăng cấp ba mươi Cấp một đường cấp k này thanh i khoái thần Chọn uy phối hợp hắn quẩn thương kỹ năng thực tế là thăng cấp không có con đường thứ hai đạo ca bên kia có cái hy hữu đại tinh tinh ô lg chỉ vào một cái phương hướng hướng vương đạo nhắc nhở thuận ngón tay nàng phương hướng chỉ thấy một đầu mấy tầng lầu cao siêu cự hình lông đen cự viên chính du đãng mà đến mù lao đẳng cấp bốn mươi lăm hy hữu quái vật lượng máu bốn nghìn hai trăm chở cái đó ra tại cự viên phía sau trên mặt biển vương đạo còn chứng kiến mục tiêu của chuyến này hưởng vụ hảo thật đúng là s o n g hỉ lâm môn đầu này hy hữu quái coi như không giữ cho phủ sinh lão ca làm b ả o bảo trước làm thịt lại nói vương đạo đại hỷ đầu này hy hữu quái lượng máu so cùng cấp bậc lãnh chúa cấp còn mạnh hơn đ o á n chừng rơi xuống cũng sẽ không kém vô hạn viêm bạo thuật hai tám ba bảy bốn sáu bốn sáu nghìn sáu trăm ba mươi lăm viêm bạo hỏa cầu lên tay đem một lao mang đi gần ba trăm vạn lượng máu đồng thời cũng phát động pháp trượng ám chói đặc hiệu lập tức để tốc độ kia chợt hạ xuống nhân cơ hội này vương đạo phân ra hơn m ộ ư ơ i đạo kính tượng bắt đầu cùng lột bột màn thú ép ích cự viên thân thể khổng lồ trực tiếp một cái bay n h o mà tới bị chúng đích vương đạo cùng kính tượng đều lâm vào trong hôn mê một cái thoáng hiện giải trừ hôn mê hiệu quả vương đạo dứt khoát không né t r a n h đứng lột bởi vì các loại kỹ năng cùng trang bị giảm tổn thương bột một chút đòn công kích bình thường chỉ có thể đối với hắn tạo thành một vê đúc nhiều tổn thương kỹ năng cũng liền ba vê đúc tả hữu chỉ là vương đạo hàn băng hộ thể ma pháp hộ thuẫn liền có thể hấp thu mười mấy vạn tổn thương cho nên hoàn toàn không cần tránh đương nhiên những này đều không phải mấu chốt nhất hiện tại vương đạo chỗ dựa lớn nhất là vĩnh sinh đem giải pháp trượng thanh này vũ khí mới hồi sinh đặc hiệu quá mức dùng tốt mười phần trăm tổn r ă m t thương hút máu phối hợp hắn vô hạn viêm bạo thuật biến thái tổn thương trực tiếp liền đứng ở thế bất bại trừ phi bột có thể miệu sát vương đạo hoặc là đem hắn khống chế lại để hắn đánh không ra tổn thương nếu không chỉ cần có thể phát ra kỹ năng vương đạo chính là vô địch chín mươi phần trăm tám mươi phần trăm bảy mươi một lao tự nhiên là không có miểu s á t vương đạo năng lực cũng không có thời gian giải khống chế kỹ năng tại loại này vô giải đấu p h á p xuống lượng máu của nó căn bản gánh không được vương đạo tổn thương chẳng mấy chốc sẽ thấy đ ấ y chương bốn trăm mười một cung ồ ảnh toàn phong t r ạ m chương bốn trăm mười một cung ồ ảnh toàn phong t r ạ m giống lượng máu đi tới cuối cùng hai mươi phần trăm thời điểm mụ cờ rào lâm vào cuồng bạo trạng thái nó hai đầu cường tráng cao cẳng tay điên c u ồ n g n i ệ n đất khởi xướng tự thân lớn kỹ năng lôi đình trân kích lấy bột làm trung tâm mặt đất rung động lôi xa lấp lóe thoáng như lâm vào tận thế vương đạo không nghĩ tới cái này đại tinh tinh thật là có thời gian dài khống chế kỹ năng vội vàng cấp chính mình mặc lên áo thuật bậc khí cách đó không xa ồ ẩu gì cũng xem thời cơ nhanh cho chính mình mặc lên không gian bình chướng sau đó hướng phía ngoài chạy đi long diễm thổ tức vương đạo cho chính mình thực hiện vô địch kỹ năng về sau trực tiếp một đạo long diễm đem mù cờ rào kỹ năng đánh gãy sau đó năng lượng màu xanh lam pháp trận xuất hiện ở dưới chân đồng thời nhiều triệu hoán mấy cái kính tượng đi ra một ư ơ i chín một mươi tám chín tám tại hắn cuồng bạo chuyển vận xuống bột cuối cùng lượng máu cấp tốc hao hết phanh mù cờ rõ to lớn thi thể n ã nhào xuống đất k i n hệ n g h i m cùng d a n h v ọ n g ngươi h nhở ắ c c n ũ ở thu a i v ư ơ hoạch o được mù cơ dân n chi tâm c một ngươi thu hoạch được giã tính nẹp chân một ngươi thu hoạch được cuồng giã rít gào bao tay một ngươi thu hoạch được kim tệ ba mươi t ố n ngân tệ một mươi hai ừ vậy mà mỏ ra một kiện màu cam vật phẩm vương đạo nhìn thấy mù cờ rào c h i tâm về sau kinh ngạc lên tiếng mù cờ rào c h i tâm đạo cụ hạn thế sử dụng số lần ba ba miêu tả sử dụng về sau có thể triệu hoán biến dị cự viên mù cờ rào giúp ngươi tác chiến tiếp tục thời gian ba mươi phút thời gian cún độ hai giờ đây là một đầu sinh vật hùng mạnh mặc dù không phải màu cam trang bị thế nhưng là có thể sử dụng ba lần triệu hoán đạo cụ cũng rất tốt nếu như dùng tốt mang đến vượt qua một kiện màu cam trang bị tiền lời cũng khó nói mặt khác hai kiện trang bị đều là chiến sĩ hệ cấp bốn mươi năm bản giáp trang bị tạm thời khẳng định là dùng không lên giải quyết hết niềm vui ngoài ý muốn hy hữu cự viên vương đạo mang ổ ẩu dị hướng trên mặt biển hồng vụ hào chạy tới chiếc này thuyền rất lớn đến trước mặt hai người quấn một vòng cũng không có tìm được cửa vào chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đến trên bong tàu du tàu huyết p h à m thế lực quái vật huyết p h à m thủy thủ đẳng cấp bốn mươi ba quái vật bình thường lượng máu năm sáu v đốt huyết p h à m hải tặc đẳng cấp bốn mươi ba tinh anh cấp quái vật lượng máu hai mươi chín v đốt huyết p h à m y sư đẳng cấp bốn mươi ba tinh anh cấp quái vật lượng máu hai mươi lăm v đốt huyết phạm thuật sĩ đẳng cấp bốn mươi ba tinh anh cấp quái vật lượng máu hai mươi bảy đường đạo một cái viêm bạo hòa cầu bay qua đem một cái tiểu quái dây mất đồng thời cũng dẫn tới cái khác tiểu quái. Ha. những n à y quần đỏ á o khoác trắng quái vật lập tức khởi s ư ớ n g phản kích có thủy thủ theo trên bong tàu bỏ xuống dây thừng sau đó thuận dây thừng trượt xuống đến vương đạo mấy cái kỹ năng đem xuống tới quái vật giết chết sau đó mượn dây thừng rốt cục bên trên hồng vụ hào bong tàu nhìn lại ô alg cũng cùng đi qua ma bạo thuật ma bạo thuật liệt diễm tri hoàn vương đạo trên bong thuyền khắp nơi chạy nhanh sử dụng các loại quần thương pháp thuật đem trên bong tàu quái vật t h a n h không trên thuyền quái vật rất dày đặc mà lại đại bộ phận đều là tinh anh cấp bậc nhìn xem đại lượng kinh nghiệm lập trướng vương đạo cảm giác hôm nay có thăng cấp đến cấp bốn không có phát hiện bột tung tích hai người lập tức hạ đến trong khoang thuyền khoang tàu có ba tầng tầng thứ nhất vẫn như c ũ là đại lượng tiểu quái tầng thứ hai trừ đại lượng tiểu quái còn có cái đầu lĩnh cấp bậc huyết phạm trên diện rộng cuối cùng cầm sạch lý xong tất cả quái vật về sau vương đạo hai người tại tầng cuối cùng phát hiện bột bóng dáng thơ l à rèn đẳng cấp bốn mươi lăm chuyển kỳ cấp hải tặc huyết phạm hạm đội quan chỉ huy lượng máu một hai phẩy năm tỷ vị này huyết phạm hải tặc quan chỉ huy vẫn như c ũ là màu đỏ của đùi màu trắng áo tròn ngắn tăng thêm màu đỏ thủy thủ lai lưng cùng hạm t r ư ở n mũ thoạt nhìn vẫn là có chút cá tính lý lý ngươi đ gặp được nguy hiểm liền thuận thang lầu chạy lên giao phó xong hộ học di vương đạo lập tức bắt đầu làm chuẩn bị thêm thuẫn hoán đổi trang sức triệu hoán kính tượng uống rượu tề hết thể chuẩn bị kỹ cảng vương đạo tay vừa nhấc hừng hực viêm bạo hỏa cầu liền hướng phở lạ rèn đập tới này h ỏ a kế bị công kích đến một quát to một tiếng vung vẩy song đao liền hướng vương đạo xưng lại văng h o à n thuật hàng quang l o ạ sáng đem hắn nháy mắt đóng băng tại chỗ sau đó viêm bạo mưa xuất hiện vương đạo bắt đầu điên cùng chuyển vận chín mươi chín chín mươi tám tám mươi chín tám phở lạ rèn thuộc về cận chiến quái vật trong tay song đao căn bản ch quả nhiên tại chiến hồn dưới sự gia trì những hải tặc này căn bản là không có cách phá phòng vương đạo mặc cho những ngày tiểu quái công kích mình trong tay viêm bạo hỏa cầu chỉ nhìn t h ằ m t h ằ m bột sáu mươi năm mươi n bốn mươi mãi cho đến lượng máu hạ xuống đến hai mươi phở lạ dẹn lâm vào máu đỏ cùng bạo trạng thái cùng ảnh toàn phong trạng bột phát động đại chiêu toàn bộ khoang tàu đều là hắn xuyên qua thân ảnh vương đạo trên đầu không ngừng bắn ra hai vây đốt tả hữu tổn thương cách mỗi không chấm năm giây liền xuất hiện một lần mặc dù nhất thời còn đánh nữa thôi phá hắn hộ thuẫn thế nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải sự t ỉ n h lốc xoáy bao tác bởi vì thấy không rõ phợ lạ rẽn thân ảnh ở đâu cho nên vương đạo trực tiếp dùng ra quần khống pháp thuật nháy mắt vô số cỡ nhỏ vòi rồng xuất hiện ở trong khoang thuyền bột cũng bị thổi lên tự thân đại c h i ê u bị đánh gãy mười chín phần trăm mười tám chín phần trăm tám tiếp xuống không có gì ngoài ý mới phợ lạ rẽn cuối cùng lượng máu cũng bị thanh không đổ xuống h thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2553 ă m t v i r u càng cấp 6 đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 300%. h ệ thống đánh giết truyền kỳ cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng 5.000. n h ì n xem chính mình tăng vọt thanh điểm kinh nghiệm vương đạo phát hiện tương đối trong phó bản bốt giá ngoại bột kinh nghiệm muốn cao hơn không ít nếu như dựa theo sở lạ r n kinh nghiệm lại đến cái năm sáu cái hắn liền có thể thăng cấp đến 40. chiến đấu kết thúc ô áo gì từ trên thang lầu chạy xuống sở bột thi thể hệ thống n g ư ơ i thu hoạch được p h ở lạ d ẹ n tay trái kiếm một n g ư ơ i thu hoạch được p h ở lạ d ẹ n kiếm tay phải một n g ư ơ i thu hoạch được sách kỹ năng c u ồ n g ả n h toàn phong t r à n một n g ư ơ i thu hoạch được hết u y p h ả m h ả i tặc trang phục một n g ư ơ i thu hoạch được kim tệ ba mươi lăm lân tệ sáu mươi tám lại là một lần đại bạo quả thực đem bột quần l ó t đều màu ra một bản p h ở lạ d ẹ n cuối cùng sử dụng đại chiêu kỹ năng sách kỹ năng bên trên còn có một t ầ n g hơi mỏng hình quang mặt khác ba kiện vật phẩm đều là hạn thê cấp bậc hai thanh đồ cam một tay kiếm một kiện màu cam đạo cụ chương bốn trăm mười hai sật x u t bị mắt chương bốn trăm mười hai sật vương đạo đầu tiên là xem xét hai thanh đồ cam một tay kiếm thuộc tính kinh ngạc phát hiện lại còn là xào trang thợ lạ rèn kiếm tay phải trường kiếm hạ thế bên bị chín mươi tám một trăm trang bị nhu cầu vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích sáu mươi năm l v sức chịu được năm mươi l v nhanh nhẹn bốn mươi năm l vờ mũi nhọn công kích của ngươi có tỷ lệ cắt đối phương làm mục tiêu hộ giáp giá trị giảm xuống hai mươi năm c h ả y máu vũ khí của ngươi công kích có thể tạo thành xe rất hiệu quả làm địch nhân sáu dây bên trong nhận một trăm linh vật lý công kích tổn thương nhiều nhất nhưng điệp ra ba tầng trang bị nhu cầu vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí phụ tá thuộc tính vật lý công kích bốn mươi năm lờ sức chịu đựng b ố lờ nhanh nhẹn ba lờ xuyên đấu làm công kích đến mục tiêu lúc có tỷ lệ thu hoạch được h a hộ giáp xuyên đấu hải đạo tri tâm h ờ một hai đồng thời trang bị hai thanh thợ lạ diện chi kiếm đem thu hoạch được ngoài định mức hai mươi tốc độ công kích miêu tả mở ra ánh mắt của các ngươi ta là vua hải tặc cái tổ cái này hai thanh dưa hấu đao thuộc tính mạnh như vậy hơn nữa nhìn thuộc tính rất thích hợp đạo tặc nghề nghiệp a thấy rõ ràng hai thanh một tay kiếm thuộc tính cùng đặc hiệu vương đạo nhịn không được kinh ngạc lên tiếng có thể nói bất kỳ một cái nào đạo tặc nghề nghiệp cầm tới hai thanh kiếm này là đủ nhảy lên trở thành cường giả giảm xuống năm mươi phần trăm hộ giáp tăng lên năm mươi phần trăm tốc độ đánh chạy máu đặc hiệu còn tương đương với tăng lên một trăm phần trăm công kích tất cả những thứ này cộng lại cho dù là cái yếu gà cũng có thể đánh ra thành tấn bộ phát tổn thương nếu là t h ả t ạ i một cái cường lực đạo tặc trong tay sợ là thấy ai rơi a i thật sự là đồ tốt đáng tiếc trong hội không có xứng với cái này hai thanh dưa hấu đao cường lực đạo tặc nhìn lại một chút đi vương đạo nói thầm một tiếng đem hai thanh dưa hấu đao tạm thời để vào ba lô sau đó nhìn về phía bản kia sách kỹ năng sách kỹ năng cùng ảnh toàn phong trào nhu cầu học tập cùng bạo chiến sĩ kỹ năng miêu tả huy động vũ khí tiến vào không thể chọn chúng trạng thái đối với ba mươi ba mươi giật phạm vi mục tiêu ngôi năm giây tạo thành một trăm một m ư ơ vật lý tổn thương tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i giây thời gian củ nổ một phút quần công chiến sĩ kỹ năng chờ cấp bốn mươi liền có thể học tập cuối cùng một kiện màu cam đạo cụ huyết phàm hải tặc trang phục thì là một loại có thể biến thân đồ vật sử dụng về sau có thể đem chính mình biến thành huyết phàm hải tặc bộ dáng sẽ không nhận huyết phàm trận doanh công kích tiếp tục thời gian một giờ thời gian cùn đầu cũng là một giờ nói cách khác trên lý luận chỉ cần vương đạo nghĩ liền có thể một mực bảo trì huyết phàm hải tặc bộ dáng vương đạo hiếu kỳ sử dụng một chút lập tức một trận x ư ơ n g mù theo dưới chân dâng lên sau đó một cái huyết phàm hải tặc chống rông xuất hiện màu đỏ còn đùi áo sơ mi trắng bên hông ghim khăn đỏ trên đầu mang theo hải tặc mũ còn có hai thanh treo chết trường đao kỳ hỉ đạo ca ngươi cái dạng này cũng thật đẹp trai ô ao gì ở một bên nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh không khỏi che lấy miệm nhỏ cười trộn vương đạo cười ha ha một tiếng ngươi khoan hay nói bộ dạng này cảm giác rất thoải mái về sau chúng ta chính là hải tặc hai người tổ hai người nói đùa vài câu về sau vương đạo lấy ra tiếp vào nhiệm vụ thời điểm được đến đạo cụ thuốc nổ đem thuốc nổ cất kỹ nhóm lửa kiếp nổ một phút đồng hồ sau liền sẽ tự động nổ tung đây cũng là muốn đem hồng vụ hào tất cả quái vật dọn dẹp sạch sẽ nguyên nhân nếu không huyết p h à m hải tặc liền sẽ đem kiếp nổ dập tắt sau đó hai người tranh thủ thời gian hướng trên bong tàu chạy tiếp lấy nhảy cầu một mực bơi tới chỗ rất xa Vâng! hai người lập tức sử dụng trên nước đi dược tề hướng bờ biển chạy tới sau đó phải tiến về d ã nhân bờ biển cùng ám t i ể u hải hai địa phương này đều tại bảo tàng vịnh biển một bên khác vương đạo triệu hồi ra tử vong chiến mã sau đó mang ô ẩu đi chạy qua vịnh biển chấn nhỏ lối vào một mực hướng phía bắc bước đi dọc theo bên bờ biển có thể nhìn thấy rất nhiều ngư nhân nạ g ạ quái vật bởi vì đều là phổ thông cấp bậc quái vật vương đạo cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi soát hệ thống người phát hiện d ã nhân bờ biển ước chừng cá biệt giờ về sau rốt cục xa xa nhìn thấy quần đỏ áo khoác tráng huyết phàm hải tặc nhìn thấy cái kia vô số l ề u vải vương đạo biết nơi này chính là huyết phàm nơi tại vô số quái vật tiếng họ hét bên trong vương đạo cũng nhìn thấy mục tiêu của chuyến này sắt suốt đẳng cấp bốn mươi lăm lanh chúa cấp quái vật lượng máu hai nghìn sáu trăm bị này người lồn thuyền trưởng hẳn là một cái đạo tặc một con mắt dùng hải tặc bịt mắt che lên lúc này ngay tại trên khán đài chơi đùa cái gì vương đạo hơi kinh ngạc cũng chỉ là cái l ã n h chúa cấp quái vật bất quá nghĩ đến trước đó phở l à i rèn thuộc về huyết p h à m hạm đội quan chỉ huy như vậy so s ả t x u ậ t cao một cấp cũng có thể hiểu được băng thương thuật một đường v ọ t tới bong tàu chỗ sâu nhất vương đạo một cái băng thương đem s ả t x u ậ t dẫn xuống tới đợi tất cả quái vật đều tụ lại cùng một chỗ hắn mới bắt đầu động tác băng long g i í t gào khí định đại hỏa cầu ma bạo thuật liệt diễm phong bạo liệt diễm tri hoàn băng xương hỏa diễm cùng áo thuật lực lượng tứ ngược vương đạo đây là đem tiểu quái cùng bọn đặc t r n g một chỗ quân á thần u y phát động màu vàng tia sáng lấp lánh một vòng pháp thuật xuống dưới cơ hồ liền đem tất cả tiểu quái thanh lý không sai bị lắm điểm kinh nghiệm bắt đầu dù cho thăng cấp bốn mươi là cái cánh cửa nhưng ngưỡng cửa này cũng dần dần tiếp cận bị vượt qua điểm tới hạn long diễm thổ tức hòa diễm long đầu xuất hiện đem sật s u ấ t tính cả còn lại tiểu quái cùng một chỗ bao phủ hai bốn trăm m ư ơ i ba đùng lúc này một cái khủng bố màu vàng tổn thương xuất hiện sau đó vương đạo ngạc nhiên phát hiện bột lại bị giấy mất Vá, vậy mà nhân phẩm bộc phát ba tỷ lệ đều có thể nhanh như vậy phát động thán phục một tiếng về sau vương đạo lập tức mấy cái kỹ năng đem còn lại quái vật giấy mất đáng thương sật x u ấ một cái lãnh chúa cấp đạo tập bốt còn chưa kịp biểu hiện ra một phen kỹ năng liền lĩnh cơ h ộ hệ thống ngươi thu hoạch được sản s u ấ t bị m ắ t một ngươi thu hoạch được thủy thủ loan đ ă n một ngươi thu hoạch được sách kỹ năng ám ảnh bộ một ngươi thu hoạch được kim tệ mười hai ngân tệ ba mươi bốn ô áo gì tiến lên đem bột rơi xuống m bò ra nháy mắt để vương đạo hai mắt tỏa sáng chương bốn trăm mười ba mỹ vị phong xả chương bốn trăm mười ba mỹ vị phong xả để vương đạo ngạc nhiên cũng không phải cái kia hai kiện cấp bốn mươi lăm sử thi trang bị mà l à ám ảnh bộ cái này đạo tặc kỹ năng đây chính là hy hữu đến cực điểm vô địch kỹ năng liền cùng thánh thuật áo thuật bọt khí thánh giả phù hộ bằng xương bình c h ư ớ chờ một chút những kỹ năng này địa vị thậm chí càng chân qu có hay không ám ảnh bộ là một cái đường danh giới theo vương đạo biết trước mắt vô hạn hoàng triều còn không có bất kỳ một cái nào đạo tặc người chơi có ám ảnh bộ yếu hóa bản tuyệt đối né tránh độn không ngược lại là có mấy cái người chơi có t h như t h ỏ tiểu lãnh thiên vũ lưu tinh trở ám ảnh bộ p h ở lạ d ẹ n hai thanh dưa hấu đao lại thêm được từ ngọt ngào độc d ư ợ t huyết tinh vinh quang trang viên thư mời cái này ba món đồ đủ để bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp đạo tặc quay đầu đến tìm kiếm tìm kiếm nhìn có hay không nhân tuyển thích hợp vương đạo trong lòng thầm nghĩ sau đó lại tùy ý nhìn hai kiện sử thi trang bị、Thủy、thủ loan đao không có gì dễ nói chính là một thanh một tay kiếm. ngược lại là sợ suất bịt mắt câu lên hắn một tia hồi ức bởi vì cái này cùng lao mắt mù bịt mắt đều là độc nhãn long tạo hình trang bị không nghĩ tới bây giờ lại lấy được một kiện thu thập xong rơi xuống vương đạo lần nữa lấy ra đạo cụ thuốc nổ nhóm lửa nhưng mà ngay lúc này lại giống như là phát động cái gì cơ chế khoảng cách bến tàu cách đó không xa huyết p h à m nơi đóng quân tất cả quái vật toàn bộ lao đến cái kia lít nha lít nhít bảy quái vật xa xa nhìn lại tựa như là con kiến đồng dạng tà sát nếu là thay cái người chơi làm nhiệm vụ này thấy cảnh này đón chừng người đều trắng vương đạo cảm t h ắ n một tiếng tại bến tàu lối vào một người đã đủ giữ con hải theo một mươi giây ngâm sướng thời gian trôi qua vô số hỏa diễm lưu tinh từ trên trời ra xuống đem một trăm một trăm linh mã phạm vi đều bao phủ cách mỗi năm giây liền có một đợt hỏa diễm lưu tinh rơi xuống rơi tại những ngày huyết phảm hải tặc trên thân đánh ra đẩy màn hình khủng bố tổn thương làm ba mươi giây kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc bên tàu chỗ đã lại không có một cái đứng huyết phảm hải tặc v ớ i mắt đều là quái vật thi thể lợi nhặt hình quang thậm chí còn tầng tầng lớp lớp đến nỗi bến tàu đỗ chỗ thiếu nữ c h i vận hảo cũng ở thời điểm này nổ tung đ á m chìm vương đạo liếc mắt nhìn kinh nghiệm của mình đầu cứ như vậy một hồi vậy mà khoa trương thu hoạch được vượt qua hai ngàn vạn kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp đã không xa đoán trừng tiếp xuống tìm tới cuối cùng một chiếc trạm lãng h ả o thanh quan g quái vật liền có thể cùng ổ ẩu gì đồng thời đi tới cấp bốn mươi tốn hao một chút thời gian đem quái vật thi thể nhặt rơi chỉ là may vá vật liệu tơ lụa liền thu hoạch được mười mấy tổ ngoài ra tại như thế lớn quái vật cơ số xuống lục trang cũng chúng ta đi cái cuối cùng địa phương ám tiểu hải vương đạo triệu hồi ra toạ kỵ liền chuẩn bị mang ổ ẩu dị xuyên qua huyết phạm nơi đóng quân đúng lúc này mắt s á c hắn chú ý tới nơi đóng quân một chỗ đống lửa chỗ có cái dương bảo dương rất lâu không có nhìn thấy bảo dương vận k h í không tệ à hôm nay vương đạo có chút kinh hỷ cái dương này mặc dù xem ra chỉ là cái bạch ngân bảo dương nhưng hắn cảm giác so gặp được một cái lanh chúa cấp bột còn muốn thoải mái nói không do nguyên nhân gì có lẽ loại này mở dương quá trình so đánh bột thoải mái hơn đi k -k -k. mở ra cái này không lên khóa bạch ngân bảo dương đồ vật bên trong cũng tiến vào vương đạo ba lô hệ、thống. ngươi thu hoạch được mỹ vị phong xà phối phương một ngươi thu hoạch được sách kỹ năng áo thuật mưa tên một ngươi thu hoạch được n g u y ệ t lượng hoa mười ngươi thu hoạch được khổng tức thạch một một bản màu l a m thực đơn mặc dù tên gọi mỹ vị phong xà thế nhưng là vật liệu lại là một loại gọi biến dị cá đồ vật sử dụng về sau có thể biến thân hải tặc tiếp tục thời gian một giờ cùng h ế t p h à m hải tặc trang phục hiệu quả cùng loại bất quá cuối cùng biểu hiện được hình thái lại không giống vương đạo nghĩ đến một đường này dọc theo bờ biển chạy qua giống như nhìn thấy qua mấy cái biến dị cá cá điểm chỉ là bởi vì không nghĩ lãng phí cái kia thời gian liền không có xuống ngựa đi câu bây giờ nghĩ lại lập tức cảm giác bỏ lỡ m ấ y ức cũng không biết chờ quay đầu lại trải qua thời điểm cá điểm có thể hay không bị đổi mới mất n g u y ệ t lượng hoa cùng khổng tức thạch đều là màu lam vật liệu một cái là luyện kim chuyên nghiệp một cái là b ả o thạch g e n đúc cùng công trình chờ mấy cái chuyên nghiệp đều có thể dùng cuối cùng một bản sách kỹ năng á o thuật mưa tên còn là vương đạo lần thứ nhất nhìn thấy có thể đối với phạm vi công kích bên trong nhiều cái mục tiêu phát x a á o thuật tiễn bởi vì không phải thuấn phát pháp thuật hắn cảm giác về sau hẳn là không thường dùng đến đương nhiên vương đạo cũng không có lãng phí trực tiếp hai tay vỗ một cái học tập rơi dù sao kỹ nhiều không ép thân mở xong cái này bạch ngân bảo Dương về sau. hai người lại lục xoát một chút huyết phạm nơi đóng quân không có tìm được cái thứ hai cái dương về sau lúc này mới tiếp nối rời đi tiếp xuống dọc theo bờ biển tiếp tục chạy nhanh trên đường lại gặp được biến dị cá cá điểm lần này vương đạo không có bỏ qua dừng lại tốn hao một chút thời gian đem cá điểm cá câu sạch sẽ có những n à y biến dị cá liền có thể làm ra mỹ vị phong xạ nửa giờ sau ngay tại sắp đến á m tiểu hải khu vực thời điểm kênh khu vực đông nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ kêu gọi nhắc nhở tên nhỏ con j o n mỹ dị ả ta cắt bằng hữu thân ái ta tại cụ lạ b ạ sân thi đấu t h ả một chút bà bối tọa độ bốn trăm ba mươi lăm năm trăm bốn mươi sáu các ngươi cần phải làm là đi trong sân đau ương mở ra cái dương cầm tới bên trong tài b ả o các ngươi có một giờ thời gian chạy tới màu đỏ kiểu chữ rất bắt mắt vương đạo vững tin toàn bộ vịnh b i ể n trấn nhỏ bản đầu người chơi đều có thể nhìn thấy sân thi đấu bà bối là khu vực nhiệm vụ còn là cái gì nhìn thấy nhắc nhở nháy mắt vương đạo liền hướng tọa độ phương hướng nhìn lại kia là rừng cây phương hướng chỉ thấy tại hắn cuối tầm mắt một tòa hùng vĩ hình tròn kiến trúc như ẩn như hiện bất kể như thế nào đã trùng hợp gặp được vương đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua thế n g n g tử vong chiến mã hí lên chở vương đạo hai người hướng tòa kia hình tròn kiến trúc mau chóng đuổi theo cùng lúc đó tại mảnh đất này đ ồ từng cái địa phương vô số người chơi cũng nhìn thấy đầu này kênh khu vực tin tức thực nhân man núi phụ cận phụ sinh n được ngộng ngay tại soát một loại cá sấu quái vật cho chính mình tân s ủ n g trắng thêm đen luyện cấp cùng vương đạo cách ra thời gian dài như vậy hán trắng thêm đen đã thăng cấp đến cấp ba mươi tốc độ cũng không chậm đương nhiên cái này cũng cùng s ủ n g vật thăng cấp kinh nghiệm cùng người chơi khác biệt có quan hệ nhìn thấy khu vực kêu gọi về sau phụ sinh được n g ộ n hơi một do dự lập tức cười nhìn về phía chính mình hai đầu hy hữu sùng vật、Đi. chiến thần còn có trăng thêm đen mang các ngươi đi nhìn một cái náo nhiệt nhìn xem đến cùng là cái gì tài b ả o n à y xin chỗ dị quân v i ễ n trinh nơi đóng quân phụ cận một vị nhân loại đạo tặc ngay tại soát các loại g i ã thú quái vật tạo xương đâm lưng k h ó a cổ các loại đạo tặc nghề nghiệp kỹ năng từ trong tay hắn sử dụng động tác nước chảy mây trôi để người cảnh đẹp ý vui không chỉ có như thế dưới chân của hắn động tác cũng là nhẹ nhàng linh động cả người phản g phất giống như một đạo huyền ảnh vòng quanh quái vật công kích mặc dù chỉ là cái phổ thông nghề nghiệp lại đánh ra ẩn tàng chức nghiệp tổn thương nếu là có hiểu công việc người chơi nhìn thấy nhất định có thể phát hiện vị này người chơi kỹ năng độ ho thậm chương í v ợ t qua h h ố n trăm một vị mươi bốn cổ bạ ra thi đấu phụ sinh hạ tràng chương bốn trăm một mươi bốn cổ bạ ra thi đấu phụ sinh hạ tràng gần gạ hạ trong nơi đóng quân ảm diệt cống nhân ngay tại một bên giao nhiệm vụ một bên cùng người trò chuyện cái gì về phần hắn mang tới rất nhiều mệnh đồ công hội người chơi cũng phân tán tại nơi đóng quân t r u n g quanh thăng cấp thăng cấp làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ bọn hắn đều là hắc á m trận danh o tinh anh người chơi lần này chạy đến cái này bản đồ cũng là nhiều phiên khảo sát về sau kết quả cái này vịnh b i ể n chấn nhỏ bản đồ quái vật dày đặc bản đồ cũng lớn ngoài ra đẳng cấp đường con g phân bố rộng các loại chuyên nghiệp tài nguyên phong phú tuyệt đối là thượng giai thăng cấp bản đồ tăng thêm khoảng cách gần nhất chủ thành lục giá thành tạm thời cũng không có gì người chơi đến bên này thăng cấp cho nên trải qua khảo sát về sau ảm diệt c ù n nhân liền mang theo công hội rất nhiều cấp ba mươi trở lên người chơi tới người xác định tin tức không sai tử vong tán ca ta hắc cám trận danh o người chơi cũng có thể dùng tiền đi vào đạo tam sinh hắn chịu ảm diệt u ù n nhân vẫn còn có chút không tin cùng nói cho hắn tin tức thuộc hạ lần nữa xác nhận không sai lão đại ta tại thiên khung công hội bằng hữu nói cho ta bác lạc tinh thần đã mang mấy cái tinh anh đoàn đi vào khai hoang chỉ cần giao tiền cho phó bản cổng một cái người l ù n nở tờ cờ là được bên cạnh còn có một đội màu bạc bình minh vệ binh trông coi chỉ nhận kim tệ không nhận người đương nhiên không thể ở nơi đó cờ cờ nếu không những cái kia nhìn không thấy đẳng cấp vệ binh sẽ giết người bị họ thuộc hạ nói chắc như đinh đóng cột liền kém chỉ thiên thể nghe vậy ả m d i ệ t cùng nhân gật gật đầu xem như tin tưởng xuống tới cái này đạo tam sinh vẫn rất có thủ đoạn a vậy mà tìm đến nở đờ cờ cho hắn trông coi phó bản cái này ác mộng phó bản còn thật thành hắn tài sản riêng chỉ sợ chỉ là tiền vé vào cửa liền kiếm quá độ còn không phải thế dù sao cái này ác mộng phó bản rơi xuống quá thèm người ta còn nghe nói một tin tức giống như thiên khung công hội hội trưởng b ắ t lạc tinh thần đã từng cũng bởi vì cái phó bản này nhiệm vụ cùng đạo tam sinh làm một trận kết quả bỏ lỡ phó bản chìa khóa hiện tại hối hận phát điên ha ha vậy thật là chính là hối hận ở trong đó tiền lời tùy tiện tính toán liền rất khủng bố bất quá trong đó rơi xuống là không sai ngươi thông chi một chút đi muốn đi khai hoang đều đến ta cái này báo danh báo thủ đại giáo đường đã x o á t qua lại đi nhìn xem cái này hả sân thi đấu ảm diệt cùng nhân hiểu rõ đến tử vong tán ca tình huống về sau đang chờ phân phó liền thấy màu đỏ khu vực kêu gọi lập tức hứng thú đầu tiên chờ chút đã đi ta trước đi nhìn một cái cái này sân thi đấu làm sao chuyện nói ảm diệt cùng nhân liền triệu hồi ra một đầu hỏa d i ễ m tọa lang hướng sân thi đấu phương hướng mau chóng đuổi theo không chỉ là hắn mệnh đồ công hội rất nhiều người chơi sau khi thấy cũng nao nhao thả ra trong tay nhiệm vụ hoặc là cải quái động tác mệnh đồ công hội người chơi phần lớn l à tờ cờ cùng nhiệt phân tử nhìn thấy sân thi đấu ba chữ to này nơi nào còn có thể ngồi yên húng chi cái k i a màu đỏ kêu gọi bên trong nói rất rõ ràng sân thi đấu thế nhưng là có ban thưởng dù hạ ni hạ phế tích dù đồ phế tích thủy tinh q u ò n mỏ trong lúc nhất thời bản đồ từng cái địa phương đều có người chơi khởi hành mục tiêu của bọn hắn đều là g ù lạ bạt sân thi đấu vương đạo mang hộ ấu gì một đường chạy vội vẹn vẹn chỉ qua nửa giờ liền đi tới sân thi đấu cửa vào đại môn rất rõ ràng cái này sân thi đấu mang nồng đậm cự ma phong cách theo đại môn hai bên cự hình rắn hổ mang tượng nặn cũng có thể thấy、được. đại môn hai bên cắt chạm một cái cự ma vệ binh danh cự là màu vàng trung lập khô lâu cấp bậc đẳng cấp cùng lượng máu dọc theo đại môn trong c h i ề u tiến lên mấy trăm mét lập tức một cái chiếm diện tích cực lớn sân thi đấu xuất hiện ở trong mắt cái này sân thi đấu chỉnh thể hiện ra hình tròn vòng ngoài khán đài châu ngồi tầng tầng lớp lớp phía trên thưa thớt ngồi rất nhiều nờ bờ cờ địa tinh cự ma thực nhân ma nhân loại chờ một chút từng cái chủng tộc đều có rất nhiều cự ma vệ binh trên khán đài vừa đi vừa về tuần tra xem ra khán đài thuộc về khu vực an toàn không thể xảy ra chiến đấu tại sân thi đấu ở giữa nhất bộ có cái sân bóng lớn nhỏ đất trống hẳn là chân chính thi đấu địa phương một cái màu lam con đùi màu đỏ á o ra xanh địa tinh đang tay cầm loan đao đứng ở trong sân đ ấ u hương mà cái này địa tinh danh tự chính là vị k i ê u kêu gọi tên nhỏ con rôn m ị dị ẻn vương đạo mang hộ ấu gì tại khán đài tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống chậm dãi chờ đợi dựa theo phía dưới cái k i a địa tinh kêu gọi còn muốn nửa giờ thi đấu hoạt động mới có thể chân chính bắt đầu thời gian trôi qua sân thi đấu chỗ cửa lớn có người chơi không ngừng tiến có quang minh trận doanh người chơi cũng có hát cám trận doanh cái s a số lượng viễn siêu cái trước bởi vì không hiểu rõ quy tắc có hắc ám trận doanh người chơi đối quang minh trận doanh người chơi xuất thủ lập tức bị cự ma vệ binh kiêm đi thế này tất cả mọi người cũng rõ ràng có cự ma vệ binh địa phương là không thể v ở cờ vương đạo nhìn thấy phù sinh l ự c đ ộ n g mang hắn một h ổ một báo đi trong đám người còn chứng kiến trước đó giao thủ qua tận tình sân thủy không khác biệt công kích hai cái này thần điện cao thủ trước đó rơi đẳng cấp lại luyện trở về trừ cái đó ra ảm diệt cùng nhân cùng mạng hắn đồ công hội người chơi chứng cứ hắc ám trận doanh người chơi đại đa số rốt cục nơi đó tinh nở vỡ cờ nói một giờ thời gian kết thúc sân thi đấu đ ạ i môn ẩm ẩm đóng cửa、Hoa. khán đài trên khán đài những nở vợ cờ, cờ k ê u người xem phát ra đình thai nhức góc gieo họ tất cả người chơi rõ ràng thi đấu hẳn là muốn bắt đầu quả nhiên theo người xem tiếng hoan hô kết thúc tên nhỏ con rôn m ị dị ẻn cũng lần nữa phát ra hô to tên nhỏ con rôn m ị dị ẻn trận này mở ra mặt khác thi đấu sắp bắt đầu phía dưới ta đem tuyên bố quy tắc tên nhỏ con rôn m ị dị ẻn tất cả tiến vào sân thi đấu người đều có thể công kích lẫn nhau dù cho các ngươi là lẫn nhau bằng hữu thân nhân thậm chí người yêu mỗi người có ba lần vào sân cơ hội sau khi chết không có bất luận cái gì tốt h ấ t tên nhỏ con rôn mỹ dị ẩn thu h o ạ các tiên sinh các nữ sĩ ta nghĩ các ngươi đã rõ ràng quy tắc hiện tại ta tuyên bố thi đấu bắt đầu theo dáng lùn điệu tinh phát biểu hoàn tất tiến về khán đài trong sân đấu ương xuất hiện một cái bao phủ tại trong cột ánh sáng hoàng kim bảo dương chung quanh người xem lần nữa phát ra tiếng hoan hô làm hết thể lắng lại toàn bộ thi đấu hội trường lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong quy tắc đã rất rõ ràng chính là người chơi nhảy đến khán đài phía dưới tại sân đá banh tia lớn nhỏ trên đất chống thợ cờ thi đấu tử vong không có tổn thất mỗi người ba lần cơ hội kiên trì đến người cuối cùng thu hoạch được hoàng kim bảo dương quyền sở hữu chỉ là ai tới làm cái này chim đầu đàn đâu phải biết trước mắt giai đoạn này có thể đi tới vịnh biển trấn nhỏ cái này bản đồ luyện cấp người chơi chỉ ít đều là cấp ba mươi trở lên cao thủ người chơi bất kỳ một cái nào đều không phải dễ dàng ai cũng muốn trở thành cái cuối cùng đoạt được bảo dương người coi như không đề cập tới trong bảo dương thu hoạch loại kia cảm giác thành tựu cũng không gì xanh kịp nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó tự nhiên cũng sẽ không có người chơi tùy tiện làm chim đầu đàn vạn nhất bị chung quanh không có hạ tràng người chơi thăm dò rõ ràng tự thân nội tình tỉ như kỹ năng tờ cờ thủ pháp loại hình vậy coi như không đẹp mà lại dựa theo trước đó quy tắc miêu tả càng là cuối cùng hạ tràng ưu thế càng lớn ai cũng không nghĩ trước hạ tràng loại này liên tĩnh tiếp tục c ước chừng mười giây p h ù sinh nhược mộng đột nhiên theo khán đài đứng người lên động tác của hắn lập tức gây nên chung quanh rất nhiều chú ý tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này dám làm người trước chính là vị nào phụ sinh nhược mộng từ một bên dưới cầu thang đi cuối cùng đứng tại sân thi đấu trên mặt đất hắn đảo mắt một tuần đem tất cả mọi người khác nhau thần sắc thu hết vào mắt cũng đồng thời phát hiện chính hướng hắn phất tay vương đạo hơi chút giật mình thần chi về sau phụ sinh ngược n ộ n g cười cười cất cao giọng nói ta là vô hạn hoàng triều phụ sinh ngược n ộ n g cái này thả con t é p bắt con t ô n sự tỉnh liền từ ta tới trước các vị mời chương 415. kiếm tâm minh tưởng chương 415. kiếm tâm minh tưởng hắn chính là vô hạn hoàng triều phó hội trưởng phụ sinh ngược n ộ n g nghe nói vô hạn hoàng triều bình thường quản lý đều là hắn tại làm không nghĩ tới cũng là một cái thật cao thủ không sai hắn hẳn là thú vương thợ săn ẩ n tàng t r ư c nghiệp ngươi nhìn cái kia hai đầu sùng vật li phía dưới này thi đấu là không phân trận danh không biết ai sẽ hạ tràng cùng hắn cờ cờ lại hoặc là quần đầu phù sinh được mộng hạ tràng về sau nhìn xem hắn đem hoàng kim bảo dương bỏ vào trong túi trên đầu cũng xuất hiện một cái bắt mắt của sáng chung quanh khán đài người chơi nao h nao h bắt đầu nghị luận lên chỉ là nghị luận thì nghị luận mười mấy giây trôi qua vẫn không có cái thứ hai người chơi hạ tràng vương đạo thấy cảnh này cười ha ha một tiếng hắn biết những người chơi này lo lắng chính là cái gì dù sao mỗi người đều chỉ có ba lần cơ hội ai cũng muốn trở thành thắng lợi sau cùng một cái kia ta đến xuống dưới cùng phụ sinh lão ca chơi đua đi vừa vặn mở mang kiến thức một chút hắn lưu vân bộ vương đạo cùng ô u âu thì nói liền chuẩn bị đứng người lên đúng lúc này một vị thú nhân chiến sĩ vượt lên trước một bước nhảy vào giữa sân một đám sợ hàng để ta trước hạ tràng các ngươi coi như liền cơ hội lộ mặt đều không có là hạm diệt c ủ a nhân hoàn toàn như trước đây tùy tiện vô kỵ đương nhiên đây cũng là bởi vì có tuyệt cường thực lực c h ẹ o trống hắn đầu tiên là trào phúng một chút trên khán đài rất nhiều người chơi sau đó chuyển hướng p h ụ sinh ngược n ộ n g các ngươi công hội hội trưởng đạo tam sinh thực lực không tệ bất quá lần trước giao thủ cũng không có cùng ta phân ra thắng bại hôm nay trước hết cùng ngươi cái này đạo tam sinh phụ t a đắc lực đánh một trận quay đầu nói cho hắn ta rất chờ mong giao thủ với hắn nói xong ả m diệt c u ầ n nhân thân ả n h lõe lên một cái rồi biến mất nhanh như lôi hỏa hướng phụ sinh nhược mộng đánh tới trong tay cái kia thanh kỳ dị chiến đao cắt vỡ không khí phát ra khiếp người tiếng rít do tắp tập kích làm truyền thuyết t ẩ n tàng chức nghiệp kiếm thánh ả m diệt c u ầ n nhân thực lực tự nhiên cực kỳ khủng bố chỉ là một cái đột tiến tài mọn có thể lại bị hắn hôn hợp đao pháp của mình kỹ xảo một b ê n khác phụ sinh nhược mộng ở dưới h m diệt quần vị này cùng nhân thực lực hắn là biết vô luận là kỹ thuật còn là thuộc tính đều là trò chơi đỉnh tiêm cấp bậc bất quá hắn phủ sinh như mộng cũng không phải dễ cùng bây giờ chuyển chức sử thi ẩn tàng chức nghiệp vẫn là có thể va vào liệu vân bộ dưới chân bộ pháp thay đổi phụ sinh được mộng hiểm lại càng hiểm tránh đi một đ a o này sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách giống gây răng một tiếng gầm nhẹ sử dụng chấn nhiếp kỹ năng đem ả m diệt cùng nhân không chế lại b ă n g l a đét cũng theo đó một cái hộ pháp sắp bén răng n a n h khiến người lạnh mình săn bắn đánh dấu đinh đâm xạ kích chấn động xạ kích trong nháy mắt mấy cái hơn vạn tổn thương từ trên người h m diệt cùng nhân bắn ra thanh máu cây ủ a hắn h cũng t đao, vù vù đao, đao kia n h n h có thể hút máu còn là tự thân kỹ năng phù sinh ngược mộng nhìn thấy một màn này lập tức trong lòng cảm giác nặng nề như thế xem ra thật đúng là không tốt đánh nguyên bản hai cái s ủ n g thú không chỉ có sẽ không trở thành trợ lực ngược lại sẽ biến thành đối phương hồi máu đ ố i máu đối mặt dạng này có thể hút máu lại có thể trị liệu tự thân cận chiến người chơi trừ phi có thể dây mất đối phương nếu không tiêu hao chiến là vô dụng nghĩ tới đây p h ù sinh nhược mộng dương cung cái tên trực tiếp dùng r a chính mình để chiêu thú vương chi lực đuổi gai mưa tên vạn thú bung đằng gây răng cùng băng la đét hư không tiêu thất cùng lúc đó p h ù sinh nhược mộng bản thân lượng máu cùng công kích tăng gọn lập tức hiện ra lục quang mưa tên xuất hiện trực tiếp đem ba mươi ba mươi phạm vi bao trùm tự nhiên cũng bao quát tạm diệt của nhân 8485, 8465, 8623. liên tiếp kỹ năng tổn thương từ trên người ả m diệt c u a nhân n xuất hiện bị kỹ năng trúng đích đồng thời ả m diệt c u a nhân n dưới chân xuất hiện b u i gai đem hắn khóa tại nguyên chỗ cái này còn chưa kết thúc tại ả m diệt c u a nhân n bị khống lại nháy mắt vô số tiếng thú gào vang lên chỉ thấy chống rông xuất hiện vô số r a thú hư ảnh mang vạn thú buôn đẳng khí thế b ằ n g bạc hướng ả m diệt c u a nhân n nghiền ép lên đi l ơ m ơ có thể nhìn thấy trong đó hai đạo tương đối ngưng thực hư ảnh chính là gây răng cùng bang l a d e s thấy cảnh này về sau trên khán đài người chơi đều là khiếp sợ không thôi cảm giác cảm diệt c ù n nhân ra sân đến bây giờ vẫn đang bị động bị đánh chỉ là tại sủng thú trên thân chặt hai đao liền lâm vào cảnh hiểm nguy hiện tại cái này tất s á t cục diện nếu không thể phá mất như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ muốn thắng rồi ô áo di dựa vào ở bên cạnh vương đạo nhìn không chuyển mắt nhìn xem dưới cái nhìn của nàng là người một nhà p h ù sinh ngược ngộng hiện tại hẳn là nắm vững thắng lợi vương đạo lắc đầu không có đơn giản như vậy p h ù sinh lão ca một bộ này tổ hợp kỹ nếu là không có đem địch nhân dây mất như vậy tiếp xuống liền khó quả nhiên theo hắn vừa dứt lời ảm diệt c ù n nhân liền có động tác kiếm tâm minh tưởng trường đao trong tay dựng thẳng lên đưa vào trước ngực một tầng lục quang đem ảm diệt c ù n g nhân bao phủ hắn hai chân nửa ngồi trung bình tấn âm mặc cho vô số công kích rơi vào trên người trên khán đài người chơi có thể nhìn thấy ảm diệt c ù n g nhân lượng máu hạ xuống tốc độ giảm nhanh không chỉ có như thế tại tầng kia lục quang dưới sự bao phủ thanh máu còn đang từ từ khôi phục làm mưa tên cùng giã thu hư ảnh biến mất ảm diệt c ù n g nhân hiện lộ thân hình phù sinh nhược mộng sắc mặt chắm nhuận bởi vì hắn phát hiện đối phương thanh máu còn là đầy mạnh như vậy phòng ngự kỹ năng không hổ là truyền thuyết cấp t n tàng trước nghiệp nghe vậy ảm diệt của nhân nếp miệm cười một tiếng mạnh hơn cũng là ta bằng bản sự chuyển trước các hạ bộ này tổ hợp kỹ đích xác rất mạnh đáng tiếc ta càng mạnh ha ha tiếng nói vừa ra trói lọi đao quang ở trong sân sáng lên kiếm bước lơi kiếm loạn vũ vô cực chạm ả m diệt c u a nhân n kỹ năng sử dụng về sau tốc độ lại lần nữa thang vọt vô số kiếm quang đem phụ sinh n h ư ợ c mộng bao phủ lựu quang lược ảnh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phụ sinh n h ư ợ c mộng sử dụng tự thân c h i ế n kỹ cả người hóa thành tàn ảnh để h m diệt của nhân đào quang thất bại nhưng mà h m diệt của nhân tựa hồ sớm có dự đoán một đạo kiếm quang chém về phía cách đó không xa đất chống chỗ 133.746 m ộ t cái to lớn tổn thương xuất hiện p h ù sinh nhược mộng thân ảnh cũng theo đó hiện hiện bất quá lại thành thi thể bạch quang sáng lên thi thể biến mất theo không thấy p h ù sinh nhược mộng trên khán đài phục sinh như nở đỡ cờ nói tới tử vong không có bất kỳ trừng phạt nào trên khán đài hai phe trận doanh người chơi khác nhau trong ánh mắt p h ù sinh nhược mộng mặt không đổi sắc đi tới vương đạo bên cạnh ngồi xuống cuồng nhân quá mạnh tổn thương quả thực khủng bố để ta công kích bị lệch đều không dùng đi ra nghe tới hắn mang theo không tam lỏng vương đạo cười an ủi một câu đúng lúc này giữa sân lần nữa có biến hóa liên tiếp mười cái quang minh trận doanh người chơi nhảy đi xuống xem bộ dáng là cảm thấy một mình chi lực đánh không lại nghĩ liên hợp tác chiến chương bốn trăm một mươi sáu nhẹ nhõm nhiệt g ép chương bốn trăm một mươi sáu nhẹ nhõm nhiệt ép làm cái gì quang minh trận doanh người chơi liền cái này tính tình nghĩ quần đầu ai sợ ai thấy cảnh này về sau mệnh đồ công hội người chơi không làm nhao nhao ma quyền sát trưởng cũng muốn nhảy vào giữa sân chợ nhà mình hội trưởng một chút sức lực nếu là so người chơi số lượng hôm nay ở đây hắc ám trận danh o người chơi càng chiếm ưu thế lúc này nhảy vào trong sân hơn mười vị trong người chơi dẫn đầu tiên là giờ ngọ xe buýt kỵ sĩ người chơi mở miệng chúng ta đều là chút người chơi bình thường q u â n nhân đại thần thế nhưng là thánh đường người chơi nghĩ đến hẳn là không thèm để ý chúng ta lấy cỡ nào địch thiếu đi ảm diệt c ù n nhân cùng ạ o cười một tiếng trường đao trong tay giơ cao n g n g lại thuộc hạ động tác mặc dù ngươi phép khích tướng rất vụ về thế nhưng là sớm một chút để các ngươi nhận thức đến t r ê n l ệ n h cũng tốt bảo dương là ở chỗ này đ á n g t i ế c hôm nay cùng các ngươi quang minh trận danh vô duyên cách đó không xa phụ sinh nhược mộng sau khi chết hoàng kim bảo dương đã tự động rơi xuống lúc này đang phát ra mê người kim quang giờ ngọ xe buýt liếc qua bảo dương về sau cười cười không nói gì bọn hắn cái này mười cái người chơi đều là cùng một cái dưỡng l a o đoàn lần này tới sân thi đấu cũng là tham gia náo nhiệt vừa rồi nhìn thấy ảm diệt quồng nhân cùng phụ sinh nhược mộng đối chiến về sau giờ ngọ xe b u t liền biết bảo dương khẳng định không có duyên với bọn họ không đến đều đến không thử nghiệm một chút cũng không cam chịu tâm cho nên liền có hiện tại một mặt này ảm diện cùng nhân ngừng lại thuộc hạ động tác về sau liền hai tay ô m đào đứng tại chỗ xem bộ dáng là chờ giờ ngọ xe buýt bọn người xuất thủ trước thấy này giờ ngọ xe buýt bọn người cũng không có k h á c h khí dựa theo hạ tràng t r ư ớ c đã nói xong chiến thuật bắt đầu động tác ác ý biến hình thuật một cái pháp sư xuất thủ trước đem ảm diện cùng nhân biến hình giờ ngọ xe buýt lập tức thoáng hiện đến trước mặt thả ra một đạo cự hình b ă n g xương vòng tròn đem hắn vòng ở trong đó sau khi làm xong bao quát giờ ngọ xe buýt ở bên trong tất cả người chơi bắt đầu phóng thích tự thân uy lực lớn nhất kỹ năng viêm bạo thuật n h ắ m chuẩn xạ kích thiệm điện bạo liệt 6 á u 3 5.968, 17.432, 5.627. h ơ n t r m ư ơ i đạo công kích đánh vào ả m diệt quần nhân trên thân đại bộ phận đều chỉ có mấy ngàn tổn thương trong đó tổn thương cao nhất chính là giờ ngọ xe buýt hắn đánh ra gần hai vết đốt tổn thương nhận công kích hạm diệt quần nhân thoát ly biến hình không chế chỉ là dưới chân còn chưa đi động hai bước liền một lần nữa bị đóng băng ở cả người phảng phất giống như bị bao khỏa khối băng bên trong cái này rất rõ ràng chính là giờ ngọ xe buýt cái kia băng xương vòng tròn kỹ năng lúc này giờ ngọ xe buýt bọn người vòng thứ hai công kích sắp đánh ra nếu như lại bị đánh trúng ả m diệt của nhân liền nguy hiểm đáng tiếc lần này ả m diệt của nhân không tiếp tục chịu một vòng kỹ năng ý thức giải khống kỹ năng trực tiếp dùng r a tật phong bộ ả m diệt của nhân phá băng mà ra mấy cái lắc mình liền đem tất cả kỹ năng tránh không còn một mảnh do tắp tập kích l ư ớ i kiếm lập vũ chỉ thấy h m diệt của nhân thân ảnh trong lúc lắc lư liền bọn tới giờ ngọ xe buýt bọn người bên trong mỗi một đao chém đi xuống li vẹn vẹn mười mấy giây sau cái cuối cùng giờ ngọ xe buýt cũng rơi vào hàn chiến đao phía dưới cho các ngươi cơ hội không có bắt lấy cũng không nên trách ta ảm diệt q u ồ n nhân dẫn theo chiến đao một cước dâm tại hoàng kim bảo dương bên trên rất có bệ nghệ hết thể khí thế còn có người đi lên luận bàn sao không nhất định nhất định phải quan minh trận doanh ta hát cám trận doanh cũng được chỉ cần để ta đánh nhau đánh thoải mái không chỉ có hoàng kim bảo dương là n g ư ờ i ta còn cam đoan sau đó mệnh đồ công hội sẽ không tìm phiền phước lời nói âm điệu không cao lại truyền khắp toàn bộ sân thi đấu tỏ d õ chủ nhân dứt khoát lại phách lối tính cách vương đạo đảo mắt một tuần phát hiện tất cả quan minh trận doanh người chơi đều trầm mặc không nói biết mình nên ra sân trước đó hai bạ giả cao điểm ả m diệt cùng nhân mở ra nghề nghiệp đại chiếu mấy chục mét đao quang tung hành để hắn nhượng bộ l ư u binh hiện tại nhiều ngày như vậy đi qua vương đạo cảm thấy cần thiết lấy lại danh dự ta đến âm thanh trong trẻo đánh vỡ hiến lặng vương đạo tại tất cả người chơi nhìn kỹ đi đến giữa sân cái này a i vậy thân thân bì bí còn ẩn tàng tin tức có người chơi hiếu kỳ ai biết được nhìn hắn mới vừa rồi cùng vô hạn hoàng triều phụ sinh đ ư c mộng nói chuyện sẽ không phải cũng là vô hạn hoàng triều a、T. nói lên vô hạn hoàng triều bọn hắn hội trưởng bạo pháp đạo tam sinh giống như liền rất thích gần tàng tin tức sẽ không là bản thân hắn à. ngay tại rất nhiều người chơi nghị luận ầm ĩ lúc vương đạo đã đỉnh lấy dễ thấy hàn băng hộ thể đi tới ảm diệt c u n g nhân cách đó không xa có lẽ là cao thủ ở giữa lẫn nhau cảm ứng ảm diệt c u n g nhân đem chân theo bảo dương bên trên để xuống là ngươi hắn nhận ra vương đạo bộ g á n g chính là vừa tới khối địa đồ này lúc ở trong c h ấ n nhỏ nhìn thấy cái kia pháp sư lúc ấy còn cảm thấy đối phương có chút cảm giác quen thuộc không nghĩ tới bây giờ liền gặp lại vương đạo nghe vậy khẽ giật mình không biết đối phương là nhận ra hắn là đạo tam sinh còn là chỉ là trong tiểu chấn trùng hợp gặp nhau bất quá mặc kệ là loại nào hắn chỉ cần gật đầu là được là ta bớt nói nhiều lời so tài xem hư thực đi tiếng nói vừa ra vương đạo trực tiếp bắt đầu động thủ lốc xoáy bao tắp băng long g i í t gào khí định đại hòa cầu trong khoảnh khắc phong q u y ể n long â m trắng loa cự hình hỏa cầu hỗn tạp trong đó đem ảm diệt c u a nhân g n trực tiếp bao phủ cái tổ ảm diệt c u a nhân g n con người đột nhiên r ụ t lại còn không có kịp phản ứng liền phát hiện mình bị cuốn bay đến trên trời sau đó còn không có từ trên trời rơi xuống liền gặp được một đầu phạm vi càng lớn băng long xuất hiện trực tiếp đem hắn thanh máu đánh hụt hơn phân nữa Cái người à y vẫn n chưa x o một là n nhỏ nắm cỡ tay t bạo pháp đúng rồi khẳng định là ngươi mặc dù ngươi không dùng cái kêu bảng hiệu viên bạo hỏa cầu kỹ năng thế nhưng là cái này bằng l o n g cùng màu trắng hỏa cầu đều là trước mắt người đọc hữu kỹ năng ta đoán không lập a ảm diệt của nhân trong miệng hô to xác nhận đồng thời cũng sử dụng chính mình áp đáy hỏm kỹ năng vô cực kiếm đạo vô cực kiếm trạm mấy chục mét đao quang trống rông xuất hiện xa xa hướng vương đạo quét n ă n g tới vương đạo mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này k h o a trương đ a o quang nhưng lần nữa sau khi thấy được vẫn là không nhịn được khỏe miệng co giật cái này không phải liền là huyết tẩm của nam à là ngươi sao phong sư h i n h trong lòng chửi bậy đồng thời vương đạo một cái thoáng hiện kéo dài khoảng cách sau đó quay đầu phóng thích một cái vừa được đến không lâu kỹ năng ảo thuật mưa tên ảo thuật tiễn liền bay tới trong lòng cảm khái vương đạo pháp thuật công kích khoảng cách đồng thời cũng thân ảnh lắc lư tránh né lấy háo thuật tiễn cũng liền ở thời điểm này hắn đột nhiên phát hiện trước mắt mất đi vương đạo thân ảnh không được ảm diệt quần nhân trong lòng nhảy một cái định về sau nhanh lùi lại nhưng mà còn làm mượn một bước vương đạo một cái tín ngưỡng chi dược từ trên trời giang xuống đem hắn dẫm vào trạng thái hôn mê vô hạn viêm bạo thuật bóng rổ viêm bạo hỏa cầu c h ố n g r ô n g hiện hiện sau đó trực tiếp bị cận thân đặt tại ảm diệt quần nhân trên đầu đem màu xám thanh máu tính cả một điểm chân thực lượng máu nháy mắt bốc hơi thọ lên hộp rơi ở giữa tháng bại đã phân chương bốn trăm mười nhưng bây giờ cái này bất bại thần thoại cứ như vậy bị đánh vỡ kim thân vẫn là như thế tùy tiện gần như nghiền ép mà đối với quang minh trận doanh người chơi đến nói bạo pháp đạo tam sinh đích thật là thanh danh vang dội siêu cấp cao thủ đối với hắn thực lực không có người sẽ hoài nghi bởi vì lần lượt chiến tích đã chứng minh nhưng dù cho như thế tại rất nhiều người chơi trong suy nghĩ vương đạo cùng thánh đường người chơi còn là có khác biệt dù sao cái sau địa vị siêu phàm đã thâm căn c ố đế kia là được đến toàn bộ liên bang thế giới giả lập cộng đồng tán thành địa vị nhưng là hiện tại ở ngay trước mặt bọn họ vương đạo nói cho bọn hắn cho dù là thánh đường người chơi cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn đây chính là game giả lập giới đệ nhất hắc mã thực lực chân chính sao không nghĩ tới cùng nhân loại này thánh đường người chơi cũng không phải đối thủ quá mạnh quả thực chính là tại thế pháp thần trước kia nghe nói bạo pháp là chiến sĩ toàn cộng sư ẩn tàng chức nghiệp hiện tại chiến sĩ nghề nghiệp thực lực không thấy được nhưng cái này pháp sư thực lực lại quả thực khủng bố đúng vậy a đúng a lao thiên gia của ta vừa ra tay cơ hồ liền tất cả đều là phạm vi công kích đầy màn hình tất cả đều là vòi rồng băng lòng viêm bạo các loại pháp thuật tia sáng cùng hắn so ra ta cái này b i ể u tiểu hòa cầu pháp sư tính là gì ngay tại khán đài tất cả người chơi nghị luận ở m ỹ lúc ảm diệt cùng nhân đã phục sinh bên cạnh các người chơi thanh âm đàm thoại âm thanh bên thai để hắn có chút thẹn quá hóa giận lại đến gấm lên giận g ữ vang vọng thi đấu hội trường ả m diệt cùng nhân không tin mình cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại vừa rồi nhất định là hắn không có chuẩn bị kỹ càng lần này hắn phải tìm về bãi kiếm thánh phong bạo lần này ả m diệt cùng nhân vừa vào sân chính là dùng ra một cái khác nghề nghiệp đại chiêu đến nỗi vô cực kiếm đạo đã lâm vào thời gian dài làm lạnh tạm thời là dùng không được nhìn xem hóa thành huyết sắc vòi rồng ả m diệt cùng nhân vương đạo cười ha ha không chịu thua k i a liền đánh tới ngươi phục mới thôi b a n g long dít gạo long diễm thổ tức hai chín g bốn ba t á m bốn bạo kích một trăm chín mươi ba bảy trăm bốn mươi năm bạo kích lần này h m diệt cùng nhân bại càng nhanh 58 m ã phạm vi b ă n g lòng căn bản là để hắn không thế nào tranh né trực tiếp đem hắn đánh thành khung máu kích hoạt dịch kiếm chi tâm trạng thái sau đó hỏa diễm long đầu xuất hiện mang đi hắn giả tạo màu xám thanh máu cùng một giọt máu cuối cùng dù sao hạm diệt quần nhân tổng lượng máu cũng liền 100,000 ra mặt một điểm căn bản gánh không được vương đạo bất kỳ một cái nào kỹ năng vương đạo sáu bảy vạn pháp thuật công kích pháp thuật bạo kích gần năm mươi tùy ý một cái kỹ năng tổn thương liền có thể so với hạm diệt quần nhân đại chiêu mà lại công kích còn cơ hồ đều là phạm vi công kích căn bản không có tranh né chỗ trống ta không tin lại đến ảm diệt quồng nhân tại khán đài phục sinh về sau đã có chút mất lý trí nghĩ đến vừa mới ở trước mặt phủ sinh n h ư ợ c ngộng nói người ta hội t r ư ở n g thực lực không tệ trong nháy mắt liền bị vương đạo đẻ xuống đất n g h ệ c loại này t r ê n l ệ n h cảm giác cho dù là thân là thánh đường siêu chơi ảm diệt quồng nhân cũng chịu không được vương đạo nhìn thấy lần nữa ấy nhảy vào trong sân thú nhân chiến sĩ có chút bội phục đối phương chấp nhất đã như thế kia liền cho đối phương một cái thể diện kiểu chết dù sao dựa theo quy tắc đây là đối phương một lần cuối cùng hạ tràng ma bạo thuật ma bạo thuật liệt diễm tri hoàn mấy cái kỹ năng về sau ảm diệt quồng nhân lần nữa linh c ơ hộp tiến về khán đài phục、sinh. nhìn xem nhà mình hội trưởng đứng tại điểm phục sinh trầm mặc túi đầu một bộ bị đánh tự bế bộ dáng đông đảo mệnh đồ công hội người chơi lòng đầy căm phẫn quá mức lại đem l á o đại coi như tiểu quái a khinh người quá đáng mệnh đồ các linh đệ cùng một chỗ hạ tràng ta không tin nhiều người như vậy đều chơi không chết hắn công hội nuôi chúng ta làm gì không phải liền là dùng tại lúc này mọi người đồng tâm hiệp lực không sai không trưng màn thầu tranh khẩu khí cái này bảo dương tuyệt không thể để đạo tam sinh lấy đi theo đông đảo mệnh đồ công hội người chơi hô to một đoàn hắc ám trận danh tinh anh người chơi xông vào trong sân đấu theo n n g g ư các loại mang khóa chặt hiệu quả khống chế kỹ năng dùng da vương đạo lập tức bị biến thành một cái tự non trên đầu còn có đại biểu hoàng hốt trạng thái đầu lâu ngay tại lúc này theo mệnh đồ công hội một vị cao tầng hạ lệnh lập tức tất cả cận chiến nghề nghiệp hướng vương đạo tới gần cùng viễn trình nghề nghiệp cùng một chỗ khởi xướng tập kích đánh lén chế tài viêm bạo thuật xương mũi tên lửa phối hợp a n ý mệnh đồ công hội người chơi đồng thời xuất thủ các loại kỹ năng đều phát tiết đến vương đạo trên thân có chút người chơi đã khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý cảm thấy vương đạo hẳn phải chết không nghi ngờ chuyển vận lại cao lại như thế nào để ngươi đánh không ra công kích chẳng phải được nhưng mà sau một khắc làm công kích tổn thương hiện ra lúc những người chơi này nụ cười trên mặt cứng đ ờ không chống cự hai mươi ba hấp thu không chống cự tuyệt đại bộ phận đều không phá phỏng giải rác mấy cái pháp thuật xuyên tấu hoặc là hộ giáp xuyên tấu tương đối cao người chơi cũng chỉ có thể đánh ra hai chữ số tổn thương vương à i trăm n g ờ i lại, liên công kích cộng lại, liên phá r i t ầ kia hàn hộ thể băng thuẫn băng băng đạo ề u không không hội thoát ly không chế Cùng vương được. đó, đ lúc cơ ly tìm tới cũng bắt đầu phản mặc h Quân t kệ bọn hắn ý nghĩ đem chung quanh người chơi biến hình về sau lập tức bắt đầu đổ sát băng long dít gào bao tuyết ma bạo thuật vài giây đồng hồ về sau triệt để thanh tràng trước mặt lại không có một cái đứng người chơi vương đạo thản nhiên đi đến cột sáng bao phủ hoàng kim bảo dương trước mặt sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn một phía còn có ai hạ tràng lập u bản nếu như không có cái này hoàng kim bảo dương ta coi như không khách k h í á toàn bộ hội trường lâm vào c h ầ m mặc cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết cái này bạo pháp đạo tam sinh thực lực đã vô địch tả h ư u bất quá một cái hoàng kim bảo dương đã chú định không thuộc về mình làm gì hạ tràng tự g i ấ lấy l ụ trên tháng à y ô áo gì đôi mắt đẹp như nước trong tầm mắt tựa hồ cũng chỉ có vương đạo một người đây chính là nàng thủ hộ kỵ sĩ trợ phu của nàng một cái để q u ầ n hùng im lặng chỉ có thể ngưỡng mộ cường giả ở bên cạnh nàng phụ sinh n h ư ợ c mộng trên mặt cũng mang vẻ cảm thái hắn người hội trưởng này quả thực chính là cái bờ u gờ. vương đạo chờ tầm mười giây thấy không ai hạ tràng trên khán đài những cái kia mệnh đồ công hội người chơi trừ nhìn hằm hằm cũng không có động tác khác lúc này không khỏi phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ tiện tay hướng bảo dương vớt đi nghĩ đến tiếp xuống chỉ cần chờ một giờ thi đấu thời gian trôi qua cái bảo dương này liền có thể triệt để thuộc về hắn h u nhưng mà có người lại không nghĩ như vậy thừa dịp vương đạo đi vất cái dương lúc một tia phân tâm h một, hiện hiện, một cái màu s đỏ bạo kích tổn thương xuất hiện vậy mà đánh vỡ vương đạo phòng ngự hệ thống nhận người chơi yêu đao đâm lưng công kích nhận hai năm trăm bốn mươi hai điểm thương tổn hấp thu hôn mê hai giây vương đạo nhìn thấy chiến đấu nhật ký bên trong hệ thống nhắc nhở không khỏi lông mày nhữ lại hắn kinh ngạc không phải đối phương có thể đánh vỡ phòng ngự mà là một cái bình thường đâm l ư n g kỹ năng đối phương vậy mà có thể đánh ra hôn mê hiệu quả phải biết bình thường để nói làm đạo tặc nghề nghiệp cơ sở kỹ năng một trong đâm lưng là không có loại hiệu quả này chẳng lẽ là bởi vì kỹ năng độ hoàn thành nguyên nhân hắn đâm lưng kỹ năng độ hoàn thành vượt qua 95%. trong trước mắt vương đạo não hải loẹ lên ý nghĩ này cùng lúc đó yêu đao một cách thành công về sau không có chút nào dừng lại trù thủ trong tay tung bay liên tục không ngừng đánh ra nguyên bộ công kích ảnh tập ảnh tập cắt tiết hầu ngắn ngủi hai giây hôn mê thời gian yêu đao liền đâm vương đạo bảy tám lần mỗi một lần đại khái đều có thể tạo thành mấy ngàn điểm thương tổn thận kích đợi hai giây hôn mê thời gian sắp kết thúc vương đạo chỉ cảm thấy thận bị hung hăng đâm một chút sau đó tiếp tục hôn mê nhìn một chút hôn mê tiếp tục thời gian hắn không khỏi trong lòng quất thẳng tới mẹ nói một cái thận kích hôn mê tám giây đây là đem thận cho móc ra sao vương đạo trong lòng chửi bậy nguyên bản còn muốn mở mang kiến thức một chút cái này bỗng nhiên xuất thủ yêu đao đến tột cùng có thể làm được trình độ gì thế nhưng là nhìn thấy cái này không ngừng không nghỉ hôn mê không chế hắn không nghĩ thân hình lõe lên giải trừ hôn mê vương đạo lập tức quay đầu ném ra băng long nhưng mà vị này tên là yêu đao nhân loại đạo tặc tựa hồ sớm có dự đoán tại vương đạo thoáng hiện nháy mắt liền một cái đ ộ t không biến mất tại nguyên chỗ ẩn thân rồi động tác thật nhanh vương đạo hứng thú cảm giác cái này yêu đao cùng thích khách thánh điện đao tiểu đao so sánh cũng không kém bao nhiêu hắn không có ngay lập tức sử dụng vô hạn ẩn thân thuật mà là toàn lực cảm giác b u ô n phía muốn thử xem có thể hay không thông qua chính mình cảm giác đến phát hiện yêu đao tung tích chỉ là yêu đao như là đâm lưng những kỹ năng này đều có cực cao độ hoàn thành như vậy đối với đạo tặc nghề nghiệp căn bản kỹ năng tiềm hành tự nhiên cũng là nghiên cứu sâu nhiều năm nếu là có thượng đế thị giác giờ phút này liền có thể nhìn thấy yêu đao chính chậm rãi du t ẩ u tại vương đạo phía sau phương vị động tác của hắn nhẹ nhàng linh động lặng yên không một tiếng động liền phảng phất giống như một đầu chuẩn bị đi săn họ mèo động vật băng long dít gào ma b ạ o thuật báo tuyết nhìn xa xa vương đạo tìm kiếm khắp nơi hắn các loại kỹ năng không cần tiền bốn phía phát tiết yêu đao ánh mắt nhắm lại biểu hiện vô cùng có kiên nhẫn đây là một cái đỉnh cấp đạo tặc nhất định phải có tố chất là một cái tại lục g i thành phạm vi hoạt động tác nhân hắn tự nhiên đã sớm ng lần này xuất thủ cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút danh sưng thiên khải thế giới đệ nhất hắc mã bạo pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào đáng tiếc ta không phải ẩn tàng chức nghiệp còn là cái tán nhân trang bị không thế nào nếu không cao như vậy kỹ năng độ hoàn thành tuyệt đối không có khả năng chỉ có thể đánh ra như vậy điểm tương tồn yêu đau biết trận này luận bàn chính mình không có khả năng thắng theo vừa rồi một bộ kỹ năng đánh ra hiệu quả liền biết trong lòng có chút không cam lòng đồng thời cũng muốn vương đạo mở mang kiến thức một chút kỹ thuật của hắn làm cho đối phương rõ ràng trận này tợ sở dĩ xe tour chỉ có điều bởi vì hắn không có chuyển chức gần tàng chức nghiệp mà thôi ngay tại lúc này mắt thấy vương đạo bởi vì các loại pháp thuật đều không có đưa đến hiệu quả chính khinh thường đứng ở nơi đó ngây người trừ cái đó ra trên thân hộ thuẫn cũng bởi vì tiếp tục thời gian đến biến mất yêu đao nắm lấy cơ hội xuất thủ lần nữa thân ảnh của hắn lóe lên một cái rồi biến mất trong c h ố p mắt lại lần nữa đi tới vương đạo sau lưng đâm lưng khóa cổ c ắ t đ ứ t lại là một bộ k h ô n g chế thêm c h u y ể n vận yêu đao kinh ngạc phát hiện cái này sóng tổn thương vậy mà viễn siêu lần trước làm sao phòng ngự của hắn giảm xuống nhiều như vậy không có hộ thuẫn cũng không nên như thế a đang lúc yêu đao một mặt mẫu bất lúc bỗng nhiên phát giác được sau lưng một tiếng cười khẽ đồng thời còn có một c vô hạn viêm bạo thuật hai nghìn chín bốn tám n ă m t á m năm sáu nghìn năm trăm ba mươi lăm phân thân lúc nào mẹ nó đến cùng ai là đạo tặc trong đầu chuyển qua vô số nghi vấn yêu đao một mặt mờ mịt nhìn xem xuất hiện ở sau lưng vương đạo lượng máu của hắn đã bị đánh hụt chỉ có điều bởi vì bị động kỹ năng tuyệt đối né tránh còn có thể kéo dài hơi tàn mấy giây bất quá nhìn xem trên thân treo tiêu h đốt trạng thái liền biết cúp máy chỉ là vấn đề thời gian kỹ thuật không sai cái nào c ô n g hội không thấy được trên thân có c ô n g hội đánh dấu mà vương đạo đối với yêu đao kỹ thuật biểu thị khẳng định thuận tiện hỏi một câu dù sao tháng bại đã phân ngươi kia là ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng yêu đao không có trả lời còn là đang xoắn suýt tình cảnh vừa nãy hắn hoàn toàn không biết vương đạo khi nào ẩn t h ầ n lại tại khi nào lưu lại một cái phân thân tại n g u y ê n chỗ chỉ có thể nói vương đạo biểu hiện được không có chút nào sơ hở đem hắn diễn rõ ràng vương đạo nghe vậy cười ha ha một tiếng ngươi không trả lời ta vấn đề vậy ta tự nhiên cũng không có khả năng trả lời ngươi được vấn đề dứt lời hắn không nhìn thẳng yêu đao t h ằ n g đi đến hoàng kim bảo dương trước mặt đem cái dương thu vào trong ba lô yêu đao hiển nhiên là cái bất thiện luôn từ người chơi bị một câu đỗi trở về, về sau liền trầm mặc không nói cho đến tuyệt đối né tránh thời gian kết thúc bị vô hạn viêm bạo thuật thiêu đốt tổn thương tiêu chết vương đạo đỉnh đầu cổ sáng đứng ở trong sân đấu hương lúc này khoảng cách một giờ thi đấu thời gian kết thúc còn lại mười lăm phút đồng hồ t ả h ư u lại đợi vài phút về sau mắt thấy không có người chơi lại xuống trận hắn trực tiếp hướng phụ sinh lược mộng với gọi lao ca xuống tới đánh một trận dù sao tử vong không có tổn thất ngươi còn có hai cái mạng phụ sinh lược mộng nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức mang hai con sùng vật ra sân lúc này trên khán đài giờ ngỏ xe buýt h ô một câu bạo pháp hội trưởng chúng ta có thể hay không xuống dưới tham gia náo nhiệt đến đều đến nghĩ hạ tràng đều đến ta ai đến cũng không có cự tuyệt đánh chết ta một lần không chỉ có cái dương là người ta còn ngoài định mức đưa một kiện h ạ n thế trang bị nói lời giữ lời vương đạo cười ha ha một tiếng lấy ra một kiện ánh cam lấp lánh vũ khí biểu hiện ra lại là phờ lạ rèn kiếm tay phải tả hữu nhàn d ỗ i vô sự chẳng bằng tìm xem về vui lời này vừa nói ra lập tức dẫn bảo tất cả khán đài người chơi nhiệt tình nếu như nói một cái hoàng kim bảo dương lực hấp dẫn là một như vậy vương đạo ném ra cái này đổ cam vũ khí mồi nhử lực hấp dẫn tuyệt đối bao tố đến một trăm mặc dù vương đạo thực lực rất biến thái thế nhưng là vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu hiện trường song phương trận doanh người chơi cộng lại nhưng khoảng t r ừ n g mấy ngàn người cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi vạn nhất nhặt nhạnh chỗ tốt đây đến nỗi nhặt nhạnh chỗ tốt về sau có thể hay không bị nợ không có người chơi cảm thấy có cái kia khả năng nói đùa lấy vương đạo bây giờ địa vị cùng lực ảnh hưởng làm sao lại vì một kiện đồ cam làm ra béo nhờ nuốt lời sự tình tại loại ý nghĩ này hướng dẫn xuống toàn bộ sân thi đấu triệt để náo nhật lên chương 419. t ờ ă m t m tờ trang bị chương 419, t ờ ă m t m tờ trang bị lên lên lên bạo pháp dám cầm ra thanh kiếm này làm tặng t ư ở n g chúng ta liền không thể để hắn thất vọng mà i rơi hắn một điểm máu là một điểm máu tất cả mọi người cùng một chỗ sóng vai bên trên tại giã ngoại gặp được bạo pháp ta có thể sẽ xa xa né tránh hiện tại sao ta chỉ muốn sử dụng pháp thuật hô hắn mặt theo dối loạn tiếng hò hét vô số người chơi xuống như sủi cạo nhảy vào giữa sân băng tiến thuật bao tuyết đa trọng mưa tên hủy diệt liệt diễm đủ mọi màu sắc pháp thuật bay tán loạn các loại công kích hướng vương đạo trào hỏi tới nhưng mà hắn một cái thoáng hiện né tránh rất nhiều kỹ năng bị đánh vào mặt khác cận chiến người chơi trên thân thảo đánh ta làm gì nhìn ta phá quân công kích đã nói xong vây công bạo pháp làm sao kỹ năng ném loạn mẹ kiếp lao tử cũng mu loạn đà đúng không c ù n g ta cùng một chiến tuyến cũng không được cùng đông đảo người chơi dự đoán không giống vương đạo còn không có động thủ chính bọn hắn liền loạn thành một b ầ y ở trong sân đấu cũng không tồn tại cái gì tổ đội công kích mỗi một cái giữa lẫn nhau đều có thể tạo thành tổn thương bởi vì vương đạo trốn tránh rất nhiều nguyên bản đánh về phía hắn kỹ năng phát tiết đến còn lại người chơi trên thân lập tức gây nên hỗn chiến ha ha ha đại loạn đấu bắt đầu vương đạo cười lớn một tiếng dứt khoát phân ra mười cái kính tượng chơi tiếp toàn bộ sân thi đấu loạn thành một bảy yêu đao giờ ngọ xe buýt này một ít cao thủ liên hợp ra tay với hắn thậm chí còn có tận tính sân thủy không khác biệt công kích hai cái thần điện người chơi lạnh lén đáng tiếc bọn hắn hết thể cố gắng đều là phi công chung vào một chỗ tối đa cũng liền phá mất vương đạo một cái hàn băng hộ thể thời gian trôi qua rất nhanh một giờ thi đấu thời gian kết thúc tất cả trong sân đấu gương người chơi đều bị tự động c h u y ể n t ố n g đến khán đài trận này bảo dương tranh đoạt chiến chính thức kết thúc tên nhỏ con rôn mỹ dị ẻn c ả n t ạ i cho chúng ta mang đến đặc sắc thi đấu biểu diễn hiện tại ta tuyên bố bảo dương thuộc về vị này nhân loại pháp sư để chúng ta cùng một chỗ gieo họ đi theo nở tờ cờ địa tinh hô to trên khán đài những nở tờ cờ kia cũng cho mặt múi hoan hô lên cùng lúc đó vương đạo trên đầu c ổ sáng cũng bỗng nhiên biến mất điều này đại biểu hoàng kim bảo dương đã thuộc về hắn l ý lì ngươi giúp ta mở ra cái dương giao cho ổ óc gì, loại này l i ề u vẫn may sống vương đạo nhưng không làm hệ thống ngươi thu hoạch được sân thi đấu cao thủ đồ trang sức một ngươi thu hoạch được sân thi đấu bao cổ tay một ánh sáng màu tím lấp lóe hai kiện sử thi trang bị tiến vào vương đạo ba lô hắn liếc mắt nhìn thuộc tính là một kiện trang sức cùng một kiện bao cổ tay sân thi đấu cao thủ đồ trang sức trang sức sử thi bên bị không trang bị nhu cầu đẳng cấp bốn mươi khéo léo khiến cho ngươi trốn tránh đẳng cấp đề cao đối mặt bất luận cái gì lúc công kích đều có mười phần trăm tỷ lệ tranh n ẽ không chịu đến bất cứ thương tổn lợi gì cứng cỏi lâu dài chiến đấu để ngươi vô cùng cường tráng nhận đến từ người chơi lúc công kích đ ợ i tổn thương giảm b ấ t mười phần trăm bị bạo kích tỷ lệ giảm xuống mười đặc thù tập hợp đủ ba cái sân thi đấu cao thủ đồ trang sức nhưng hợp thành một cái sân thi đấu chuyên gia đồ trang sức tập hợp đủ ba cái sân thi đấu chuyên gia đồ trang sức nhưng hợp thành một cái sân thi đấu đại sư đồ trang sức miêu tả đại biểu cho sân thi đấu vinh quang sân thi đấu bao cổ tay bao cổ tay sử thi bền bỉ một trăm một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp bốn mươi phát trang bị vị trí phần tay bố giáp thuộc tính hộ giáp 540, t i n h thần 890. t à n nhẫn khiến cho ngươi pháp thuật tạo thành một kích trí mạng sát xuất để cao 10%. sắc bén lâu dài chiến đấu để ngươi không thể ngăn cản đối với người chơi phát động công kích thời điểm tổn thương để cao 10% bạo kích tỷ lệ tăng lên 10%. m i ê u tả đại biểu cho sân thi đấu lực lượng ừng con mẹ nó hai kiện đều là cực phẩm a tờ vờ tờ trang bị vương đạo nguyên bản còn có chút h ứ n g hở thế nhưng là khi thấy cụ thể thuộc tính đặc hiệu về sau lập tức có chút không bình tĩnh trang sức mặc dù không có thêm chủ thuộc tính thế nhưng là hai cái đặc hiệu đều rất không tệ trong đó khéo léo tỷ lệ né tránh tăng thêm thích hợp nhất xe tăng nghề nghiệp hơi có vẻ giới hạn thế nhưng là một cái khác cứng cỏi đặc hiệu liền rất bắt mắt dùng tại t ợ cờ bên trong tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi mấu chốt cái kia đặc thù nói rõ có phải là ý tứ tập hợp đủ m ộ ư ơ i hai cái sử thi trang sức liền có thể hợp thành một cái đồ cam trang sức thậm chí là truyền thuyết trang sức đến nỗi một kiện khác sử thi bao cổ tay mặc dù không thể thăng cấp theo đặc hiệu nhìn cũng là chuyên môn dùng để đánh nhau tờ vợ trang bị nhưng mà nó thuộc tính lại là để vương đạo coi như chất bảo loại này chỉ thêm tinh thần trang bị chính là hắ đồ tốt thật sự là đồ tốt vương đạo trong lòng lẩm bẩm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề sau đó đi đến cách đó không xa tên nhỏ con địa tinh bên cạnh giôn tiên sinh xin hỏi nơi này thi đấu tranh tài là mỗi ngày đều sẽ có sao hắn hiện tại rất muốn biết cái này của bạn giặt sân thi đấu cơ chế có phải là mỗi ngày đều có một trận loại này thi đấu nếu thật sự là như thế cái tia nói không chừng vương đạo muốn mỗi ngày đến ngồi chờ một đợt không chỉ có muốn bao nhiêu làm một chút sân thi đấu cao thủ đồ trang sức đi lên h ọ ạ t h à n h chính là như sân thi đấu bao cổ tay cái này trang bị cũng làm cho hắn thèm nhỏ rãi vạn nhất có thể mở ra những bộ vị khác trang bị cũng chỉ này là loại h t ê mười giây đồng hồ về sau vương đạo được đến muốn tin tức kết quả để hắn hơi có chút thất vọng sân thi đấu thi đấu hoạt động cũng không phải là mỗi ngày đều có mà là ngẫu nhiên không đ ị n h giờ có khả năng liên tục vài ngày đều có cũng có thể là m ộ ư ơ i ngày nửa tháng đều không có không quan trọng chờ vịnh biển chấn nhỏ thành công hội trụ sở nơi này xuất hiện thi đấu hoạt động chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tin tức trong lòng chuyển qua ý nghĩ này vương đạo cũng trở lại chỗ cũ như thế một hồi trì hoãn trong sân đấu người chơi đã đi bảy tám phần ảm diệt c u ồ n nhân mặt tâm trầm mang mệnh đồ công hội người sớm rời đi hôm nay là hắn gãy c á c ngày bị người dùng quần thương pháp thuật coi như tiểu quái a chết loại này bị nghiền ép cảm giác bất lực đã thật lâu không có trải nghiệm qua Có lẽ chỉ có lẽ trong ư ớ c cái đây lâu thật tại h k a m giả lòng p của t h hắn còn có một câu không nói ra đó chính là chờ nhị chuyển về sau để vương đạo mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là truyền thuyết nghề nghiệp tiếm thánh vương đạo tự nhiên không có khả năng biết tạm diệt cùng nhân tâm lý hoạt động hắn giờ phút này đang có chút buồn bực hướng p h ụ sinh n lược mộng ngang nhiên xung q u a bởi vì đối phương tại cùng một vị nhân loại đạo tặc người chơi nói chuyện ăn ý cái kêu đạo tặc vương đạo nhận biết chính là cùng hắn vừa giao thủ qua yêu đao người cân nhắc như thế nào là một m cái tán nhân có ý gì bạo pháp lao đại trong tay món kia tranh vũ ngươi thấy rồi làm không tốt còn là một bộ có một món khác đến vô hạn hoàng triều bọn chúng liền có khả năng là ngươi vừa mới tới gần vương đạo liền nghe tới phủ sinh lược mộng lấy tình động hiệu chi lấy lý khuyên lơn đối phương chương bốn trăm hai mươi tình cờ gặp cùng hào đoạn chương bốn trăm hai mươi tình cờ gặp cùng hào đoạn hội t r ư ở n g đến không tin ngươi hỏi một chút hắn ta vừa rồi nói có phải là thật hay không phù sinh ngược ngộng nhìn thấy vương đạo nhưng người tránh ra một cái thân vị đinh ngay tại lúc đó hắn nói chuyện riêng tin tức cũng phát đến vương đạo nơi này phù sinh ngược ngộng cái này yêu đau là rất sớm trước kia tại anh hùng bên trong phủ dung sớm nở tối tàn thiên tài người chơi vẹn vẹn chỉ xuất hiện nửa năm liền lấy người mới thân phận vọt tới anh hùng báng trước mười đối với trò chơi lý giải tuyệt đối đ ỉ n h cấp phù sinh ngược ngộng về sau nghe nói vì phụng dưỡng trong nhà lao nhân đã rời khỏi đêm giả lập giới không nghĩ tới thiên khải thế giới hắn lại trở、về. hiện tại gặp được nhất định phải đem hắn thu vào c ô n g hội bồi dưỡng tốt c ô n g hội thích khách đoàn đoàn trường liền có nhìn thấy gửi tới hai đoạn lời nói vương đạo cũng đại khái tìm hiểu tình huống hắn nhìn về phía bên cạnh yêu đ a o đối phương cũng chính nhìn xem hắn mỉm cười vương đạo trực tiếp mở miệng phù sinh lão ca là vô hạn hoàng triều phó hội trưởng lời hắn nói tự nhiên không giả thế nào có hứng thú hay không đến ta c ô n g hội không nói những cái khác tối thiểu tại lục dạ thành phạm vi không có so ta vô hạn hoàng triều càng thích hợp ngươi yêu lao tuổi không lớn lắm không đến hai mươi lăm tuổi tướng mạo bình thường có chút chầm mặc ít nói duy nhất để người ấn tượng khắc sâu chính là cặp kia đen bóng có thần con mắt lộ ra chuyên chú cùng chấp nhất nghe tới phủ sinh nhược mộng cùng vương đạo liên tiếp lôi kéo yêu đao nói không động lòng kia là giả mặc dù bằng vào thiên phú của mình lấy một cái tán nhân thân phận cũng bọt tới hiện nay cấp ba mươi ba cùng trên bảng đẳng cấp thay đổi thứ nhất không kém bao nhiêu thế nhưng là theo đẳng cấp đề cao hắn cũng càng phát giác có chút phí sức luận kỹ thuật yêu đao tự nhận không thể so người khác kém thế nhưng là kỹ năng trang bị những này hắn liền có chút luôn cuống dù sao một cái tán nhân trừ phi phát huy tiền giấy năng lực hoặc là tự thân là ô h o n g nếu không ở phương diện này liền không có ưu thế mà chúng hai điểm này yêu đao đều không có vương đạo nhìn thấy yêu đao thần sắc do dự tựa hồ đã động lòng lúc này rèn sắc khi còn nóng dạng này vừa v ặ n công hội gần nhất nghĩ bồi dưỡng được một cái chân chính đạo tặc đỉnh cấp cao thủ nếu như ngươi gia nhập vô hạn hoàng triều về sau có thể lực gáp cái khác đạo tặc người chơi đang đỉnh những tài nguyên này đều sẽ dùng trên người ngươi nói hắn đem hai thanh sáo trang tranh vũ p h ư ợ lạ r è n hai thanh dưa h ấ u đao còn có ám ảnh bộ cùng huyết tinh vinh quang trang viên thư mời mấy loại vật phẩm này từng cái biểu hiện ra cho yêu đao nhìn không nói là yêu đao chính là phù sinh được ngộng nhìn thấy những tài nguyên này đều đỏ trong mắt ngươi nói chuyện giữ、lời. yêu đao rốt cục nhịn không được mở miệng đặc biệt là cái kia phong đại biểu cho ẩ n tàng chức nghiệp hết u y tinh vinh quang trang viên thư mời vương đạo cười ha ha một tiếng ngươi cảm thấy ta cần thiết lắc lư ngươi sao nói cho p h ù sinh n h ư ợ c mộng liếc mắt ra hiệu ra hiệu hắn phát ra công hội mời hệ thống người chơi yêu đao gia nhập công hội xong rồi vương đạo trong lòng đáp ý quả nhiên không ai có thể cự tuyệt c ự c phẩm trang bị ẩ n tàng chức nghiệp rủ hoặc nếu có đó cũng là thẻ đánh bạc không đủ hoặc là cái khắc tính nguyên tắc nguyên nhân vô hạn hoàng triều thành lập tới nay nhưng không có làm qua cái gì khi dễ tản nhân đoạt một loại hình bại danh tiếng sự tình cho nên yêu đao không có lý do cự tuyệt vương đạo loại phương thức này mời chào đem dưa hấu đao thư mời mấy dạng đồ vật đút cho phụ sinh ngược mộng nói chuyện riêng nói cho hắn nếu là yêu đao thông qua khảo nghiệm mà lại ký kết quả tự ước mới có thể đem những tài nguyên này dùng ở trên người đối phương sau đó vương đạo liền mang theo olg cùng hai người phân biệt hắn còn muốn đi ám tiểu hải làm nhiệm vụ ta chuẩn bị tiếp tục đi thực nhân man ú i phụ cận lợi cấp đem trắng thêm đen lên tới giống như ta đẳng cấp về sau về ngược gió sân mạch yêu đao ngươi muốn cùng ta cùng một c h ú sao vương đạo cùng olg rời đi về sau phụ sinh n ư ợ c mộng nhìn về phía yêu đao hắn hiện tại đã chuyển chức thành công. có thể bắt đầu trở về kêu lên hòn đá nhỏ bọn hắn đem cuối cùng hư không u long cùng đôi vương khai hoa rơi yêu đao nghe vậy liền vội vàng gật đầu như là đã gia nhập vô hạn hoàng triều như vậy tự nhiên cũng phải cùng công hội nhiều người tiếp xúc nhất là phù sinh nhược mộng còn là chủ quản sự vụ lớn nhỏ phó hội t r ư ở n g hắn chỉ là tính cách có chút trầm mặc ít nói cũng không phải là ngốc nên có e gờ cũng là có theo cổ bạ giặt sân thi đấu đi ra vương đạo triệu hồi ra chân đạp hắc diễm tử vong chiến mã đang chuẩn bị hô ẩu ảo lên ngựa liền phát hiện tóc vàng lớn cô nàng chính mình triệu hồi ra một thất toạ k � bốn vó mang màu vàng xanh hòa diễm người kho dù không bằng tử vong chiến mã huyết cốc nhưng cũng là khó gặp vật hiếm có cái này tọa kỵ không phải người khác chính là vương đạo đưa cho nàng nửa đ ê m chiến mã kỳ hì đạo ca ta được đến cái này tọa kỵ còn không có triệu hoán đi ra qua vừa vận này sẽ thử một lần ngươi theo đ u ổ i ta nha tóc vàng lớn cô nàng hướng vương đạo n ở nụ cười xinh đẹp sau đó một ngựa đi đầu dọc theo lúc đến đường hướng bên bờ biển chạy tới vương đạo thấy thế khỏe miệng cong lên c ư ờ i tử vong chiến mã theo ở phía sau vùi cười truy đuổi biết bao tự tại mấy phút đồng hồ sau ngay tại đi ngang qua một mảnh đổi mới tấn mánh long quái vật dừng tây lúc đông vương đạo theo tiếng kêu nhìn lại không khỏi lông mày nhữ lại thật đúng là t r ù n g hợp vậy mà là cái kia hai cái thần điện cao thủ tận tình sơn thủy cũng không khác biệt công kích đang đánh bột kẻ s ĩ đ ẳ n g cấp bốn mươi l ã n h chúa cấp quái vận lượng máu một nghìn bảy trăm bốn mươi đỉ là một đầu tấn mãnh long bột hình thể so vương đạo ở trong hiện thực giết chết đầu t i a còn muốn lớn hơn nhiều toàn thân che kín màu đỏ hồng đường vân ngay tại cắn xe không khác biệt công kích nện sùng vật mà tận tình sơn thủy hai người thì ngay tại thừa cơ điên cuồng t u y ề n vận các loại pháp thuật mũi tên bay tán loạn đã gặp được vậy coi như các ngươi không may vương đạo cười lạnh một tiếng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái ngoài ý muốn này niề vui lúc này bị lệnh đ ầ u ngựa hướng hai người phương hướng tiến lên lúc này tận tình sơn thủy cùng không khác biệt công kích hai người chính một bên báo tô chuyển vận một bên thảo luận t ẻ xì sẽ rơi xuống cái gì trang bị ngươi đ ô n g nhiên nghe tới phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa trong lòng giật mình đồng thời cũng quay đầu nhìn lại lập tức liền thấy một đạo chạy nhanh đến thân ảnh hát diễm tại cái kêu viễn khốc chiến mã đằng sau lôi ra thật dài r ắ t đôi thảo làm sao nơi nào đều có thể gặp được tên sát tinh này tận tình sơn thủy chỉ cùng kinh hô một tiếng sau đó liền con ngươi phóng đại bên trong phản chiếu một đầu dương nanh múa vớt đánh tới băng long băng long rít gạo không có một chút điểm phong bị băng long cứ như vậy xuất hiện tại tận tỉnh sơn thủy hai người trong thế giới vương đạo một cái kỹ năng xuất kỳ bất ý đem hai người dây mất cũng lập tức tiếp nhận đánh tới một n ử a bột vô hạn viêm bạo thuật băng hoàn thuật khí định đại hòa cầu một con giã thú loại bột mà thôi trừ cùng bạo trong lúc đó dùng ra một cái hoảng hốt kỹ năng cái khác không có chút nào uy hiếp tại một phen cùng oanh loạn t ạ c xuống rất nhanh liền phát ra gào thét đổ xuống đập ầm ầm tại tận tỉnh sơn thủy hai người trên thi thể linh hồn dưới trạng thái hai vị thần điện người chơi trơ chơ mắt nhìn xem chính mình bột bị cướp còn đ u mất một cái cấp bậc kinh nghiệm cộng thêm một trang bị chỉ có thể bất đắc d ĩ liếc mắt nhìn chằm chằm vương đạo tựa hồ muốn đem hình dạng của hắn ghi ở trong lòng sau đó bạch quang sáng lên hai người p h ó n g thích linh hồn về điểm phục sinh phục sinh vương đạo liếc qua hai người thi thể chỗ lưu lại mộ địa không thèm để ý cười lạnh một tiếng biết hai người này là triệt để đối với hắn khắc sâu ấn tượng bất quá không quan trọng song phương thế nhưng là đối lập trận danh r i ê n g phần mình trong mắt vinh dự giá trị gặp mặt ngươi không chết thì là ta v o n g chẳng lẽ còn trông cậy vào chung sống hòa bình đắk đác đắc cộc ô ao dị quay đầu không thấy được vương đạo rốt cục cưỡi nửa đem chiến mã tìm tới chương bốn trăm hai mươi mốt ít hai không một năm hình tiêu diệt người chương bốn trăm hai mươi mốt ít hai không một năm hình tiêu diệt người đạo ca ngươi đi như thế nào đi tới không thấy nhà có bột u đi tới gần nhìn thấy đợi nhạc tệ xì thi thể ồ ạo gì hơi kinh ngạc không nghĩ tới như thế một lát sau vương đạo liền đánh chết một đầu l ã n h chúa cấp bột là hai cái hắc ám trận doanh địch nhân đánh tới một nửa sau đó bị ta đ o ạ tới t l ý lì ngươi đi sở thi thể đi vương đạo cười giải thích một câu hệ thống ngươi thu hoạch được manh thu đai l ư n g một ngươi thu hoạch được sách kỹ năng giã tính của bạn một ngươi thu hoạch được tệ xì móng vớt một theo ổ out tay nhỏ nhặt mấy món rơi xuống tiến vào ba lô một kiện cấp 40 sử thi giáp ra đai lưng giã tính b u ầ n bạo là thợ săn nghề nghiệp hy hữu kỹ năng có thể làm sùng vật quần bạo phát huy ra thực lực mạnh hơn cuối cùng một kiện tệ xịn móng luốt là nhiệm vụ vật phẩm cần đem hắn giao cho nải xịn chỗ gì viễn trinh đội nơi đóng quân một cái thợ săn thật đúng là không có một kiện rơi xuống là thích hợp hai ta vương đạo lắc đầu lẩm bẩm một câu lại thuận tay nhặt lên tận tỉnh sơn thủy hai người rơi xuống không có cái gì kinh hỉ một kiện cấp ba sử thi bố giáp bao cổ tay một kiện cấp ba tinh lương giáp ra mũ giáp trừ trang sức cùng áo choàng trên người hắn c h í ít đều là cấp ba mươi lăm sử thi tự nhiên t r ư ớ n g mắt những thứ này một lần nữa triệu hồi ra t o a kỵ hai người cười cười nói nói tiếp tục hướng ám tiểu hải bên kia chạy tới nơi này tao nội chiến đối với bọn hắn đến nói chẳng qua là khúc nhạc dạo ngắn m à t h ô i mà đổi thành một bên tại dòng gạ ạ nơi đóng quân phục sinh tận tỉnh sơn thủy hai người chính một mặt một ngạt đi ra điểm phục sinh nhìn xem chính mình thiếu t h ố n trang bị cùng lại lần nữa rơi trở về đẳng cấp chỉ cảm thấy hôm nay là mang tính tan nạn một ngày đương nhiên đối với tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu vương đạo hai người cũng là hậc làm sao trùng hợp như vậy liền gặp được đạo tam sinh ánh sáng này minh chó thực lực còn mạnh như thế hôm nay thiệt thòi lớn không khác biệt công kích trên mặt tràn ngập khó chịu sau đó chuyển hướng tận tình sơn thủy sơn thủy ca ta nuốt không trôi một hơi này ta phải đi lấy lại danh dự đạo tam sinh ta đánh không lại ta không tin vô hạn hoàng triều người chơi khác ta cũng đánh không lại đi nếu như tìm không thấy vô hạn hoàng triều người chơi làm thịt một chút quang minh trận danh người chơi khác cũng được ta nghe nói rừng rậm u ám bên kia có rất nhiều quang minh chó tại tình sơn thủy u ám ánh mắt sáng lên lúc này đáp ứng liên tiếp không may tao n ộ i để trong lòng của hắn buồn bực một hơi nhất định phải phát tiết ra ngoài vui vẻ sẽ t r u y ề n nhiễm như vậy phần này không vui cũng có thể t r u y ề n b á ra ngoài không phải sao hệ thống ngươi phát hiện ám tiểu hải tới chỗ bên kia hẳn là dòng gạ ạ nơi đóng quân cùng quân phản kháng nơi đóng quân cùng loại là thuộc về h ắ t cám trận doanh một phương nở t ở cờ chấn nhỏ vương đạo chỉ vào tới gần ám tiểu hải cái chấn nhỏ kia đối với ổ tàu d ì giới thiệu căn cứ n g m thân vương sở trẻ n g ư hữu đỡ tình báo cuối cùng một chiếc huyết phàm thuyền trạm lãng hào liền ẩn hiện tại phụ cận cùng dòng gạ ạ nơi đóng quân làm lấy giao dịch hoạt động đạo ca ngươi nhìn, có phải là chính là chiếc thuyền kia? ô áo gì chỉ vào trên mặt biển chỉ thấy một chiếc cùng hồng vụ hào cùng loại thuyền chính chậm rãi lai qua trùng hợp như vậy thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến vương đạo có chút ngoài ý m u ố n bất quá vẫn là mang ô áo gì cấp tốc ngang nhiên xung q u a không có s o loại này đang chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kết quả mục tiêu liền tự mình chạy tới càng tươi đẹp hơn sự t ì n h hai người đứng tại một chỗ trên đá ngầm chờ đợi c h ạ m lãng hào hướng bên bờ tới gần đúng lúc này vương đạo phát hiện mấy trăm mét nơi xa gầm ga ạ nơi đóng quân có động tĩnh Chỉ thấy một khung một trở đây ầ y lương lái nơi ngựa đóng thực xe ngựa lái ra q u n môn, tại một đội cám trận doanh người tống hướng biển nang nhiên xông đại đội đ tại chơi dưới dài một cám chậm hộ hắc qua. bờ sự â là tại làm hộ tống nhiệm vụ vương đạo có chút không xác thực suy đoán nhưng là rất nhanh hắn liền biết chính mình không có đoán sai tại xe ngựa phụ cận đ ố n g nhiên đổi mới ra rất nhiều h ắ c thủy hải tặc bọn hắn hướng vận lương đại đội phát động công kích dẫn đầu là cái đầu lĩnh cấp h ắ c thủy hải tặc hai thanh loan đao chặt hát k á m trận doanh người chơi h a hoa trực khiếu bất quá tại bọn hát lương mạnh trống tự xuống tất cả hát thủy hải tặc cuối cùng bị tiêu diệt xe ngựa cũng thành công vẫn đến bờ biển cùng lúc đó trạm láng hảo cũng nương đến bên bờ tại một đám huyết phàm hải tặc dưới sự chen trúc một cái mang theo màu đỏ hải tặc mũ địa tinh đi xuống b o n g tàu n i h a z i đẳng cấp bốn mươi năm l ã n h chúa cấp quái vật lượng máu chín trăm linh v i r u cái này máu huyết lượng làm sao ít như vậy sợ là giả l ã n h chúa cấp đi vương đạo nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu về sau hơi kinh ngạc bởi vì bình thường đến nói đẳng cấp này giã ngoại l ã n h chúa cấp lượng máu sẽ tại hai n g h n virus tả h ư u sau đó căn cứ tự thân chủng tộc n ề nghiệp chờ sẽ có trên dưới khác nhau lưu động nhưng là làm sao cũng không đến nỗi chỉ có chỉ là chín trăm vạn lượng máu mặc kệ mục tiêu không sai là được vương đạo quay đầu cùng ô l nói một tiếng l i ê n theo ẩn thân đá ngầm chỗ sông ra ngoài vô hạn v i ê n bạo thuật cách xa nhau bốn mươi mã một viên bóng rổ lớn màu đỏ vàng, vàng hỏa cầu trước hết âm thanh bằng người vẽ ra trên không trung l ư u mỹ hỏa d i ệ m dấu vết cuối cùng đập t ẩm ẩm tại mũ đỏ địa tinh trên đầu một cái ba triệu tả hữu màu đỏ bạo kích tổn thương xuất hiện nị hắt k ê u đau đớn một tiếng thanh máu trực tiếp bốc hơi một phần ba không thể tha thứ các người dám phá hư vĩ đại giao dịch hành vi tại đám kia hắc cám trận doanh người chơi mộng bức trong ánh mắt nị hắt quay đầu liền hướng vương đạo xung lại nhưng mà không đợi hắn chạy đến một nửa lại một viên viêm viêm bạo h 3023421, bạo k í、like、chỉ v i ê thấy một đài cao năm mét máy móc chống rồng xuất hiện sau đó triệu hoán máy móc đ ị a tinh cũng nhảy vào máy móc đ i ề u khiển đài ít hai n h ì n một năm hình tiêu diệt người máy móc tạo vật lượng máu 2.300 đ o ạ i này p h ả n phất giống như cơ giáp máy móc tạo vật đem bột hoàn mỹ bảo hộ không phá hủy ít 2 0 1 k h n ă m hình tiêu diệt người liền không cách nào công kích đến bột khá lắm nguyên lai、like、đặt cái này đặt cái này đâu vương đạo chửi bậy một câu lập tức bắt đầu đối với ít 2 0 1 k h n ă m hình tiêu diệt người điên cuồng c h u y ể n vận cái này máy móc tạo vật không ăn không chế còn không có yếu hại hắn chỉ có thể vừa lui vừa đánh cũng may vương đạo hơn mấy trăm tốc độ hoàn toàn có thể nắm liền vòng quanh bãi biển không ngừng chơi rượu đến nôi những cái kêu hắc á m trận doanh người chơi trực tiếp bị hắn không nhìn nếu là dám chặn đường vương đ mà những cái kia hắc ám trận doanh người chơi cũng đã nhận ra vương đạo dù sao trước đó không lâu mới tại cổ bạ g i ặ t sân thi đấu tờ cờ qua bọn hắn gom lại cùng một chỗ nhỏ giọng thương nghị làm sao bây giờ tiếp tục như thế nhiệm vụ của chúng ta nở tờ cờ liền muốn cúp máy còn thế nào tiếp tục nhiệm vụ có thể làm sao chẳng lẽ đi lên tặng đầu người ai có thể đánh thắng được cái này b i ế n thái muốn không chúng ta đi đem nơi đón g quân vệ binh dẫn tới dù sao khoảng cách không xa để vệ binh chơi chết hắn có thể thử một lần một bên khác vương đạo còn không biết h ám trận doanh người chơi dự định lúc này chính mang ít hai n h ì n một năm hình tiêu diệt người vòng quanh ít hai không một năm hình tiêu d i ệ t người trước mắt t r i ể n lộ đều là cận chiến phương thức công kích có phun lửa công kích cùng cưa điện công kích đáng tiếc đều sờ không được vương đạo một chút nhưng mà đang lúc vương đạo coi là có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu lúc ít hai không một năm hình tiêu d i ệ t người hiện ra đòn sát thủ chừng bốn trăm hai mươi hai lớn bao tuyết chừng bốn trăm hai mươi hai lớn bao tuyết aha để ngươi mở mang kiến thức một chút át chủ bài của ta hỏa tiễn theo nhì h a n phát ra một tiếng đắc ý kêu to ít hai không một năm hình tiêu d i ệ t người nơi ngực bắn ra hai cái họng súng tiêu diện công kích quang, quang, quang. liên tiếp không ngừng đạn hỏa tiễn theo họng súng xuất hiện sau đó hướng vương đạo bắt đầu oanh tạc tiềm hiện thuật phá quân công kích tín ngưỡng chi dược hư không lấp l ẻ cũng may mắn vương đạo chuẩn bị kỹ năng rất nhiều nếu không sợ là trốn không thoát cái này dày đặc phạm vi công kích vô hạn kính tượng thuật tướng v ị phát trận vương đạo suy nghĩ khé động lập tức phân ra một đống kính tượng bắt đầu cho bột viêm bạo mưa t ẩ y lễ tại toàn lực của hắn dưới sự xuất thủ rất nhanh ít hai không một năm hình tiêu diệt người liền bị đánh hụt lượng máu ông thanh máu không về sau ít hai không một năm hình tiêu diệt người t o á t ra khói đen tê liệt tại chỗ mũ đỏ đ i ệ tinh cuối cùng từ khoang điều khiển nh trên đầu cũng thêm ra một cái nổi giận trạng thái lực công kích tăng vọt nhưng là đối với vương đạo đến nói nhiệt độ đỏ dưới trạng thái nỉ hát còn không có trước đó ít hai n h ì n một năm hình tiêu diệt người uy hiếp lớn một cái băng hoàn thuật đem hắn đóng băng tại nguyên chỗ sau đó liên tiếp hai cái v i ê n bạo hỏa cầu đem nỉ hát đánh chết hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một trăm chín mươi v i r u càng cấp sáu đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm ba trăm linh hệ thống đánh giết lãnh chúa cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng một nghìn hệ thống người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được m ư ơ i điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp bốn mươi hệ thống đ ẳ ngoài cấp đạt tới cấp p bộ điểm. Ngoài ra nghĩ đến đến cấp bốn mươi về sau hạ tuyến còn có thể rút ra vô hạn hệ kỹ năng vương đạo đã cảm thấy hôm nay là ngày tháng tốt đạo ca ta lại lĩnh ngộ một cái băng xương hệ tiểu cầm chú ô alg một mặt mừng rỡ chạy tới nàng không biết vương đạo đã thông qua hệ thống chức thời hạn biết được lớn bao tuyết cùng thiên hỏa lưu tinh đều là công kích hình công chú bất quá còn mang k h ô n g chế hiệu quả có thể đối với một trăm một trăm mã phạm vi tạo thành băng phiến công kích mỗi năm giây tạo thành hai trăm phần trăm pháp thuật công kích tổn thương đồng thời sứ mệnh bên trong địch nhân tốc độ di chuyển hạ xuống năm mươi kỹ năng tiếp tục thời gian ba mươi giây thời gian cú nộ hai giờ tiêu hao lớn nhất ma lực m ư ơ i năm vương đạo mỉm cười nghe ô alg cùng hắn chia sẻ kỹ năng t h u tính sau đó mới c h à o hỏi nàng đi sợ nghĩ hạt thi thể mà chính hắn thì thừa cơ đem cự nhân đã kích bản giáp tinh thông cùng ảnh toàn phong t r ạ m ba bản chiến sĩ sách kỹ năng học tập rơi sau đó lại liếc mắt nhìn chiến pháp giả kỹ năng thăng cấp tình huống không ngoài dự đoán thăng cấp vẫn như c ũ là chiến pháp song tu cùng chiến ý bất diệt hai cái kỹ năng thăng cấp về sau chiến pháp song tu kèm theo tổn thương đã tăng lên tới một trăm bốn mươi phần trăm coi nhẹ phòng ngự cũng theo ba mươi phần trăm tăng trưởng vì ba mươi lăm đến nỗi tại chỗ sát chết vùng dậy kỹ năng chiến y bất diệt hiện tại thời gian cụ nộ đã chỉ còn lại ba cái trò trời tự nhiên này mặc dù cho tới bây giờ vương đạo còn không có trải nghiệm qua chiến ý bất d i ệ t thế nhưng là có kỹ năng này kể bên người dù sao cũng so không có mơ tốt đang lúc vương đạo đang nghiên cứu chính mình kỹ năng thời điểm n i h a t rơi xuống cũng tiến vào h á n ba lô hệ thống ngươi thu hoạch được màu đỏ hải tặc mũ một ngươi thu hoạch được thủy thủ loan đao một ngươi thu hoạch được ít hai không một năm hình tiêu diệt người chế tạo hình vẽ một ngươi thu hoạch được kim tệ hai mươi ba ngân tệ bốn mươi bảy cái này thủy thủ loan đao là huyết phảm hải tặc bán buôn trang bị sao vương đạo nhìn thấy lại một thanh thủy thủ loan đao không khỏi lộ g i ghét bỏ biểu lộ tăng thêm cái này một thanh hắn ba lô đã có hai thanh giống nhau như đây cũng là vương đạo tại vợ xeo lẹt mà thôi một thanh cấp 45 sử thi vũ khí cũng chỉ hắn mới có thể g h é t bỏ so sánh đối với thủy thủ loan đao bất mãn ý như vậy màu đỏ hải tặc ngũ liền rất phù hợp vương đạo tâm ý bởi vì đây là một kiện bố giáp trang bị mà lại chủ thuộc tính còn thêm tinh thần chờ hắn cấp 45 liền có thể thay đổi cuối cùng một kiện ít hai không một năm hình tiêu diệt người chế tạo hình vẽ là chuyên gia cấp công trình bản vẽ tạo nên thành phẩm liền cùng vương đạo vừa rồi nhìn thấy máy móc tạo vật cùng loại bất quá thuộc tính yếu nhược hóa rất nhiều đương nhiên coiên yếu hóa rất nhiều tương đối người chơi bình thường còn là nghiên ép nếu không phải có cái công trình học đẳng cấp điều khiển yêu cầu tạo ra đến khẳng định rất có thị trường hiện tại chỉ có thể chờ đợi vương đạo đem công trình học đẳng cấp nâng lên sau đó tìm cơ hội tạo ra một đài đi ra chính mình đùa dỡn một chút sửa sang xong thu hoạch mắt nhìn trạm đất tinh thân vương nhiệm vụ đã hoàn thành vương đạo liền chuẩn bị mang ô ẩu gì trở về bảo tàng đ ị c h biển đúng lúc này hắn phát hiện chính mình lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu có mũi tên bắn đi qua Ừm. Vương đạo b chỉ thấy một đống lớn thú nhân nở tờ cờ chính buồn bực không lên tiếng xông lại cầm đầu còn là một cái truyền kỳ cấp nở tờ cờ à dô g ô t đẳng cấp năm mươi truyền kỳ cấp nở tờ cờ dòng gà ạ nơi đóng quân quan chỉ huy lượng máu hai một phẩy ba tỷ dòng gà ạ nơi đóng quân vệ binh đẳng cấp bốn mươi tám tinh anh cấp nở tờ cờ lượng máu ba mươi bảy thoái những n à y đối địch trận doanh nở tờ cờ hậu phương một đám hắc cám trận doanh người chơi chính quan sát từ đằng xa vương đạo nhãn lực rất tốt nháy mắt nhận ra chính là vừa rồi làm hộ tống nhiệm vụ đám kia người chơi ngoài ra còn có một chút người qua đường quan sát một màn này thật đúng là giống như đã từng quen biết muốn m u ộ n nở tờ cờ chi thủ giết ta có dễ dàng như vậy sao lấy ra tinh túy thạch nạc cồn loạn chi lực dược tê vốn xong lập tức một đầu không bị khống chế thạch nạc cự quái xuất hiện lần nữa băng long giết đ ả o một đầu dương nhanh múa vớt băng long chống g ô n g ngưng tụ sau đó bị vương đạo hướng đông đảo vệ binh ném tới mỹ mỹ hai trăm chín mươi bốn nghìn tám trăm năm mươi bốn trốn tránh bởi vì đẳng cấp nghiền ép tương đối nghiêm trọng vương đạo một kích này tạo thành hiệu quả có hạn tuyệt đại bộ phận đều là chưa trung đích mà lúc này hạ dỗ gos đã công kích đến phụ cận tám mươi ba trăm tám mươi chín nghiền ép tổn thương. vương đạo hàn băng hộ thể trực tiếp phá mất còn thừa lại một cái ma pháp hậu thuẫn đến tốt bị công kích hôn mê hắn trực tiếp một cái thoáng hiện sau đó xuất hiện tại vệ binh quần bên trong liệt diễm c h i hoàn ma b ạ o thuật long diễm thổ tức mặt đất rung động vô số quần thương kỹ năng bị vương đạo dùng ra các loại pháp thuật kia sáng tứ ngược mặc dù vệ binh đẳng cấp cao hơn vương đạo cấp tám mà dù sao không phải đầu lâu cấp bậc t r a n l ệ n h cho nên kỹ năng chúng đích s á t suất còn là có cái hai mươi năm tải h ư u mà chỉ là tinh anh cấp bậc vệ binh công kích có hạn không cách nào đánh vỡ chiến hồn điệp ra năm tầng vương đạo phòng ngự đến nôi cái kia có thể đánh bay công kích kỹ năng đối mặt hắn biến thân cũng vô pháp có tác dụng kết quả là tại vương đạo điên cuồng công kích đến rất nhanh liền có số lớn vệ binh đổ xuống bọn hắn hoặc là trực tiếp bị pháp thuật ta chết hoặc là bởi vì thần u y phát động bị miễu sát một cái duy nhất đối với vương đạo có uy hiếp hạ r ổ gột chẳng qua là cái chân ngắn chiến đ i ể u bị vương đạo xa xa b ỏ lại đằng sau ngẫu nhiên bị băng long g i í t gào loại hình kỹ năng t r u n g đích càng là cùng chân gậy phảng phất giống như rổ bò tại vương đạo loại này đấu phát xuống vệ binh rất nhanh liền chết cái sạch sẽ đ i ệ kinh nghiệm cùng vinh dự giá trị không ngừng soát bình phong nhiều như vậy vinh dự giá trị xuống chuyến về lục giã thành có thể hối đoái quân vương đạo khoe miệng lộ ra hài lòng nụ cười không nhìn bị bỏ xa ạ rổ g ộ t sau đó đem mục tiêu chuyển hướng đám kia hát cám trận doanh người chơi chừng 423. đồ sắt d i n g gà ạ nơi đóng quân chừng 423, đồ sắt d i n g gà ạ nơi đóng quân đã đối phương dẫn tới nở bờ cờ như vậy tự nhiên phải làm tốt đối mặt hậu quả chuẩn bị mắt thấy vương đạo đem ánh mắt đưa tới hát cám trận doanh người chơi từng cái mặt như màu đất hoàn toàn không nghĩ tới trong mắt bọn hắn dấu chấm hỏi cấp bậc nở bờ cờ vậy mà cũng cầm vương đạo không có biện pháp ngược lại bị tàn sát không còn chạy a cũng không biết ai hô một câu những người chơi này lập tức tan tác như chim ông. vương đạo thấy cảnh này vui gây chuyện là các ngươi chạy trốn cũng là các ngươi lúc này chạy như bay theo ở phía sau liền truy sát tới băng thương thuật vô hạn viêm bạo thuật băng thương thuật lấy vương đạo pháp thuật công kích chỉ cần đi vào bốn mươi mã phạm vi công kích người chơi liền tuyệt đối không có may mắn lý chỉ tiếp những người chơi này trên cơ bản đều không có cấp ba mươi lăm không cách nào cho vương đạo mang đến vinh dự giá trị cùng r ế t chóc điểm dưới sự truy sát của vương đạo mấy phút đồng hồ sau trong tầm mắt đã lại không có bất kỳ một cái nào h ắ cám trận doanh người chơi hoặc là hóa thành trên mặt đất thi thể hoặc là đã đào tàu dù sao vương đạo chỉ có một người chỉ có thể truy sát một cái phương hướng ô alg đã sớm được đến vương đạo phân phó một mực không có bất luận cái gì động tác công kích ạ dô gô tự t nhiên cũng sẽ không có k i ử u hận của nàng nàng một mực du tẩu tại biên giới chiến trường hỗ trợ nhặt trên mặt đất rơi xuống trang bị lúc này vương đạo vị trí đã đi tới gầm gà ạ nơi đóng quân cổng sẽ có nhìn sang ạ dô g t hắn dứt khoát vọt thẳng tiến vào trong nơi đóng quân khu vực thông báo gầm gà ạ nơi đóng quân nhận quang minh trận doanh công kích mời phụ cận người chơi mau trong phòng ngự trong nơi đóng quân số lượng không ít h á cám trận doanh người chơi ngay tại nhận nhiệm vụ bỗng nhiên liền nghe tới bên thai chuyển đến hệ thống nhắc nhở. còn tại bọn hắn không rõ ràng cho lắm thời điểm liền thấy một đầu thạch nạc cự quái xông vào nơi đóng quân sau đó còn tại tuyên bố nhiệm vụ đông đảo nợ vợ cờ rốt cuộc không lo được để ý đến bọn họ móc ra vũ khí liền hướng thạch nạc cự quái phát động công kích băng long g i í t g à o cùng ảnh toàn phong t r n g ma bạo thuật mặt đất rung động c u n g tin h anh cấp bậc vệ binh khác biệt những nợ vợ cờ này rất nhiều đều là phổ thông cấp bậc đối mặt vương đạo điên cùng công kích rất nhanh liền đầu bước lên màu vàng tổn thương trực tiếp độ tử rất nhiều hắc cám trận doanh người chơi còn không do nội tình liền bị tùy ý một cái pháp thuật đ a chết mấy phút đồng hồ sau gần gà ạ trong nơi đóng quân đã chỉ còn lại một cái ạ rổ u gos liền ngay cả trên mặt đất tiểu động vật đều bị pháp thuật dư ba giết chết máu tươi cùng vinh quang ạ rổ u gos vô năng cùng nộ tay cầm hai thanh chiến phủ đi theo vương đạo phía sau cái mông hít bụi vương đạo hướng hắn khoa tay một n g ó n giữa sau đó thân hình chậm dại biến mất ở trong không khí đi thôi hôm nay rất thoải mái lợi dụng vô hạn ẩn thân thuật thoát ly chiến đấu vương đạo tại nơi đóng quân bên ngoài tìm tới ô o u t sau đó hai người triệu hồi ra toa kỵ lúc đầu vương đạo là dự định về bảo tàng định b i ể n giao nhiệm vụ bất quá nghĩ đến trong ba lô có cái nhiệm vụ vật phẩm tệ xịt móng đ u ố t hắn liền chuẩn bị trước đem nhiệm vụ này hoàn thành dựa theo nhiệm vụ vật phẩm miêu tả nhiệm vụ nở bờ cờ là nài xìn chỗ gì v i ễ n trinh đội nơi đóng quân một cái thợ săn hắn không biết m à i xìn chỗ gì v i ễ n trinh đội nơi đóng quân ở đâu nhưng nếu là thợ săn nở bờ cờ nghĩ đến ngay tại những dạ thu kia quái vật đổi mới khu vực phụ cận tại vương đạo hai người rời đi không lâu về sau ảm diệt c ù n nhân chờ đông đảo hắc cám trận doanh người chơi rốt cục chạy về dòng g ạ nơi đóng quân bọn hắn những cậy quái thăng cấp loại hình nghe tới khu vực thông báo liền hướng trở về không nghĩ tới còn là c h ậ một m bước chỉ thấy toàn bộ nơi đóng quân khắp nơi đều là thi thể tất cả nở t ợ cờ đều nằm trên mặt đất chỉ còn lại một cái nơi đóng quân quan chỉ huy ạ d ổ g ộ t đứng cô đơn ở trong đại s ả n h có vẻ hơi hiệu hữu sau đó bọn hắn cũng theo vừa phục sinh những người chơi kia trong miệng biết được tất cả những thứ này đều là quang minh trận doanh bạo pháp đạo tam sinh làm đáng g h é a ta cái này đạo tam sinh thật không làm nhân sự đây không phải hắn lần thứ nhất đổ sát nở đ ợ cờ thế lực mẹ nó cái này nở đ ợ cờ đều chết còn thế nào làm nhiệm vụ nghe nói trước đó hải bạ giả cao điểm truy thép chấn nhỏ n ở c ờ cờ qua ba cái trò chơi tự nhiên ngày mới một lần nữa đổi mới đi ra cũng chính là ta vừa rồi không tại nơi đ ă n g quân nếu không phải cùng đạo tam sinh đánh nhau chết sống đông đảo hắc á m trận doanh người chơi nghị luận ở mỹ có chửi bậy có may mắn còn có muốn trả thù linh vương đạo chính mang hộ t à gì đi trong rừng một bên cày quái một bên tìm kiếm này x ỉ n chỗ gì nơi đ ă n g quân liền nghe được có người phát tới nói chuyện riêng tin tức phù sinh n g ư ợ n ộ n g hội trưởng ta thăm dò được tin tức xác thật nam sơn công hội đem vào ngày mai ban đêm chính thức bắt đầu công hội trụ sở nhiệm vụ địa điểm tại bi thương đầm lầy Nương tựa không hề nghi ngờ nam sơn tập đoàn kế hoạch này rất hoàn mỹ một cái cao cấp đoàn đội phó bản biến thành tư hữu tài nguyên cái tia đại biểu cái gì vương đạo lại quá là rõ ràng đại biểu cho liên tục không ngừng trang bị sản xuất đại biểu cho đủ để cho người đỏ mắt lợi ích tại tử vong tán ca cái phó bản này bên trên vương đạo chính là làm như vậy nhìn hắn tài khoản nằm mấy triệu kim tệ liền biết hiệu quả chỉ là cùng vương đạo bằng vào thực lực bản thân cùng duy nhất có một thành phó bản chìa khóa đặt thành mục đích khác biệt nam sơn tập đoàn lựa chọn công hội trụ sở phương pháp này một khi công hội trụ sở xây dựng thành công đem phó bản quyền định tại trụ sở trong phạm vi như vậy nam sơn công hội không chỉ có thể chính mình đi mở mang phó bản còn có thể thu lấy vé vào cửa thả thế lực khác người chơi đi vào khai hoang nói đến cái này cùng vương đạo cách làm có dị khúc đồng công chi diệu cũng không biết có phải là từ trên người hắn được đến dẫn d ắ phụ sinh lão ca thật đúng là thần thông q u ả n g đ ạ i loại này cơ mật tin tức đều biết chẳng lẽ đi cái kia cái gọi là thần điện người chơi quần thể con đường vương đạo âm thầm suy đoán sau đó cho phụ sinh nhược mộng hồi phục tin tức biểu thị mình đã biết đã nâng lên công hội trụ sở hắn nghĩ tới chính mình liên quan tới bảo tàng định biện kế hoạch cũng nên để thân là phó hội trưởng phụ sinh nhược mộng biết được một chút trước đó mặc dù cùng phụ sinh nhược mộng sách một miệng thế nhưng là cụ thể chi tiết cũng không có nói rõ ràng dù sao đến lúc đó q á i vật công thành còn cần điều hành công hội thành viên cộng đồng chống cự hơi chút suy tư về sau vương đạo liền t ạ c trong tin tức nói cho phụ sinh nhược mộng tình h u ố n cụ、thể. Đương nhiên, sau đó biểu thị có thể hay không quá mức đột nhiên dù sao công hội vừa trải qua dư luận sự kiện hiện tại tổng số người vẫn còn có chút thiếu tăng thêm tử vong tán ca phó bản cổng vừa chiêu bộ phận kia cũng chỉ bốn mươi ra mặt số lượng phải biết một khi mở ra xây thành trì nhiệm vụ không chỉ có quái vật công thành đối địch người chơi thế lực cũng có thể tiến công lấy vương đạo đắc tội qua những thế lực kia đoán chừng đến lúc đó đều sẽ tới tham gia náo nhiệt chương bốn trăm hai mươi b ố cự ma chi linh chương bốn trăm hai mươi b ố cự ma chi linh không sao những n à y ta tự có kế hoạch lao ca ngươi một mực làm tốt động viên cùng chuẩn bị thời gian cũng định vào ngày mai bất quá là tại nam sơn công hội thất bại về sau vương đạo đem tin tức phát ra ngoài hắn tâm tư cũng rõ rành rành nam sơn tập đoàn mục đích hắn tất nhiên không có khả năng ngồi nhìn đối phương đạt thành k i ế p trước nhân quả nhất định phải trả nếu không suy nghĩ không thông suốt lưu thi nhu cái k i a bạch liên hoa không phải cảm thấy dính vào la minh c h ạ c h liền có thể lên như diều gặp gió nha như vậy vương đạo liền muốn tại đối phương h a n g hái nhất lúc đem hắn triệt để đánh xuống trong m â y đóng lại nói chuyện t h i ế m vương đạo cùng ô ấu gì tiếp tục tìm kiếm lấy lại xỉn trổ gì quân viễn trinh nơi đóng quân sau một tiếng trải qua đổi mới cự ma quái vật bã la phế tích rốt cục tại mép nước tìm tới mục tiêu cái nơi đóng quân này cùng quân phản kháng nơi đóng quân gần gạ ạ nơi đóng quân loại này cùng loại trấn nhỏ nơi đóng quân khác biệt tia thật là chỉ là một cái đơn thuần nơi đóng quân chỉ có chút ít năm sáu lều vải tại cái vương đạo mở ra bản đồ nhìn xuống vị trí nơi này hẳn là nở phẹ gì tỷ h ồ thượng du khu vực hoan n ê ngươi n đường xa mà đến bằng hữu ngươi cũng là đến săn b ắ n sao một cái vừa nhập hành không bao lâu tân thủ thợ săn nơi nào có thu săn nơi đó liền có nải x ỉ n c h ỗ gì. theo tiến vào nơi đóng quân phạm vi lều vải cùng đống l ử a c h u n g quanh nở tờ cờ đều cùng vương đạo hai người chào hỏi trong nơi đóng quân tâm vương đạo nhìn thấy một vị con súng săn mang đơn phiến kính mắt dâu q u a y nón người lùn hắn biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hải nhân này thợ săn chính là nhiệm vụ nở t ờ cờ hệ mẹt nài xín chỗ gì hay thế đẳng cấp năm mươi truyền kỳ thợ săn lượng máu tám nghìn chín trăm quái này nở t ờ cờ trong danh tự liền mang theo nài xín chỗ gì, có thể thấy được địa vị của hắn ta trên người ngươi nghe được một cỗ khí tức quen thuộc ngươi tìm tới rảo hoạt tàn nhẫn kệ xịt rồi không đợi vương đạo mở miệng người lùn thợ săn liền chủ động mở miệng trong lòng chửi bậy xuống đối phương cái mũi chân linh vương đạo lấy ra nhiệm vụ vật phẩm kệ x ị móng vớt ta tại cổ bạ g i t sân thi đấu phụ cận nhìn thấy đầu này tấn m ạ n long nghe nói nài Làm k hệ ô n nhiêu liền g giả, gió sai, sẽ bao hiểm、dạ. phải biết hoạt, điểm thổi mạo thậm một hoạt, rào chí h tẩu. kẻ xì là lay có đào tàu. Hệ mẹ này xìn chồ hai gì thống ế đem đ móng hoàn thành nhiệm vụ tệ x ì móng vuốt thu hoạch được kinh nghiệm tháng ba năm hai n h ì n vạn kim tệ hai mươi ba nhiệm vụ ban thưởng chỉ có kinh nghiệm cùng kim tệ cái này khiến vương đạo có chút ngoài ý muốn bất quá khi thấy cụ thể kinh nghiệm trị số cùng kim tệ số lượng hắn lập tức cảm thấy nhiệm vụ này rất thơm thực tế là kinh nghiệm cho tương đối cao kim tệ cũng không ít đã người lùn này thợ săn hảo phóng như vậy vương đạo ngược lại không gấp rời đi hắn muốn nhìn một chút có thể hay không phát động những nhiệm vụ khác nào có thể đoán được không đợi vương đạo mở miệng hệ mẹt mẹ x ỉ n c h â gì hai thế liền chủ động hướng hắn đưa ra thỉnh cầu đoán chừng là hắn thế giới danh vọng có tác dụng v u n g rừng t u n g này là chủ thần cho quà tặng nó tài nguyên phong phú phong cảnh như vẽ có vô số quý hiếm g i ã thú liền ngay cả cổ cự ma đế quốc thủ đô cũng thành lập ở trong này nhưng mà từ khi cổ bạ g i t đế quốc sụp đổ còn sót lại cự ma bộ tộc vì nhặt lại tín ngưỡng đem một chút dã thú bên t r o n g kẻ thiên phú dị bẩm làm tín ngưỡng bởi vì không ngừng tế tự những g i ã thú này phát sinh d ị biến đối diện quá khứ kẻ đi săn sinh ra trọng đại uy hiếp nhất định phải tiêu diệt bọn hắn hệ thống cự ma chi linh hạn thế cự ma nhất tộc giỏi về theo tế tự bên trong thu hoạch lực lượng bọn hắn trời sinh tính tản nhận yêu thích ăn thịt người tại bọn hắn tế tự cùng tín ngưỡng xuống một chút g i ã thú phát sinh d ị biến trở nên càng thêm giàu có tính công kích hệ mẹt mài x ỉ n chỗ gì hai thế cho rằng này sẽ đối với gia tộc bọn họ săn bắt g i ã thú ra lông kế hoạch tạo thành trở ngại trước hết một bước tiêu diệt những này bị dị hóa dã thú đồng thời cho cự ma thị tộc một chút phạt nho nhỏ hắn sẽ dành cho ngươi phong phú ban vương đạo nhìn thấy nhiệm vụ nói rõ về sau trong lòng không khỏi ám đạo khá lắm nguyên lai、like、cái này lại xín chỗ gì thật đúng là một cái nở tờ cờ gia tộc bọn hắn xuất hiện tòa này rừng cây chỉ có điều vì nơi này ra thú g a lông bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn chỉ cần có nhiệm vụ làm là được lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ về sau nhiệm vụ danh sách cũng cho thấy chuyện hắn cần làm tiêu diệt cự ma chi linh chi thổ chi thần một tiêu diệt cự ma chi linh chi hỏa chi thần một tiêu diệt cự ma chi linh chi thủy chi thần một thu hoạch sách lô thị tộc cự ma lỗ thai một trăm thu hoạch huyết đỉnh thị tộc cự ma bípóc một trăm thu hoạch á mâu m t h ị tộc cự ma đ mâu một trăm vương đạo nhìn thấy cái này liên tiếp nhiệm vụ nhu cầu không khỏi có chút nhức đầu rất rõ ràng đây không phải một cái có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ hạ thế cấp bậc cũng nói nhiệm vụ đ ộ khó có thể cho ta một chút nhắc nhở sao hệ mẹ các hạ vương đạo cảm giác có chút không chỗ hạ thủ nghĩ theo nở tờ cờ cái này cần đến một chút manh mối người lùn thợ săn không có cự tuyệt rất nhanh liền đem tự mình biết tình báo nói cho hắn cự ma chi linh chi thổ chi thần là một đầu thuần bạch xác đại tinh, tinh. sinh hoạt tại x ư ơ n g mù cốc một chỗ sân động p h á c h lô thị tộc cự ma liền sinh hoạt tại cái kia p h ụ cận bên trong ở mạn phế tích cự ma chi linh chi hỏa chi thần là một đầu toàn thân màu đỏ dự báo ngay tại tổ côn đạt phế tích p h ụ cận du lãng h u y ế t định thị tộc cự ma là ở chỗ này cái cuối cùng cự ma chi linh chi thủy chi thần là một đầu biến dị ca xấu sinh hoạt ở trong nở phẹ dị tị hồ nơi đó tới gần phong h i ể m đầu tư công tin nơi o n g quân là tử địch của chúng ta á mâu m thị tộc cự ma ở nơi đó cùng nguy hiểm đầu tư công ty địa tinh giao chiến tranh đoạt rừng cây thuộc về quyền được đến manh mối về sau vương đạo cũng coi như biết mấy cái kia cái gọi là cự ma chi linh là cái gì lúc này không lại trì hoãn m a n g ổ áo gì rời đi lại x ỉ n chỗ gì quân viễn trinh nơi đóng quân trước hết nhất đi địa phương khẳng định là tổ côn đạt phế tích trước đó trải qua bạ lạ phế tích thời điểm vương đạo ở cạnh biện phương hướng cũng nhìn thấy một cái cùng loại cự ma kiến trúc phế tích bất kể có phải hay không là đi xem một chút tổng không có sai sự thật chứng minh vương đạo suy đoán không có sai nửa giờ sau đến địa phương hệ thống quả nhiên nhắc nhở phát hiện tổ côn đạt phế tích không chỉ có như thế tại tòa này phế tích phụ cận còn có một tòa dù ạ n h ỉ ạ phế tích huyết đỉnh xã mạn tế tự đẳng cấp bốn mươi năm tinh anh cấp quái vật lượng máu 2 7 i m y v đốt huyết đ ỉ n h trịnh phủ người đ ẳ n g cấp 45, quái vật bình thường lượng máu 5 7 8 0 g h không huyết đ ỉ n h thực thụ giả đ ẳ n g cấp 45, quái vật bình thường lượng máu 61.000. không có chuyện gì để nói trực tiếp bắt đầu thanh q u á i dù sao đối với vương đạo đến nói đều là một đợt sóng đến n ộ i ô học gì nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là quét dọn chiến trường trong lúc đó còn gặp được một cái quang minh trận doanh người chơi ngay tại t r ậ n vật chạy trốn sau lưng đổi theo hai cái h ắ t cám trận doanh người chơi vương đạo tiện tay hai cái kỹ năng đánh chết truy binh đem vị kia quang minh trận doanh người chơi cứu đa tạ đại thần xuất thủ vị này biệt danh gọi đại quý tử t thợ săn người chơi nói lời cam tạng vương đạo vây tay ra hiệu không cần k h á c h khí đang chuẩn bị tiếp tục c à y quái đại quý tử t kêu hắn lại đại thần tại phế tích phương hướng tây bắc có mấy cái h ắ c cám trận danh o người chơi đang đánh bụt u là l ã n h chúa cớp ta chính là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đó mới bị bọn hắn truy sát ồ đi ta biết vương đạo nghe vậy lông mày nhữ lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện b ộ n tung tích nếu như không có đón sai hẳn là đầu kia được xưng cự ma chi linh chi hỏa chi thần báo chương bốn trăm hai mươi năm lòng người hiểm ác chương bốn trăm hai mươi năm lòng người hiểm ác hỏa diễm chi linh vợ g đẳng cấp 42, lãnh chúa cấp quái v ậ t lượng máu 2.380 m t ỷ phút đồng hồ sau tại tổ côn đ ạ t phế tích cùng dù ạ nhì ạ trong phế tích ở giữa vị trí vương đạo nhìn thấy mục tiêu đây là một đầu đỏ dược c n diễm toàn thân trong suốt t o l u n báo chỉ là độ cao liền tiếp cận một t r ợ n g chiều cao càng là có khoảng ba t r ư ợ n g quả thực là một đầu khủng bố cự thú vẹn vẹn theo mô hình đến xem tuyệt đối thuộc về báo bên trong phan an tuyển thủ quả thực xoáy ra chân trời tại t r u n g quanh của nó ước chừng bốn số lượng h tám trận d a n h người chơi ngay tại vây công những n à y bình quân đẳng cấp không đến cấp ba người chơi mặc dù có thể miễn cưỡng đối với bờ g ờ gian tạo thành tổn thương thế nhưng là dù sao t r ê n h lệch đẳng cấp tại cái kia đánh rất là phí sức đến nỗi mấy cái xe tăng càng là thang máy thanh máu t r ợ n cao t r ợ t thấp toàn bộ nhờ trị liệu nghề nghiệp c ứ n g gian kéo nhìn bọn hắn đánh khổ cực như vậy vương đạo tự nhiên có chút không đành lòng băng long di cảo một đầu băng long bay qua năm mươi tám năm mươi tám cực lớn kỹ năng phạm vi trực tiếp đem bột tính cả tất cả người chơi cùng một chỗ bao phủ giống mất đi mục tiêu lửa báo di chuyển tức thời mục tiêu hướng vương đạo lao đến cái này báo nhỏ hỏa khí vẫn còn lớn vương đạo cười ha ha tiện tay cho nó phủ lên giảm tốc thuật vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật không có bất luận cái gì áp lực mấy cái viêm bạo hỏa cầu liền đem bở gợ gian lượng máu ép đến đường danh giới đúng lúc này bột lại lần nữa gầm rú một tiếng chỉnh thể bỗng nhiên hư hóa tựa như là biến thành một cái hỏa diễm tạo thành báo vương đạo liên tiếp mấy cái pháp thuật ném qua đi vậy mà đều xuất hiện miễn dịch nhắc nhở Cùng ảnh toàn phong t r ạ m ư ơ n đoán, g đạo dự d ư ớ i t r ạ n giây t h á này bột chỉ có vật lý công kích tài năng tạo thành tổn thương. tài bột vật tạo chỉ có kích lý g i 10 thời gian kết thúc vương đạo chưa từng có thể chọn bên trong trạng thái lại xuất hiện vũ khí hoán đổi kẹo đèn chi trào thay thế đại kiếm mang theo trên tay mặt đất rung động phổ công thốn k ì n h đa trọng tấu 34217, 224315, b ạ o kích 112743. so với vừa rồi chiến sĩ kỹ năng c ủ n g ả n h toàn phong trạm vương đạo đòn công kích bình thường tổn thương muốn viễn siêu cái trước chiến pháp song tu để hắn mỗi một cái đòn công kích bình thường đều là hỗn hợp t ổ n t h ư ơ n g mà quyển sáo tốc độ công kích lại rất nhanh tăng thêm vương đạo khai phát chiến kỹ chuyển vận dù so ra kém vô hạn viêm bạo thuật thế nhưng vượt qua người chơi bình thường tưởng tượng phần phần thời gian trôi qua vương đạo thân ảnh nhảy vọt xê dịch cùng bột không ngừng c o n nhau đánh nó ngao ngao trực hiếu hắn phát huy đầy đủ tự thân linh hoặc mau lẹ ưu thế để bỡ gỡ gian đổi tới đổi lui chính là cắn không trúng một chút mười mấy giây đồng hồ về sau theo bột phát ra cuối cùng một tiếng kêu r ê n lượng máu triệt để bị đánh hụt may mắn đạo ra chiến pháp song tu nếu không thật đúng là bắt người không có cách nào vương đạo một lần nữa đổi về pháp trượng vũ khí nhìn xem trên mặt đất đỏ dự báo thi thể nhắc tới một câu bên cạnh olg nghe vậy một mặt đồng ý nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể ma pháp miễn dịch quái vật b ợ gờ gian đổ xuống nhiệm vụ danh sách h ỏ a diễm c h i linh cái kia một cột đã biểu hiện là một một vương đạo đang chuẩn bị hô olg sở thi thể đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cô thăm dò cảm giác đây là hắn độc h ư u năng lực hết thể bắt nguồn từ trong hiện thực cường đại thân thể thuộc tính lần theo cảm giác nhìn lại vương đạo kinh ngạc phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc chính là vừa rồi cái kia tên là đại quýt tử thợ săn hắn hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị phát hiện đối đầu vương đạo ánh mắt về sau lập tức xấu hổ cười một tiếng sau đó hơi có vẻ hốt hoảng nhanh chóng q u a n người trong lúc hô hấp biến mất trong rừng đạo ca làm sao rồi Ô ờ o h ì thấy vương đạo ngây người hiếu kỳ hỏi thăm vương đạo thu hồi ánh mắt cười lạnh một tiếng là vừa rồi để chúng ta tới người thợ săn kia đoán chừng là s ở qua đến nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt đâu a sao có thể dạng này đạo ca ngươi mới cứu hắn một lần Ô â o g ì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu vương đạo cười cười đây chính là nhân tính thấy hắn không muốn nói quá nhiều tóc vàng lớn cô nàng rất thức thời không có hỏi nhiều tiến lên sở bột thi thể hệ thống ngươi thu hoạch được nhanh chóng ảnh trường ma một ngươi thu hoạch được sách kỹ năng hỏa diễm c h i thân một ngươi thu hoạch được hỏa diễm c h i linh dây cương một ngươi thu hoạch được hết u y đỉnh cự ma phiên đá một ra tọa kỵ rồi vương đạo nhạy cảm nghe tới dây cương hai chữ có chút mừng rỡ hắn vội vàng trước xem xét hỏa diễm tri linh dây cương quả nhiên là tọa kỵ mặc dù chỉ là màu lam tinh lương phẩm chất thế nhưng lý lý ngươi thật đúng là phúc tinh của ta tới hôn một cái vương đạo một tay lấy tóc vàng lớn cô nàng ôm tại nàng ngượng ngùng trong ánh mắt manh thân hai ngụm sau đó xem xét cái khác rơi xuống d â y lại là kiện giáp g a trang bị vương đạo trực tiếp lướt qua nó nhìn về phía sách kỹ năng Sách sư. pháp chi thân. Nhu cầu học lực tục hỏa thân. Nhu hỏa hỏa thân, thân hỏa diễm nguyên tố hóa, tiếp tục thời kỹ Kỹ năng, năng động dòng toàn nguyên gian giây, ma diễm diễm diễm diễm miêu tồi tiếp làm tập, tả, lượt tự tố Mặc dù so bột dùng đến yếu hóa rất nhiều thế nhưng không chút nào ảnh hưởng nó là một cái cực phẩm h ỏ a pháp kỹ năng nhất là dùng tại bột chiến c u ầ n bạo giai đoạn tuyệt đối là ai dùng người nấy biết hiệu quả vương đạo trong miệng than thở đồng thời không kịp chờ đợi đem sách kỹ năng học tập r ơ i còn thôi lại một khối cự ma phiến đá xem bộ dáng là cái nhiệm vụ vật phẩm huyết đỉnh cự ma phiến đá đạo cụ s ứ thi miêu tả tập hợp đủ huyết đỉnh cự ma phiến đá phách lô cự ma phiến đá áng mâu cự ma phiến đá nhưng hợp thành cổ bạ g i ạ t cự ma phiến đá còn có hai khối phiến đá h ẳ n là ngay tại mặt khác hai cái bột trên thân nhiệ bất quá dạng này cũng rất tốt trình lý tốt thu hoạch vương đạo mang hộ ẩu gì một lần nữa trở lại phế tích c ạ n quái huyết đỉnh cự ma bím tóc còn kém không ít cái đồ chơi này không chỉ cần cầu số lượng nhiều còn không phải cái kia huyết đỉnh cự ma tắt rơi đem tổ côn đạt phế tích tất cả huyết đỉnh cự ma x o á t xong nhiệm vụ vật phẩm còn kém m ộ ư ơ i cái đứng tại chỗ chờ đợi quái vật đổi mới vậy dĩ nhiên là không có khả năng như thế cũng quá lãng phí thời gian nghĩ đến bên cạnh còn có cái tổ đ ạ phế tích cả hai danh tự tương tự nghĩ đến bên kia hẳn là cũng có huyết đỉnh cự ma trên thực tế lại như vương đạo đoán tổ đ phế tích cũng đều là đồng dạng chủng lo trước ả i lại qua quần thao một thêm một tăng đợt sóng thao tác, phen sóng kéo v ơ n đỉnh g đạo đủ, đạt huyết tóc rốt t cự cục gốc ma biếm i Nhiệm tiếp số xuống lượng. vương hoàn thành 1 phần vụ đạo h phẹ hồ u ẩ n tiến nở bên bị tỷ Trước kia. về dị đó trải qua rừng rậm vũ ám vừa tới vùng rừng t u n g này hắn cùng phụ sinh nhược mậu thuận đại lộ chạy thời điểm là nhìn thấy qua cái kia bông hồ lớn không biết đầu này ca xấu g i ấ u tại hồ vị trí nào đoán chừng lại được một phen tìm kiếm Trưng 426, phát ra tạp th ra 426, theo một tiếng gào thét mới vừa ra lò hỏa diễm c h i linh tọa kỵ xuất hiện tại vương đạo dưới thân đầu này lửa báo tọa kỵ mặc dù chỉ là tinh lương phẩm chất thế nhưng là giá trị nhan sắc tuyệt đối là nhất đẳng mà lại nó bốn cái móng vuốt lớn như đệm thịt chạy không có chút nào thanh â m đạo ca cái này báo thật là dễ nhìn ô âu gì cưới nửa đêm chiến mã ở một bên cũng tán thưởng một tiếng đẹp mắt đi quay đầu để ngươi cũng cưới cảm thụ một chút vương đạo cười ha ha một tiếng lập tức mang ô âu gì chạy tới nở phẹ gì tỳ hồ toa này hồ lớn nơi phát nguyên là tại ngược gió sân m ạ c trải qua rừng dậm hú ám chảy vào vịnh biển hội tụ thành hồ về sau lại cuối cùng chạy vào vô tận c h i hải bởi vì lúc trước cùng phụ sinh nhược mộng cùng một chỗ tìm kiếm b ă n g la đét thời điểm trải qua tòa này hồ lớn cho nên vương đạo biết hồ mặt phía bắc không có cái gì cự ma quái vật lần này hai người trực tiếp trải qua cầu lớn đi tới hồ mặt phía nam thuận bên hồ một đường tìm kiếm nửa giờ sau khi lại xuyên qua một mảnh cây cối về sau vương đạo cảm thấy tìm tới mục đích hệ thống ngươi phát hiện phong h i ể m đầu tư công ty nơi đóng quân cái nơi đóng quân này dựa vào nước hồ thành lập liền cùng bảo tàng vịnh biện cùng loại bất quá quy mô nhỏ rất nhiều c h ỉ n h thể có thể coi như một cái tiểu thủy trại không ít thuyền tại bến tàu lui tới kéo hàng hướng nơi xa trông đi qua có thể nhìn thấy số lượng phong phú địa tinh tại lấy q u ạ n g còn có đốn t u ổ i máy móc tại chặt cây cối phong h i ể m đầu tư công ty thợ mỏ đẳng cấp 40, quái vật bình thường lượng máu 3400 n n phong h i ể m đầu tư công ty khảo sát viên đẳng cấp 42, tinh anh cấp quái vật lượng máu 2 3 i m ư v đút phong h i ể m đầu tư công ty đốn t u ổ i cơ đẳng cấp 45, tinh anh cấp quái vật lượng máu 3 2 m ư ơ v đút cái này địa tinh biểu hiện tên vàng xem ra thuộc về một cái khác địa tinh thế lực quay đầu đi hỏi một chút sở trẻ ngữ v ư ơ nhưng g trong lòng đạo t n í t o liền chuẩn n bị m a hộ áo gì xuyên qua mảnh này mối, quân, lẽ, buộc, mà n n h nơi đóng không i lùn t đợi hai người tới gần phong h i ể m đầu tư công ty nơi đóng quân những cái kia nguyên bản biểu hiện tên vàng địa tinh bỗng nhiên biến thành chữ đỏ có người phát hiện chúng ta nhanh bắt hắn lại để hắn cho chúng ta lấy quạng aha đưa tới cửa nô lệ những địa tinh này hô hào khẩu hiệu hướng vương đạo hai người lao đến trong đó mấy đại phong h i ể m đầu tư công ty đốn thủi cơ sông lên phía trước nhất vương đạo vốn còn nghĩ làm sao đi mở ra phong h i ể m đầu tư công ty cái này địa tinh thế lực danh vọng bây giờ thấy một màn này lập tức có chút im lặng v ă n g long g i í t gào ma bạo thuật hai cái kỹ năng trực tiếp thanh t r ạ n g vương đạo cũng thu được liên tiếp phong h i ể m đầu tư công ty danh vọng rất xuống nhắc nhở hắn thành công mở ra cái thế lực này danh vọng bất quá biểu hiện lại là cựu hận cùng lúc đó nơi xa những cái kia nguyên bản tên vàng đệ tinh cũng đều biến thành chữ đỏ quái đã như thế vậy cũng chỉ có thể toàn bộ làm thành quái vật làm thịt nửa giờ sau toàn bộ phong h i ể m đầu tư công ty nơi đóng quân tiểu khoái đều bị dọn dẹp sạch sẽ vương đạo thu hoạch đại lượng kinh nghiệm đồng thời phong h i ể m đầu tư công ty cái thế lực này danh vọng cũng biểu hiện là 9.999. lần này luôn có thể để ta an tâm thông qua nơi đóng quân đi vương đạo nói thầm một tiếng đang chuẩn bị mang hộ ẩu dị xuyên qua nơi đóng quân đi lên phía trước liền thấy bên hồ thủy trại bến tàu chỗ có thuyền tới gần phía trên nhảy xuống một cái cường tráng địa tình trong tay còn cầm một thanh sắc bén quốc chim đốc công kiểm tra tư ngươi đẳng cấp b ố lanh chúa cấp quái vật lượng máu hai nghìn g hề nghi ngờ đây là cái ngo mấy phút đồng hồ sau cái chiến sĩ này nghề nghiệp địa tinh đốc công đổ vào bên hồ ô áo g ì tiến lên s ờ thi thể mấy món rơi xuống tiến vào vương đạo ba lô hệ thống ngươi thu hoạch được kiểm tra t ư n g ư ờ i đ ặ c chất quốc chi một ngươi thu hoạch được giám sát áo lót một ngươi thu hoạch được vỏ đen đá vụn l i ề u đạn bản m ẽ một ngươi thu hoạch được m ộ ư ơ i hai kim tệ bốn mươi ba ngân tệ thu hoạch rất không tệ kiểm tra t ư n g ư ờ i đ ặ c chất quốc chim không chỉ có là cái tay phải vũ khí còn có thể dùng để lấy quặng nếu là học lấy quặng chuyên nghiệp người chơi nhìn thấy khẳng định sẽ làm làm trí bảo giám sát áo lót là kiện cấp bốn mươi lăm sử thi giáp bảo vệ ngực đặc hiệu không sai rất thích hợp chuyển thế nhưng là có một hạng chủ thuộc tính thêm nhanh nhẹn cái này liền có chút phi chủ lưu cái cuối cùng là công trình b ả n vẽ làm ra vỏ đen đ á vụn lựu đạn cùng vỏ sắt lựu i đạn cùng loại tổn thương còn muốn cao một chút cái này phong hiểm đầu tư công ty đ ị a tinh thế lực không biết có phải hay không là cũng có cái đ ị a tinh thân vương trong lòng suy đoán vương đạo mang ồ ẩu gì xuyên qua nơi đóng quân mấy phút đồng hồ sau tại nơi đóng quân biên giới vị trí một tòa thủy tinh q u ạ n g mỏ phụ cận hắn tìm tới áo mâu cự ma thị tộc tung tích áo mâu thu vương đẳng cấp bốn mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu ba mươi tư vê đốt áo chính xác đẳng cấp bốn mươi ba lượng máu năm hai n h ì n không không á m mâu v u y đ ẳ n g cấp bốn mươi b ố tinh anh cấp quái vật lượng máu hai mươi bảy phòng h i ể m đầu tư công ty địa tinh đang cùng cự ma lẫn nhau giao chiến không ngừng có mới địa tinh hoặc là cự ma đổi mới đi ra gia nhập chiến cuộc vương đạo xông lên phía trước trực tiếp đem hai phe nhân mã đặc t h u n g một chỗ a i chết đem tất cả cự ma quái vật thi thể sờ rơi cuối cùng mới từ á m mâu thú vương trên thi thể lấy ra một trăm cái, cái hắn liền không nhịn được có chút nhức đầu chỉ có thể hy vọng áng mô thị tộc trong nơi đóng quân loại này bạo đoàn mô áng mô thú vương đủ nhiều rất nhanh các loại pháp thuật tia sáng tại ám mâu nơi đóng quân b ộ phát tốn hao chừng mười phút đồng hồ vương đạo đem toàn bộ nơi đóng quân cự ma quái vật dọn dẹp sạch sẽ những n à y tiểu quái rơi xuống g i ả i rác tại ổ áo gì vẫn may dưới sự g i a trì mới cống hiến mấy món lục trang cùng sách kỹ năng đến nỗi thu thập đoàn mâu số lượng mới chỉ có hơn sáu mươi cái khoảng cách nhiệm vụ nhu cầu còn kém gần một nửa vương đạo vốn cho rằng muốn chờ đợt tiếp theo tiểu quái đổi mới đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn bên hồ có cái ám động đi tới gần còn có thể nghe tới bên trong chuyển đến mở thanh nhâm chỉ thấy có số lượng không ít địa tinh thợ mỏ ngay tại cự ma trông coi xuống lấy q u ặ n g rất rõ ràng những địa tinh này là cự ma theo phong h i ể m đầu tư công ty nơi đóng quân bắt tới vương đạo đem ám trong động địa tinh thợ mỏ cùng cự ma dọn dẹp sạch sẽ rốt c ụ c góp đủ một trăm cái đoạn mâu nhiệm vụ vật phẩm không chỉ có như thế còn theo những địa tinh kia thợ mỏ trên thân tuân ra một loại tên là k h thủy tinh đồ vật k h thủy tinh tiêu hao phẩm tinh lương miêu tả sử dụng về sau có thể để người tổn thương tính kỹ năng có nhất định tỷ lệ phát ra chói t a i ma ầm ngoài định mức tạo thành mười hai nghìn một trăm hai mươi tám điểm thương tổn tiếp tục thời gian mười phút còn có loại này không có bất luận cái gì sử dụng yêu cầu đồ tốt một vê đốt nhiều ngoài định mức tăng tổn thương cũng không thấp dùng tại khai hoang đoàn tuyệt đối là lợi khí vương đạo hơi kinh ngạc cái này ca hát thủy tinh thuộc tính cũng không biết chỗ nào có thể thu hoạch được càng nhiều dạng này thủy tinh đúng lúc này hắn cũng nhìn thấy chính mình nhiệm vụ mục tiêu kia là một đầu ghé vào ám động chỗ sâu nhất ao nước cạn bên trong cự hình c á s ấ u liệu thủy chi linh đẳng cấp bốn mươi b ố lãnh chúa cấp quái vật lượng máu hai mươi lăm hai mươi vạn chương bốn trăm hai mươi bảy sẽ cho chính mình thêm bờ u f f chuyển kỳ đại tinh, tinh. Chương sẽ cho chính mình thêm b ờ ưu eff chuyển kỳ đại tinh tinh đầu này cự ngạc tựa hồ tại trong mắt ưu lục sắc lưng lộ ra mặt nước vương đạo nhìn thấy trên lưng của nó vậy mà khảm nạm vô số thủy tinh xem ra cùng trong tay hắn ca hát thủy tinh không khác nhau chút nào cho nên á m mâu cự ma chạm đất tinh tới lấy quặng là vì làm những thủy tinh này cho m ù hèm b ạ n mang loại nghi vấn này hắn cũng bắt đầu công tác chuẩn bị hiện tại thân ở trong động vị trí có chút nhỏ hẹp cho nên cái này bột hắn không nghĩ lôi kéo triệu hoán kính tượng thay đổi trang sức lại triệu hoán kính tượng là bên người xuất hiện hơn hai mươi cái kính tượng đại quân về sau vương đạo lại dùng ra một cái vừa được đến không lâu kỹ năng hỏa diễm c h i thân tướng vị pháp trận lập tức cả người hắn phảng phất p h ủ thêm một tầng hỏa diễm áo ngoài thân thể cũng biến thành thông thấu cùng lúc đó một đạo năng lượng màu xanh lam pháp trận xuất hiện ở dưới chân vừa vặn để kính tượng đại quân cũng có thể chia sẻ đến t ă n g phúc làm xong tất cả những thứ này về sau một viên viêm bạo hỏa cầu trong chốc lát chiếu sáng ám động trực tiếp đánh tới hướng tự ngạc vô hạn viêm bạo thuật năm tám m chín ba tám bốn bảy bạo kích sáu mươi năm bảy trăm ba mươi sáu một cái khủng bố tổn thương xuất hiện mụ hẹp bạo thanh mau trực tiếp một phần nhận công kích cự nặc g bị kinh động trong chốc lát xông ra hào nước nhưng mà không đợi nó xông đến trước người lại một cái viêm bạo hỏa cầu đập tới một lượng máu trực tiếp xuống đến trường phân lửa bắt đầu dùng r a kỹ năng hóa đá sóng ánh sáng chỉ thấy một đạo màu xám ánh sáng s o n g theo mũ hẻm bạ trong mắt bắn ra hướng vương đạo bọn chúng bao phủ tới cũng liền tại sóng ánh sáng sắp tới người lúc vương đạo cái thứ ba viêm bạo hỏa cầu ném ra ngoài cùng lúc đó rất nhiều kính tượng đợt thứ nhất viêm bạo mưa xuất hiện cùng vương đạo viêm bạo hỏa cầu cùng một chỗ đem một khối cùng lượng máu thành không ba giây vẹn vẹn chỉ là ba giây một đầu hơn hai mươi triệu lượng máu lanh chúa cấp bột liền chết thảm tại chỗ chỉ tới kịp ném ra một cái hóa đá kỹ năng xem như trước khi chết t u y ệ t sướng vương đạo theo hóa đá trong trạng thái khôi phục đối với h ỏ a diễm c h i thân kỹ năng này hiệu quả rất là hài lòng lý lý người đi sở thi thể đi vốn đang coi là cái này thủy chi linh trong hồ phải tốn hao rất nhiều thời gian tìm kiếm không nghĩ tới tránh tại trong động này ồ áo thì n g h e vậy hì hì cười một tiếng cũng cảm thấy vận khí không tệ hệ thống ngươi thu hoạch được nguy cấp t i ế n khóa một ngươi thu hoạch được bị nguyền rụa p h ò tượng một ngươi thu hoạch được á mâu m cự ma phiến đá một ngươi thu hoạch được ca hát thủy tinh ba mươi sáu mủ hẻm bạ liền bạo hai kiện trang bị một kiện tỏa giáp đai lưng một kiện thánh v ậ t trừ cái đó ra chính là một cái khác k h ố i nhiệm vụ đạo cụ phiến đá bất quá ca hát thủy tinh tuân ra đến không ít vương đạo chuẩn bị trở về đầu chính mình lưu mấy cái còn lại ném công hội nhà kho cái đồ chơi này đối với hắn tác dụng không lớn thế nhưng là đi ngược chiều hoang đoàn rất hữu dụng cái thứ hai cự ma chi linh giải quyết tiếp xuống chính là đi sương mù cốc bên kia vương đạo mang ổ áo gì đi trở về xuyên qua phong h i ể m đầu tư nơi đóng quân một đường đi về phía nam bất chi bất giác một đêm trò chơi thời gian lại nhanh kết thúc hắn còn chuẩn bị hạ tuyến trước đó kết thúc cự ma chi linh nhiệm vụ đ ầ u hệ thống người phát hiện chớ thập ổ trở thực nhân ma núi nửa giờ sau trải qua một chỗ đổi mới thực nhân ma quái vật bản đồ vương đạo phát hiện toàn bộ bản đồ chỉ có chút ít mấy cái thực nhân ma rất hiển nhiên nơi này quái vật mới bị người soát không lâu nữa tiếp tục tiến lên trong rừng rậm sương mù dần dần dày tại thiên khải thế giới bên trong không có gọi sai địa danh vương đạo đ o đ n trường sương mù cốc nhanh đến quả nhiên thuận sương mù càng đậm địa phương đi đến tiến bảo rất nhanh liền có hệ thống nhắc nhở phát hiện xương m ũ cốc a x tinh tinh gọi tiếng chuyển đến nơi này du đáng rất nhiều tinh tinh quái vật xương m ũ cốc còn nhỏ tinh tinh đẳng cấp 45, quái vật bình thường lượng máu s 4 0 0 0 h xương m ũ cốc lao năm tinh tinh đẳng cấp 48, t i n h anh cấp quái vật lượng máu 37 m ư hường đạo mang ồ ảo dị một bên tiện tay g i ế t tinh tinh một bên tìm kiếm khắp nơi sân động căn cứ người lùn thợ săn manh mối cái cuối cùng cự ma chi linh thổ chi thần ngay tại xương m ũ cốc cái nào đó sân đ ộ n theo hai người xâm nhập vô số tinh, tinh chết thảm nhìn xem đầy đất tinh tinh thi thể vương đạo cười nói với ồ ốc di may mắn phủ sinh nhược ngộng không ở nơi này nếu không nhìn thấy những g i ã thú này thi thể đoan chừng lại muốn nhịn không được bắt đầu lột ra nói đến phủ sinh nhược ngộng vương đạo mở ra kênh đoàn đội cùng kênh công hội nói chuyện phiếm ghi chép phát hiện vị này lão ca đã mang yêu đao trở về ngược gió sân mạch ngay tại khai hoang khó khăn nhất t ử v o n g tán ca đôi vương thư không u long đã bị hắn mở nghề nghiệp đại chiêu qua rơi còn thừa lại một cái mạn hạ khắp vương tử theo nói chuyện p h i m ghi chép nhìn người vương tử này bọn hắn đã diệt nhiều lần xem ra đã chuẩn bị từ bỏ đạo tam sinh đôi vương qua không được. là phương diện nào không đạt tiêu chuẩn xe tăng chỉ liệu còn là giờ ts p h ù sinh ngược n ộ n g chủ yếu là giờ ts xe tăng có hòn đá nhỏ không có gì vấn đề chỉ liệu có lạc đường ngôi sao cùng cười một tiếng mà qua cũng đầy đủ chính là giờ ts có chút kéo đ ủ tại cuối cùng cuồng bạo giai đoạn nhìn thấy p h ù sinh ngược n ộ n g tin tức vương đạo hơi chút suy tư cho ra đề nghị ta lấy cho ngươi cái kia hai thanh dưa hấu đ à o trước tiên có thể để trong đoàn đạo tặc mượn dùng xuống sau đó ta chỗ này còn có một chút tăng tổn thương tiêu hào phẩm ngươi để người tới lấy nói hắn đem ca hát thủy tinh thuộc tính phát đi qua phu sinh n ư ợ c n ộ n g dựa vào Còn có n thứ tốt đồ sau mười t phút một đầu du lịch hình thái báo chạy tới chính là vương đạo tại canh gác thành thu cái tia giờ ỷ người chơi hãn luyện cấp địa phương vừa vặn khoảng cách sương mù cốc không xa cho nên rất nhanh liền chạy tới nơi này đem ca hát thủy tinh giao cho ăn hết không hợp nhìn xem hắn bị kéo đến từ vòng tán ca bên kia về sau vương đạo cũng bông xuống việc này cùng âu áo gì tiếp tục tìm kiếm sơn động ước trừng lại qua khoảng hai mươi phút tại sắp ra sương mù gốc biên giới địa phương rốt cuộc tìm được cái kia ẩn tàng cực sâu sơn động theo hai người tới gần trong sơn động một cái lông trắng mặt lam hình thể khổng lồ tinh tinh cũng đập vào mi mắt đại địa chi linh s ụ ca dơ đảng cấp bốn mươi năm truyền kỳ cấp quái vật lượng máu một năm mươi sáu ước đầu này đại tinh tinh cùng phổ thông giá thu khác biệt trên thân quấn lấy một vòng lấp lóe hào quăng màu vàng đất phù văn là cái gì khi thấy danh t ự phía dưới một hàng chữ nhỏ nói rõ về sau mới biết được cái này vậy mà là bột cho chính mình thêm m uff đại đ ị a chi thuẫn sử dụng thổ linh chi lực ngưng tụ phù văn bảo vệ mình bị đại đ ị a chi thuẫn bảo hộ mục tiêu nhận lúc công kích có thể khôi phục hê cái hiệu quả này mỗi giây chỉ có thể phát động một lần tiếp tục thời gian mười phút cái này b uff không biết hiệu quả như thế nào cũng đừng ta chuyển vận bao nhiêu hồi bao nhiêu máu vậy coi như không có cách nào đánh vương đạo nhìn xem trong sơn động sủ cạ dợ lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ đông nhiên đầu góc hắn linh quang nói lên nghĩ đến cách đối phó đã cái này b uff khó giải quyết vậy sẽ hắn chuyển thành chính mình không là tốt rồi vương đạo nhớ tới hắn nhưng là tại tử vong tán ca trong phó bản từng chiếm được một bản ma pháp đánh cắp ý niệm tới đây hắn lập tức bắt đầu hành động đầu tiên muốn làm khẳng định là đem bột theo hang động có hạn trong không gian dẫn ra chương bốn trăm hai mươi tám lấy hay bỏ chương bốn trăm hai mươi tám lấy hay bỏ lili ngươi trước đối với bột sử dụng ma pháp đánh cắp đưa nó dẫn ra ô ao gì nghe vậy lập tức biết vương đạo dự định nhu thuận tiến lên thi pháp cái này pháp thuật trước đó bạo hai bản nàng cùng vương đạo đều có học tập hốt vù vù theo một đạo giống như là bơm nước thanh em xuất hiện s ù cà dở trên thân cái kia vòng màu vàng đất phủ văn lập tức biến mất cùng lúc đó ở trên người của ô ở ghi xuất hiện cùng nhau dạng phù văn trong hang động đại tinh tinh lập tức giận dữ một lần nữa cho chính mình thực hiện đại địa chi thuẫn sau đó xông ra ngoài động a xù cà dở tứ chi c h ặ m đất thân thể cao lớn lại nhanh như thiểm điện vương đạo lúc này cũng bắt đầu xuất thủ lần nữa một cái ma pháp đánh c ắ p đem bột bờ uff trộm tới lần này đại tinh tinh không tiếp tục cho chính mình thực hiện đại địa chi thuẫn đoán chừng là kỹ năng còn đang làm lạnh bên trong thời cơ chín mùi một cái viêm bạo hỏa cầu xuất hiện đập ẩm ẩm tại xù cà dở trên đầu ba m ộ t h a i h a i ba hai bốn ba mươi n bốn hai n bắt trăm một h hỏa u ậ t i mươi xung kích. v n g đạo ạ o các l k bốn hát ế kỹ năng l i thu ba hết năm hai trăm một kích đánh mươi hai theo bột trên thân trộm được b uff dị thường dùng tốt vậy mà nhận được công kích về sau khôi phục một mươi tải hữu lượng máu vương đạo trải nghiệm một thanh cái này b uff về sau cũng có chút may mắn may mắn chính mình học xong ma pháp đánh cắp nếu không có cái này bờ uff ở trên người hắn căn bản đánh không được đầu này đại tinh tinh trừ phi có thể tìm tới một cái học được lớn khu mục sư đem một bờ uff trạng thái xua tan rơi thế nhưng là quần thể xua tan là có thể so với phục sinh thuật chân quý mục sư kỹ năng đến bây giờ còn chưa nghe nói qua cái nào người chơi học được chín mươi chín phần trăm chín mươi tám tám mươi chín phần trăm tám mươi tám có trộm được đại địa chi thuẫn đặt cơ sở chiến đấu kế tiếp vương đạo càng thêm không bị cản trở kính tượng càng đánh càng nhiều su ca d ơ lượng máu rất mau tới đến tám mươi giống chuyển giai đoạn bột gầm lên giận dữ bắt đầu triệu hoán tiểu k h á i một đống lớn tinh anh cấp bậc sương mủ cốc lao năm t i n h t i n h xuất hiện ngao ngao kêu xông lại đối với những n à y tiểu q u á i vương đạo trực tiếp không có để ý bọn hắn giữ lại cho tự thân xếp chăn động liền ngay cả ồ ảo g ì muốn giúp đỡ thanh tiểu q u á i đều bị hắn mở miệng ngăn cản cái này đều là sủ cạ dở cho trợ rút để vương đạo bọn người giảm xuống công lược độ khó đâu lượng máu sáu mươi bột phong thích lôi đ ỉ n h phong bạo kỹ năng phạm vi bao trùm ba mươi giờ vương đạo một cái thoáng hiện lôi kéo để nó không công mà lui thời gian trôi qua mấy phút đồng hồ sau sủ cạ dở lượng máu đi tới cuối cùng một phần năm tiến vào cồn bạo giai đoạn a -x. nguyên bản màu trắng da lông bột toàn thân trở nên đỏ như máu hình thể đều tăng lớn một vòng nó tất cả công kích không chỉ có tăng v ọ n còn bổ sung ngoài định mức thiểm điện tổn thương vương đạo mắt thấy thời cơ chín muội cũng bắt đầu gia tăng chuyển vận hỏa diễm chi thể tướng vị pháp trận vô hạn kính tượng thuật khí định đại hòa cầu mấy cái kỹ năng xuống tới bột còn thừa thanh máu cấp tốc biến mất 19 t mươi chín một mươi tám chín phần trăm tám vương đạo nhìn xuống thanh điểm kinh nghiệm khoảng cách t ă n g cấp đến cấp bốn m còn kém một phần tư hệ thống ngươi thu hoạch được c ự thú vinh diệu chi tâm một ngươi thu hoạch được thổ linh pháp trượng một ngươi thu hoạch được phách l u cự ma phiến đám ộ t ngươi thu hoạch được kỹ năng thuật lôi đ ỉ n h phong bạc một tại o lg tìm tòi xuống mấy món ánh cam lấp lánh rơi xuống tiến vào ba lô vương đạo nhìn thấy bản kia sách kỹ năng nguyên bản còn kích động một chút coi là lại nhiều một cái quần công kỹ năng bất quá khi thấy nghề nghiệp nhu cầu là nguyên tố x a m ạ n về sau hắn liền biết cùng chính mình vô duyên đến nỗi thổ giáp là ngoài định mức gia tăng tự thân hộ giáp giá trị cùng gấu thẳng tương đối vừa phối tổng cộng bốn dạng rơi xuống đã hai kiện cùng chính mình vô duyên một kiện là nhiệm vụ đạo cụ vương đạo đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía cuối cùng một kiện cự thú vinh d i ệ u c h i tâm trang sức hãng thế bên bị không trang bị nhu cầu không thuộc tính sức chịu đựng hai trăm hai mươi l v lực lượng ba mươi l v da dày thịt béo khiến cho ngươi sức chịu đựng đ ề cao hai mươi bị thương tổn có nhất định tỷ lệ hộ giáp ngoài định mức đề cao một trăm linh điểm tiếp tục thời gian sáu giây miêu tả nó tựa hồ còn đang nhẹ nhót cái tổ vậy mà là trang sức đồ cam cái này có thể so sánh những bộ vị k h á c đồ cam hy hữu quá nhiều mà lại thuộc tính này thật đúng là đơn giản thô bạo vương đạo nhìn thấy cự thú vinh diệu chi tâm cụ thể thuộc tính đặc hiệu về sau nhịn không được tuân gia nói tục h ủ thuộc tính mặc dù chịu đựng cùng lực lượng hai loại nhưng rất rõ ràng cái sau chính là đến góp đủ số cùng sức chịu đựng thuộc tính so ra ba mươi lờ vờ lực lượng cái gì cũng không phải liền cầm vương đạo đẳng cấp đến tỷ lệ hai trăm hai mươi lờ vờ sức chịu đựng là khái niệm gì đó chính là tiếp cận một vê đốt sức chịu đựng thuộc tính chuyển đổi thanh lượng máu chính là tiếp cận một trăm lại nếu như là học qua cứng cỏi chi lực xe tăng trang phục nghề nghiệp chuẩn bị bên trên lượng máu trực tiếp bạo tăng một trăm không không không quả thực đáng sợ mà đặc hiệu cũng là vô cùng đơn giản chỉ có một cái thông tục dễ hiểu ra dày thịt méo hai mươi sức chịu đựng thuộc tính tăng lên còn có tỷ lệ phát động một trăm phẩy không không không hộ giáp cái này trang sức nói là xe tăng nghề nghiệp thần khí cũng không đủ vì sao mỗi người chỉ có thể trang bị hai kiện trang sức thật sự là hao t ố n tâm trí vương đạo rất xoắn suýt không biết đem trên thân cái kia kiện trang sức đổi lại vô luận lạt x n bờ h u hiệu còn là nhà lữ hành vp đồng hồ bỏ túi đều rất trọng yếu để hắn khó mà lấy hay bỏ suy tư nửa ngày p h vương đạo cuối cùng quyết định thay đổi nhà lữ hành vp đồng hồ bỏ túi bởi vì chiến y bất diệt cái nghề nghiệp này kỹ năng cũng có thể tại chỗ sát chết vùng dậy chính là thời gian cũ ấn độ là ba cái trò chơi tự nhiên này vạn nhất ngày nào vương đạo đem chiến y bất diệt tiêu hao hết như vậy tại ba ngày làm lạnh bên trong lại đem đồng hồ bỏ túi đeo lên cũng không mượn mà lại chiếc đồng hồ quả quýt này còn có thể cho ô ảo đi trước trang bị phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn nghĩ tới đây vương đạo trực tiếp đem cự thú vinh diệu chi tâm thay đổi sau đó đem đổi lại đồng hồ bỏ túi đưa cho tóc vàng lớn cô nàng đem trang sức thay đổi về sau thanh máu của hắn nháy mắt tăng vọt theo nguyên bản ba mươi v đ ú t nhiều một chút trực tiếp tăng trưởng đến năm mươi v đ ú t trở lên cái này lượng máu đã triệt để không làm người thoải mái cảm giác an toàn kéo căng vương đạo hài lòng cảm thắn một tiếng sau đó mang ổ ả o gì rời đi sương mù sơ cốc cự ma chi linh trong nhiệm vụ khó khăn nhất thổ chi thần đã giải quyết liền kém một trăm cái phách lô cự ma lô thai khoảng cách hạ tuyến thời gian còn có một giờ chỉ cần tìm được bên trong ở mạn g phế tích còn kịp, chương bốn trăm hai mươi chín nam sơn tập đoàn chương bốn trăm hai mươi chín nam sơn tập đoàn tiến lên trên đường vương đạo cầm ra ba khối cự ma phiến đá ghép lại cùng một chỗ như là mấy khối phiến đá miêu tả tại linh quang lấp lóe bên trong một khối hoàn chỉnh mới phiến đá hình thành cổ bạ ra cự ma phiến đá đạo cụ hạ thế miêu tả tìm tới tế thần ngọc đài có lẽ sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng không có cái khác nhắc nhở cái này cái gì tế thần ngọc đài quỷ biết ở đâu vương đạo trong lòng chửi bậy chỉ có thể tạm thời đem hắn để qua một bên tiếp tục chính mình nhiệm vụ trên thực tế cùng người lùn thợ săn manh mối không có phí bao nhiêu công phu ngay tại sương mù sơn c ố c phụ cận tìm tới bên trong ở mạn phế tích tiếp xuống tự nhiên không có chuyện gì để nói chính là không ngừng thanh q u á i quá trình bởi vì thời gian cấp bách ô áo gì cũng gia nhập hỗ trợ nàng cho chính mình mặc lên sinh mệnh thủ hộ đem rất nhiều tiểu q u á i dẫn tới tại hai người chung sức hợp tác xuống rốt cục tại hạ tuyến trước đó đem một trăm cái phách lô cự ma lỗ thai thu thập hoàn tất đến tận đây cự ma chi linh nhiệm vụ hoàn thành vương đạo tìm tới một cái địa phương an toàn sau đó ở trong lều vải rời khỏi thiên khải thế giới lần này bởi vì món kia sân thi đấu bao cổ tay tăng thêm bản thân thăng cấp mới tăng tinh thần thuộc tính lại có một n g à ì n da mặt ma lực rèn luyện về sau vương đạo hiện thực các hạng thuộc tính đã vượt qua tám n g à n không chỉ có như thế thần tính cũng đạt tới chín điểm cách hắn dự cảm có biến hóa mười điểm càng ngày càng gần để vương đạo có chút kỳ quái chính là được thu làm tôi tớ địa tinh thân vương vậy mà chưa từng xuất hiện tại thế giới hiện thực không biết là bởi vì khoảng cách quá xa còn là nguyên nhân khác dù sao giống như ổ áo thi địa tinh thân vương độ thiện cảm cũng là đạt tới một trăm điểm hơi thích thứng một chút lần nữa tăng trưởng thuộc tính về sau vương đạo bắt được bên giường tóc vàng lớn cô nàng lại luyện công bội sáng một phen thằng đem hắn thao luyện bị nhãn như tơ đến cuối cùng liên tục xin tha mới bỏ v ũ khí xuống thân thể này quá mạnh đến sớm một chút để hứa phi linh cô nàng kia chuyển tới mới lạ vương đạo chửi bậy một tiếng sau đó ngưng thần mở ra màn sáng bảng hiện tại đạt tới cấp bốn mươi lại có thể theo thủy tinh bảo châu bên trong rút ra vô hạn kỹ năng vài giây đồng hồ về sau thủy tinh hoa sen xuất hiện khi thấy quen thuộc trong suốt tiểu nhân vương đạo biết cái này đoán chừng là vô hạn ẩn thân thuật thăng cấp điểm quả nhiên một giây sau thủy tinh tiểu nhân hóa thành lưu q u a n cắm vào não hải vô hạn ẩn thân thuật cũng theo đó biến hóa kỹ năng vô hạn ẩn thân thuật kỹ năng miêu tả là người làm phép ba giây sau tiến nhập ẩn thân trạng thái tiếp tục hai mươi giây này hiệu quả tại ngươi làm ra đối địch hành vi hoặc là bị thương tổn lúc hủy bỏ ở trong lúc này ngươi có thể nhìn thấy ẩn hình đơn vị kỹ năng thuộc tính khiến cho ngươi uy hiếp giá trị tiêu trừ khi tiến vào ẩn thân trạng thái trước một giây cùng kỹ năng kết thúc một giây sau cùng có thể miễn dịch bất cứ thương tổn gì kỹ năng tiêu hao không kỹ năng làm lạnh năm phút kỹ năng đạt tính vô hạn khiến cho ngươi ẩn thân thuật không có thời gian cụn độ như thế xem ra thật đúng là muốn đem ba cái vô hạn kỹ năng thay phiên thăng cấp một lần chỉ có điều cùng viêm bạo thuật khác biệt cái này ẩn thân thuật thăng cấp tuyển hạng đã biến mất vương đạo nghiên cứu một chút kỹ năng nói rõ phát hiện thăng cấp về sau vô hạn ẩn thân thuật càng thêm biến thái bởi vì nó kỹ năng tiêu hao không có có thể nói biến thành bản năng một loại tồn tại mà lại điểm trọng yếu nhất biến hóa là kỹ năng thuộc tính giảm tổn thương theo tám mươi biến thành miễn dịch bất cứ thương tổ gì nói cách khác chỉ cần vương đạo không ngừng sử dụng kỹ năng này trên lý luận có thể làm được cách mỗi ba giây vô địch một giây đ ngay tiếc gần thân kỹ năng kết thúc cái i gần năng kỹ k một g i â vô địch, chỉ có chờ 20 giây kỹ năng kỹ tại i thời gian kết thúc mới ế kết Nếu p tục thúc có, chính có. mình hủy bỏ là không có. Nếu không vương bỏ là đ o l ề n có thể cách thể mỗi 3 giây vương ô địch 2 giây, ớ c trừng ư đạo ư ơ n chân chính. Ông, ngay g vô địch t i vương đ ạ nghiên cứu chính mình kỹ năng thời điểm trí năng đồng hồ phát sáng lên là hứa chi thu phát tới tin tức một nghìn hai trăm chưa thăng dương đường sân thể dục quyền sư quyết đấu thời điểm ta sẽ mang võ quán người đi cho ngươi trợ uy có thể hay không đoạt được thanh nguyện hồ cất giang bí cảnh quyền nhật tàu liền nhìn tiểu tử ngươi thực lực vương đạo nhìn thấy tin tức về sau cười ha ha cái này lao hứa xem ra đối với hắn rất có lòng tin a bất quá cũng thế chỉ là trước đó hiện ra người trước thực lực cũng đủ để cho hứa chi thu kinh động như gặp thiên nhân cùng thời khắc đó tại giang châu lớn nhất khách sạn cấp sao bên trong một đám người cũng đang nói hôm nay quyền sư quyết đấu sự tỉnh p h ụ thân ngươi vừa rồi nói muốn cùng chúng ta nam sơn tập đoàn tranh đoạt bí cảnh quyền nhận thầu người tên cứ gọi vương đạo la minh trạch một mặt không thể tin trước đó nghe nói nhà mình tập đoàn muốn nhận thầu một cái bí cảnh mới mà cái chỗ kia danh tự hắn còn rất quen thuộc bởi vì đã từng bởi vì đại học danh lạch vấn đề hắn tại cái kia địa phương nhỏ dự tính qua một đoạn thời gian nơi này chính là giang châu cũng là hắn gặp được cả đ ờ i tình cảm chân thành lưu thi nhu định t ì n h chi địa làm nghe nói sau chuyện này la minh trạch liền tìm tới lưu thi nhu nghĩ theo nàng trở lại trốn cũ một lần thuận tiện nhìn xem cái kia bị phế sạch cho đất hiện nay qua như thế nào bí thảm cũng có thể thuận tiện làm sâu sắc bạn gái đối với chính mình tình cảm để nàng biết mình mới là mang nàng thoát ly dân đen dài tầng quý nhân mà bây giờ hắn nghe tới cái gì nghe tới nhà mình tập đoàn coi là đại địch muốn toàn lực ứng phó định nhân vậy mà là đầu kế nhát gan cho đất có so đây càng thiên phương dạ đảm sự tình sao cái này so nói đối phương là thiên khải thế giới đệ nhất nhân bạo pháp đạo tam sinh còn muốn không thể tưởng tượng nổi nghe tới con trai mình chất vấn la hoa đằng nhàn nhạt, nhạt liếc qua cách đó không xa thiếu nữ áo trắng chính là cái này tiểu tiện nhân đem con trai mình mê năm hồn ba đạo hiện tại lại bởi vì nàng cho nam sơn tập đoàn đưa tới như thế được nhân đối với vương đạo cái này muốn cùng bọn hắn tranh đoạt bí cảnh quyền nhận thầu người nam sơn tập đoàn đã sớm vận dụng hết thể lực lượng thẩm tra qua đối phương nội tình khi biết được đối phương là cái tân tấn siêu h ạ n quyền sư còn trẻ tuổi như vậy về sau la hoa đằng còn động đậy mời chào đối phương đến nam sơn tập đoàn tâm tư thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền tra được vương đạo cùng la minh m trạch lưu thi nhu v n đoán tại la hoa đằng xem ra làm không tốt vương đạo cũng là bởi vì biết đối thủ cạnh tranh là nam sơn tập đoàn về sau mới chủ động đưa ra quyền sư quyết đấu dù sao thiếu niên nhiệt huyết làm tự thân có nhất định thực lực đợi cơ hội muốn trả thù cũng có thể lý giải mặc dù không rõ ràng đối phương là như thế nào chưa từng nghe một tên thiếu niên bình thường trong khoảng thời gian ngắn trở thành siêu hạn quyền sư nhưng khi đối phương đã trở thành siêu hạn quyền sư tại quyền sư kiểu gì cũng sẽ đăng ký trong danh sách cái kia hết thể đều đã không quá quan trọng bởi vì siêu hạn quyền sư cái thân phận này bản thân đã trở thành đặc quyền giai tầng cho dù là nam sơn tập đoàn cũng muốn thận trọng mà đối đãi nghĩ tới đây la hoa đằng không thèm để ý chính mình bị ma quỷ ám ảnh n h ư tử mà là chuyển hướng ngồi tại cách đó không xa một vị gã đại hán đầu trọc c h u a chung ngươi cũng coi như ta la ra người tại giang châu cắm d ễ nhiều năm xác định cái này vương đạo phía sau có hay không thế lực khác duy trì ta luôn cảm giác tiểu tử này xuất hiện có chút quỷ dị có phải hay không là tài đ o à n khác đ ẩ y ra quân cờ hồi gia chủ theo ta được đến tin tức là không có ta vừa thu một cái đệ tử trương vũ long đã từng chính là hồng diệp võ quán đại sư minh hắn nói cho ta cái này vương đạo cũng là trước đó không lâu mới gia nhập hồng diệp v õ quán nếu nói thế lực sau lưng cũng chính là cái kia hứa chi thu hắc h ổ quyền quán quán chủ la c h ô i t r u n g cung kính trả lời hắn nguyên lai cũng là nam sơn tập đoàn la ra người la hoa đằng gật gật đầu như thế liền tốt ta đã cùng mấy vị cung phụng đánh tốt chào hỏi xuất thủ chính là toàn lực ứng phó quyền sư quyết đấu không kỵ sinh tử tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi liền trở thành siêu hạng quyền sư đã đắc tội liền muốn một thanh đ ạ chết nói xong hắn nhìn về phía một bên la minh trạch có ý riêng nói minh trạch lần này phiền phức vi phụ thay ngươi giải quyết hết nhưng là ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng tại thiên khải thế giới bên trong làm ra thành tích nếu không đến lúc đó đừng trách ta lòng dạ ác độc nói ta bổng đánh n g u y ê n lương can thiệp tự do của ngươi la minh trạch nghe vậy không tự giác nhìn bên cạnh thiếu nữ áo trắng liếc mắt đối phương cũng chính si ngốc ngắm nhìn hắn trong đôi mắt tràn ngập ỷ khuất cùng điểm đạm đáng yêu thấy thế, thế la minh trạch trong lòng nhiệt huyết dâng lên vô bộ ngực cùng l à hoa đ ằ n g cam đoan phụ thân ngươi yên tâm đi có lẽ ngươi không biết lập tức thiên khải thế giới cái thứ nhất xây thành trì vinh quang liền muốn rơi tại ta tập đoàn nam sơn công hội trên t h ầ n đến lúc đó không chỉ có trong trò chơi có thể triệt để mở ra cục diện trong hiện thực nam sơn tập đoàn cũng sẽ bởi vậy giá trị thị trường tăng nhiều Chương tham a m Đại Siêu ạ n Quyền Sư. Chương 430, Tam đại Siêu Hạn quyền Sư t Đại Hạn Siêu Sư Quyền Thang dương đường xem như giang châu khối này địa phương nhỏ phồn hoa nhất một trong những khu vực bởi vì giang châu chỉ có hai đại quyền quán đều ở trên con đường này trừ cái đó ra các loại tập thể dục nơi trốn dưỡng sinh hội quán đều có mở thâm thụ giang châu thị dân hoan nghênh nhất là ở thế giới chân tướng được công bố về sau nơi này càng bổ trợ hơn vì mọi người ban ngày thường đi địa phương đến từ tương lai uy hiếp để hơi có điều kiện người đều lựa chọn bắt đầu tăng cường tự thân ban đêm bọn hắn tiến vào thiên khải thế giới tăng cường thực lực công việc ban ngày sau khi liền sẽ đến thăng dương đường các loại nơi trốn rèn luyện mà hai ngày này có một cái bạo tạc tính chất tin tức chuyển khắp thăng dương đường thậm chí toàn bộ giang châu thị bởi vì tin tức này hôm nay còn chưa tới một nghìn hai trăm trưa toàn bộ thăng dương đường liền biện người máy liệt hướng thăng dương giữa đường vị trí thăng dương đường sân thể dục tụ tập tới q u y ề n sư quyết đấu dĩ vang ở trên mạng nghe qua loại này giải quyết vấn đề phương thức không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn đến cũng không biết chính phủ nghĩ như thế nào đoán chừng là muốn để chúng ta những người bình thường này nhìn xem q u y ề n sư đến tột cùng mạnh đến mức nào đi cũng tốt kích phát mọi người tăng cường tự thân quyết tâm dù sao tai nạn khó mà nói có một ngày sẽ t ớ i giống như hai ngày trước thanh nguyệt hồ xuất hiện cái kia việc sự t ì n h các người nghe nói không hai ngày trước thanh nguyệt hồ bên kia xuất hiện quái vật chính là ta giang châu chính mình thủ hộ quyền sư xuất thủ tên gọi vương đạo cũng là hôm nay tham dự quyết đấu một phương muốn cùng nam sơn tập đoàn tranh đoạt bí cảnh quyền nhận tàu hạng sát vách thanh nguyên thành phố cùng xa hơn chút nữa trấn giang thành phố sớm đã có bí cảnh giống như liền khống chế trong tay nam sơn tập đoàn trước kia bọn chúng người địa phương cũng không biết hai ngày này tin tức công khai mọi người mới biết được nguyên lai、like、rất sớm trước đó liền có bí cảnh xuất hiện tại thế giới hiện thực chỉ có điều đều tại chính phủ liên bang cùng thế lực lớn khống chế bên trong nhìn xem đi ta là hy vọng hôm nay quyền sư quyết đấu ta giang châu chính mình thủ hộ quyền sư có thể thắng những cái kia đại tập đoàn không có một cái tốt đợi chút nữa mọi người cùng nhau cho vương đạo thủ hộ quyền sư cố lên đây mới là ta giang châu chính mình thủ hộ thần k h o ả n g 1130, t h a n g dương đường sân thể dục liền bị vây chật như nêm tối quyền sư quyết đấu còn chưa bắt đầu thậm chí còn không có bất kỳ bên nào trình diện khán giả đã nghị luận ở mỹ mỗi người bọn họ tìm hiểu tin tức đồng thời đem tự mình biết tình huống truyền bá ra ngoài số lớn binh lính liên bang xuất hiện bọn hắn s ú n g ống đầy đủ duy trì lấy trật tự liệt nhật treo cao t h a n g dương đường sân thể dục là cái lộ thiên tính mở ra cỡ lớn q u ả n g trường giờ phút này không khí một mạnh k h nóng nhưng cái này không chút nào có thể ngăn cản mọi người nhiệt tình đây chính là gần như không tồn tại cơ hội có thể khoảng cách gần tận mắt thấy làm liên bang đặc quyền giai tầng một trong quyền sư đại、nhân. đều là cường đại c ỡ nào thời gian trôi qua lần lượt có giang châu thị đại nhân vật ra trận trên khán đài an vị có giang châu thị giải cầm đầu ban lãnh đạo cũng có giang châu thị một chút phú thương xí nghiệp cao tầng đều là có mặt mũi nhân vật nếu là vương đạo tới liền sẽ nhìn thấy chị an cục quản lý lữ vi dân hạ lưu ly c h ờ người quen đều t h ỉ n h l í n h xuất hiện lữ thúc vương đạo muốn cùng nam sơn tập đoàn la g i a tranh đoạt cực giang bí cảnh vì sao ngươi không sớm một chút nói cho ta hắn một người như thế nào là la ra đối thủ hạ lưu ly mặc một thân tuyết trắng đồng phục cảnh sát một đôi thẳng tắp h o n dài cặp đùi i đẹp càng đoạt người n h ã n cầu lúc này vị mỹ nữ kia cảnh sát tựa hồ có chút sinh khí trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng c h i sắc nghe vậy lữ vi dân cười khổ một tiếng việc này cũng liền lao hứa cùng ta đ ề cập qua một miệng đằng sau đều là chính hắn đi tìm giảm xin mà lại coi như sớm một chút nói cho ngươi lại như thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể để hạ ra nhung tay coi như hạ lao rất sùng ái ngươi hạ ra những người khác thậm chí phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý nói xong hắn có chút kỳ quái nhìn về phía hạ lư ly ngươi đối với vương đạo tiểu tử kia sự tình như thế để bụng sẽ không phải đối với hắn động tâm a ngươi khoan hay nói nếu quả thật như thế hai ngươi thật là có một chút khả năng dù sao tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy chính là siêu h ạ n quyền sư nếu như tại thiên khải thế giới bên trong cũng làm ăn cũng không tệ lữ thúc người nói gì thế ta cùng vương đạo chính là bằng hữu bình thường không đợi lữ vi dân nói xong hạ lưu l y liền hờn dỗi một tiếng đánh gãy chỉ có điều bên thai đều nháy mắt trở nên bỏ bừng tốt tốt tốt lữ thúc không nói không nói lữ vi dân cười đáp lại đẫu nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn về phía một cái phương hướng nam sơn tập đoàn người đến t ê cái đội hình này chỉ hy vọng vương đạo tiểu tử kia thật sự có đủ thực lực đi quyền sư quyết đấu thế nhưng là không kỵ sinh tử hắn nguyên bản cũng thông qua hứa chi thu biết vương đạo bộ phận thực lực cho nên đối với hắn rất có lòng tin nhưng bây giờ nhìn thấy nam sơn tập đoàn người tới về sau vẫn là không nhịn được có chút trong lòng không chắc hạ lưu ly nghe vậy cũng là cả kinh nháy mắt theo thẹn thùng bên trong khôi phục lại thuận lưu vi dân ánh mắt phương hướng nhìn sang chỉ thấy mười mấy chiếc màu đen xa hoa xe bay xếp hàng liệt không mà đến trên thân xe nam sơn tập đoàn tiêu chí càng bắt mắt đội xe theo trên quảng trường đám người trên đầu v ú t qua cuối cùng tầng trời thấp lơ lửng tại quảng trường trung tâm hốt hốt hốt k h ả n g chừng mấy chục người theo xe bay bên trên n ả y xuống từng cái đều hiện lộ ra bất phàm tố chất thân thể. cầm đầu nam tử trung niên âu phục dày ra trên mặt tuy có một k i a như có như không cười yếu ớt nhưng bộ kia ở lâu cao vị khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ ở phía sau hắn đi theo một đôi tuấn nam t ì n h nữ xem ra quan hệ rất thân mật lại đằng sau chính là mười mấy vị hình thái khác nhau nam nam nữ nữ trong đó trẻ có già có mặc khác nhau đại bộ phận còn hoặc lưng hoặc cầm các loại vũ khí trong đó có ba người xem ra khí độ s ư ớ n g s ư ớ n g cùng những người còn lại so ra hạc giữa b y gà vị thứ nhất giữ nguyên bím tóc đại hán khôi nô cầm tráng người đeo một thanh tạo hình kỳ lạ cự kiếm vị thứ hai là cái g á người mập lồn chắc nịch mập m ạ n cười hi hi biểu lộ lại có một mặt cơ hồ cùng hắn chờ cao cự thuẫn vị cuối cùng là cái cô gái tóc ngắn đánh giá trên dưới ba mươi tuổi bộ dáng khuôn mặt t i ể u mị dáng người n g ạ o nhiên nhất là cái kia một thân quần áo bó màu đen đem đường con p h á t họa vô cùng nhò u nhuyễn n trong kiếm từ khắc cự thuấn phản minh cùng h ắ t quả phụ lý tiểu hoa không nghĩ tới la hoa đằng đem tam đại siêu hạn quyền sư cung phụng đều mang đến tăng thêm cái kia hơn mười vị phổ thông quyền sư cái này nam sơn tập đoàn gần như dốc toàn bộ lực lượng a không đợi hạ lưu ly hỏi thăm lữ vi dân liền nói ra thân phận của người đến sau đó tiếp lấy cảm khải nói đã sớm nghe nói la hoa đằng người này làm việc giảng cứu hổn liền nam sơn tập đoàn cái khác bí cảnh đóng giữ quyền sư cũng mang tới cũng không sợ xảy ra ngoài ý mớn hạ lưu ly nghe đến đó lo âu trong lòng càng sâu thân là hạ gia dòng chính nàng mặc dù không có gặp q u a nhưng vẫn là nghe qua trọng kiếm từ khắc mấy người kia t ê n tuổi ba người này không chỉ có là siêu hạn g quyền sư mà lại một thân bí cảnh trang bị thực lực viễn siêu phổ thông siêu hạn g quyền sư có tin tức ngầm lưu truyền cự thuẫn phản minh cái kia mặt t ấ m thuẫn còn là tây dương thị thổ nguyên tố bí cảnh sản xuất một kiện sử thi trang bị có thể phát huy ra cùng loại trong trò chơi kỹ năng hiệu quả nghĩ tới đây hạ lư ly nhịn không được tìm tới vương đạo thông tin hôm nay quyền sư quyết đấu muốn không ngươi còn là đ ừ n g đến nam sơn tập đoàn đến cao thủ thật rất mạnh ngươi không phải là đối thủ hạ mỹ nữ ngươi tại thay ta lo lắng sao bất quá ta đã đến rồi hạ lưu ly vừa mới đem tin tức phát ra ngoài liền thu được hồi phục nàng mạnh mẽ ngầm đầu chỉ thấy phương xa chân trời một khung xe bay chính phi nhanh mà tới chương 431. r a sân chương 431, r a sân viên thị trưởng chúng ta nam sơn tập đoàn đã trình diện vì sao không có nhìn thấy quyền sư quyết đấu một phương khác sẽ không phải là từ bọa Các n g ư i Giang c h â u tới h chính phủ ị l nam sơn tập đoàn h tiêu h h y n s gạo trên h khán đài giang châu thị, thị trưởng viên khang sắc mặt khó coi nếu là vương đạo thật lâm trận e sợ chiến cái kia giang châu thị chính phủ mặt coi như mất hết hắn cùng hứa chi thu là bạn tốt chính là bởi vì tin vào hứa chi thu lời nói mới từ chối nhã nhận nam sơn tập đoàn đến giang châu nhận thầu bí cảnh về sau bởi vì nam sơn tập đoàn vận dụng tình lý quan hệ cho giang châu thị chính phủ làm áp lực cho nên cân nhắc phía dưới cuối cùng quyết định dụng quyền sư quyết đấu loại phương thức này giải quyết cũng nhận được tỉnh chính phủ cùng nam sơn tập đoàn đồng ý đồng thời cũng vừa v ậ n mượn cơ hội này để giang châu thị dân mở mang kiến thức một chút chân chính quyền sư cường đại cỡ nào viên khang liếc qua nam sơn tập đoàn trong đội ngũ một vị mang theo kính mắt người trung yên hắn biết kia là trong tỉnh tới đốc phái viên cũng là nam sơn tập đoàn tại trong tỉnh quan hệ thể hiện nếu là hôm nay cứ như vậy qua loa kết thúc người này khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình đến lúc đó không chỉ có bí cảnh hoàn toàn rơi vào trong tay nam sơn tập đoàn giang châu t h ị ban lãnh đạo cũng sẽ mặt mũi quét hết thậm chí hắn viên khang cũng sẽ bởi vậy bị lột x u ố n g dưới cũng c ó nói lao hứa a lao hứa ngươi nhưng hại khổ ta t h â m c â i khổ viên khang thanh âm cũng thông qua loa phong thanh truyền khắp sân thể dục nếu như m ộ ư ơ i hai điểm vương đạo thủ hộ quyền sư vẫn còn chưa qua đến như vậy c ứ c giang bí cảnh quyền nhận thầu tự nhiên về nam sơn tập đoàn tất cả lời này vừa nói ra toàn bộ sân thể dục một mảnh xôn sao chất vấn chỉ trích người không phải trường hợp cá biệt ngay lúc này bầu trời chuyển đến một đạo âm thanh trong trèo dù không lớn lại đem toàn bộ quảng trường tiếng ồn á o ép xuống nếu như ta không nhìn lầm thời gian lúc này đến m ộ ư ơ i hai điểm còn có khoảng mười phút nam sơn tập đoàn như thế một cái đại tập đoàn cứ như vậy không có thời gian quan niệm nương theo lấy thanh âm xuất hiện một khung tạo hình huyễn khóc màu đen xe bay xuất hiện trên quảng trường ánh mắt mọi người đều tập trung đi qua chỉ thấy xe bay đầu một vị mặc hưu nhàn quần áo thể thao người trẻ tuổi chính ngang nhiên mà đứng trên mặt hắn mang nụ cười d ễ cận cứ như vậy đứng tại bốn năm m không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nam sơn tập đoàn một và người trong tay một thanh sáng như tuyết trường kiếm h à n quang lấp lóe ở dưới mặt trời bắn ra ánh sáng người tới tự nhiên là vương đạo còn có một cái chính là đợi ở trong xe p h ụ sinh nhược mộng trương tu vinh o l g bọn người cũng đều tại thính hồ sơn trang vương đạo thậm chí đều không có nói cho các nàng biết chỉ nói là mang p h ụ sinh nhược mộng đi ra đi dạo phanh quay đầu cùng điều khiển cỗ xe p h ụ sinh nhược mộng nói một tiếng vương đạo trực tiếp ngay trước mặt mọi người theo trên xe nhảy xuống cuối cùng vững vàng rơi trên quảng trường nam sơn tập đoàn một phương siêu hạn quyền sư một trong trọng kiếm từ khắc nhìn thấy một màn này về sau lộ ra ánh mắt khinh thường la tổng chỉ như vậy một cái kinh lực đều khống chế không tốt rát rưởi còn cần chúng ta mấy cái đều tới h ắ n cảm thấy vương đạo thân là một cái siêu h ạ n quyền sư theo cao năm mét địa phương nhảy xuống đều có thể phát ra âm thanh loại này khống chế hết sức trình độ liền đại đa số uy tín lâu năm phổ thông quyền sư cũng không bằng như vậy tự thân lại có thể có bao n h i ê u thực lực cần nam sơn tập đoàn hương sư động chúng như vậy la hoa đ ằ n g nghe vậy cũng có chút kỳ quái chẳng lẽ mình điều tra tình báo là giả còn là người này đang cố ý g i ấ u r ố t cũng đúng nhìn thấy nam sơn tập đoàn đến nhiều người như vậy trước gặp địch giả yếu cũng có thể lý giải chỉ là cái kia có bao lớn tác dụng Người trong ẻ tuổi c h ư ờ i tuổi. tới trẻ Nghĩ đây, lòng a Hoa đ hắn đối phương đã là cái người chết là hôm nay nam sơn tập đoàn biểu hiện ra nắm đấm vật hy sinh hắn muốn thông qua lần này quyền sư quyết đấu để thế nhân biết dám cùng nam sơn tập đoàn đối nghịch dù cho có nơi đó chính phủ chỗ dựa cũng phải chết la minh trạch nắm lưu thi nhu trải qua lúc ngược lại là hơi dừng lại mấy giây chó đất chính là chó đất nguyên bản nhìn tại thơ nhu trên mặt mũi chỉ là trừng phạt nho nhỏ ngươi một chút để ngươi không thể tham gia kiểm tra không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu ngươi lại nhảy nhót bất quá lần này nhưng không có vận tốt như vậy dù n g chỉ có hai người nghe tới thanh âm nói xong câu đó về sau la minh trạch cười ha ha rời đi đến nỗi lưu thi nhu từ đầu đến cuối đều là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ Tựa sao. Sao muốn muốn hơi ồ v ư n g hợt bỏ xuống câu nói này lưu thi nhu thản nhiên đuổi theo la minh trạch rất nhanh tại sân thể dục ở giữa nhất vị trí chỉ còn lại vương đạo còn có từ khắc chờ ba vị nam sơn tập đoàn siêu hạng quân sư trên khán đài viên khang nhìn thấy vương đạo chạy đến về sau không khỏi thở dài một hơi mặc kệ trận này quyền sư quyết đấu kết quả như thế nào vương đạo có thể trình diện liền có giao phó mọi người thỉnh an yên tĩnh một chút nghĩ đến mọi người đều biết hôm nay trận này quyền sư quyết đấu nguyên nhân hy vọng giang châu rộng rãi thị dân có thể thông qua cuộc tỉ thí này chính xác nhận biết quyền sư tích cực ứng đối tương lai uy hiếp n a m chỉ cần chúng ta giang châu thị trên giới một lòng tin tưởng coi như thai nạn tiền đến chúng ta liền có đầy đủ lực lượng vượt qua viên khang thanh âm truyền khắp toàn bộ sân thể dục hắn đứng người lên bạ lạ bạ bắt đầu phát biểu nói một lớn sạp hàng lời nói bảo đảm tất cả mọi người biết chân tướng về sau lúc này mới tuyên bố quyền sư quyết đấu bắt đầu phía giới quyền sư quyết đấu bắt đầu mời nam sơn tập đoàn từ khắc giang châu thị thủ hộ quyền sư vương đạo đăng tràng theo tiếng nói vừa ra toàn bộ thể dục quảng trường vang lên như núi kêu biển gầm thanh â m đạo ca cố lên vương đạo cố lên vương thủ hộ cố lên đánh bại nam sơn tập đoàn vương đạo nhìn quanh sân thể dục rất dễ dàng tìm tới hạ lưu ly hứa chi thu hứa phi linh chờ người quen thân ảnh bọn hắn hoặc cổ vũ hoặc lo âu ánh mắt cách xa nhau mấy trăm mét cũng có thể thấy rõ ràng có lẽ bởi vì cùng nam sơn tập đoàn so ra vương đạo rất rõ ràng thuộc về yếu thế mật phương lại hoặc là bởi vì vương đạo thuộc về giang châu bản địa thủ hộ quyền sư tóm lại tuyệt đại đa số cố lên thanh âm đều là vì vương đạo từ khắc gỡ xuống phía sau đại kiếm nhìn như cổng tình đại kiếm ở trong tay hắn kéo một cái kiếm hoa tiểu tử nhiều người như vậy cổ vũ ngươi tựa hồ cũng rất xem trọng ngươi có thể thắng m à có lẽ vậy bớt nói nhiều lời nhìn ngươi cầm lớn như vậy kiếm có chút t ố n sức như vậy đi ta nhường ngươi ba chiêu vương đạo cười nhạt một tiếng ra v ẹ phách lối nói một câu vừa nói hắn cũng học từ k h ắ c bộ dáng cầm trong tay giã gấu trường kiếm sắc bén kéo ra kiếm hoa vương đạo ngũ giáp kinh khủng bực nào tùy tiện đem chiếc la hoa đằng cùng từ khắc nói chuyện nghe rõ rõ dàn la hoa đằng muốn đem vương đạo chơi chết há không biết vương đạo làm sao không muốn cho mượn cơ hội này nhiều đánh chết mấy cái nam sơn tập đoàn cao thủ đợi đến lúc thời cơ chín ngồi chính là nam sơn tập đoàn cũng muốn để hắn vạn k i ế p bất phục chương bốn trăm ba mươi hai con cá mắc câu chương bốn trăm ba mươi hai con cá mắc câu thấy vương đạo học được từ mình động tác bị khiêu khích từ khắc cũng không do dự nữa hơi nhung chân phát ra tiếng ầm văn vang ứng rắn mặt đất xi、si、m ă n g trực tiếp bị dấm ra dấu chân Hốt. mười mấy mét khoảng cách thùng g i n g kêu to trong chớp mắt từ khắc liền bọn tới vương đạo trước mặt không có lệch kỹ xảo chính là thuần túy lực p h á c hoa sơn trọng ừ khắc t h â kiếm xẹt qua không khí phát ra ẩn ẩn tiếng oanh minh từ khắc ánh mắt mang tàn nhẫn tựa hồ sau một khắc vương đạo liền muốn bị nện thành thịt nát một cái vừa đột phá siêu hạn quân sư coi như thiên phú trắc tuyệt lại như thế nào cùng bọn hắn những n à y nhiều năm tại bí cảnh chém giết uy tín lâu năm siêu hạn quyền sư so r a không chỉ là trang bị t r í n h lệnh chém giết kinh nghiệm cũng không thể đánh đồng nhưng mà đang lúc từ khắc coi là có thể nhẹ n h õ m giải quyết chiến đấu vì chính mình trọng kiếm chi danh lại thêm chiến tích sau một khắc lại toàn bộ thân thể đột nhiên chấn động keng to lớn kim loại giao kích thanh âm truyền đến hắn tình thế bắt buộc một kiếm lại bị ngăn lại vương đạo mặt không đổi sắc nhẹ nhàng dùng sức đem trọng kiếm đỡ trở về nói xong nhường ngươi ba chiêu đây là chiêu thứ nhất nghe tới hắn hời hợt lời nói từ khắc năm chặt trọng kiếm tay nổi gân xanh tiểu từ muốn chết hắn thật giận người trẻ tuổi kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng đồng thời từ khắc cũng là trong lòng âm thầm cảnh giác tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản hắn thông thường dưới trạng thái một kích toàn lực chẳng lẽ tiểu tử này thực lực mạnh hơn chính mình trước đó đều là trang đông nhiên từ khắc ánh mắt ngưng lại lập tức trong lòng thầm mắng ừ m ha ha kém chút bị ngươi hù dọa hắn nhìn thấy vương đạo cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ hiển nhiên vừa rồi tiếp chính mình toàn lực một kiếm cũng không có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy tự tại thích trang b ư c đúng không hôm nay lão tử thành toàn ngươi từ khắc trong lòng gầm nhẹ một tiếng lần nữa huy kiếm mà lên lần này hắn không chỉ có dùng r a toàn lực còn đem hóa kính kỹ xảo dung nhập trong đó phát huy ra uy lực lớn hơn vương đạo đứng tại chỗ liếc mắt nhìn cách đó không xa hai vị khác siêu hạn quyền sư phát hiện bọn hắn không có cùng nhau tiến lên ý tứ xem ra không thể lại diễn tiếp muốn biểu hiện càng mạnh một chút mới được nếu không hai người kia nhất thời lại còn không xuất thủ đúng vậy đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất vương đạo muốn dẫn nam sơn tập đoàn ba vị siêu hạn quyền sư đồng loạt ra tay sau đó lại nhất cử đem bọn hắn đánh giết đến lúc đó bởi vì là đối phương không tuân thủ quy tắc trước đây tất nhiên để nam sơn tập đoàn không lời nào để nói mặc dù vương đạo có thể trực tiếp xuất thủ lấy không kịp che thai chi thế đem từ k h ắ c ba người trực tiếp chém giết nhưng như thế là thuộc về hắn phá hư quy củ trước đây sẽ để người mở cớ vạn nhất nam sơn tập đoàn lại sử dụng mạng lưới quan hệ tìm tới chính phủ hoặc là quyền sư kiểu gì cũng sẽ liền sẽ trở nên rất phiền phức nghĩ tới đây vương đạo cầm trong tay lực đạo lại để thăng mấy phần cản hướng từ k h ắ c một kích này hoành tạo thiên quân giang giác giá gấu chi trường kiếm sắc bén rõ ràng phẩm dai không bằng từ khắp trong tay hai tay trọng kiếm trước đó kích thứ nhất đã có vết rách lại một lần nữa xong kiếm va chạm tăng thêm từ khắp kình lực kỹ xạo giá gấu chi trường kiếm sắc bén trực tiếp bị đứt đoạn vương đạo lông mày nhữ lại tại trường kiếm đứt đoạn sau lưng thân u ố n é o hiểm lại càng hiểm tránh đi một cách này hắn áo đều bị mũi kiếm cắt vỡ còn lại một chiêu cuối cùng không có vũ khí nhìn ngươi lấy cái gì c ả n thấy vương đạo mất đi vũ khí còn tại mạnh miệng từ k h ắ c cười lạnh một tiếng trong tay thế công càng thêm máy liệt nhưng mà đối mặt hắn trọng kiếm nguyên bản một mực ngăn cản vương đạo đ ố n g nhiên thân hình lơ lửng không cố định bắt đầu t r ọ n tránh liên tục mấy lần t r ọ n kiếm liên trảm lại ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới từ khác cũng dần dần không nhịn được là một cái lệch lực lượng hình siêu hạn quyền sư. trên thân bí cảnh trang bị cũng là chủ tăng lực lượng cho nên đối với vương đạo loại này nhanh nhẹn kéo căng thân pháp linh động người là ghét nhất mắt thấy bằng vào tự thân cầm vương đạo không có cách nào từ khắc đ ô n g nhiên dừng lại truy đuổi thân hình tay trái là một cái ẩn nấp thủ thế đây là quyền sư quyết đấu trước thỏa thuận tốt sách lược như vòng thứ nhất từ khắc không có cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu hay là không địch lại vương đạo như vậy làm cái này thủ thế xuất hiện tự thuẫn phản minh cùng hắc quả phụ lý tiểu hoa liền muốn cùng nhau tiến lên cùng từ khắc cùng một chô vây công ở những người khác kịp phản ứng trước đó nhất cử đem vương đạo cấp tốc chém giết chấm dứt hậu、hoạn. đến n ỗ i cách làm như vậy có hợp hay không q u ý củ dù sao vương đạo đều chết nhiều nhất nam sơn tập đoàn cho điểm bồi thường nhìn thấy từ khắc thủ thế phan minh cùng lý tiểu hoa lướt nhau sau đó nháy mắt động hai người lúc đầu cũng liền đứng tại mấy chục mét bên ngoài cái này khẽ động cơ hồ trong khoảnh khắc liền gia nhập chiến trường nhất là hắc quả phụ lý tiểu hoa một khi động tác giống như bao cái tốc độ nhanh kinh người cả người hóa thành một đạo màu đen tan ảnh trong chốc lát liền đổi u kịp vương đạo trùy thủ trong tay thẳng bôi cổ họng của hắn cùng lúc đó trọng kiếm từ khắc tụ lực bắn vọt mà tới theo một phương hướng khắc chặn đường vương đạo đường lui duy nhất động tác có chút chậm cự thuẫn phan minh cũng sắp tại một giây sau tiếp cận một trận này biến cố hoa mắt trong khoảnh khắc vương đạo liền lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm tam đại siêu hạng quyền sư trí mạng tuyệt sát liền đột ngột xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người hoa sân thể dục bên trên tất cả người thấy cảnh này đều xôn xao một mảnh rất nhiều người phát ra tiếng kêu sợ hãi tựa hồ đã dự liệu được vương đạo bị chém giết thảm cảnh trên khán đài viên khang lữ vi dân hạ lưu ly h ứ a phi linh trở đứng tại vương đạo một phương người toàn bộ bị một màn này kinh ngạc đến ngây người thậm chí có chút không có kịp phản ứng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nam sơn tập đoàn sẽ như thế không tuân theo quy củ tinh nguyện ở trước mặt mọi người phá hư quy tắc cũng muốn gây nên vương đạo tử địa mà lại lúc này sợ là muốn ngăn cản cũng đã không kịp có thể nói toàn bộ quảng trường chỉ có la hoa đ ằ n g la minh trạch chờ nam sơn tập đoàn một phương người mới lộ ra âm mưu nụ cười như ý còn có một cái ngoại lệ chính là hứa phi linh bên cạnh hứa chi thu lão hứa là một vị uy tín lâu năm quân sư là gặp qua vương đạo bộ phận thực lực cũng là một cái duy nhất đối với hắn có lòng tin người bất quá từ lúc này siết chặt nắm đấm liền có thể biết nội tâm của hắn cũng không có bình tĩnh như vậy con dễ tốt hy vọng ngươi trước đó nói lời không phải khót lác nếu không lần này không chỉ có người gặp nạn chúng ta những n à y cho ngươi sân ga người cũng không có kết cục tốt một bên khác ngay tại sân thể dục bên trên tất cả mọi người bởi vì biến hóa phản ứng chưa qua một giây vương đạo cũng rốt cục khỏe mắt hiện lên được như ý ý cười rốt cục đều đồng loạt ra tay có ai biết hắn nhẫn có bao nhiêu vất vả sao h ố t hắc quả phụ lý tiểu hoa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền mất đi vương đạo thân ảnh sau đó nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng nguyên nhân liền đ ỗ n g nhiên cảm giác tóc xích chặt giống như là bị ai bắt lấy lý tiểu hoa bản năng đem truy thủ hướng sau l ư n g gọc đi nhưng lại nháy mắt bị bắt được thủ đoạn ngay sau đó một cỗ không thể chống cự lực lượng xuất hiện đe xuống đầu của nàng hướng đất xi、si、măng đập tới a tha mạng một cỗ lớn lao nguy cơ sinh tử sông lên đầu hát quả phụ lý tiểu hoa chỉ cảm thấy theo đuôi xương cụt dâng lên một luồng hơi lạnh không để cho nàng từ tự chủ phát ra tiếng kêu thảm Vâng! một tiếng vang thật lớn chuyển đến hát quả phụ lý tiểu hoa toàn bộ yêu mị đầu lâu tính cả nửa người trên trực tiếp bị ấn vào đất xi、si、măng chương 433. t à n bạo chương 433, t à n bạo ồ đại lượng đỏ trắng chi vật theo xi、si、măng trong khe hở chạy ra hát quả phụ lộ ở bên ngoài mỹ lệ nửa người dưới còn đang run dày còn sót lại sinh mệnh lực để nàng còn không có lập tức chết đi cũng liền tại lúc này theo một phương hướng khác chặn đường tới trọng kiếm từ khắc cũng đến trong tay hắn hai tay cự kiếm chém ngang xem bộ dáng là dự định muốn đem vương đạo chặn ngang tại chém thành hai đoạn nhưng mà trong chốc lát phong vân đột biến từ khắc chỉ phát hiện vương đạo trên thân đ ỗ n g nhiên khí thế biến đổi lập tức có loại l ô n g tơ run dày cảm giác tựa như là vốn chỉ là đối phó một đầu có chút uy hiếp sói hoang ai ngờ trong chốc mắt sói hoang biến thành trong truyền thuyết tiền sử khủng long bạo chúa cũng liền tại cái này trong thóng chốc từ khắc nhìn thấy hắc quả phụ lý tiểu hoa không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị một thanh theo vào nước trên mặt đất. trang diện tàn bạo đến cực điểm nhìn dạng như vậy đoán chừng hơn phân nửa là không cứu về được lùi trong lòng bản năng tuân ra ý nghĩ này từ khắc công kích mà tới thân thể thắng gấp nguyên bản muốn chém ra trọng kiếm cũng thu hồi phòng bị vương đạo khả năng thế công a vương đạo đã xuất thủ tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào húng chi hắn ra gấu chi trường kiếm sắc bén còn bị đối phương trọng kiếm đánh gãy tốt xấu đó cũng là hạ lưu l e a d e r vũ khí chỉ thấy vương đạo dưới chân bộ pháp du động chỉ là một cái trói mắt liền xuất hiện ở trước người từ khắc lấy tay hướng trọng kiếm vô tới từ k h ắ c bị cái này tốc độ khủng khiếp kinh hài đến biết đối phương trước đó biểu hiện quả nhiên đều là giả trong lòng thầm mắng vương đạo không giảng võ đức có thực lực mạnh như vậy vì sao muốn giả vợ như liền kình lực đều khống chế không tốt tân tấn siêu hạn quyền sư chỉ là giờ phút này không phải xoắn suýt cái này thời điểm từ k h ắ c biết một cái không tốt hắn hôm nay đoán chừng muốn bỏ mạng lại ở đây vương đạo lúc này mang đến cho hắn một cảm giác so có một lần ở trong bí cảnh gặp được lãnh chúa bột còn kinh khủng hơn phải biết lần kêu bí cảnh thám hiểm đi vào năm cái siêu hạn quyền sư chết ba cái chỉ có hắn cùng một người khác trốn thoát nghĩ đến đây từ khác trong lòng hung ác trọng kiếm hung hăng hướng vương đạo bàn tay gọt đi cùng lúc đó hắn trọng kiếm rời tay cả người dốc hết toàn lực l i ế c nhìn đài chạy tới chỉ cần thoát ly khối này quyết đấu sân bãi liền có thể xuống bệnh nghĩ đến đối phương cũng không dám truy sát trình diện địa chi bên ngoài từ k h ắ c thao tác để vương đạo có chút bật cười lúc này cánh tay dài dán ra sử dụng thái cực quyền kỹ xảo bàn tay biến đập vị cầm trực tiếp đem cái kia thanh trọng kiếm không trong tay sau đó ngước mắt nhìn từ khắp đào tẩu bóng lưng đem trọng kiếm lại lần nữa văng ra ngoài trả lại cho ngươi trọng kiếm tại không trung xoay tròn gác ghét hóa thành một đạo ngân quăng từ sau lại bị dùng da bù mẹ giảm cảm giác phốc phốc chạy vội trong đảo mệnh từ khắc chỉ cảm thấy dưới chân c h ợ m nhẹ sau đó liền phát hiện chính mình bay lên đi tới sân thể dục trên không hắn nhìn thấy phía dưới có một cỗ thi thể không đầu còn duy chỉ chạy nhanh tư thái chỉ có điều vẹn vẹn chỉ chạy ra hai bước liền triệt để mới ngã xuống đất đó là của ta thân thể nguyên lai ý thức sau cùng hiện lên lập tức liền lâm vào vĩnh hằng h tám tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh cơ hồ thời gian n h y mắt tam đại siêu hạ quyền sư liền chết hai cái còn lại cái cuối cùng cự thuận phan minh lúc này đã ngu ngơ tại nguyên chỗ thực tế là tất cả những thứ này quá làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị làm sao nguyên bản một cái dê đ ợ i làm thịt lại đột nhiên thành hồng hoàng cự thú không đợi p h a n minh nghĩ rõ ràng liền nhìn thấy vương đạo giống như cười mà không phải cười ánh mắt đ ỗ n g nhiên toàn thân phát lệnh trọng kiếm từ khắc cùng hắc quả phụ lý tiểu hoa thảm trạng rõ m ồ n một chiếc mắt hắn vội vàng giơ lên cự thuẫn đem chính mình bảo vệ tựa hồ cảm giác cái này còn không an toàn p h a n minh trực tiếp kích phát tấm thuẫn tự mang một cái kỹ năng chủ động cắt vàng hộ thuẫn trong chốc lát một cố năng lượng màu vàng đất theo tấm thuẫn hiện lên hóa thành một vòng tấm chắn năng lượng đem hắn vây quanh ở trong đó. mặt này sử thi tấm thuẫn là tây dương thị thổ nguyên tố bí cảnh sản xuất cách mỗi một tháng trong đó sẽ đổi mới một đầu thổ nguyên tố lãnh chúa đem hắn giết chết về sau sẽ có tỷ lệ tuân ra mặt này sử thi tấm thuẫn vì đạt được mặt này tấm thuẫn phan minh cơ hồ đem toàn bộ thân g i a mắc vào bất quá hiệu quả cũng rõ ràng không chỉ có rất nhanh bằng vào tấm thuẫn quét ngang đông đảo bí cảnh đem lúc trước đầu nhập kiếm lại còn chiếm được một cái cự thuẫn danh hiệu tại nam sơn tập đoàn tam đại siêu hạn quyền sư cung phụng bên trong phan minh địa vị cũng là cao nhất ta không thể chết Ta lần này g giang châu chuyến đi hắn không nên đến tại thanh nguyên thành phố trong biệt thự bồi chính mình ngồi đồi kia xong bảo thai sinh viên không tốt sao mẹ nói đây là một cái mới đột phá siêu hạn quyền sư không lâu người đây là đã đem trong trò chơi thực lực đưa đến hiện thực dị loại đi trong trước mắt hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng lấy vương đạo biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn không phải siêu hạn quyền sư có thể giải thích cho dù là quyền sư kiểu gì cũng sẽ mấy cái kia khai phát ra khí huyết chi lực quyền sư con đường kẻ khai thác cũng tuyệt đối làm không được như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giết chết hai cái siêu hạn quyền sư trong lòng các loại suy nghĩ bắt chuyển thiên hồi đồng thời phan minh cũng sử dụng bú sữa mẹ tốc độ bỏ mạng chạy trốn nhưng mà chỉ là hai giây về sau hắn liền dừng thân hình bởi vì vương đạo đã cản ở phía trước của hắn thả bỏ qua ta ta có thể thể quyết không còn trêu chọ ngươi ngươi không phải muốn nhận t h u cức răng bí cả nhà ta có thể cho ngươi làm xe tăng đi vào thăm dò nhìn xem vương đạo đạo mạc ánh mắt phan minh trong miệng nhanh chóng cầu xin tha thứ k i ệ n lực lộ ra được giá trị của mình đáng tiếc vương đạo không cùng hắn l ờ i vô ích cả ở phía trước về sau trực tiếp một cái đá ngang quét tới đông nương theo lấy một tiếng hét thảm phan minh tính cả cự thuẫn bị quét bay ra xa mấy chục mét cuối cùng trong miệng phun máu ngã xuống trên mặt đất trong tay cự thuẫn vừa vặn đắp lên trên người hắn chỉ là cách tấm thuẫn một kích liền để phan minh bị thương thật nặng mất đi năng lực chiến đấu đây là thuần tí nghiệt ép không phải một cái cấp bậc chiến đấu vì không lộ vẻ quá khoa trương vương đạo một kích này đại khái dùng không đến một phần hai mươi lực lượng b ở trong tối kình kỹ xảo xuyên t ấ u xuống cũng đủ để chấn vỡ phàn minh ngũ t ạ lục phủ nếu như lúc này đem phàn minh ném vào liên bang tiểu mới nhất trị liệu trong con thuyền có lẽ hắn còn có thể sống sót đáng tiếc vương đạo không nghĩ cho hắn cơ hội này chậm rãi đi hướng mấy chục mét bên ngoài phàn minh trong mắt sát y không còn che giấu mắt thấy hắn liền muốn đối với phàn minh hạ sát thủ trên khán đài nam sơn tập đoàn một đoàn người rốt cục kịp phản ứng dừng tay không biết khi nào la hoa đằng sắc mặt trở nên chấm bệnh trong miệng thản giọng la lên bởi vì khoảng cách khá xa tựa hồ sợ vương đạo nghe không được hắn vội vàng quay đầu nhìn về viên khang hô、to. viên thị trường mau ngăn cản vương đạo trận này quyền sư quyết đấu chúng ta nam sơn tập đoàn nhật vua la hoa đ ằ n g trong lòng đang dì máu nam sơn tập đoàn trên mặt nội liền ba vị này siêu hạn quyền sư làm sao trong c h ư ớ c mắt còn không có kịp phản ứng liền chỉ còn lại một cái còn trọng thương sắp chết viên khang nghe vậy gật đầu đáp ứng đối với loa phong thanh liền hô to vương đạo dừng tay nhưng mà không biết nguyên nhân gì nguyên bản có thể vang vọng toàn bộ thể dục quảng trường loa phong thanh đột nhiên h ư mất viên khang thanh â m còn không có la hoa đẳng vừa rồi tiếng la lớn không có ý tứ la tổng cái này loa phong thanh h ứ mất viên khang có chút thấy náy nói một câu hiện tại biết gấp nhà mình siêu hạn quyền sư phá hư quy củ cùng tiến lên trước vây công thời điểm tại sao không nói la hoa đằng khó thở đứng người lên liền hướng giữa sân chạy tới một bên chạy còn một bên hô hào vương đạo dừng tay lúc này vương đạo khoảng cách trọng thương nằm phản minh đã không đủ hai mươi mét hắn hai nghe bắt v ư ơ n g tự nhiên đem tiếng la nghe vào trong hai bất quá hắn không có bất luận cái gì động tác như cũ tiếp tục hướng phản minh đi đến xem chừng la hoa đằng đã theo khán đài chạy xuống vương đạo đông nhiên đằng không b ậ t lên từ sau từ trên trời giáng xuống một cướp dẫm ở trên người phản minh một tiếng vang thật lớn liền ngay trước la hoa đ ằ n g trước mắt hắn nhìn thấy vương đạo một c ư ớ c dâm tại cự thuẫn bên trên sau đó đem phản minh ép thành một đống thịt nháo bù máu m loại tình huống này chính là đại la thần tiên cũng không cứu về được như thế tàn bạo c h ẳ n g cảnh cho dù là r a tay ngoan độc la hoa đ ằ n g trong lúc nhất thời cũng bị hụ sợ nguyên bản muốn ngăn cản vương đạo lời nói cũng bị hắn nuốt vào trong bụng đúng lúc này một c ư ớ c triệt để dẫm chết phản minh vương đạo xoay đầu lại lộ ra một ngụm sâm mạch răng thế nào la tổng cũng muốn tham gia quyền sư quyết đấu